Trương đào ế n n một g y này ngày, này ta một Trương một ta một ta muốn muốn nơi này không còn một bóng người. 176. Đến một ngày, ta muốn ở nơi này không còn một bóng người.、Các、người sợ, nhưng ở ở à Các đ sợ, sơn không sợ, ta nhất định phải giết chết hắn, bất luận phải luận Sơn, giết giá gì. sợ, ta bất trả Đào sơn, mối hận với trương duy đã biến thành một loại chấp nghiệm đương nhiên không chỉ vì trương duy còn vì lũ yêu nhịn còn vì con chó phiên dịch kia ở đây thiên hoàng và đám đại thần đều chưa từng bị nhục nhã bọn hắn không hiểu rõ mùi vị đó nhưng đào sơn biết cho nên hắn không nuốt nổi cục tức này trong lòng hắn đã có suy nghĩ đối phó trương d u đó là trương d u sợ cái gì hắn liền làm cái đó cho đến trước mắt đào sơn chỉ biết trương duy em g ạ i cự thú mặc dù chỉ có điểm này nhưng đào sơn cảm thấy đã đủ rồi hắn đã sợ vậy thì khẳng định là đánh không lại cho nên đào sơn muốn thả cự thú ra muốn để cự thú đi giết trương duy đồng thời hiện tại đào sơn đã có mục tiêu phát hiện mục tiêu mới chỉ có đào sơn biết ngay cả dụ đức cũng không rõ hai ngày sau bờ biển cách hải ngạn tuyến hai cây số về phía trái phải đậu một chiếc quân hạm đến từ hoa quốc đây là quân hạm đến đón hoa quốc đồng bào khi những người của doanh địa nhìn thấy quân hạm đến không có tiếng hoan hô chỉ có vô số tiếng khóc một người đàn ông ngồi sồn dưới đất gào khóc nhìn tận mắt vợ con mình bị hành hạ đến chết đây là cảm giác gì đôi môi người đàn ông này đã không biết kết vảy bao nhiêu lần chưa từng hoàn toàn khép lại hắn hận mình vô năng mình không thể bảo vệ tốt vợ con hắn muốn chết nhưng lại không muốn chết không phải hắn sợ chết mà là hắn muốn báo thủ không báo thủ hắn không dám đi gặp vợ con hắn không có mặt mũi đi gặp vợ con một người khóc mười người khóc hơn trăm người khóc đưa tiễn trương duy cũng trở mặc nhân tính là sẽ truyền nhiễm trương duy luôn miệng nói không quan tâm sinh mạng của những người này nhưng đến lúc này trương duy vẫn bị lây nhiễm giống như lúc cứu lao hà và bọn họ vậy những người có trí tử để họ trở về hoa quốc có thật sự là một lựa chọn tốt không họ còn có thể bắt đầu lại cuộc đời của mình sao không không thể loại vết sẹo này chỉ có máu tươi mới có thể tẩy rửa không trải qua nỗi khổ của người khác sẽ không hiểu loại đau này không phải người đã trải qua không có tư cách thay những người đã trải qua tha thứ cho bất cứ ai đại ca ta đến trương đào hiền thân ban đầu trương đào định làm trương duy một bất ngờ vui vẻ nhưng hắn cảm nhận được bầu không khí bi thương trên bờ biển trương đào không cười nổi vẻ mặt trương đào rất nghiêm túc những người đi theo trương đào cũng đều rất nghiêm túc ừ đi thống kê một chút ai không muốn rời đi rõ trương đào không cùng trương duy hàn huyền hắn biết có việc quan trọng cần mình làm cuối cùng những người nên đi rời đi lên quân hạm được hộ tống trở về hoa quốc những người ở lại không nhiều không đến hai trăm người toàn là đàn ông cũng có vài phụ nữ muốn ở lại giúp chồng báo thủ nhưng những người phụ nữ đó đã bị trương đào khuyên rời đi báo thủ chuyện này là của đàn ông đợi những người đàn ông này chết hết phụ nữ đến cũng không m u ộ n đều nói nam nữ bình đẳng kỳ thật có gì bình đẳng việc của đàn ông nên làm không thể để phụ nữ làm đối mặt với hai trăm người còn lại này trương duy giải trừ hợp thể không đi những nơi khác chỉ đứng trên bờ biển này ánh mắt của mọi người đều sáng rực nhìn trương duy họ đã gặp trương duy có người chưa từng gặp nhưng họ đều biết mạng sống của họ là do trương duy cứu không ai trách trương duy cứu họ quá muộn không ai phàn nàn nếu trương duy có thể xuất hiện sớm hơn thì thân nhân của họ đã không bị hành hạ đến chết họ hiện tại chỉ hy vọng trương duy có thể cho họ một cơ hội cho dù họ chỉ có được cơ hội đồng quy vô tận với kẻ thù cũng tốt ta trương duy không thể hứa với các ngươi điều gì ta chỉ có thể nói ta sẽ dốc hết sức mình giết hết những kẻ làm ác ở nơi này một đám hán tử vừa mới che giấu nước mắt lại trượt dài trên má nhưng không ai n ư ớ c nở họ tùy ý nước mắt trên mặt chảy xôi không ai chế giễu người khác vì họ đã trải qua những điều tương tự họ không thể ngủ mỗi đêm từng màn tàn nhận đối với họ xuất hiện trước mắt họ họ không dám nhìn nhưng lại không dám quên đào tử đại ca ở đây t r ư ơ n g đào đứng dậy phát cơ giáp cho các huynh đệ sau này đều là huynh đệ đối xử như nhau các ngươi đừng ai nghĩ đến một đội một không t h i t t ò i các ngươi nghĩ gì ta biết ta muốn các ngươi còn sống còn sống báo thù đến một ngày ta muốn ở nơi này không còn một bóng người ta muốn làm cho nơi này biến mất khỏi bản đồ thế giới nói cho ta các ngươi có thể sống sót nhìn thấy ngày đó không tiếng la của trương d u y t r u y ề n đến thai những người này có thể một người lau sạch nước mắt trên mặt hắn quyết định đây là lần cuối cùng hắn rơi lệ thế giới không tin nước mắt có thể càng nhiều người mở miệng đáp lại cuối cùng tất cả mọi người đều đồng thanh đáp lại để lộ ra nụ cười của các ngươi muốn để kẻ thù của các ngươi nhớ kỹ các ngươi cười cho dù là ác ma cười cũng không quan trọng ta hiện tại có thể hiểu các tiền bối của chúng ta chỉ cần chúng ta đánh xong đời thứ ba thân nhân đời sau của chúng ta cũng không cần đánh trận hiện tại chúng ta muốn đánh xong những kẻ còn lại đời sau của chúng ta sẽ không cần đánh trận nữa các ngươi biết nên làm thế nào để diện tận gốc không giết sạch lũ ở nơi này lần này không cần trương duy tự hỏi tự trả lời có người lập tức hô to trương duy lắc đầu nói không không chỉ g i ế t sạch lũ ở nơi này chúng ta muốn g i ế t sạch tất cả những kẻ không thân thiện với chúng ta chúng ta muốn g i ế t sạch tất cả những kẻ từng ước hiếp chúng ta những kẻ đã gây ra đau khổ cho dân tộc chúng ta đều đáng chết t r ư ơ n g đào nghe xong mà n h i ệ t hết u y s ô i trào hắn hận không thể lập tức mang theo người của mình g i ế t đến kinh đô nơi này xử lý tên hoàng đế hiện tại đại ca ngươi nói đi g i ế t thế nào t r ư ơ n g đào đã sắn tay áo hai mắt đều đỏ bừng chưa từng thấy hành vi tàn bạo của nơi này t r ư ơ n g đào còn như vậy vậy những người ở lại hai trăm người là thái độ gì có thể nghĩ đừng nóng ộ i các ngươi phải làm cho bản thân mạnh mẽ trước đi thôi trở về trương duy dẫn đầu trở về doanh địa o s a k a đoạn đường này không khí rất trầm mặc không ai quay đầu nhìn quân hạm đã rời xa không ai thấy những người lính trên quân hạm trào quân lễ với họ từ xa cũng không ai thấy những người đứng trên bong tàu thốt tít và lặng lẽ cầu xin họ có thể sống sót ư ơ nên g Trương hình thái hình thú của tiểu bảo. Chương 177, hình thái hình thú n tiểu tiểu của của bảo. bảo. đi đi thôi người ở lại ngày ngày đều cố gắng nâng cao bản thân ngày ngày rèn luyện năng lực chiến đấu của mình không ai lười biếng không ai buông lỏng không cần người thúc giục thu hận trong lòng chính là sự thúc giục tốt nhất tất cả những điều này trương duy đều thu vào mắt lão đại lúc đầu ta rất vui mừng đến đây vừa rồi ngươi suýt chút nữa làm ta khóc trương đào có chút oán trách đứng bên cạnh trương duy nhìn những cỗ cơ giáp đang đối luyện ngoài doanh đ g h i ệ p ai bảo ngươi đến trương duy hỏi lại bên nhà đã ổn định rồi ta không có việc gì nên mới theo đến ừng trương duy gật đầu trương đào đã đến không thể đuổi hắn về được vừa vặn giao những người này cho trương đào quản lý không cần trương duy bận tâm tại bờ biển hôm ấy trương duy không chỉ nói x u n g mà chính trái tim băng giá của hắn cũng bị xúc động có những kẻ có những giống loài không xứng được tồn tại trên thế giới này Có n h trong ơ nước hắn đã lâu không được ra tay tuy trang bị trên người hắn không thay đổi nhiều nhưng cơ giắc cũng đã ba lần tiến hóa sức chiến đấu không hề yếu đương đội đợt nguyên tinh đầu tiên sắp đến thu thập xong nguyên tinh ở osaka chúng ta sẽ ra ngoài dạo một vòng trước hết cứ nâng cao lực chiến đấu của bọn chúng c h ư ơ n g duy chỉ vào những cỗ cơ giáp ngoài doanh đ i ệ n không phải cứ có nhiệt huyết là có thể b ả o thủ phải có đủ năng lực mới có thể b ả o thủ được việc huấn luyện bọn chúng cứ giao cho ta t r ư ơ n g đ à o vỗ ngực bảo đảm đúng rồi lao đại mặt trời kiếm cho cái nữ nhân kia vậy ta t r ư ơ n g đ à o có chút thủy khuất n g ư ơ i xem đi không đi theo lao đại ngay cả trang bị lao đại loại bỏ cũng không được dùng không có tiền đồ đợt nguyên tinh đầu tiên giáng lâm trang bị tốt tùy người chọn vậy nữ nhân kia lao đại ngươi chương đảo không nói hết lời vừa rồi lao đại đều nói muốn tiêu diệt hết những kẻ nói bản giữ lại một cái mầm ngống của miêu hồng như vậy được sao nàng à sẽ không có chuyện gì nếu có thì dễ hết giọng trương duy rất lạnh không phải trương duy vô tình với yêu nhẫn mà là muốn xem yêu nhẫn lựa chọn thế nào nếu yêu nhẫn vẫn tuần h theo trương duy đương nhiên sẽ không đội vàng giết chết nếu yêu nhẫn chọn phản kháng vậy thì không còn cách nào khác chỉ có thể d t dù là một thanh đ a o tốt nếu phản lại chủ nhân thì không cần thiết phải giữ lại đàn ông vô tình nhưng ta thích c ú trương t duy đạp trương đào m ộ t cước trực tiếp đá trương đào bay ra ngoài cửa sổ trương đào từ độ cao m ộ ư ơ i mét không rơi xuống nhưng khi đắp xuống đất phủi mông một cái liền đứng lên thân thể hắn đã được cường hóa bởi cơ giáp loại độ cao này rơi xuống cũng chỉ hơi đau nông một chút mà thôi chó phiên dịch toàn thân ngây người t r ư ơ n g đào này không phải là huynh đệ của lão đại sao đây là hữu nghị thuyền nhỏ l ậ t xe nhìn cái gì chó phiên dịch t r ư ơ n g đào mắng cho phiên dịch một tiếng chó phiên dịch cảm thấy vô cùng ớt thức chọc giận ngươi sao lên liền mắng t r ư ơ n g đào mắng xong chó phiên dịch trực tiếp chạy về phía ngoài doanh địa hắn phải huấn luyện thật tốt những huynh đệ của mình cũng phải trò chuyện tình cảm với bọn họ không có thời gian lãng phí trên con chó phiên dịch này lại trôi qua hai ngày tiểu bảo trở về tiểu bảo đã được lò luyện cải tạo giờ có thể nói là vũ khí từ đầu đến chân n h ư n tiểu bảo được bao phủ bởi lớp giáp toàn thân t r ư ơ n g đảo cũng ngây ngẩn cả người dù đã sớm thông qua hình ảnh nhìn thấy tiểu bảo sau khi được nâng cấp cũng biết tình trạng hiện tại của tiểu bảo qua lời miêu tả của t r ư ơ n g duy nhưng khi tiểu bảo thực sự xuất hiện trước mặt t r ư ơ n g đảo t r ư ơ n g đảo vẫn không khỏi kinh ngạc tiểu bảo t r ư ơ n g đảo có chút không dám tin mở miệng a s a o ngơi ư lại đến đây tiểu bảo trở về tâm trạng rất tốt hắn biết lớp giáp trên người mình lợi hại đến n h ư ờ n g nào đến đây hai ta đánh một trận tiểu bảo lao về phía chương đảo cơ giáp của trương đảo đã ba lần tiến hóa chiều cao đã đạt đến ba mươi mét tương đương với cơ giáp bốn nhà của chư duy nhưng khi trương đ à o nhìn thấy tiểu bào xông về phía mình trương đ à o toàn thân đều tê dại c h ờ một chút trương đ à o nào dám động thủ với tiểu bào chơi không vui một cái là thương cân động cốt ngươi sợ vậy để ngươi xem hình thái khác của ta nói xong tiểu bào rất đắc ý bắt đầu chuyển hóa khoảng mười giây sau một khung cơ giáp màu đỏ s ô n g có chiều cao ba mươi mét đứng trước mặt trương đ à o giờ phút này không chỉ trương đ à o đầu góc trống rỗng tất cả những cơ giáp đang nhìn về phía này cũng đều như vậy một tiểu bào với thân hình khổng lộ như thế đã đủ khiến bọn họ kinh ngạc nhưng khi bọn họ tận mắt chứng kiến tiểu bào từ một sinh vật cơ giới cấp vương giả biến thành một cơ giảo đầu góc bọn họ trực tiếp không dùng được nữa lão đại chuyện này là sao t r ư ơ n g đ à o biết hỏi tiểu bảo là vô dụng hắn trực tiếp hỏi trương duy trương duy lúc này cũng đã đi ra khỏi doanh đ g h i ệ p đến ta cùng ngươi luyện tập một chút trương duy hợp thể với cơ giáp muốn so chiêu với tiểu bảo hiện tại vũ khí của cơ giáp hình thú đều rất kỳ lạ phần lớn liên quan đến phương thức tấn công của bản thể các bộ phận khác của cơ giáp tiểu bảo đều rất bình thường chỉ có hai cánh tay là không bình thường không có bàn tay cơ giáp bàn tay của hắn là hai quả lưu tinh chú y cỡ lớn, lớn hơn năm đấm của cơ giáp bình thường gấp hai ba lần lão đại chuyện này không được đâu tiểu bảo có chút ngượng ngùng nếu đánh thật lão đại có thể sẽ bị thương nặng không sai tiểu bảo hiện tại rất tự tin sở hữu lớp giáp tiểu bảo cảm thấy sức chiến đấu của mình tăng lên gấp đội rất tốt đến đi trương duy không lấy ra mạch sung chiến kích chỉ là so tài thử một chút không cần l i ề u mạng nếu phải sử dụng mạch sung chiến kích vậy thì sẽ là một trận chiến đánh xuống là một cái lỗ thủng được tiểu bảo cũng không khách khí với trương duy vung tay lao về phía trương duy tốc độ còn rất nhanh trương duy không sợ đối đầu trực diện trương đạo sợ nhanh chóng lùi về phía sau còn chỉ huy các cơ giáp khác tránh xa một chút hai cỗ quái vật khổng lồ va vào nhau trương duy lùi lại tiểu bảo cũng lùi lại sau khi hai bên lùi lại bảy tám bước tiểu bảo từ xa vung tay lưu tinh chủ ý của hắn bay ra không sai chính là bay ra lưu tinh chủ ý cuối cùng có xích s ắ t kết nối co d ố i tự nhiên trương duy không dám nước ứ n g tranh né đồng thời nhấc tay nắm lấy xích sắt sau đó hai bên so lực cảnh tượng tuy giống như dừng lại nhưng nhìn từ mặt đất dưới chân trương duy và tiểu bảo có thể thấy hai bên đều đang phát lực mặt đất bắt đầu nứt nẻ những vết dạng i ố n g mạng n sinh ra từ dưới chân hai bên nhưng vào lúc này trương duy đột nhiên vung tay chương một trăm bảy mươi tám chúng ta muốn toàn bộ đất nước này chương một trăm bảy mươi tám chúng ta muốn toàn bộ đất nước này tiểu bảo nào ngờ trương duy lại đột nhiên b u n g tay không kịp đề phòng thân thể mất thăng bằng ngã nhào xuống đất lan lộn vài vòng mới dừng lại không đánh tiểu bảo ngồi trên mặt đất làm trò vô lại thế thì còn đánh đấm gì nữa chính mình dùng vũ khí còn không phải đối thủ của lão đại đánh tiếp cũng chỉ để lão đại dạy dỗ cơ giáp của ngươi còn có nhiều chỗ để tăng cường sức chiến đấu đi cùng trương đào luyện tập thật tốt trương đ à o thử phản kháng ngươi lâu nay chỉ chiến đấu với kẻ yếu hơn mình gặp kẻ mạnh hơn thì làm sao sớm thích nghi một chút là tốt nhất cái này trương đ à o nghĩ lại hình như cũng có lý tới đây tiểu bảo chẳng quan tâm nhiều xông lên ngay trương duy lắc đầu mặc kệ tên n g ố c này cứ để hắn quậy cho đến chết hai ngày sau ngay khi trương duy an tâm chờ đợi nguyên tinh giáng lâm yêu nhẫn đột nhiên truyền tin tức trở về đại nhân doanh địa của quân đội xinh đẹp ở nhiều nơi đều có biến động hẳn là có liên quan đến việc ngài tiêu diệt tổng bộ của quân đội xinh đẹp đây là lần đầu yêu nhẫn truyền tin tức về sau khi rời đi bọn chúng gan lớn thật đại nhân chúng ta cần làm gì không ý của yêu nhẫn là âm thầm cái dối mặc dù không thể ngăn cản quân đội xinh đẹp t ậ p kết nhưng cũng có thể làm chậm trễ thời gian của chúng không cần ngươi cứ sắp xếp người của ngươi chiếm cứ những doanh đ ị a mà chúng bỏ lại ta muốn ngươi biến những khu vực xung quanh doanh địa thành địa bàn của chúng ta làm được không trương duy suy nghĩ một chút rồi trả lời có thể yêu nhẫn rời đi đã thu nạp một đám thuộc hạ đa số là các nghị dạ tự mình xây dựng thế lực nhỏ dưới sự chấn áp tàn bạo của yêu nhẫn những thế lực này tự nhiên quy phục siêu năng lượng mặt trời kiếm đối với trương d u mà nói là hàng bỏ đi nhưng với người khác thì lại là thần khí tốt cứ làm như vậy đi đại nhân nếu những quân đội kia thật sự tập kết lại với nhau có thể có gần hai vạn người ngài yêu nhẫn cũng thông qua nhiều con đường biết được tình hình hiện tại của osaka chưa nói đến việc người dân bị đuổi đi mà những người hoa quốc kia cũng bị đưa đi chỉ còn lại khoảng hai trăm người hai trăm người đối đầu với hai vạn người lại còn là hai vạn người được trang bị đầy đủ thì đánh làm sao đây yêu nhẫn biết cơ giác của trương duy vô cùng mạnh mẽ nhưng hai vạn người không phải chuyện bừa yêu nhẫn muốn quay về hỗ trợ không cần lo lắng trương duy thản nhiên lên tiếng hai vạn người chỉ là chuyện nhỏ còn chưa đủ để hình thú cơ giáp nhét kẽ răng đại quân cơ giới sinh vật xuất động không cần đến hai phút đã có thể bao phủ toàn bộ hai vạn người vâng đại nhân yêu nhẫn không dám cãi lời chư ơ n g duy chỉ có thể nghe lệnh làm việc ngươi phải chú ý thu nạp địa bàn quản lý chặt chẽ mọi người không cho phép chúng ra ngoài không nghe lời thì giết bao gồm cả những thuộc hạ mà ngươi thu nạp chúng ta không cần nhiều người như vậy hiểu chưa đại nhân yêu nhẫn hiểu ừ làm việc đi trong thông tin chư ơ n g duy liên hệ với lò luyện sắp xếp một số cơ giới sinh vật đến biên giới osaka nếu có quân đội nhân loại đến thì tiêu giết hết、Rõ. trương duy căn bản không có ý định tự mình ra tay việc này giao cho lò luyện là được rồi nhưng điều khiến trương duy bất ngờ là quân đội xinh đẹp kia lại không đến để thảo phạt o saka tình huống này là sao khi biết được tình hình này trương duy cũng phải ngẩn người theo lẽ thường trương duy tiêu diệt tổng bộ quân đội thì quân đội xinh đẹp kia chắc chắn sẽ đến báo thủ nhưng hiện tại quân đội xinh đẹp đang nhanh chóng tập kết lại lại hướng đến kinh đô đồng thời chạy thẳng đến đông kinh bọn chúng muốn làm gì ngay khi trương duy khiếp sợ chó phiên dịch thờ h ồ n hộp chạy đến phòng trương d u lão đại xảy ra chuyện lớn rồi chuyện gì quân đội xinh đẹp đánh nhau với tự vệ đội trương duy mở to hai mắt. sao lại thành ra cho c ă n c h o thế này hoàng thất thì cũng rất hoang mang bọn họ cũng cho rằng quân đội xinh đẹp tập kết là để tìm trương duy gây phiền phức hiện tại biết trương duy khó chơi lập tức tập kết nhiều quân đội như vậy chắc chắn là muốn liều chết với hắn về việc này dù đức bày tỏ sự đồng tình nhưng kết cục lại khác xa với suy nghĩ của dù đức quân đội xinh đẹp tập kết lại không hướng đến osaka mà lại chuyển hướng đến kinh đô ai có thể nói cho ta biết vì sao lại như vậy lúc này quân đội xinh đẹp đã đánh nhau với tự vệ đội mỗi ngày đều có hỏa lực không ngừng các loại cơ giáp trên chiến trường thu gạt sinh mạng vì bên này không có ngăn cản nên sức mạnh của quân đội s i n h đẹp tập trung lại rất mạnh không phải tự vệ đội ở một khu vực nào có thể ngăn cản theo bước tiến của quân đội bọn chúng đã gần tiến vào phạm vi quản lý của đông kinh nếu để quân đội s i n h đẹp tùy tiện làm vậy thì thiên hoàng dụ đức chỉ sợ không được bao lâu sẽ bị bắt sống bệ hạ chuyện này e rằng chúng ta phải liên lạc với s i n h đẹp vậy còn không mau liên lạc dụ đức gào thét mấy ngày gần đây kể từ khi gặp châu duy chưa có chuyện gì khiến hắn phải m á i vâng bên này điện thoại của nhật bản liên lạc với xinh đẹp rất nhanh đã được thông Sau đó, dù đức tự mình tiếp chuyện bên s i n h đẹp thì chỉ phái tướng quân đến thương lượng với dụ đức đây đã là sự coi thường cực độ đối với nhật bản nhưng dù vậy dù đức cũng c ố nén giận không nổi giận các hạng không biết quân đội s i n h đẹp có dự định gì vì sao lại tấn công đông kinh của chúng ta chẳng lẽ hiệp ước trước đó đã không còn hiệu lực sao dù đức thiên hoàng đây là sự trừng phạt của s i n h đẹp đối với các người các người biết người hoa quốc kia rất lợi hại nhưng lại d i u diếm dẫn đến quân đội s i n h đẹp của chúng ta bị tổn thất lớn cái giá này cần các người phải gánh chịu đều là lấy cớ bây giờ thế này chi bằng vị tướng quân này cứ nói thẳng đi các người rốt cuộc muốn làm gì chúng ta muốn toàn bộ nhật bản hoàn toàn do xinh đẹp chúng ta nắm giữ ngươi cho rằng chỉ dựa vào những quân đội kia ở nhật bản là có thể hoàn toàn nắm giữ nhật bản sao dù đức gần như muốn gào thét chỉ dựa vào sức mạnh của chúng ta quả thực không được nhưng nếu chúng ta ủng hộ một chính quyền bù nhìn thì sao dù đức thiên hoàng chúng ta hy vọng ngài có thể phối hợp đừng làm những hành động kháng cự vô ích như vậy chỉ lãng phí sinh lực hiện tại không còn nhiều chỉ cần ngài giao ra quyền lực nhật bản sẽ dưới sự dẫn dắt của xinh đẹp tiến đến tương lai tốt đẹp hơn đồ hỗn đản dù đức ném m i c r ra trong lòng không thể kiềm chế được phẫn nộ người đâu mau đến người c h u y ê n thuyết cấp trang bị thăng cấp thạch chương một trăm bảy mươi chín t r u y ê n thuyết cấp trang bị thăng cấp thạch b ậ y h ạ có chuyện gì đám đại thần đang hỗn loạn nghe thấy tiếng thét gào của dụ đức lập tức xông tới hiện tại chỉ có dụ đức mới có thể quyết định mọi chuyện lập tức hạ lệnh giết quân chú phòng của nước mỹ lệ không tiếc bất cứ giá nào giết hết bọn chúng tuân lệnh đám đại thần không đưa ra bất kỳ ý kiến khác biệt nào người ta đã đánh đến tận nơi ở của bọn họ không chống cự chẳng lẽ chỉ có thể trở thành những con dối của đám đại binh mỹ lệ có lẽ đến lúc đó tùy tiện một tên lính bình thường cũng có thể nên ngang trước mặt bọn họ đây là điều bọn họ không thể chấp nhận ký tên mệnh lệnh cho phép tự vệ đội sử dụng tất cả vũ khí nhớ kỹ là tất cả vũ khí dù đức tiếp tục gào thét b ậ y hạ việc này không thể a không thể cái gì mà không thể quốc gia đã không còn còn có gì để kiên kỵ nhanh lên thiên hoàng dụ đức biểu hiện có chút điên cuồng về phần việc hắn nói tất cả vũ khí trong đó điểm chết người nhất chính là nói về loại vũ khí sinh hóa vừa nghiên cứu ra vũ khí sinh hóa h uy lực mạnh mẽ diện tích bao phủ cực lớn mặc dù không đối phó được cơ giáp nhưng lại có thể đối phó những đại binh bình thường của nước mỹ lệ mà không gặp bất cứ vấn đề gì ngay cả khi bọn chúng đã chuẩn bị sẵn trang bị phòng độc thì cũng chẳng có tác dụng gì song vương đại chiến bùng nổ trương duy vừa xem náo nhiệt vừa chú ý đến tình hình trên không trung hắn đang chờ đợi sự giáng lâm của ban đầu nguyên tinh vào đêm thứ ba sau khi nói bản và nước mỹ lệ bùng nổ đại chiến một trận mưa sao băng đã từng xuất hiện trên toàn cầu lại xuất hiện lần nữa vô số lưu tinh từ trên không trung rơi xuống tới rồi tất cả mọi người xuất động lấy osaka làm trung tâm hướng ra bên ngoài mở rộng lò luyện để đám cơ giới sinh vật cũng xuất động nhanh lên trương duy bắt đầu ra lệnh trương đào mang theo hơn hai trăm cơ giáp rời khỏi osaka cơ giới sinh vật hình thú cùng cơ giới sinh vật do lò luyện khống chế cũng đều được điều động toàn bộ thậm chí ngay cả đám cá hội bọn chúng cũng nhao nhao rời xa biển tiến về nơi sâu trong hải dương để cướp đoạt ban đầu nguyên tinh rơi xuống về phần trương duy và tiểu bảo hai người bọn họ chỉ phụ trách khu vực osaka riêng khu vực osaka đã đủ để trương duy ăn no bụng những nơi khác có thể thu hoạch được bao nhiêu trương duy không để ý lắm sự việc là do con người làm ngay khi trương duy đang tự động viên mình chuẩn bị động viên sức mạnh có thể huy động để bắt đầu thu thập ban đầu nguyên tinh thì h c i ế nhưng bây giờ không ai muốn đánh trận tất cả mọi người đều biết tác dụng của ban đầu nguyên tinh tất cả mọi người bắt đầu thu thập ban đầu nguyên tinh nhưng khi đến hướng đông ngày hôm sau q u â n chú phòng của nước mỹ lệ và hoàng thất nói bạn đều phát hiện một chuyện khiến bọn họ vô cùng phẫn nộ bởi vì sự bố cục trước đó của trương duy hiện tại hơn phân nửa lãnh thổ nói bạn lại nằm trong sự kiểm soát của trương duy chỉ có một số khu vực bên cạnh là không đáng kể không bị trương duy kiểm soát điều này khiến nơi mà bọn họ có thể đặt chân trở nên vô cùng nhỏ bé tất cả đều là công lao của yêu nhịn những doanh địa lớn nhỏ vì yêu nhịn mà nối liền thành một mảnh mặc dù những người này đều có một chút toan tính riêng nhưng trước mắt mà nói họ đều nghe theo sự điều khiển của yêu nhịn bọn họ thu được ban đầu nguyên tinh cũng phải giao hơn phân nửa cho yêu nhị việc giao nộp như vậy mặc dù rất nhiều nhưng thứ họ nhận được cũng không ít bởi vì tất cả mọi người đều là một đám giữa bọn họ không có xung đột cũng không cần lo lắng ai đứng sau bàn lén như vậy việc thu thập ban đầu nguyên tinh ban đầu trở nên nhanh hơn rất nhiều với sự tìm kiếm có chủ đích ban đầu nguyên tinh rơi xuống không đến hai ngày đã có thể bị vét sạch đêm đó trương duy cũng rất bận hắn phụ trách khu vực doanh địa o saka còn tiểu bảo phụ trách toàn cảnh doanh địa o saka tiểu bảo con hàng này khả năng tìm bảo vật không phải dạng vừa hắn căn bản không đi đường vòng đồng thời chỉ lấy những nguyên tinh cấp sử thi và truyền thuyết một buổi tối tiểu bảo đã tìm được m ư ơ i tám khối nguyên、tinh. trong đó có ba khối là cấp truyền thuyết trương duy mặc dù thu được nguyên tinh nhiều hơn một chút nhưng về mặt phẩm chất lại kém xa so với tiểu b ả o đại ca những nguyên tinh này cho ngươi xem xem có thể mở ra được vật gì tốt tiểu b ả o đem tất cả nguyên tinh tìm được giao cho trương duy không hề nốt riêng trương duy không khách sáo hắn bắt đầu mở ra từ nguyên tinh cấp sử thi trước trang bị xuất hiện với tỷ lệ không cao đa số đều là tử tinh trong đó còn có bộ phận sửa chữa đây cũng là một loại trang bị đặc biệt sử dụng bộ phận sửa chữa có thể nhanh chóng sửa chữa vết thương cho cơ giáp ví dụ như trương duy nhận được là bộ phận sửa chữa nhanh 20%, n ế u h p cơ giáp của trương duy là 100%, khi h p cơ giáp của trương duy bị hao tồn xuống còn 80%, sử dụng bộ phận sửa chữa này có thể nhanh chóng bổ sung 20 điểm t ư ơ n g t ự n h ư công năng của dược thủy hồi phục trong nháy mắt điều đáng nói là một khẩu súng máy pháo phủ du cấp sử thi thứ này chắc chắn sẽ hữu ích chuẩn bị cho trương đạo không thể làm lệnh trái tim của tiểu đệ thứ nhất của mình điều quan trọng nhất đối với trương duy là hắn nhận được một quyển sách kỹ năng kỹ năng đối với một mục tiêu trong một giây liên tục thi triển bốn lần công kích mỗi lần công kích tăng lên mười phần trăm sát thương kỹ năng tốt trương duy không do dự lập tức học tập kỹ năng cấp sử thi này kỹ năng cấp sử thi này có thể giúp trương duy trong một giây phát huy ra lực công kích năm trăm phần trăm thần kỹ solo đến lượt nguyên tinh cấp truyền thuyết những thứ này chắc chắn là ba khối nguyên tinh cấp truyền thuyết trương duy rất mong đợi tiểu bảo cũng trừng mắt nhìn vạn nhất ra được cái gì có thể dùng được cho mình thì sao mở ra đốt mở ra nguyên tinh cấp truyền thuyết thu được tên lửa đầy sáu nòng vẹ tựa chiến lược hai trăm yêu cầu trang bị 2.000 chiến lược. trang ê n l đầy tiến về bị tên lửa đầy sáu nòng vẹn tựa đúng là thứ mà trương duy hiện tại cần không nói những thứ khác khả năng đột phá đơn điểm tăng lên sẽ khiến tốc độ bộc phát của cơ giáp trương duy nhanh hơn tiếp tục đốt mở ra nguyên tinh cấp truyền thuyết thu được áo giáp tinh vĩnh hằng cấp truyền thuyết áo giáp tinh vĩnh hằng truyền thuyết chiến lược năm trăm độ bền mười n yêu cầu trang bị bốn n chiến lược áo giáp này có khả năng phòng ngự mạnh khả năng kháng xung kích độ bền mải mòn giảm một nửa độ tốt trang bị tiếp tục đốt mở ra nguyên tinh cấp truyền thuyết thu được trang bị thăng cấp thạch cấp truyền thuyết trang bị thăng cấp thạch cấp truyền thuyết có thể nâng cấp trang bị cấp truyền thuyết lên một cấp cái này trương duy nhìn tảng đá cuối cùng được mở ra rơi vào tình thế khó xử hiện tại trên người trương duy trang bị cấp truyền thuyết thật sự không ít nhưng thăng cấp thạch chỉ có một cái dùng cho trang bị nào trương duy có chút do dự trước mắt hữu dụng nhất đối với trương duy chính là vũ khí và động cơ nâng cấp một trong hai thứ này đều có thể khiến sức chiến đấu của trương duy tăng lên trên diện rộng c h ư n một trăm tám mươi đào sơn gặp cự thú t r ư ớ c 180, đào sơn gặp cử thú thật là khó a có thể nào lại đến một khối nữa trương duy cảm thán mở miệng tính toán trước thăng cấp vũ khí a động cơ có thể cung cấp động lực là căn nguyên của cơ giáp nhưng trước mắt động lực cơ giáp của trương duy là đầy đủ coi như tăng lên động cơ cũng chỉ là có thể tăng lên động lực mênh mông hơn mà thôi nhưng vũ khí thì không giống như vậy mạch sung chiến kích đã mạnh như vậy nếu như tăng lên chiến kích thì vũ khí có được sẽ càng mạnh không chỉ là chiến lực tăng lên vũ khí tốt là có thể phát huy ra lực công kích mạnh hơn thăng cấp mạch sung chiến kích bắt đầu thăng cấp truyền thuyết cấp trang bị thăng cấp thạch dung nhập vào bên trong mạch sung chiến kích truyện tiếp theo thì không liên quan gì đến trương duy hắn trở thành một kẻ đứng xem tựa như là cơ giáp tiến hóa như thế mạch sung chiến kích tại không có bị trương duy điều khiển chống g ô n g bay lên đồng thời bên trong không trung xoay chậm lại sức mạnh thăng cấp của thạch đến từ truyền thuyết trang bị bắt đầu phát huy tác dụng tại trương duy nhìn chằm chằm ban đầu chỉ có một đoạn nắm giữ mũi kích mạch sung chiến kích một chỗ khác lại xuất hiện hình dạng mũi kích ngoài đây chỉ là hình biến hóa biến hóa bên trong trương duy không nhìn thấy thấy được khẳng định cũng không hiểu khi mạch sung chiến kích từ trong không trung rơi xuống trương duy liền tiếp nhận mạch sung chiến kích a hiện ô n g h tại đã không thể gọi là mạch sung chiến kích nữa điện tử lượng cực trảm c h u y ể n thuyết sáu chiến lược ba nghìn một trăm yêu cầu trang bị chiến lược cơ giáp ba nghìn giới thiệu chứa hai chim mạch sung định hướng điện tử cao cấp khi chiến đấu có thể hình thành từ trường điện tử có thể tiến hành công kích điện tử đối với tất cả máy móc trong từ trường chiến lược tăng thêm một nạn điểm vũ khí này còn có thể tự động phóng thích từ trường điện tử cũng không biết lợi hại ra sao đến tiêu bạo hai ta thử một chút trương duy đạt được vũ khí mới tự nhiên muốn thử vi lực vũ khí tiểu bảo có chút không muốn đại ca người muốn nhẹ một chút viết trương duy vừa nói vừa vung điện từ lưỡng cực chém về phía tiểu bảo khi trương duy vung điện từ lưỡng cực c h ả m từ trường điện từ vô hình bao trùm cơ giác bản thể của trương duy trong phạm vi trăm mét tiểu bảo cũng là sinh vật cơ giới tự nhiên có thể cảm nhận được từ trường gây phiền thoái cho mình đại ca thân thể có loại cảm giác tê dại tiểu bảo chi tiết mở miệng đồng thời trong tay lưu tinh chủ ý vung đầy ngăn cản công kích của trương duy phải nói lưu tinh chủ ý của tiểu bảo thực sự rất cứng rắn cũng không biết được cấu tạo bằng kim loại gì điện từ lưỡng cực chạm đánh vào cũng không làm tổn thương lưu tinh chủ y chỉ là một chút cảm giác tê dại sao trương duy có chút không hài lòng đại ca tốc độ hành động đều chậm lại hơn nữa loại cảm giác tê dại này càng ngày càng mạnh tiểu bảo vừa chống cự công kích của trương duy vừa n h ả ránh cảm tình ngươi không bị tê liệt đúng không ngươi biết tay chân run lên loại cảm giác này không dưới tình huống này chiến đấu ngươi biết sức chiến đấu sẽ giảm xuống bao nhiêu không ngươi muốn thật không biết thì cứ dùng hết sức đập mạnh mười lần chân đến lúc đó ngươi sẽ biết thế nào là tê dại tổn thương liên tục còn có thể không ngừng tích lũy cũng không tệ nghe được tiểu bảo nhà ránh trương d u có chút hài lòng không đánh không đánh tiểu bảo ngồi phịch xuống đất bắt đầu làm đ ú n g trương duy thấy thế cũng không thể thật sự đánh t i ể u bảo chỉ có thể dừng tay đi không đánh lại tìm truyền thuyết cấp nguyên tinh cho ngươi thêm một quả được không không thể chỉ bắt ngựa làm việc mà không cho ngựa ăn cỏ hình thái cơ giáp thú của tiểu bảo có hai lưu tinh chủ ý m ặ t khác trong một lưu tinh chủ ý cũng có thể giấu một quả truyền thuyết cấp nguyên tinh thật sao tiểu bảo trong nháy mắt từ trên nhảy dựng lên vừa mới khó chịu cùng nhà đánh bị hắn ném ra ngoài chín tầm mây ừng thật t ố t ta đi tìm ngay tiểu bảo vắt chân lên cổ chạy trương duy bất đắc dĩ lắc đầu sau đó cầm vũ khí mới tiếp tục đi dạo quanh doanh、địa. bên cạnh này còn có một số nguyên tinh ban đầu mặc dù sử thi cấp cùng truyền thuyết cấp đã cơ bản không có nhưng nguyên tinh cao cấp vẫn phải có đợt này trương duy chuẩn bị đem tất cả trang bị cấp truyền thuyết của mình đều cường hóa tới cộng chín một số trang bị sử thi cấp hữu dụng cũng có thể cường hóa lên ví dụ như mổ đ ù n lõi mấy cái mổ đ ù n lõi cấp sử thi kia cũng đều có tác dụng lớn ngay khi trương duy bốn phía tìm kiếm nguyên tinh bên này thời gian nhỏ cũng không yên tĩnh đều đang tìm kiếm nguyên tinh ban đầu thì không cần phải nói thứ thực sự không yên tĩnh chính là đào sơn thân vương đào sơn thân vương lúc đầu dẫn đầu một đội cơ giáp ở kinh đô tìm kiếm nguyên tinh ban đầu những nơi không bị thế lực của trương duy bao trùm vẫn còn một ít cho nên thu hoạch rất tốt nhưng nguyên nhân khiến đào sơn không yên tĩnh là đào sơn không chỉ tìm thấy nguyên tinh mà còn tìm thấy một cự thú một cự thú khác gần nấp dưới lòng đất lúc đầu tìm thấy cự thú này đào sơn chuẩn bị bắt trước trương duy phá hủy cự thú này có thể dùng linh kiện thì tất cả đều hướng trên người mình chào hỏi thật là khi đào sơn dẫn đầu thủ hạ đ à o ra đầu cự thú này thì cự thú này lại động chỉ trong nháy mắt đào sơn bao gồm tất cả thủ hạ của hắn mang theo đều bị hai mắt cự thú phóng ra hào quang chiếu xạ tới đồng thời cơ giáp sủi lơ trên mặt đất không thể nhúc đ cự thú đối với đám người đào sơn bọn hắn thì không có bất kỳ nhân từ nào trực tiếp hạ sát thủ tại ánh mắt hắn chiếu xuống một khung cơ giáp lại một khung cơ giáp bắt đầu hòa tan không sai chính là hòa tan hai mắt của cự thú có thể phóng ra nhiệt độ cao cực mạnh cơ giáp đều không chịu nổi loại nhiệt độ cao đó đào sơn nhìn thủ hạ của mình từng người một bị hòa tan chết trong lòng đào sơn không có sợ hãi chỉ có không tấm lòng ta không thể chết ta còn chưa giết bọn chúng ta muốn giết sạch bọn chúng ta không thể chết ở đây đào sơn cố gắng muốn đứng dậy muốn chạy trốn thật là cơ giáp của hắn đã mất đi tất cả động lực căn bản là không thể động đậy người muốn như thế lúc này một thanh â m xuất hiện trong thai đào sơn ai đào sơn kinh hãi những thủ hạ hắn mang đến đều đã chết hết chỉ còn lại một mình hắn người có muốn diệt thế không thanh â m lại một lần nữa vang lên lần này đào sơn có thể xác định thanh â m phát ra là cự thú này mở miệng m u ố n đào sơn không có sợ hãi hắn nói ra ý tưởng thật sự trong lòng mình diệt thế sao rất tốt trương duy chó p h i ê n dịch du đức những đại thần chỉ trích hắn thậm chí âm thầm nói hắn vô năng dẫn đến tổn thất to lớn của h o thất những người này toàn đều đang chết cự thú cũng chính là cảm nhận được loại tâm tình này của đạo sơn mới có thể lưu lại mạng sống cho đạo sơn ta có thể giúp ngươi đạt được nguyện vọng cự thú mở miệng lần nữa hắn có thể cảm giác được tâm tình của đạo sơn biết đạo sơn nói đều là sự thật loại cảm xúc diệt thế của đạo sơn cùng sứ mệnh của cự thú nhất trí mà cự thú hiện tại vẫn không thể tùy tiện hành động vừa vặn cần một người cùng c h u n g trí hướng giúp đỡ để tránh trước khi bản thân xuất thế đã bị nhân loại hủy diệt giống như trước kia đồng bạn của hắn bị hủy diệt c h ư một trăm tám mươi mốt không thể đợi đến ngày mai c h ư một trăm tám mươi mốt không thể đợi đến ngày mai ngươi có thể giút ta người giút thế nào đào sơn vô cùng kích động vốn tưởng rằng mình không sống nổi không ngờ bây giờ không những có thể sống sót mà còn có thể báo thù đây quả thực chỉ cần ngươi giúp ta khôi phục động lực ta có thể để ngươi cùng ta dung hợp điều khiển thân thể của ta hoàn thành tất cả nguyện vọng của ngươi, ngươi nói g ư ơ i n là ta có thể điều khiển thân thể của ngươi đào sơn quả thật không dám tin vào thai mình nếu bản thân có thể điều khiển cỗ máy cự thú cường đại như vậy vậy trương duy tính là gì chứ đúng chỉ cần có lệnh của ta ngươi liền có thể điều khiển thân thể của ta ngươi có bằng lòng không ta bằng lòng làm sao mới có thể giúp ngươi khôi phục động lực đào sơn hiện tại vô cùng mong mỏi m o n sau đó đào sơn rời đi trước khi đi hắn lấp lại đầu của cự thú đợi đào sơn trở về kinh đô hắn lập tức tìm đến dụ đức thiên hoàng bệ hạ đào sơn đến rồi mau đứng dậy đi dụ đức và đào sơn có quan hệ rất tốt ít nhất vào lúc này dụ đức vẫn còn sắc mặt tốt với đào sơn bệ hạ đào sơn không dám đào sơn lại khiến bệ hạ thất vọng đội quân do ta chỉ huy toàn bộ đều từ trợn ai làm sắc mặt của dụ đức lập tức trở nên khó coi là nước mỹ trước mắt chỉ có nước mỹ và hoàng thất có xung đột chuyện này đương nhiên muốn để nước mỹ đánh tội không sao chỉ cần ngươi không sao là được những người khác chết thì chết dụ đức nghe vậy lên tiếng an ủi đào sơn trong mắt dụ đức những g ô máy khác đều đã chết chỉ có một mình đào sơn trốn về đây đã là chuyện vô cùng may mắn thật là sớm một gì cũng sẽ tính sổ với bọn chúng bây giờ thu hoạch của chúng ta không nhỏ tin rằng ngày này sẽ không còn xa dù đức tỏ ra rất tự tin bởi vì hoàng thất của họ mấy ngày nay thu hoạch không ít những người có nguyên tinh đều chất đống trong kho chỉ cần thống kê xong họ sẽ chế tạo ra ít nhất hai bộ máy chiến đấu mạnh mẽ từng trải nghiệm sự mạnh mẽ của trương duy họ đã quyết định đi theo con đường tinh nhuệ không phải loại tinh nhuệ của một đội quân mà là tinh nhuệ thực sự giống như trương duy một mình có thể khiến một quốc gia phải kiên r ẻ để chế tạo loại máy chiến đấu này cần phải có người sở hữu máy chiến đấu tuyệt đối trung thành trong mắt dù đức, đức đào sơn tuyệt đối trung thành đồng thời sức chiến đấu của bản thân cũng không yếu dạ b ậ hạ ngoài chuyện đào sơn không thích hợp ra kho nguyên tinh cần người trông coi không bằng để đào sơn trông coi kho à đào sơn lộ ra đôi cáo của mình chờ bản thân đi giúp cự thú thu thập nguyên tinh hắn có thể thu thập được bao nhiêu muốn trong thời gian ngắn thu được một lượng lớn nguyên tinh nhất định phải dựa vào toàn bộ vương quốc mà hắn vừa vặn có cơ hội này Tốt, ta trông ta tâm thể một chút nguyên tinh, xem có thể đạt được một chút đồ tốt đang cũng có coi cũng chính cũng có có được Đức nghĩ như người yên hơn nhiều, ngươi dụng nguyên không. không đồ kho, vậy, xem sử Dù nguyên tinh chất đống trong kho chính là một đống đồ vô dụng chỉ có mau chóng dùng vào nơi cần thiết mới có thể phát huy tác dụng của nguyên tinh đằng nào đào sơn đã là người mà dụ đức lựa chọn bây giờ cứ để đào sơn sử dụng những nguyên tinh đó cũng không sao không cần phải trải qua sự đồng ý của những đại thân khác vậy hạ ta trong lòng đào sơn ít nhiều có chút không thoải mái dụ đức tin tưởng hắn như vậy mà hắn lại tốt chúng ta là anh em không cần như vậy ngươi mau đi, đi đây i đ là lệnh bài của ta dụ đức thiên hoàng tiện tay viết một đạo thủ dụ cho đào sơn có thủ dụ của dụ đức đào sơn làm việc sẽ càng thuận tiện hơn、dạ. đào sơn nhất định sẽ không phụ lòng bệ hạ đào sơn lần nữa quỳ xuống đất mau đi đi dụ đức đối với biểu hiện của đào sơn rất hài lòng nếu không phải biết đào sơn trung thành với mình chuyện tốt này cũng sẽ không rơi vào tay đào sơn đào sơn mang theo sự cảm động và áy náy hướng về kho ở kinh đô nơi này phòng thủ nghiêm ngặt ngoài sáng trong tối có vô số c h ạ n gác g ai muốn lặng lẽ tiếp cận nơi này đều là không thể tuy nhiên đào sơn không cần phải lén lút hắn một đường đi vào bên ngoài kho sau khi đưa thủ dụ của dụ đức cho quan viên chống coi xem đào sơn thuận lý thành trương trở thành người đứng đầu kho ta và kho bất luận kẻ nào không được cái dậy hiểu chưa trước mặt người khác đào sơn vẫn rất uy nghiêm lời nói này vừa ra khí thế rất đủ thân vương yên tâm chúng ta nhất định tận tâm tận lực rất tốt đào sơn v ô vai vị tướng phòng thủ sau đó hắn mới đi vào trong kho sau khi vào kho mắt đào sơn s á n g dựng nhiều nguyên tinh như vậy chắc chắn đủ trước mặt đào sơn là mấy chồng nguyên tinh thường trung cấp cao cấp đều được chất đ ống cấp sử thi mặc dù không nhiều nhưng cũng có mười mấy khối cấp truyền thuyết thì chỉ có hai khối thu đào sơn lấy ra hạch tâm máy chiến đấu hắn muốn mang tất cả nguyên tinh này đi cho dù là nguyên tinh thường cũng không bỏ qua cũng may đào sơn đã chuẩn bị sẵn mấy khoang chứa đồ trong không gian của máy chiến đấu có thể trực tiếp dùng hạch tâm máy chiến đấu để thu lấy những nguyên tinh này nếu không chỉ dựa vào khoang chứa đồ trong máy chiến đấu thì căn bản không thể mang hết những nguyên tinh này đi thời gian chưa đến mấy phút nguyên tinh mà hoàng thất thu thập được đã bị đào sơn quét sạch không để lại một khối nào những thứ này cũng đủ rồi ta bây giờ sẽ trở về không thể đợi đến ngày mai mặc dù ngày mai cũng sẽ có một chút nguyên tinh được đưa tới nhưng một là bởi vì chỉ cần có người và kho hành vi của đào sơn sẽ bị lộ hai là bởi vì trong lòng đào sơn thực sự bất căn hắn không muốn để hoàng thất mất đi một chút nguyên tinh nào cho nên đào sơn đợi trong kho khoảng mười mấy phút rồi rời đi trước khi đi đào sơn khóa chặt cửa kho phân phó không cho bất cứ ai vào sau đó đi nghỉ ngơi hành vi của đào sơn rất bình thường không ai nghi ngờ gì đương nhiên cũng không có ai vào kho xem xét nhưng mà họ không biết là sau khi đào sơn từ kho trở về chỗ ở chưa đến năm phút sau hắn lại rời đi lần nữa lần này hắn muốn rời khỏi kinh đô đào sơn là thân vương ở trong kinh đô có thể đi ngang muốn rời khỏi căn cứ không ai dám ngăn cản thậm chí cho dù có người tò mò cũng không dám nhiều lời ví dụ tại sao thân vương đào sơn rời khỏi căn cứ mà không ai theo lại ví dụ, tại sao vào đêm khuya khoát này lại phải rời đi Trước lại hành ả i thừa thứ nhận những n y Trước Vì sao b ả đế quốc lại p ả i thừa thứ nhận những Hành này? động của đào sơn vô cùng thuận lợi nhưng sau khi rời khỏi căn cứ hắn không cùng cơ giáp hợp thể mà lựa chọn đi bộ rời xa hợp thể cùng cơ giáp thể tích cơ giáp quá lớn rất dễ bị người phát hiện đào sơn đã có thể tưởng tượng ra được dù đức phát hiện nhà kho bị hắn lấy sạch sẽ sẽ giận dữ đến mức nào hắn không biết mình cần bao lâu thời gian mới có thể điều khiển cự thú nếu dù đức thật sự tìm ra dấu vết hắn rời đi mà phái người đuổi theo đến lúc đó mọi chuyện sẽ hỏng bét cho nên đào sơn rất cẩn thận hắn một đường không cùng cơ giáp hợp thể từ khi trời tối đến khi bình minh cho đến khi đào sơn đi vào địa điểm trôn giấu cự thú hắn mới hợp thể với cơ giáp ta trở về a nhanh như vậy ngươi đã trở lại cự thú có chút bất ngờ nó cũng không biết thân phận của đào sơn cũng không cần thiết phải biết đào sơn chẳng qua chỉ là một quân cờ của nó mà thôi có thể tạo ra tác dụng tốt nhất không có tác dụng gì thì nó cũng không bị tổn thất gì đúng vậy ta có rất nhiều nguyên tinh ở đây ngươi xem có đủ không đào sơn lấy ra mấy cái khoang chứa hàng đồng thời mở toàn bộ khoang chứa hàng ra nhiều như vậy Tốt, cũng đủ rồi cự thú mừng rỡ không ngờ chỉ trong một buổi tối đào sơn đã có thể mang về nhiều nguyên tinh đến vậy về phần đào sơn lấy đâu ra những nguyên tinh này cự thú căn bản không thèm hỏi hiện tại ta nên làm thế nào đào sơn có chút đề phòng nếu lúc này cự thú trở mặt hán đào sơn không có bất kỳ năng lực chống cự nào ngươi yên tâm ta nói lời giữ lời sẽ không hại ngươi bây giờ ngươi có thể d u n g hợp thân thể của ta d u n g hợp sao làm thế nào đào sơn có chút kích động ngươi giải thể với cơ giáp ta sẽ tự mình tiếp nhận ngươi、Tốt. đến lúc này đào sơn không còn gì để do dự nếu cự thú muốn giết hắn chỉ cần một ánh mắt là đủ không cần phải làm những chuyện rắc rối này sau đó đào sơn và cơ giáp giải thể khi đào sơn thân thể hạ xuống mi tâm của cự thú dường như mở ra thiên nhãn vậy mà lại xuất hiện một con mắt trong con mắt này bắn ra một đạo q u a n mang đây là ánh sáng dẫn dụ khoảnh khắc sau đào sơn biến mất tại chỗ đợi đến khi đào sơn khôi phục ý thức hắn đã có thể cảm nhận được thân thể của cự thú cũng chính là thân thể hiện tại của hắn cái này thật mạnh đào sơn k đáp ứng lập tức nghĩ đến việc hút lấy những nguyên tinh trong khoang chứa hàng sau đó hai mắt cự thú bắn ra hai đạo con g mang khi ánh sáng này quét đến khoang chứa hàng khoang chứa hàng trên mặt đất trong nháy mắt tiến vào trong cơ thể cự thú tiếp theo nguyên tinh bắt đầu tiêu đốt bất luận đẳng cấp nào của nguyên tinh đều đang điên cuồng tiêu đốt một hồi âm thanh máy móc to lớn của động cơ vang lên đào sơn có thể cảm giác được thân thể của mình được kích hoạt cảm giác này khiến đào sơn không nhịn được gen gì thật mạnh thật sự rất mạnh à. đào sơn rất hư vấn cự thú không đánh giá cự thú thật sự dễ dàng giao thân thể cho đào sơn sử dụng như vậy sao đương nhiên không phải đào sơn điều khiển cự thú máy móc cần tiêu hao sinh mệnh lực cũng giống như những cơ giáp dị hình kia chỉ là hiện tại chỉ đơn thuần tiêu hao sinh mệnh lực của đào sơn theo tính toán của cự thú đào sơn điều khiển thân thể của nó thời gian có thể duy trì trong khoảng hai ngày có hai ngày này đủ để san bằng toàn bộ viết bùn đạo đến lúc đó trên hòn đảo này sẽ không còn ai có thể uy hiếp nó cho nên cho dù đào sơn chết thân thể của hắn bị ném ra ngoài cũng không sao lần này nó đã tích lũy một lượng lớn động lực đợi đến lần tiếp theo nguyên tinh ban đầu giáng lâm nó có thể chân chính điều khiển thân thể của mình đối với cự thú mà nói mọi thứ đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp đi thôi đi hủy diệt tất cả những gì chúng ta có thể nhìn thấy tốt quá tốt mặt đất r u n g chuyển quái vật khổng lồ cao trăm mét từ từ chui ra từ dưới lòng đất cự thú này cao trăm mét vẻ ngoài gần giống cơ giáp hình thú có điểm đặc biệt đầu và tứ chi của nó giống như cơ giáp bình thường nhưng phía sau lưng có mười mấy gai nhọn những gai nhọn này dài ngắn khác nhau dài nhất khoảng hai mươi mét ngắn nhất chỉ bảy tám mét đào sơn vẫn còn đang thích ứng với thân thể của c ự thú sau khi leo ra khỏi mặt đất đi lại có chút loạn trạng nhưng thích ứng với thân thể mới không tốn bao nhiêu thời gian c ự thú cũng không thúc giục mười mấy phút sau đào sơn đã thích ứng với thân thể mới đồng thời hắn đã xác định mục tiêu công kích đầu tiên của mình quân chú của mỹ quốc khiến hắn bây giờ đi đối phó trương duy trong lòng đào sơn vẫn có chút sợ hãi dù sao trong lòng hắn vẫn còn bóng ma hắn muốn lợi dụng quân chú của mỹ quốc để tìm lại một chút tự tin lợi đến khi đủ tự tin lại đi tìm trương d u cũng không cự thú không đưa ra bất kỳ ý kiến nào chỉ cần đào sơn ra ngoài hủy diện tất cả là được đánh ai trước đánh ai sau cự thú chắc chắn sẽ không can thiệp ngay khi đào sơn điều khiển cự thú tiến về phía quân chú của mỹ quốc mọi việc đào sơn làm ở kinh đô đã bị bại lộ cái gì đào sơn lấy hết nguyên tinh điều này sao có thể dù đức bị người ta đánh thức từ trong giấc ngủ trong mơ mơ màng màng dù đức nghe nói đào sơn đã đánh cắp toàn bộ nguyên tinh và trốn khỏi kinh đô cả người đều choáng người mà hắn tin tưởng nhất phản bội hắn thật sao vì sao rõ ràng hắn đã nói nguyên tinh trong nhà kho hắn có thể tùy tiện sử dụng bất kỳ vật tốt nào cũng có thể trang bị trước cho đào sơn hắn đã tin tưởng đào sơn đến vậy tại sao đào sơn lại phản bội bỏ trốn cha cha cho ta xem hắn đi đâu dù đức nghiến răng nghiến lợi vì cắn quá mạnh nên đã chảy máu hiện tại đào sơn có thể đi chỉ có hai nơi một là đến q u â n chú của mỹ quốc một là trở về o saka chẳng lẽ đào sơn đã sớm đầu quân cho người hoa quốc kia rồi sao chính là người hoa quốc đã x ỉ nhục đào sơn tại sao đào sơn lại dù đức không nghĩ ra nhưng loại không nghĩ ra này rất nhanh đã bị sợ hãi thay thế người truy tìm đào sơn không tìm được nhưng họ đã nhìn thấy cự thú máy móc c ự thú máy móc cao trăm m é thật t sự quá đáng sợ sau khi hình ảnh máy bay không người lái ghi lại được chuyển về kinh đô toàn bộ hội trưởng lặng ngắt như tờ tất cả mọi người đều đang nhìn hình ảnh được chuyển về từ máy bay không người lái vì sao vì sao bản đế quốc phải thừa nhận những thứ này dù đức lẩm bẩm đến nay hắn vẫn chưa từng nghe nói ở nơi khác có loại vật này bản đế quốc phải chịu đựng điều gì cơ giáp hoa quốc cường đại cá voi máy móc phong tỏa bờ biển c ự thú máy móc cao trăm m é t ầ n nấp dưới lòng đất đồng thời c ự thú máy móc không chỉ có một mà còn có thể tự do hoạt động chương một trăm tám mươi ba Đều cho b người người người người một đại thần lên tiếng nghe lời này đối với dụ đức tiên h hoàng xem như trung thành đi đem lõi cơ giác mạnh nhất mang ra đây dụ đức tiên hoàng mở miệng hạ lệnh mặc dù không rõ nhân thể cùng cơ giáp hợp thể đến cùng có thai họa ngầm gì nhưng hiện tại đã không để ý đến những thứ này vừa rồi đại thần kia nói rất đúng hắn phải ẩn trốn trốn đến khi thai họa qua đi hiện tại ngay cả đào sơn người hắn tin tưởng nhất cũng phản bội những người bên trong này không còn ai đáng tin muốn sống sót chỉ có thể dựa vào chính mình cho nên dụ đức muốn nắm giữ cơ giáp mạnh nhất trong tay sau này dù xảy ra chuyện gì hắn cũng có thể có chỗ dựa để sống sót vâng một đại thần lên tiếng sau đó lập tức đi làm việc không bao lâu vị đại thần này trở về hắn đưa cho dụ đức một lối cơ giáp bốn nhà cầm lấy loi cơ giáp này du đức mới thực sự an tâm đi đều theo ta xuống dưới hầm chú ẩn an toàn để con dân của chúng ta tránh lẽ thai họa một cách tốt như ta du đức thở dài sau đó một đám đại thần đã sơm chuẩn bị lập tức muốn vào hầm chú ẩn an toàn dưới lòng đất thật không ngờ chưa kịp vào thì một vị tự vệ đội vô cùng lo lắng chạy tới bệ hạ bệ hạ xảy ra đại sự rồi còn có chuyện gì du đức tính tình không tốt đến lúc này chẳng lẽ còn có chuyện gì tồi tệ hơn xảy ra sao cái cự thu kia hướng về phía quân đội của mỹ quốc cái gì du đức kinh hãi những đại thần đi theo sau lương dụ đức thì vừa mừng vừa sợ cái cự thú kia không hướng về phía bọn họ mà lại đi về phía mỹ quốc điều này quả thực quá tuyệt với ngươi nói là sự thật dù đức không nhịn được bước nhanh về phía trước hắn nắm chặt lấy bả vai người lính đúng vậy bệ hạ trăm phần trăm là thật người của chúng ta đang theo dõi bọn họ sắp chạm trán rồi hiện tại quân đội mỹ quốc cũng rất hoảng sợ nhanh mau đi xem dù đức không để ý đến những thứ khác b u ô n g người lính ra rồi nhanh chóng trở về phòng họp trong phòng họp trên màn hình lớn máy bay không người lái đang quay chụp hình ảnh cự thú đã chạm trán với quân đội mỹ quốc q tổng quốc n cả tư r lệnh quân đội mỹ quốc đang liên tiếp hạ rất nhiều mệnh lệnh cùng lúc đó đã có cơ giác mỹ quốc giao chiến với cựu thú máy móc dám vũ nhục ta dám chế rêu ta cười đi các ngươi cứ cười đi đào sơn cười to đắc ý hắn không cần làm ra bất kỳ động tác tấn công nào chỉ cần đi thẳng về phía vòng phòng ngự của mỹ quốc là được nếu gặp phải thứ gì không dễ giải quyết chỉ cần kích hoạt hai mắt là được nhiệt độ cao ở nơi ánh mắt đi qua nhất định sẽ thiêu dụi con người không chịu được cơ giáp cũng tương tự cái tên khổng lồ này rất khó đối phó nhất định phải tìm ra điểm yếu trên người hắn mười chiếc cơ giáp liên tục nhảy lên hạ xuống bao vây cự thú máy móc không ngừng phát động tấn công nhưng dù bọn họ dùng loại tấn công nào cũng chỉ để lại một chỗ tia lửa trên người cự thú máy móc căn bản không tổn thương được nó thậm chí bọn họ còn không có khả năng ngăn cản bước chân của cự thú máy móc tấn công vào khớp nối chân của hắn không được để hắn tiếp tục tiến vào lên mười chiếc cơ giáp đều dùng hết thủ đoạn. bọn họ đều có kỹ năng tấn công thật ra đo tấn công của họ đối với c ự thú máy móc mà nói chỉ như gãi ngứa mà thôi trên lệch lực chiến quá lớn căn bản không thể phá vỡ phòng ngự một đám tôm k é p n g ạ i nhép đào sơn lòng tin đã vô cùng bành trướng hắn nhìn thấy những cơ giáp đang quay dày dưới c h â n hắn ban đầu đào sơn không định để ý đến bọn này bất quá bọn này nhảy nhót quá hăng hái đào sơn cảm thấy như vậy có vẻ hơi coi thường họ đều cho bản thân vương đi chết đào sơn không có bất kỳ động tác dư thừa nào thậm chí còn không chủ động phát động tấn công hắn chỉ sử dụng tên lửa đấy trên người cựu máy móc được lắp đặt loại tên lửa đầ mỗi tên lửa đầy dài mười mét miệng phun còn có sáu mươi bốn lỗ ngọn lửa manh liệt phun trào ngọn lửa hình thành sóng nhiệt lớn trong nháy mắt đánh bay mười chiếc cơ giáp xung quanh trong đó cơ giáp có lực phòng ngự yếu hơn loại cơ giáp viễn chiến thậm chí còn bị sóng nhiệt này thiêu rụi trực tiếp những chiếc không bị thiêu rụi cũng không khá hơn cơ bản đều mất đi khả năng hành động chỉ bằng các ngươi còn muốn ngăn cản bản thân vương đào sơn cười to đắc ý chết tiệt k h e o hoa quốc đợi ta giải quyết bọn chúng ta sẽ đi thu thập ngươi lúc này lòng tin của đào sơn bùng nổ hắn cảm thấy trên thế gian này không có gì là hắn không thể phá hủy khi đào sơn gặp thét quân đội Mỹ quốc tự nhiên cũng nghe được. binh lính bình thường nghe không hiểu nhiều họ chỉ có thể hiểu một số từ đơn giản ví dụ như mua đĩa các loại nhưng những binh lính điều khiển cơ giáp thì có thể hiểu thân vương tin tức này lập tức được báo cho giới thượng tầng của quân đội mỹ quốc đây là ý gì bọn chúng muốn hoàn toàn đối đầu với mỹ quốc sao ngựa lên liên hệ bản thổ còn nữa ta muốn tìm dụ đức tin tức về c ự thú máy móc được chuyển về bản thổ mỹ quốc đồng thời tư lệnh quân đội mỹ quốc cũng liên hệ với dụ đức thiên hoàng dụ đức thiên hoàng ngươi có ý gì muốn hoàn toàn chia rẽ với mỹ quốc sao tư lệnh quân đội chất vấn qua điện thoại dụ đức bị hỏi có chút ngấm áp chẳng phải đã sớm chia rẽ rồi sao người có ý gì ừ còn ngụy trang cái cự thú máy móc này là do các ngươi làm ra người điều khiển cự thú này là thân vương mà các ngươi nói người nói cái gì ta nói người điều khiển cự thú là thân vương mà các ngươi nói nhất định là ngươi hạ lệnh cho hắn tới đúng không tốt rất tốt thật coi mỹ quốc chúng ta không có thủ đoạn trừng trị các ngươi sao thân vương đào sơn dụ đức thiên hoàng nghe vậy hai mắt đều sáng lên hiện tại những người còn sống và được gọi là thân vương căn bản không còn mấy người mà không ở bên cạnh dụ đức thì chỉ có đào sơn ban đầu dù đức tiên hoàng còn tưởng đào sơn phản bội rồi chỉ là điều hắn không ngờ tới là tình huống dường như không phải như vậy nếu người điều khiển cự thú máy móc thực sự là đào sơn thân vương vậy đây không phải là thai họa của đế quốc mà là cơ hội lớn nhất chương một trăm tám mươi bốn khá lắm thứ này quả nhiên còn tàn bạo hơn cả ta chương một trăm tám mươi bốn khá lắm thứ này quả nhiên còn tàn bạo hơn cả ta ngươi dựa vào cái gì mà nói đào sơn thân vương đang điều khiển cự thú máy móc dù đức tuy rằng rất muốn tin rằng mọi chuyện là thật nhưng lý trí lại mách bảo hắn chuyện này khó mà xảy ra đào sơn tuy rằng đã mang đi tất cả nguyên、tình. nhưng số nguyên tinh đó căn bản không đủ để tích tụ ra một cỗ c ử thú máy móc cao trăm thước cỗ c ử thú máy móc này hắn cũng không phải chưa từng biết nó căn bản không phải là cơ g i á p của loài người ừ còn không chịu nhận cự thú này tự xưng là thân vương không phải người của hoàng thất cáp ngươi thì là ai đến lúc này ngươi dụ đức tiên hoàng còn muốn k h ô n g nhận ngươi cho rằng như vậy rất thú vị sao tư lệnh chú quân lớn tiếng trách cứ hắn đều sắp chết nếu không cứng rắn thì không còn cơ hội cứng rắn nữa ta ta không phủ nhận ta cũng không liên lạc được đào sơn ta muốn xác nhận một chút rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ngươi có biện pháp gì có thể giúp ta liên hệ với đảo sơn không dù đức lúc này thật sự mong muốn đối thoại với đảo sơn ừ đến tận lúc này còn chối cãi rất tốt nhớ kỹ đây là sự lựa chọn của ngươi sự trả thù của nước mỹ chúng ta sẽ không đến quá muộn tư lệnh chú quân tức g i ậ n cúp điện thoại rõ ràng người này không muốn phối hợp đám chó săn đang chết lại dám phản bội chủ nhân của hắn điều này khiến nước mỹ làm sao có thể chấp nhận cầm ứng nghe dù đức thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh lập tức nghĩ biện pháp liên hệ với cự thú máy móc kia cô cự thú máy móc kia hiện tại rất có khả năng là bị đảo sơn thân vương điều khiển cái gì đào sơn thân vương đám đại thần trấn kinh rất nhanh trấn kinh biến thành mừng rỡ còn có sự may mắn sau tai nạn vâng chúng ta lập tức nghĩ biện pháp nhanh nhanh đi làm một chiếc máy bay không người lái có thể nói chuyện vẫn phải có biện pháp chỉ cần xuất động một chiếc máy bay không người lái có thể chuyển âm thanh là được muốn nói sách nhỏ hàng tồn vẫn còn rất nhiều máy bay không người lái có thể chuyển âm thanh rất dễ làm chờ chiếc máy bay không người lái này bay về phía chiến trường quân đội mỹ chu quân đã bị đào sơn tiêu diệt hơn phân nửa không có cách nào công kích của đào sơn quá sắc bén không có bất kỳ khả năng ngăn cản nào thảm quá thảm s á t chết la liệt khắp đồng khi chiếc máy bay không người lái này đến chiến trường quân đội mỹ c h ú quân bên này còn có thể đứng vững cơ giáp cũng không còn mấy người còn lại binh lính bình thường chết thì chết trốn thì trốn còn có nhiều người hơn là nằm trên mặt đất giả chết đào sơn dừng tay máy bay không người lái bay đến trước mặt cự thú rồi truyền ra giọng nói của dụ đức đào sơn cũng không mất lý trí hắn có thể nghe được giọng nói của dụ đức vậy hạ bản năng hình thành nhiều năm khiến đào sơn nghe được giọng nói của dụ đức theo bản năng liền dừng tay một bên khác dụ đức hưng phấn sắp nhảy dựng lên quả nhiên quả nhiên là đào sơn lớn tiếng nói đế quốc muốn đứng lên muốn đứng trên đỉnh thế giới đào sơn không thể đối với quân đội mỹ chú quân đội tận giết tuyệt bậy hạ những tạp chủng mỹ này ước hiếp ta ước hiếp con dân đế quốc lớn tiếng của ta không thể vương tha b ọ n chúng đào sơn phản bác bất luận trước tận thế hay sau tận thế đại binh mỹ đều làm mưa làm gió trên lãnh thổ của đế quốc lớn tiếng đào sơn đã sớm nhìn đám g i a hỏa này không vừa mắt trước kia là không có năng lực phản kháng chỉ có thể nhịn n ụ c chịu đựng hiện tại là đào sơn cường đại còn muốn khiến hắn đào sơn nhịn n ụ c chịu đựng chuyện này là không thể nào đây chính là thói hư tật xấu của người lớn tiếng loại thói hư tật xấu này trên người đào sơn hiện ra phát huy vô cùng tinh tế đào sơn bọn chúng đã nhận được giáo hấn thích đáng hiện tại kẻ địch của chúng ta không phải bọn chúng mà là người hoa cúc kia người đi giết người hoa cúc kia người hoa cúc kia chớ vội giết hết đám chó này rồi đi giết hắn đào sơn tiếp tục phản bác bản thân đã cường đại như vậy du đức còn muốn trái ý hắn không thể nào là tuyệt đối không thể hắn cũng có huyết thống hoàng thất sau này hắn đào sơn mới là thiên hoàng du đức tính là gì chứ du đức nhễu mày không ngờ đào sơn của mình lại dám liên tục phản bác chỉ là du đức cũng có thể nhìn rõ tinh thế lời nói của dụ đức đã rất rõ ràng hắn muốn muôn quyền mà điều kiện của hắn là hắn nhất định phải vẫn là thiên hoàng còn có thể hưởng thụ mọi thứ mà thiên hoàng có đào sơn suy nghĩ một chút rồi mở miệng bậy hạ đào sơn hiểu một thiên hoàng không có thực quyền chỉ là một cái danh mạc thôi đào sơn không quan tâm Con dù â n lớn tiếng của đức hạ lệnh để máy bay không người lái rời đi không thể ngăn cản đảo sơn tàn sát tiếp tục đại binh mỹ kêu cha gọi mẹ bên osaka trương duy đang ở nơi đến tìm nguyên tinh bỗng nhiên nhận được thông tin của trương đảo lão đại chuyện lớn không tốt xảy ra chuyện gì cự thú có cự thú xuất hiện cô cự thú này đang tàn sát quân đội mỹ trú quân trương đảo hô to hắn cách xa đã nhìn thấy cự thú máy móc không có cách nào cự thú máy móc quá lớn cơ giáp cao ba mươi m như chương đạo cũng chỉ bằng bắp chân của người ta cho nên không cần trinh sát gì cách mười mấy cây số đều có thể nhìn rõ nhất là khi hai mắt của cự thú máy móc phát ra ánh sáng nhiệt độ cao cự thú cự thú sẽ hoạt động trương duy rất kinh ngạc cự thú hắn cũng không phải chưa từng thấy thật sự là hiện tại giai đoạn này cự thú cũng không thể tự do hoạt động mới đúng sao lại đột nhiên có cự thú xuất hiện đúng cụ thể đã xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ lao đại nếu không ngươi đến xem đi tốt gửi vị trí cho ta trương duy không từ chối cự thú là thứ không thể khinh thường dù cho trương duy hiện tại đủ mạnh cũng không dám coi thường cự thú máy móc đây chính là một số tồn tại mang ra d i ệ t thế của cấp bậc loại vật này nhất định phải sớm tiêu diệt hơn nữa trong cơ thể cự thú máy móc toàn là bà bối bất luận cho ai đều là đồ tốt trương đào gửi vị trí của mình cho trương duy trương duy gọi tiểu bảo một tiếng sau đó bọn họ nhanh chóng hướng nơi trương đào đang di chuyển mà đi khi trương duy cách cự thú còn mười cây số trương duy không khỏi mở miệng hô to khá lắm thứ này quả nhiên còn tàn bạo hơn cả ta nơi quân đội mỹ chú quân đã trở thành nhân gian luyện ngục mặt đất đỏ thấm một mảnh có nhiều chỗ thậm chí máu tạo thành hô to thi thể càng l à khắp nơi có rất ít thi thể còn nguyên vẹn lão đại ngươi đã đến chúng ta làm sao bây giờ thứ này sợ rằng mục tiêu tiếp theo chính là chúng ta t r ư ơ n g đ à o có thể nhìn rõ sự việc hắn đã tính ra cự thú tiếp theo sẽ làm gì đến thì đến ta đi thử xem năng lực của nó Trương Duy một chút cũng không sợ vậy mà xông về phía cự thú máy móc chừng một trăm tám mươi lăm đã là thế này cũng không tính là khi dễ ngươi chừng một trăm tám mươi lăm đã là thế này cũng không tính là khi dễ ngươi máy móc cự thú thì sao có thể điều khiển máy móc cự thú thì sao ta cũng đi tiểu bạo hô lớn một tiếng theo sau l ư n g trương duy tiểu bảo cũng không sợ máy móc cự thú từng là kẻ bị tiểu bảo moi sạch đồ tiểu bảo có gì phải sợ nơi này giao cho lão đại đi thôi chúng ta đi kinh đô bên kia trương đào biết mình không giúp được gì loại tình huống này chỉ cần đi theo bên cạnh trương duy gặp phải cũng không ít lần trương đào đã sớm quen kinh nghiệm trước đó nói cho trương đào lúc này hắn tốt nhất là làm một chút chuyện vừa sức chứ không phải đi theo trương duy xông lên chịu chết rõ theo sau l ư n g trương đào đáng cơ giáp không có bất kỳ ý kiến nào bọn chúng không sợ chết bọn chúng chỉ nghe theo mệnh lệnh của trương đào đây cũng là nội dung khóa đầu tiên trương đào huấn luyện những cơ giáp này nhất định phải phục tùng mệnh lệnh trương đào dẫn người thẳng tiến kinh đô còn trương duy thì đã đi tới gần máy móc cử thú trương duy là ngươi ta còn chưa đi tìm ngươi ngươi lại chủ động đưa tới cửa đào sơn khi phát hiện trương duy trong lòng tràn đầy kinh ngạc vui mừng cứ như gặp được người mình ngày đêm không quên a ngươi là đào sơn không cần người khác phiên dịch cơ giáp tự động liền phiên dịch thật hiếm có ngươi lại còn có thể nghe được âm thanh của ta hiện tại ngươi thế nào lại biến thành một tiểu bất điểm đào sơn không lập tức đối trương duy đậu、thủ. hắn cũng muốn học trương duy trước khi giết chết trương duy còn muốn nhục nhã trương duy tựa như bản thân từng bị nhục nhã như thế hắn muốn để trương duy quỳ xuống dập đầu hắn muốn để trương duy giống như một con chó như thế đối với mình vẫy đôi mừng chủ ta rất tò mò ngươi là làm sao có thể điều khiển cái máy móc cự thú này đào sơn không đội vã động thủ trương duy tự nhiên cũng không đội ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao đào sơn rất đắc ý có thể điều khiển cự thú hoàn toàn hướng vào trong cũng là cơ duyên lớn nhất của đào sơn không nói vậy không có ý nghĩa nói ra mới có thể khiến ta phẫn nộ trương duy đã mỏ được ý nghĩ của đào sơn kích thích một chút đào sơn khẳng định sẽ nhịn không được mở miệng quả nhiên đào sơn nghe được lời nói của trương duy xong h ắ n c ư ờ i lạnh À, đây là cơ duyên của ta coi như hiện tại nói cho ngươi ngươi cũng đừng hỏng có kỳ nộ như thế ta còn có một chuyện thật tò mò cự thú không có đủ động lực thì không thể di chuyển ngươi là làm sao làm được khiến cự thú có thể hành động tự nhiên chỉ cần có đủ động lực cự thú tự nhiên có thể hành động tự nhiên À, ngươi cho nó đủ nguyên tinh động lực làm sao khôi phục mong chờ cự thú tự mình khôi phục vậy không biết đến ngày tháng năm nào mới có thể hoạt động hiện tại nếu cố ý vậy chỉ có thể là nguyên tinh thế nào n g ư ơ i hâm mộ đào sơn biết trương duy cũng có rất nhiều nguyên tình riêng việc nói bản hoàng thất đã bồi cho trương duy rất nhiều nguyên tinh nếu để trương duy đụng phải cái máy móc cự thú này trước đào sơn biết vậy một mình hắn không làm nên chuyện gì hiện tại tình thế này chỉ có thể nói vận khí của hắn đào sơn tốt hơn trương duy ngươi cho nó bao nhiêu nguyên tinh trương duy có chút nghiến răng nghiến lợi ngươi cho rằng bản vương sẽ nói cho ngươi biết ngươi cầm đều là nguyên tinh của nói bản hoàng thất ta trương duy đã đoán ra được chuyện gì đã xảy ra hắn chỉ không rõ đào sơn là thế nào cùng cự thú dung hợp mà theo trương duy nguyên tinh chân tàng của nói bản hoàng thất sớ mượn gì cũng là của hắn trương duy hiện tại những nguyên tinh này vốn thuộc về trương duy bị đào sơn này lấy ra để uy cự thú trương duy làm sao có thể không tức giận phải thì sao đào sơn không phản bác thoải mái thừa nhận có thể trộm nguyên tinh từ nơi nói bản hoàng thất đây cũng là một loại năng lực đ ổ i thành người khác tới căn bản là trộm không đi nguyên tinh ngươi dám đụng vào nguyên tinh của ta trương duy lớn tiếng chất vấn đào sơn bị hỏi ngây người lúc nào nguyên tinh của hoàng thất viết tên ngươi trương duy ta đã biết khẳng định là nói bản hoàng thất ủng hộ đúng không nói bản hoàng thất không có một cái tốt bọn chúng thật sự không có tồn tại gì cần thiết trương duy tự quyết định chọc tức đào sơn cũng tương tự chọc giận nói bản hoàng thất đây là cái gì cường đạo lý luận thật là trương duy không cần quan tâm nhiều phẫn nộ trương duy lấy ra điện từ lưỡng cực chạm lập tức đối đào sơn phát động công kích trong tình huống không nhảy lên trương duy cũng chỉ có thể công kích tới b ắ p chân của máy móc c ử thú trương duy ngươi đang tìm cái chết ta giết ngươi trước sau đó đi giết cái tên c h ó phiên dưới kia cuối cùng là tiện nhân yêu nhị kia ta muốn tra t ấ n n ảng đem hắn tra tân đến chết ha ha ha trương d u ngươi không thấy được bởi vì ngươi là người đầu tiên chết đào sơn điên quần cười to ngay tại lúc đào sơn điên quần cười to những cái gai nhọn sau lưng máy móc cự thú đông nhiên lóe lên ánh sáng b ậ y ngoài đào sơn không coi trương duy ra gì nhưng hắn biết do trương duy cường đại căn bản không dám xem thường vừa động thủ đã là toàn lực công kích không dám có bất kỳ sơ xuất đây là lôi điện điện từ lương cực trạm của trương duy chém vào bắp chân của máy móc cự thú nơi quốc đại binh xinh đẹp không thể phá phòng ngự đối mặt vũ khí của trương duy liền không còn kiên cố như vậy vết cắt to lớn xuất hiện trên bắp chân của máy móc cự thú lúc này lôi điện ngưng tụ sau lưng máy móc cự thú thành hình một đạo lại một đạo lôi điện phóng lên tật trời nhìn tư thế này giống như đang đá bất quá tốc độ của những lôi điện này không chậm tốc độ hạ xuống càng nhanh tia chấp thứ nhất đánh vào cơ giáp của Trương duy Trương duy bị lôi điện cảm nhận được từng đợt tê liệt thì ra trong từ trường điện từ chiến đấu là loại cảm giác này Trương duy bị điện giật có cảm giác nhưng hắn không phải người c u ồ n g chịu ngược đãi sau khi tiếp nhận một lần xét đánh Trương duy sử dụng lồng năng lượng xem ngươi có thể chống đỡ được mấy lần công kích đào sơn vẫn rất tự tin bởi vì lôi điện sau lưng hắn vẫn không ngừng tụ tập phong thích chữ duy bị lôi điện khóa chặt công kích chỉ có thể bị động phòng thủ phòng thủ thứ này sớm muộn gì cũng sẽ không thủ được hơn nữa thân thể cự thú của đào sơn cũng không nhằn rỗi khi lôi điện tập kích trương duy đào sơn điều khiển cự thú vỗ một t r ư ờ n g về phía trương duy trương duy tựa như ngu dại như thế không biết né tránh khi bàn tay cự thú sắp rơi vào trên đầu trương duy lúc này trương duy mới lăn lộn ngay tại chỗ nhanh chóng lộn sáu bảy mét lúc này mới thoát khỏi vận mệnh bị một t r ư ờ n g v ô xuống đất nhưng mà đào sơn không b h ô n g tha hắn hai tay đưa ra không người xuống hai tay cùng x u ấ t không ngừng hướng về phía trương duy chỗ đập chỉ cần có một chút có thể đập trương duy trương duy sẽ bị bàn tay to lớn của hắn đẻ xuống tên chó chết này chiến lược h ẳ n là có sáu bảy nạn a trương duy thì thầm một tiếng chiến lược của máy móc cự thú có bao nhiêu đây chỉ là suy đoán của trương duy nhưng trương duy tự mình đoán tám chín phần mười không có quá lớn khác biệt đã là thế này cũng không tính là khi dễ ngươi siêu năng chiến lược cường hóa t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu nói điều ta thấy hứng thú t r ư ơ n g một trăm tám mươi sáu nói điều ta thấy hứng thú chiến lược cơ giáp của trương duy tăng gấp đội đảo sơn không tài nào nhìn ra chiến lược của trương duy tăng lên bao nhiêu nhưng hắn có thể cảm nhận được tốc độ của trương duy đã tăng lên nhiều việc này không thể nào tinh diệt liên nhận chạm trương duy nhắm thẳng vào khớp nối giữa bắp chân và hai đùi của cự thú máy móc khớp nối của cơ giáp quả thực là điểm yếu tốc độ của cự thú máy móc tuy không chậm nhưng so với trương duy hiện tại thì phải chậm hơn nhiều hai luồng điện từ trạm tạo ra bốn luồng hào quang tím biết trong nháy mắt bốn đòn tấn công đều chém vào khớp nối chân của cự thú máy móc những cơ giáp của nước xinh đẹp kia không phá nổi phòng ngự của cự thú máy móc nhưng trương duy thì có thể nếu chỉ chém một nhát có lẽ chỉ ảnh hưởng chút ít đến khả năng hành động của cự thú máy móc nhưng hiện tại là liên tiếp chém bốn nhát bốn luồng hào quang tím vừa qua thân thể cự thú máy móc n h ư n hẳn không có bắp chân chống đỡ đạo sơn dù cố gắng thế nào cũng không thể giữ thăng bằng l đào sơn ngã xuống đất chiều cao của hắn và trương duy gần bằng nhau trương duy ngươi đang chết đào sơn không chịu bỏ cuộc dù bắp chân đã gãy nhưng hắn vẫn chưa chết chỉ là hành động bị hạn chế mà thôi khoảnh khắc sau hai mắt của cự thú máy móc phóng ra ánh sáng rực rỡ quan g mang chiếu thẳng về phía trương duy trương duy kích hoạt lồng năng lượng rồi cố gắng né tránh nhưng tốc độ chạy của hắn vẫn kém xa tốc độ của ánh mắt cho ngươi chút mặt m ũ i trương duy nhận ra tốc độ động cơ của cơ giáp giảm xuống liền không u i đã không tránh được ánh mắt này vậy thì cứ để ánh mắt này bị mù trương d u liệu mạng lao tới hứng chịu hai luồng ánh sáng rực r tốc độ cũng không chậm chỉ ba bốn giây đã đến trước mặt đào sơn đào sơn vùng khựu tay muốn đẩy trương duy ra chỉ cần kéo dài khoảng cách dù trương duy có lồng năng lượng bảo vệ đào sơn cũng có năm chắc giết chết trương duy đáng tiếc đào sơn đã đánh giá quá thấp chiến lược hiện tại của trương duy khi c ự thú máy móc giơ khựu tay đánh về phía trương duy trương duy nhấc chân đạp thẳng vào khựu tay của c ự thú máy móc hai cơ giáp va chạm kim loại vỡ vụn bắn tung tóe cơ giáp của trương duy không hề hấn gì kim loại vỡ vụn đều là trên người cựu máy móc khi khựu tay của cựu máy móc đi qua lồng năng lượng kim loại ở khự bởi vì lồng năng lượng của trương duy là lồng năng lượng chân không trong trạng thái chân không mật độ và kết cấu kim loại sẽ có sự thay đổi lớn đối mặt với k hiệu tay đã biến thành yếu ớt chân cơ giáp của trương duy đương nhiên sẽ không thua thậm chí còn dễ như bẻ cánh khô nếu người không biết tình hình nhìn thấy sợ rằng sẽ cho rằng trương duy đã một c ư ớ c đạp nát k hiệu tay của cự thú máy móc cánh tay nhỏ đã rơi xuống đất trương duy không có ý định nương tay hắn đạp nát k hiệu tay của cự thú máy móc vũ khí trong tay đã bổ về phía s ọ nao của cự thú máy móc đồng thời còn sử dụng tinh diệt liên nhận chạm lại là bốn luồng hào quang tím loại ra chờ Cự móc thú máy v sau, sau khi trương n công mắt duy hoàn nó thành một loạt động tắt này hắn nhẹ nhàng nhảy lên với tư thế lộn nhỏ bắt lấy đầu của cựu thú máy móc hai tay hắn lần lượt nắm lấy hai hốc mắt của cựu máy móc sau đó trương duy dùng sức mạnh ném qua vai người khác đều dắt tay chơi ném qua vai trương duy thì không như vậy hắn chụp lấy hốc mắt để chơi ném qua vai chiến lược nổi điên của trương duy là lực lượng gì hơn nữa điểm dùng lực vô cùng đáng tin cậy trương duy có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình khoảnh khắc sau âm thanh kim loại vỡ nát vang lên cổ của cự thú máy móc bắt đầu vỡ nát khi phần lớn cổ bắt đầu vỡ nát s ó não cao khoảng năm sáu mét của cự thú máy móc tách khỏi thân thể nó đương nhiên tuyệt đối không phải tự nguyện tách ra mà là bị trương duy dùng bạo lực mạnh mẽ kéo xuống không, không phải như vậy đào sơn kinh hãi khi trương duy lấy xuống sỏ não của cự thú máy móc đào sơn có thể cảm nhận được việc mất đi sự khống chế đối với cự thú máy móc đây là điều đào sơn không thể chấp nhận đồn g ố c thân thể cường đại như vậy cho ngươi, ngươi cũng đánh không thắng cự thú máy móc đã không còn để ý đến việc che giấu bản thân trong lòng nó mắng đào sơn một câu sau đó tiếp quản quyền khống chế thân thể không có đầu cự thú máy móc còn có thể chiến đấu sao đương nhiên là có thể ít nhất cự thú máy móc này còn có một cánh tay và một chân còn có thể cử động điều này không coi là thua bản thân cự thú máy móc có thủ đoạn đối địch còn mạnh hơn đào sơn không biết bao nhiêu lần nếu cự thú máy móc sớm nắm trong tay thân thể của chính nó có lẽ tình huống hôm nay còn có thể có chút thay đổi nhưng bây giờ nói gì cũng đã muộn dù cự thú máy móc n ắ m trong tay thân thể cũng không thể thay đổi cục d i ệ n thất bại chỉ còn lại một cánh tay trong lúc nó phản kháng trương duy cũng bị điện từ chạm nhẹ nhàng chém đứt c h ờ một chút ngay khi trương duy chuẩn bị tiến thêm một bước mở rộng chiến quả giải quyết hoàn toàn con cự thú này cự thú đã lên tiếng dù không có đầu cự thú vẫn có thể truyền tin ngươi không phải đào sơn trương duy khẳng định lên tiếng giọng nói của đào sơn trương duy vẫn có thể phân biệt được đúng ta không phải đào sơn ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi a chuyện gì trước tiên nói ngươi là ai trương duy rất có hứng thú dù sao con cự thú này chắc chắn không chạy thoát trương duy không ngại nghe xem con cự thú này muốn nói điều gì ta là bản thể cự thú ta có thể giao thân thể ta cho ngươi sử dụng thân thể của ta so với cơ giáp của các ngươi phải cường đại hơn rất nhiều nếu dùng lực chiến đấu của ngươi để điều khiển thân thể của ta chúng ta sẽ là những đồng bạn hợp tác rất tốt nếu ta không nói gì vì sao ngươi đã thấy thân thể ta mạnh đến mức nào tên đảo sơn kia còn không phát huy được một phần mười chiến l ư c của ta nếu là ngươi điều khiển thân thể ta vậy thì sẽ không xảy ra chuyện này không có hứng thú nói điều ta thấy hứng thú vì sao các ngươi những cự thú này lại bằng lòng ở trên hòn đảo này đối với những thứ vô vị trương duy lời trò chuyện đã có khả năng khai thông vậy thì hãy nghiên cứu kỹ những vấn đề quan trọng khác điểm này có liên quan đến hoàn cảnh địa lý ngươi đến từ hoa quốc chúng ta không dám tiến vào hoa quốc bởi vì chúng ta sợ sẽ bị các ngươi phát hiện từ đó bị bóp chết trong cái nôi ngươi cũng học được không ít từ ngữ cũng coi như các ngươi có chút dự kiến trước trương duy yên lặng gật đầu thừa nhận lời giải thích của cự thú máy móc đó là lẽ tự nhiên ngươi có bằng lòng hợp tác với ta không ta hỏi ngươi này ngoài ngươi ra còn có bao nhiêu cự thú ở đây ta cũng không rõ có bao nhiêu cự thú ta đã trả lời câu hỏi của ngươi rồi ngươi có bằng lòng hợp tác với ta không l ò luyện đâu ngươi biết có bao nhiêu lò luyện không ngươi lại biết cả lò luyện nữa à lò luyện có thể giúp chúng ta chế tạo vũ khí chuyên dụng ngươi nhìn thấy ở đâu hóa ra là vậy ngoài các ngươi là những cự thú này và lò luyện ra còn có gì nữa không ngươi cũng biết các ngươi từ đâu g i á n lâm sao lại toàn là ngươi hỏi ta cự thú máy móc không vui chính hắn mặc dù cũng đã hỏi vài câu nhưng hắn đang hỏi trước những câu hỏi mà trương duy đã hỏi trương duy đến thì hay rồi chỉ lo hỏi căn bản không trả lời mình đây là câu hỏi cuối cùng trương duy giơ một ngón tay ta không biết rõ ta xuất hiện như thế nào ta chỉ nhớ rõ nhiệm vụ của ta đó là xuất thế hủy diệt toàn bộ lam tinh câu hỏi của ta ngươi có nên trả lời một chút không hả câu hỏi gì trương duy trong lòng đang lo chuyện có chút không tập trung ngươi ngươi có bằng lòng hợp tác với ta không không thể nào cút hợp tác là không thể nào hợp tác đây chẳng phải là bảo hộ lột ra sao hơn nữa trương duy không cho rằng cơ giáp của mình có gì không tốt vũ khí trang bị gì đó mặc dù có thể rời đi nhưng trương duy học được kỹ năng thì không mang đi được những kỹ năng này đều thuộc về cơ giáp trong này có thể có kỹ năng cấp thần trương duy làm sao có thể từ bỏ cho hắn biệt thự đẹp đến mấy hắn cũng không thèm đổi n g ư ờ i nói một đằng là một n g o cự thú máy móc chỉ trích trương duy người chỉ trích trương duy nhiều lắm trương duy sẽ quan tâm đến một người đến uy hiếp sao sau một khắc trương duy chém cự thú máy móc thành hai nửa xông vào trong thân thể bắt đầu bổ chờ thi thể cự thú máy móc hoàn toàn biến thành hai nửa thế giới yên tĩnh bên phía hoàng thất nước n nói không nên lời mạnh như cự thú máy móc mà cũng không phải là đối thủ của trương duy về sau trương duy cưới trên đầu bọn hắn kéo ít bọn hắn sợ là cũng không dám nói chữ không bên phía nước mỹ cũng đang chú ý tình huống ở đây nước mỹ căn bản không cần dùng thủ đoạn khác vệ tinh giám sát là đủ rồi trương duy và cự thú máy móc chiến đấu người nước mỹ đều đã cảm nhận được im lặng như tờ trong phòng họp của giới thượng tầng nước mỹ và nước n tiếng kim rơi cũng có thể nghe được đồ của các ngươi trông cậy vào đã chết rồi từ nay về sau hy vọng các ngươi có thể an phận thủ thường nói xong trương duy sử dụng pháo phụ du đánh rơi toàn bộ máy bay không người lái trên trời mỗi ngày bị người ta nhìn chằm chằm như vậy trương duy sẽ vô cùng khó chịu việc này so với việc hoa quốc dùng vệ tinh nhìn chằm chằm hắn còn khiến hắn khó chịu hơn bà cả đáng chết hắn dám hắn rốt cuộc muốn làm gì hắn muốn đem nước n của ta toàn bộ từng bước xâm chiếm sao lập tức gọi điện cho danh o địa osaka cứ bảo hôm nay đảo sơn làm vậy tất cả đều là hành vi cá nhân của hắn không liên quan gì đến hoàng thất nước n của ta dù đức rất thông minh hắn gào lên thừa dịp trương d u còn chưa tấn công kinh đô hắn phải nhanh chóng thể hiện thái độ của mình bên phía nước mỹ thì không có tiếng động gì chủ yếu là vị trí của trương duy cách nước mỹ hơi xa cho dù trương duy rất mạnh thì cũng ngoài t ầ m với căn bản vô dụng hủy bỏ mọi liên hệ với nước n bất luận bọn chúng điên cùng làm gì đều không cần để ý người phát ngôn nước mỹ lên tiếng ra lệnh hoa quốc có cơ giác mạnh như vậy cứ để trương duy tự hưởng thụ đi alo tìm a i trong danh o địa osaka chó săn rất phách lối nhận điện thoại hiện tại đừng nói đến những đại thần nước n ngay cả người phát ngôn nước mỹ đến chó săn cũng có thái độ như vậy ngài khỏe tôi là dụ đức tôi hiện tại có việc muốn làm sáng tỏ một chút chuyện gì chó phiên dịch không biết rõ nhiều chuyện như vậy cho nên hắn đối với việc dụ đức đột nhiên gọi điện đến có chút khó hiểu chuyện đào sơn chúng ta hoàng thất nước n không biết gì cả xin ngài nói rút vài câu đừng để vị đại nhân k i a đến từ hoa quốc dẫn chó đánh mèo chúng ta chuyện này tôi không dám hứa chắc chó phiên dịch ngồi ngay ngắn đây nhất định là lao đại lại làm gì chuyện của người người đ o á n trách làm cho những kẻ tiểu nhân này sợ hãi nếu không sao bọn tiểu nhân có thể gọi điện thoại như vậy cái này xin ngài nói ngọn ngài cần gì cứ việc nói với tôi tôi nhất định sẽ làm ngài hài lòng lúc này dụ đức không để ý bất luận chó phiên dịch muốn gì hắn đều sẽ đồng ý cho dù là muốn hắn đem vợ con mình ra cũng được ai đổi ý là cháu trai chuyện của ngươi tôi sẽ nói với lão đại còn những chuyện khác coi như tôi không nghe thấy nói xong chó săn trực tiếp c ủ a máy cái gì mà cụ thể đều không nói chỉ bảo sẽ cho đây là lửa bịp tiểu từ ngốc sao chó phiên dịch khinh thường lên tiếng sau đó vẫn làm theo ý mình thế nào suy tính chỗ hắn động tin sao nói xong điện thoại du đức vội vàng trở về hiện tại du đức chỉ muốn nghe tin tốt một tin xấu hắn cũng không muốn nghe vậy hạ người hoa quốc kia có hai lựa chọn một là tiến vào kinh đô hai là trở về osaka dù đức bị tức đến trận trắng mắt lời này cần ngươi nói sao chẳng lẽ người hoa quốc kia còn có lựa chọn khác nói cụ thể một chút căn cứ suy tính của chúng ta hắn trở về o sa k a khả năng là cao nhất À, vì sao lại nói như vậy nếu những người này suy tính đúng vậy đối với nước n mà nói thật sự là một chuyện đại hào sự hắn khẳng định cũng đang thu thập nguyên tinh nguyên tinh rơi xuống từ trên trời kia không chờ người không có chính là không có ai lấy được trước người đó là chủ nhân hắn nhất định phải mau chóng trở về tìm kiếm nguyên tinh không có thời gian để y đến chuyện của chúng ta dù đức nghe được điều này trong lòng coi như thư thái một chút mặc dù cái người à y c trong doanh địa kinh đô rất nhiều nhưng nếu trương duy mớn hãn đại khái có thể giống như đào sơn điều khiển cự thú máy móc như bẻ cánh khô căn bản sẽ không gặp phải bất kỳ trở ngại nào phân phó lập tức bắt đầu chế tạo tàu ngầm bờ biển muốn mô phỏng sinh vật tàu ngầm còn muốn đủ lớn chúng ta phải dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi viết bùn nào dù đức lên tiếng ra lệnh tàu ngầm sinh vật mô phỏng cơ lớn đây là đường lui cuối cùng của nước n trước mắt cũng là đường l u i duy nhất bệ hạ bên kia đã đang tăng tốc thời gian kiến tạo đề nghị của tôi là chi bằng chúng ta hiện tại liền đi vào trong tàu ngầm làm việc đi nếu quả thật xuất hiện chuyện ngoài ý mến vị đại thần này bày tỏ ý nghĩ của mình rất rõ ràng để phòng ngừa v ắ n nhất đi trong tàu ngầm làm việc chỉ cần ngoài ý mến lập tức chạy Trước 188, thể tâm Trước thể tâm Tốt, tức tà ngươi ngươi có cho hạch tâm mồ đủ lệ không? Trước 188, có thể mở lỗ cho hạch không? không? lỗi lỗi đi mở mồ mở mồ lệ lệ lập đủ đủ c dứt h thế n cũng khoát ô trương duy kéo một nửa thi thể cự thú máy móc mang theo tiểu bảo đi tìm lò luyện tiểu bảo cái tên khổ lực này đương nhiên cũng không thoát khỏi hắn kéo nửa thân còn lại chính là hắn không có nước bọn nếu không nước bọn chắc chắn sẽ chạy thành một dòng ăn cự thú máy móc bổ dưỡng lắm tiểu bảo là kẻ có kinh nghiệm để tiểu bảo từ bỏ việc ăn cự thú máy móc này trương duy còn tốn không ít lời lẽ thậm chí đáp ứng một vài hiệp ước không công bằng lúc này mới chấn an được tiểu bảo khi trương duy dẫn theo tiểu bảo đến lò luyện nơi này vô cùng náo nhiệt một lượng lớn sinh vật cơ giới ra vào nhìn qua rất bận rộn trương duy xuất hiện khiến những sinh vật cơ giới này đều dừng động tác trong tay từng tên một cung kính mãi đến khi hình thú cơ giáp hiện thân trương duy mới lên tiếng mở rộng cửa hàng đưa thứ này vào Rõ, trở lao lĩnh của đại. đã giáp mới Hồ hình cơ giáp đã trở thành thủ lĩnh mới của hình thú cơ cơ chưa đến mười phút một địa động rộng dai thông đến lò luyện đã xuất hiện địa động hoàn thành trương duy giao hải cốt cự thú máy móc cho hình thú cơ giáp hình thú cơ giáp kéo hải cốt cự thú đi theo sau lưng trương duy lão đại ngài đến rồi lò luyện vô cùng nhiệt tình bởi vì hắn đã sớm biết trương duy mang đến cho hắn thứ gì lò luyện mới mặc kệ hắn và cự thú có đến từ cùng một nơi hay không hắn chỉ biết nếu mình nuốt cự thú hắn có thể nhận được lợi ích to lớn như vậy là đủ rồi đây chính là có ích cho lão đại t đem đồ vật của ngươi mang đến cho ngươi đừng để ta thất vọng lão đại yên tâm nguyên tinh thu thập được đều chuẩn bị sẵn cho lão đại thứ này ta sau đó hắn gọi dị t r ù n g chuột vào kho chứa nhỏ bên trong lò luyện lò luyện bên này đang dùng xích màu đỏ cố gắng kéo h ả i cốt cự thú vào bên trong lò luyện khi trương duy nhìn thấy nguyên tinh mà lò luyện lấy được trương duy có chút không bình tĩnh ban đầu trương duy cho rằng lò luyện thu hoạch không thể so với mình và tiểu bảo nhưng hiển nhiên trương duy đã nghĩ sai nguyên tinh cao cấp không tính chỉ là nguyên tinh cấp sử thi đã có hơn hai mươi khối cấp truyền thuyết bốn khối trương duy thốt lên hay lắm chắc là có thể mở ra một khối đá thăng cấp trang bị cấp truyền thuyết chứ trương duy vẫn còn bận tâm đến việc thăng cấp động cơ cho mình hy vọng có thể mở ra đá thăng cấp trang bị c ũ nguyên tinh cấp truyền thuyết mở ra hai khối đá thăng cấp trang bị điều duy nhất khiến trương duy rất vui mừng là nguyên tinh cấp truyền thuyết xuất hiện hạch tâm siêu năng truyền thuyết ba ô tăng động lực động cơ ba mươi tăng động lực động cơ đồ tốt chỉ là thứ này dùng thế nào trương duy nhìn hạch tâm siêu năng lại nhìn đến đồ vật cuối cùng mở ra từ nguyên tinh cấp truyền thuyết bảo thạch chiến lực chiến lực một nghìn bảo thạch tăng chiến lực đơn giản t h ô bạo một khối bảo thạch chính là một nghìn chiến lược đồ vật quả thực là đồ tốt nhưng trương duy không biết rõ thứ này nên dùng thế nào sẽ rất khó chịu đốt hạch tâm có thể mở lỗ mở lỗ xong hạch tâm có thể khảm bảo thạch một lời nhắc nhở xuất hiện trước mắt trương duy thế nào để mở lỗ cho hạch tâm trương duy có c h ú t n ộ n g đây là cấp cao cách chơi kiếp trước trương duy không tiếp xúc đến cách chơi này lần này không có gợi ý nào xuất hiện chẳng lẽ muốn dùng công cụ tự mình đ ụ c lỗ không được hạch tâm đều là đồ vật tinh vi đừng nói đ ụ n lỗ quanh mấy lần chị sợ cũng muốn quan ra vấn đề trương duy rất buồn、giàu. nhìn một nghìn điểm chiến lược mà không thể thêm vào người mình liền hỏi ngươi có khó chịu không trương duy đ o á n chừng chiến lược của mình lần này chỉ sợ đã trên vạn lưu tinh hồng tinh tử tinh đạt được một đồng lớn trên người cường hóa một chút trang bị cấp c h u y ể n thuyết nên thăng cấp cũng tăng lên một chút đẳng cấp thì có bao nhiêu chiến lược trên lại thêm bảo thạch chiến lược này cung cấp chiến lược tuyệt đối có thể đưa chiến lược lên hơn vạn l ã o đại ngại mau nhìn ta ngay khi trương duy đang phiền lòng âm thanh của lò luyện chuyển đến trương duy nghe tiếng quay đầu sau đó hắn cũng cảm thấy mặt đất chấn động thể tích của lò luyện vậy mà đang khuất chương tựa như một cái nổi lớn lò đang nhìn chằm c h ă n ngươi hắn bắt đầu khuất chương trương trương trương nhưng nghe âm thanh hưng phấn của lò luyện chắc chắn không phải nổ tung sau đó tốc độ khuyết trương của lò luyện bắt đầu tăng mạnh không chỉ độ mập mạp của lò luyện đang thay đổi độ cao cũng đang thay đổi đều lui ra xa một chút trương duy ra lệnh xung quanh bao quanh sinh vật cơ giới đều nhanh chóng lùi về phía sau rất nhanh lò luyện đang phình to bắt đầu đè ép đất đá xung quanh ngay cả không gian dưới lòng đất đỉnh c h ó t cũng bị lò luyện đè ép thứ này tốc độ phình to quá nhanh không gian dưới lòng đất này không chịu được đi ra ngoài hết trương duy đã nhìn ra sự biến hóa của lò luyện trong thời gian n g ắ n chỉ s ợ sẽ không dừng lại ước chừng lần này Trương d u âm thanh hưng phấn của lò luyện chuyên gia lần này nuốt t h ư ờ n g cự thú chỉ riêng thể tích lò luyện đã tăng gấp ba những năng lực khác tăng bao nhiêu trương duy còn chưa rõ nhiều năng lực gì có thể tiến hành cải tạo tinh vi hơn cho máy móc cũng có thể tạo ra lớp giáp có tính năng mạnh hơn những chiến lược này đều có thể tăng lên không ít còn ta tiểu bảo chỉ vào mũi mình lên tiếng ngươi cũng có thể l ò luyện tâm tính tốt đương nhiên sẽ không keo kiệt ố t quá tốt rồi ta đến trước tiểu bảo tuyệt không k h á c h khí lên tiếng ngươi có thể mở lỗ cho hạch tâm mồ đủ lệ không t r ư ơ n g v y đột nhiên hỏi chương một trăm tám mươi chín chiến lược vượt vạn chương một trăm tám mươi chín chiến lược vượt vạn mở lỗ hạch tâm lão đại ta có thể xem qua được không lo luyện có chút không chắc chắn lên tiếng、tốt. chương vi lập tức lấy ra một khối hạch tâm hạch tâm phong bạo cấp sử thi trương duy cũng không dám cầm hạch tâm cấp truyền thuyết để lò luyện luyện tập được lò luyện cũng không nhìn thêm tại trương duy lấy ra mổ đ ù n hạch tâm xong liền lập tức đưa ra đáp án cái hạch tâm này có thể mở mấy lỗ mở ba lỗ không thành vấn đề t ố t giúp ta mở lỗ cho khối hạch tâm này vâng lò luyện dùng dây xích màu đỏ cuốn lấy mổ đ ù n hạch tâm thời gian không quá mấy phút mổ đ ù n hạch tâm liền một lần nữa về tay trương duy thật sự mở ra lỗ trương duy rất kích động một mổ đủn có thể mở ba lỗ nếu có đủ bảo thạch chiến lực khảm nạm bảo thạch chiến lực khảm nạm chuyện này cũng không cần lò luyện hỗ trợ. cầm b ả o thạch chiến lược cùng mồ đùn hạch tâm cả hai ép vào nhau là xong khảm n ạ m hoàn tất trên trang bị mồ đùn của trương duy chiến lược bạo tăng một ngàn điểm cái này không đúng không phải ai cũng có lò luyện hỗ trợ bọn họ muốn làm sao mở lỗ trên mồ đùn hạch tâm tính toán mặc kệ nó cường hóa trang bị có tiểu bảo và lò luyện ở đây trương duy không lo lắng về sự an toàn của mình hắn bắt đầu cường hóa trang bị vũ khí áo giáp động cơ tên lửa đ ẩ y lồng năng lượng hạch tâm trinh sát những trang bị này đều là cấp truyền t u ế đáng giá cường hóa trang bị này đến 9, ngược thăng trang truyền này có thạch thăng cấp lại thuyết, những bị và n thể sẽ Trang lồng năng lượng cường hóa hoàn tất đều là tăng lên một chút chiến lược mỗi cường hóa một chút tăng thêm năm mươi điểm chiến lược vũ khí cường hóa là mỗi một chút tăng thêm một trăm điểm chiến lược động cơ cường hóa sau động lực được tăng lên lồng năng lượng lực phòng ngự tăng thêm áo giáp bền bị nâng cao tên lửa đầy động lực càng đầy đáng nhắc tới là hạch tâm trinh sát cường hóa đến chín phạm vi trinh sát tăng lên chín thành tinh tế trinh sát phạm vi tăng lên đến một trăm chín cây số thô sơ giản lược trinh sát mười chín cây số v ề phần chiến lược đúng như trương duy dự đoán chiến lược phá vạn đạt đến 10.900 điểm đây là trương duy trên người không động đến những trang bị cấp sử thi kia có muốn dùng tử tinh tiến hóa một chút những trang bị cấp sử thi này không lưu tinh hồng tinh tử tinh không chỉ có thể cường hóa trang bị còn có thể tăng lên phẩm chất trang bị chỉ là xác suất thành công có chút khiến người ta đau lòng trước đó trương duy không có nhiều tài nguyên như vậy không thể tiêu xài nhưng hiện tại cường hóa x o n g trang bị tử tinh vẫn còn dư lại năm viên phỏng đoán cẩn thận hẳn là có thể tăng một trang bị lên cấp truyền t u y ế t đằng nào để lại cũng vô dụng trương duy đưa ra quyết định hắn lấy xuống pháo phủ du hình đông lạnh x u ố n g trường p h ủ du pháo không có quá lớn giá trị tăng lên nhưng loại pháo phủ du đặc thù này rất có giá trị tăng lên tăng lên phẩm chất trang bị trương duy đặt tử tinh lên trên pháo phủ du tử tinh biến mất pháo phủ du không có bất kỳ biến hóa nào tiếp tục trương duy cũng không có một phát thành công thất bại mới là bình thường bất quá khi ba lần đều thất bại trương duy có chút không bình tĩnh giá trị của tử tinh là phi thường cao chơi như vậy trương d u cũng rất đau lòng nhưng đã lãng phí ba viên tử tinh nếu dưng tay ba viên trước đó chẳng phải lãng phí sao tiếp tục cắn răng tiếp tục nếu hai viên cuối cùng cũng không thành công trương duy liền không có cách nào đốt phá phủ du phẩm chất tăng lên thành công viên thứ tư tử tinh thành công phá phủ du hình đông lạnh cấp truyền thuyết một giây chiến lược một một trăm tốc độ bán năm tốc độ bán cực hạng một s đúng rồi nguyên tinh cao cấp cũng phải mở một chút nguyên tinh cao cấp có thể khai ra thạch tiến hóa phủ du pháo phá phủ du vẫn vô cùng hữu dụng trước đó trương duy đạt được nguyên tinh cao cấp đều dùng để nâng cấp cơ giáp rất ít mở ra cho nên trương duy trong tay không có thạch tiến hóa phủ du pháo tính toán không phải chuyện nóng ruột thạch tiến hóa tìm người khác đổi là được sau khi suy nghĩ một chút trương duy quyết định vẫn là không mở nguyên tinh cao cấp nguyên tinh cao cấp có thể khai ra thứ gì một đống trang bị trương duy không dùng được thạch tiến hóa p h ủ du pháo loại vật này có thể khai ra tỷ lệ không cao trương duy nghĩ đến vẫn là tìm người khác đổi tương đối có lợi một trang bị cấp sử thi chỉ sợ cũng có thể đổi được mười khối tám khối về phần trương đ à o và đám tiểu đệ của bọn họ vậy cứ để bọn họ tự làm đi cũng không thể để bọn họ thật sự giao tất cả đồ đông tây truyền thuyết cấp sử thi cấp trên nguyên tinh giao nộp lên trương duy cũng sẽ cho đền bù cấp sử thi trở xuống thì để chính bọn họ tự xử lý như vậy tương đối hợp lý đây chính là điểm khác biệt giữa người và cơ giới sinh vật đổi thành cơ giới sinh vật trương duy có thể tùy ý bóc lột ban thưởng gì gì đó giao cho lò luyện là được công lao của người nào đầy đủ cho bọn họ thay đổi một thân áo giáp là xong bọn họ còn cảm thấy cao hứng vô cùng tiểu bảo ngươi ở lại đây để lò luyện đưa cho ngươi áo giáp cải tạo một chút ta đến kinh đô bên kia dạo chơi tốt đại ca tiểu bảo vui vẻ đồng ý sau đó trương duy rời đi lò luyện bắt đầu bật rộn kinh đô dù đức đã dẫn theo một đám đại thần xuống nước tiến vào tàu ngầm tàu ngầm vẫn chưa hoàn toàn kiến tạo xong nhưng về cơ bản đã đến giai đoạn kết thúc người nên đi cũng còn tiến vào bên trong tàu ngầm, những người còn lại trên người dụng. đã đất đều tàu mặt lại vào vô là khi thân ảnh của trương h ảnh â n của t duy xuất hiện ở Kinh hoảng người i loạn. ở Đô, đám á g Cơ phát to lớn n ư vậy đối với đối nói bọn họ mà nói chính mà là q u i v ậ chân chính. Khi phát Trương Duy phát động công kích vào kinh đô một số cơ giáp trong dân gian bắt đầu phản kháng chỉ là sự phản kháng của bọn họ là vô ích không có chút tác dụng nào không cần trương duy tự mình ra tay pháo phủ du cũng đủ ứng phó tất cả cái này không đúng nói bản hoàng thất chạy đi đâu rồi trương duy rất kỳ quái hắn vào kinh đô cũng không phải đến diệt đi hoàng thất hắn chỉ là đến gõ một chút thật sự nói bản hoàng thất cũng không tìm thấy gõ ai các ngươi người của hoàng thất đâu tự vệ đội đâu trương duy bắt lấy một cơ giáp cao không quá m ộ mươi mét n g ư ơ i là ai nói nhảm nhiều quá trương duy không chút k h á c h khí trực tiếp một cước đem cơ giáp này đập nát mảnh vỡ đầy trời l o ạ i nát một cước vi lực kinh khủng như vậy sau đó trương duy lại bắt được một kẻ nhiều chuyện gia hỏa này phải phối hợp hơn ngươi nói hoàng thất của các ngươi thì sao hạ ta không rõ hoàng thất đi đâu bất quá ta đoán hoàng thất đã bỏ rơi chúng ta bên cạnh vì ta có chút người có năng lực đều đi theo không thấy a chạy khoảng thời gian này bọn họ có thể chạy đi đâu trương duy biết nói bản đâu nơi trở về cuối cùng là chạy tới hoa quốc nhưng cũng không phải hiện tại việc này là rất lâu sau đó mới phát sinh không ngờ sự xuất hiện của ta khiến bọn họ đ ề phòng nhanh như vậy chắc chắn không phải đi trên trời vậy chính là đi đường biển a lần này các ngươi không có cơ hội đặt chân lên đại địa hoa quốc trương duy cười lạnh muốn đi dưới mí mắt hắn nghĩ nhiều sau đó trương duy mở ra thô sơ giản lược trinh sát chuyển rời nhân khẩu không thể nào làm được một chút vết tích cho nên trương duy muốn tìm bọn họ cũng không khó xét nhỏ lộ bản chất chương sách nhỏ lộ bản chất chính là cái này trương duy trinh sát phạm vi gần một mươi chín cây số muốn tìm ra những kẻ có tổ chức có mục đích rõ ràng thực không khó tự vệ đội cũng không ngờ trương duy lại đến kinh đô nhanh như vậy cho nên không chuẩn bị gì nhiều khi trương duy xuất hiện tự vệ đội tất nhiên muốn chạy trốn trong lúc bọn chúng chạy trốn chắc chắn phải mang theo những kẻ quan trọng với chúng việc này trực tiếp bại lộ trước tầm trinh sát của trương duy về chuyện này trương duy không vội đuổi theo cho bằng được truy sát chúng làm gì n h ớ đâu bọn chúng không đến nơi đã định thì sao kinh đô bên này cũng chưa hoàn toàn bị phá cứ từ từ mà chơi không cần nóng đội hơn m ộ ư ơ i phút sau trương duy chơi đã đủ hứng sau đó hắn liên lạc lò luyện bảo hình thú cơ giáp mang theo cơ giới sinh vật chiếm cứ k i n h đô lò luyện tự nhiên không có ý kiến sau đó trương duy mới cùng cơ giáp giải thể theo đuôi những kẻ tự vệ đội đang bỏ chạy chiến lược cơ giáp hiện tại của trương duy đã đặt vạn cơ giáp phản hồi về bản thể trương duy điều này khiến bản thể hắn cũng nắm giữ ngàn điểm chiến lược chiến lược này quả thực không hề yếu ba tiếng cơ giáp bình thường cũng chưa chắc đã có được chiến lược như vậy cho nên tốc độ của trương d u rất nhanh đã sớm đạt đến tiêu chuẩn siêu nhân bản thể trương d u đủ nhỏ Có trương h ể ẩn nấp ấ t tốt, dù theo sau những kẻ kia, cũng khó bị phát thật t dù những khó hiện chẳng chúng sau sự kìa, ra ra cũng biển, năng biển. kẹp có lực bị đi đây là đi ra biển, chẳng lẽ r duy vừa đi theo vừa suy tính trong lòng đợi trương duy theo sau đến bờ biển hắn thấy được mô phỏng sinh vật tàu ngầm mô phỏng sinh vật tàu ngầm này thể tích không nhỏ dài hơn năm mươi mét nhìn qua quả thật giống cá voi máy móc bất quá đây là cá voi máy móc non trẻ so với loại thành niên của cá mội kia nhỏ hơn rất nhiều bọn chúng thật sự có khả năng thành công tiếp trước hẳn cũng chạy trốn như vậy trương d u thầm gật đầu nói về chuyện bày trò bản thân hắn đúng là rất có nghề đồng thời chúng còn sớm bố cục có những thư nhanh lên đi mau kinh đô đã không còn chúng ta phải lập tức rời đi bên kia người của chúng ta đã chuẩn bị xong chỗ rồi đến bên đó chúng ta sẽ an toàn cửa và o của mô p h ò n g sinh vật tàu ngầm vô số người đang chen chúc nhau đi vào bên trong tàu ngầm xung quanh còn có người của tự vệ đội không ngừng thúc giục nếu không phải hiện tại những kẻ này đều có chút tác dụng bọn chúng đã sớm chạy rồi đâu cần tốn sức kỳ thật đây cũng là kết quả sau khi hoàng thất và các tầng lớp cao tầng thương nghị bọn chúng cho rằng trương duy không thể nhanh như vậy công chiếm kinh đô càng không thể nhanh như vậy tìm ra chúng đợi trương duy mấy ngày sau tìm đến đây bọn chúng đã sớm chạy mất dạng thứ này cũng không nhỏ nếu cá m ộ i n u ố t nó hẳn có thể được lợi không nhỏ nhỉ trương duy không đội ra tay muốn đối phó với mô p h ò n g sinh vật tàu ngầm này rất dễ dàng không cần trương duy ra tay chỉ cần sử dụng phù du pháo làm đóng băng mặt biển là được rồi phù du pháo cấp truyền thuyết đóng băng năng lực tăng lên rất nhiều hơn nữa chiến lược của trương duy cũng đặt vạn mấy phát đóng băng đã có thể khiến mô p h ò n g sinh vật này tiến thoái lương nan hiện tại tiểu bảo và l o luyện đều đ lợi thôn vệ cự thú chỉ có cá hội là chưa có một môn cự pháo trương d u đương nhiên không thể trọng bên này k i n h bên kia mô phỏng sinh vật tàu ng nhưng dù sao cũng tốt hơn là không có nuốt một cái tàu ngầm lớn như vậy trương duy đoán cám mội cũng có thể được lợi không nhỏ nghĩ đến đây trương duy lặng lẽ rút lui xem ra mô phỏng sinh vật tàu ngầm trong thời gian ngắn sẽ không rời đi không cần vội vàng sau khi rời đi trương duy bao vây hải vực phủ osaka hắn cùng cơ giáp hợp thể sau đó thổi lên tiếng còi triệu hoàn cám mội cám mội không xuất hiện xuất hiện là đồng bạn của cám mội khi trương duy nói ra việc tìm cám mội có việc cần con cá voi này lập tức đi giúp trương duy tìm kiếm cám m i khoảng chừng hai tiếng sau cám m i hiện thân trương duy sao ngươi lại ở đây t ì n ta Cá mội r ấ thật kỳ quái mở lời mở thư tàu ngầm, cám tầng thể hẳn đều ở đó, ngươi có hội m rất hưng phấn g ã to xác hay không cám hội cũng không để ý nàng quan tâm là báo thủ con người đã giết bao nhiêu đồng bạn của nàng trong lòng cám hội rõ ràng nếu có thể tự mình báo thủ cám hội đương nhiên vui vẻ đương nhiên là thật chúng đang ở đằng kia lát nữa ta sẽ đi qua chúng thấy ta chắc chắn sẽ chạy đợi đến trong hải dương liền giao cho ngươi yên tâm một kẻ cũng không để chúng chạy thoát cám hội rất chân thành rất nghiêm túc mở lời tốt vậy ta đi ngay cảm ơn n g ư ơ i trương duy cảm ơn gì chúng ta là bằng hữu trương duy cười ha hả một tiếng rồi quay về tốc độ của trở về còn nhanh hơn không cần che giấu bản thân tên lửa đẩy mở hết công suất mỗi lần trương duy bước ra đều như bay ra một bước chính là hơn một trăm mét một quái vật khổng lồ như vậy xông tới mô phòng sinh vật tàu ngầm mô phòng sinh vật tàu ngầm cũng không phải ăn chay cách mười mấy cây số đã phát hiện ra trương duy đi đi mau du đức mở miệng hạ l ệ lúc này không chạy chẳng lẽ ở đây chờ chết sao mô phỏng sinh vật tàu ngầm thể tích tuy lớn hơn cơ g i á p của trương duy nhưng có ích lợi gì không cứng nổi thì chẳng phải là đồ bỏ đi sao về phần những kẻ còn chưa vào trong tàu ngầm vậy thì mặc kệ tự sinh tự d i ệ t đi đ ồ khốn tại sao đóng cửa các người muốn làm gì ta vẫn còn chưa lên thuyền quay lại mau quay lại con ta ở trên thuyền bên bờ biển những người đang chờ tàu ngầm gào thét bởi vì tàu ngầm không chỉ đóng cửa mà còn rời xa bờ biển đừng hoảng loạn chúng ta nhận được tin tức lập tức có một chiếc tàu ngầm khác đến đón chúng ta chiếc này đã đủ con số tự vệ đội đang duy trì trật tự thì bận bụi bất quá bận rộn của chúng vẫn hữ dụng đám người không còn náo loạn chỉ cần có chiếc khác vậy cũng không có gì đáng ngại rất nhiều người thậm chí còn cười nói đùa nói rằng thiên hoàng của bọn chúng sẽ không bỏ rơi bọn chúng chỉ là khi thân ảnh của trương duy xuất hiện nơi đó tàu ngầm mà trong lòng bọn chúng mong đợi căn bản cũng không hiện thân cho nên sự kiện dẫm đạp xuất hiện không còn ai ngăn cản hỗn loạn xảy ra tự vệ đội đã tự lo không sóng chết tiệt chúng ta cũng bị lửa căn bản không có chiếc tàu ngầm nào khác cút đi tất cả cút hết cho ta ai cũng đừng cản đường ta tự vệ đội nội điên súng ống trong tay bọn chúng bắt đầu phút lửa những kẻ cả cản đường bị tàn sát vô tình chật chậm sách nhỏ bản tính hoàn toàn bộc lộ. chết đi cách một cây số phù du pháo trên vai trương duy nã pháo x u ố n g trường phù du pháo còn đỡ một phát chỉ mang đi được vài người nhưng đông lạnh hình phù du pháo thì không thèm hi hi ha ha với người một pháo đi qua trong vòng mười thước không còn ai sống sót mà tốc độ bắn của đông lạnh hình phù du pháo là năm giây một phát Trưng tâm, tuyệt Trưng tâm, rẽ yên không ngang đường. 191. Lão đại yên tâm, tuyệt đối sẽ không ngang đường Lão Lão đại đối chết. Là hắn, là hắn đáng đức Là là tàu gào rồi. Du ngầm sát thần đến từ hoa quốc này đang đổ sát con dân của bọn hắn đương nhiên đây không phải là điểm mấu chốt khiến bọn hắn sợ hãi mấu chốt là bọn hắn không cho rằng mình có thể trốn thoát dù hiện tại khởi động tàu ngầm cũng chẳng có tác dụng gì bệ hạ chúng ta cầu hòa đi bệ hạ xin mò đưa ra quyết định mấy đ ạ i thần hướng dụ đức lên tiếng vẻ mặt lo lắng sắp mặt của dụ đức vô cùng khó coi cầu hòa hắn cũng nghĩ nhưng dụ đức không cho rằng mình còn có tư cách đàm phán với trương d u nếu trương d u thật sự muốn chút giận hán thiên hoàng cầu hòa chắc chắn không thoát khỏi cái chết tình hình hiện tại là ai nấy đều chết nhưng lũ sốc sinh này lại muốn đẩy vị thiên hoàng như hắn ra trung thành của các ngươi đâu nhưng dù đức biết bây giờ không phải lúc để biểu lộ sự phẫn nộ lập tức khởi động tàu ngầm vứt bỏ tất cả những thứ không cần thiết nhanh lên đàm phán là điều không thể tuyệt đối không thể trương duy sớm đã nhìn ra ý định chạy trốn của tàu ngầm hắn không ngăn cản nhưng chắc chắn sẽ gây thêm rắc rối cho bọn chúng súng trường phù du khai hỏa một phát đạn xuyên thủng cánh quạt của tàu ngầm tàu ngầm này chỉ có hai cánh quạt làm động lực mất đi một cái không chỉ đơn giản là giảm đi một nửa l ư ợ đầy cũng may dưới sự cố ý thả lòng của trương cuối cùng tàu ngầm đã trốn thoát thành công trên tàu ngầm ai nấy đều có cảm giác sống sót sau tai nạn rất nhiều người còn như vừa được vớt lên từ dưới nước chúng ta thành công rồi nhanh tiến về bồng t ử quốc tăng hết tốc lực không cần quan tâm có làm tổn hại đến tàu ngầm hay không dù đức ra lệ hiện tại chỉ là bắt đầu của cuộc đ à o vong thử thách thực sự đối với bọn hắn sắp giang xuống chỉ cần bảo đảm chiếc tàu ngầm mô phỏng sinh vật này có thể lừa được những con cá voi máy móc gần bờ thì khả năng an toàn của bọn hắn mới thực sự được đảm bảo hiện tại trong biệt cạn chỉ có cá voi máy móc có thể uy hiếp được bọn hắn nếu cá voi máy móc không ra tay những sinh vật cơ giới khác ở biển cạn đều không phải là đối thủ của chiếc tàu ngầm mô p h ỏ n g sinh vật này bên bờ trương duy nhìn tàu ngầm rời xa xem xem các n g ư ờ i có được vận may không chết sớm một chút trương duy vẫn rất nhân tử chết sớm thì không phải chịu nhiều đau khổ tương đối dứt khoát đến đây nếu đã bị từ bỏ vậy thì chết hết đi trương duy quay đầu đôi mắt xanh thẳm chuyển thành màu tím một tia chớp xuất hiện chém đứt những c ô máy cơ giáp đang cố chạy trốn tha mạng tha mạng a có kẻ phản kháng có kẻ bỏ chạy có kẻ quỳ xuống cầu xin tha thứ trong lòng trương duy không hề có chút đồng tình nào kẻ địch mà dám phản kháng. vậy thì được sao tuyệt đối không được trước đây các ngươi c ư ớ p bóc tài nguyên trên đất hoa quốc cả nước các ngươi đều được hưởng thụ giờ lại cầu xin tha thứ giờ lại nói các ngươi không làm điều ác với hoa quốc sao lúc hưởng thụ những tài nguyên đó các ngươi sao không lên tiếng với năng lực hiện tại của trương duy dù trong số những kẻ này có người có thể phát huy tác dụng trương duy cũng sẽ không giữ lại đã có sinh vật máy móc trương duy còn không muốn dùng người hoa quốc húng chi là những kẻ này những kẻ quỳ xuống cầu xin tha thứ thấy trương duy không có ý định bông tha sắp mặt bọn chúng thay đổi rất nhanh từ vẻ đáng thương chuyển sang giữ tợn chỉ trong tích tắc đáng chết người hoa quốc người muốn chúng ta chết chúng ta chết thành quỷ cũng không tha cho ngươi chúng ta đã không phản kháng người của ngươi thì sao hành vi của ngươi sẽ bị khiến trách ngươi sẽ xuống địa ngục trương duy nghe những lời ngụy biện này không nhịn được cởi tin ta đi dù các ngươi có biến thành quỷ các ngươi cũng không muốn nhìn thấy ta lần nữa bàn chuyện nhân tính với ta các ngươi có tư cách sao còn về chuyện khiến trách ai khiển trách ta ta diệt kẻ đó các ngươi đ o á n xem ai còn dám khiến trách lời này của trương d u thông qua cơ giáp truyền đạt cơ giáp nói lại những lời của hắn đây là vì trương duy sợ những người không hiểu tiếng của cơ g i á p không hiểu mà cố ý làm vậy khiến lũ này chết chỉ là trừng phạt về mặt thể xác trừng phạt về mặt tinh thần cũng không thể thiếu ngươi chúng ta đều là con người kẻ địch của chúng ta là những con quái vật máy móc kia chúng ta mới là một phe nói nhảm các ngươi cũng xứng gọi là người trương duy h á miệng mắng đạo đức lừa gạt chuyện đã qua trải qua bao lâu ai với các ngươi hữu hảo đám giác rửa ồn ào chết hết đi trương duy không tiếp tục dây dưa giết hết không tha mờ hay bất kể nam nữ già trẻ đều cùng một kết cục đường nói hung á t tàn nhẫn chuyện mà lũ này đã làm trên đất hoa quốc còn tàn nhẫn hơn nhiều hiện tại trương vi chỉ là ăn miếng trả miếng mà thôi không bao lâu tiếng chửi rủa dần nhỏ lại cho đến khi hoàn toàn biến mất trương vi không vội rời khỏi chiến trường hắn mở ra trinh sát tinh tế phải đảm bảo không còn một ai sống sót giữ lại người sống làm gì để họ gây phiền t h á i cho mình sau này hạt giống hận thù một khi đã r i e o xuống nhất định sẽ mọc dễ nảy mầm muốn sau này không bị uy hiếp thì phải nổ cỏ tận gốc quả nhiên những kẻ trốn dưới đống đổ nát còn sống sót cũng không ít đáng tiếc dưới sự dò xét của trinh sát tâm, không ai trốn thoát đều phải chết giải quyết xong chuyện nơi này trương duy cảm thấy tâm trạng thoải mái thì ra giết người thật sự có thể khiến lòng người vui vẻ đào tử lão đại có chuyện gì trương đ à o đang dẫn người đi thu thập nguyên tinh mặc dù đã hai ngày mỗi ngày thu hoạch cũng không quá nhiều nhưng dù sao vẫn phải thu thập những người gặp phải đều giết hết đi giữ lại bọn chúng cũng vô dụng vâng lão đại muốn làm gì thì cứ làm đi giọng điệu của trương đ à o rất hưng phấn trương đ à o đã sớm muốn làm như vậy chỉ là không có cơ hội hiện tại cơ hội đã đến nghĩ đến thôi đã thấy hưng phấn tỷ ngươi trương duy lãnh đạo mở miệng đ ư n g nói nhân đạo hay vô nhân đạo trước đây lũ này làm những chuyện vô nhân đạo bọn chúng nghĩ gì hơn nữa trương Duy còn giữ một con yêu nhịn bên cạnh trương đ à o tìm cho mình hai ả đàn bà thì sao nếu muốn giữ lại thì giữ thêm vài người các minh đệ đều cần đừng nặng bên này nhẹ bên kia trương Duy vi dặn dò một câu ra ngoài nên buông lỏng vẫn phải buông lỏng cả ngày bị hận thù che mắt tinh thần của người ta sẽ có vấn đề trương Duy đối với kẻ địch tàn nhẫn nhưng đối với người của mình thì tuyệt đối không lão đại yên tâm tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì trương đạo mở miệng cam đoan làm việc đi hòn đảo này e rằng không tồn tại được bao lâu nữa đâu trương vi buông một lời thề hắn không hề nói đùa Mà rất nghiêm rất t ú chương ít n ấ t theo t r Là thủ trưởng hỏi hay đảo vô cùng phấn khởi hắn nói toàn bộ hòn đảo này sẽ trở thành lãnh địa riêng của bọn hắn nơi đây sản xuất đủ loại nguyên tinh đủ để nuôi sống rất nhiều người t r ư ơ n g Duy không nghĩ xa xôi đến vậy hắn nhìn về phía sâu trong lòng biển chắc là đi tìm bọn chúng rồi bệ hạ những con cá voi kia đang t i ế n đến chúng ta phải làm sao đây vội vàng làm gì tàu ngầm của chúng ta là tàu ngầm mô phòng sinh vật cá voi bọn chúng chỉ nghĩ rằng chúng ta là đ ồ loại sẽ không làm hại chúng ta cứ điều khiển tàu ngầm cẩn thận đừng làm loạn dù đức vẫn rất bình tĩnh dưới sự chỉ huy của hắn những người điều khiển tỏ ra rất an tâm quả nhiên khi nhìn thấy cá voi càng ngày càng gần tất cả mọi người đều cảm thấy không ổn tìm thấy rồi giọng nói của cá m g ộ i vang lên tràn đầy vui mừng không ai được động để ta lo cá m g ộ i ở vòng tròn cá voi này có một chút địa vị bởi vì cá m g ộ i có quan hệ bằng hưu với hoa quốc thực lực bản thân của cá m g ộ i cũng rất mạnh cho nên những lời nằm nói cá voi xung quanh đều sẽ nghe theo sau đó chỉ thấy cá ngội không nói một lời trực tiếp dùng đôi quật vào đáy tàu ngầm bên ngoài tàu ngầm vỡ vụn nước biển tràn vào được rồi không tràn vào bởi vì con tàu ngầm to lớn như vậy lại bị cá mội dùng đôi u q u ậ t bay lên trời một con quái vật khổng lồ dài năm mươi mét cứ thế mà bay trong tàu ngầm người ngã ngửa đổ không biết bao nhiêu người bị va đầu chảy máu bắt đầu cá mội h ư n g phấn kêu to sau đó toàn bộ b ầ y cá voi bắt đầu hành động trên mặt nước là trò bóng chuyển à b ầ y cá voi là những người chơi còn tàu ngầm bay trên trời là quả bóng chuyển chúng không hề muốn để tàu ngầm r ơ i xuống nước cứ thế mà bay không ngừng tất cánh bay lên bay xuống chỉ là không bao lâu sau đã thấy máu không ít người bị văng ra khỏi tàu ngầm bất kể là bị đôi cá đánh chúng hay rơi xuống biển máu là điều không thể tránh khỏi để các ngươi tàn sát chúng ta để các ngươi xả nước bẩn hạt nhân ra biển để các ngươi giết chúng ta để tìm niềm vui các ngươi đều phải chết cá mội gào lên một tiếng thật lớn những người còn ý thức được lời cá mội nói nhưng đã không còn sức để phản bác cũng không còn sức để cầu xin tha thứ chưa đầy năm phút con tàu ngầm to lớn đã tan nát trong b i ể n cả bầy cá voi reo họ chúng đã báo thủ những kẻ trốn chạy ra hải ngoại không một ai sống sót dù có một vài kẻ may mắn sống sót thì thứ chờ đợi chúng không phải là chết đ u ố i mà là bị những sinh vật máy móc ăn thịt muốn trốn căn bản là không thể trốn thoát từ đó nói bản hoàng thất diệt vong nói bản tất cả cao tầng đều chết trương duy vẫn luôn chờ đợi ở bờ biển khi trương duy nhìn thấy cá mội xuất hiện trương duy cười nói thế nào trương duy cảm ơn ngươi chúng ta đã tự tay báo thủ lời nói của cá mội vang vào thai trương duy chúng ta là bằng hưu không cần phải nói lời cảm ơn ừ đúng rồi trương duy chúng ta đã phát hiện một vài tình huống ở sâu trong lòng biển hiện tại là phải điều đi một nửa tục nhân phát hiện gì vậy trương d u ngạc nhiên hỏi trương duy biết do máy móc cá voi mạnh mẽ đến n h ư ờ n g nào cho dù với thực lực hiện tại của trương duy hắn cũng không dám giao chiến với bảy cá voi ở trong biển một hai con máy móc cá voi trương duy còn có thể ứng phó nhưng nếu cá voi nhiều lên vậy thì điều gì đáng để bảy cá voi phải điều động một nửa lực lượng của mình ngươi nói về loại cự thú kia chúng ta đã phát hiện ra hơn nữa không chỉ có một con có vẻ không dễ đối phó ở trong lòng biển có cự thú ta cũng chẳng giúp được gì n g ư ơ i muốn đi sao ừ ta muốn đi cá mội khẳng định trả lời chiến lực của cá mội rất mạnh còn có được cự pháo từ trên người cự thú là loại chuyên công kích rất mạnh phải cẩn thận đấy yên tâm đi ta không sao nếu ngươi có việc thì cứ đến bờ biển tộc nhân của ta sẽ giúp ngươi được trương duy gật đầu với cám hội vậy ta đi đây chờ ta trở về sẽ mang lễ vật cho ngươi được cám hội rời đi trương duy không có gì phải phê i m u ộ n cám hội càng diện được nhiều cự thú trương duy càng vui vẻ viết b u ồ n nào này e là vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ chắc chắn vẫn còn cự thú ở n ó ngay khi trương duy đang lo lắng về việc này thì trong miệng núi lửa nổi tiếng nhất của viết bổn núi phú sĩ một cái đầu rắn khổng lồ từ trong miệng núi lửa thò ra bọn ngu xuẩn đã bị phát hiện sớm như vậy thật đáng ghét nói xong lời này đầu rắn lập tức rút về trong núi lửa thật khó có thể tưởng tượng đây là một cái đầu của cự xà máy móc nhìn quy mô của cái đầu này có thể thấy hình thể của cự xà máy móc này không hề nhỏ hơn cự thú máy móc chỉ là hiện tại vẫn chưa có ai phát hiện ra cự xà này trương duy một đường trở về kinh đô nơi này còn có chiến sự chưa hoàn thành cần phải giải quyết trương duy đã làm hết sức không để lại một hay việc dọn dẹp cuối cùng không cần trương duy xử lý hình thú cơ giắc không phải là vật trang trí Cơ giới sinh vâng ậ t c không phải là vật trang trí yêu nhẫn, có phát hiện trang huống vật yêu tình gì đại nhân yêu nhẫn không có vấn đề gì trả lời rất gọn gàng trương duy chuẩn bị để cơ giới sinh vật quét sạch toàn bộ viết bồn đảo muốn giết hết những người nói bản mà hắn có thể nhìn thấy hai ngày nay những người nói b ả n thần phục dưới trướng yêu n h ậ n chắc hẳn cũng đã thu thập hết những nơi cần thiết những người này giữ lại cũng chẳng có ích gì trương duy ngươi gần đây phải cẩn thận chuyện ngươi làm đã bị nước mỹ biết bọn họ đã đưa ra lời phản đối nghiêm túc chúng ta không chắc bọn họ có dùng những thủ đoạn không thông thường hay không trương duy trở về phủ osaka lâm thiên dĩnh đã liên hệ với trương duy ta sẽ cẩn thận những người đã trở về đều đã được sắp xếp rồi chứ trương duy vẫn còn có tiện h ý với người của dân tộc mình như ngươi yên tâm ngươi đừng xem ta nói đùa nhất định phải cẩn thận tình hình hiện tại của viết bùn chúng ta và nước mỹ đều biết không còn người nói bạn bọn họ ra tay sẽ càng không kiên g h ệ lâm thiên d ĩ n h vẫn còn lo lắng cho trương duy trương duy đã từng bị nấm đánh nổ, lúc đó trương duy thảm đến mức nào lâm thiên d ĩ n h biết rõ yên tâm đi không có việc gì đâu trương duy hiện tại thực sự không còn sợ bất cứ thứ gì có lồng năng lượng đạn hạt nhân cũng có thể chống đỡ được rồi thủ trưởng bảo ta hỏi ngươi khi nào thì ngươi trở về dù sao cứ ở nước ngoài mãi cũng không tốt là thủ trưởng hỏi hay là ngươi hỏi trương duy hôm nay tâm trạng rất tốt không nhịn được trêu chọc một câu đều hỏi lâm thiên dính không có gì phải giấu thoải mái đáp lời trong thời gian ngắn e là không được ta muốn nghiên cứu xem làm thế nào để nhấn chìm biết bùn đảo cái gì lâm thiên dính kinh hãi chương một trăm chín mươi ba đại nhân xin hãy nhận lấy chúng ta chương một trăm chín mươi ba đại nhân xin hãy nhận lấy chúng ta t r ư ơ n g duy người điên rồi hả lâm thiên dính không hiểu nổi m ạ c h suy nghĩ của t r ư ơ n g duy nếu muốn giết người lâm thiên dính không có ý kiến gì những kẻ không nên tồn tại thì phải bị tiêu diệt nhưng đó là một hòn đảo ngươi nói muốn làm cho nó biến mất là biến mất sao hơn nữa ngươi có biết đó là một công trình lớn đến nhường nào không việc này không liên quan đến thủ hận quốc gia vậy là vì cái gì lâm thiên dính còn tưởng rằng trương duy vì giết chóc mà hóa điên muốn hủy diệt cả hòn đảo trong lãnh thổ hoa quốc của chúng ta có phát hiện cự thú hoặc những thứ khác không thuộc về thế giới này không trương duy hỏi lại lâm thiên d ĩ n h trầm ngâm một lát không có quả thật như vậy hoa quốc rộng lớn không phát hiện bất kỳ bóng dáng cự thú máy móc nào cái lò luyện và hình thú cơ giáp mà trương duy tìm thấy càng là vô căn cứ vì sao lại như vậy lẽ ra lãnh thổ càng lớn khả năng xuất hiện những thứ đó càng cao mới đúng bởi vì những thứ này cũng là kẻ bắt nạt người hiền có ý gì ở cái nơi khỉ ho có gáy này chỉ riêng ta tìm thấy đã có hai cự thú một lò luyện không tìm thấy còn không biết có bao nhiêu ta cảm thấy kẻ đứng sau màn kia chắc chắn chọn nơi này làm đại bản doanh một đại bản doanh có thể cung cấp liên tục tái vật máy móc mục đích chính là tấn công chúng ta trương duy nói ra suy tính của mình một hòn đảo m à thôi nặng nhẹ không liên quan gì đến trương duy nếu thật sự chiếm được nơi này hắn có thể thu được lợi ích cực lớn tuy rằng sinh vật cơ giới chỉ có bấy nhiêu việc thu thập nguyên tinh cấp thấp rất khó khăn nhưng mỗi ba tháng nguyên tinh ban đầu giáng xuống một lần là đủ nuôi sống trương duy rồi lý do trương duy muốn từ bỏ nơi này chính là vì hắn cân nhắc đến điểm này vì sao nơi này có cự thú còn hoa quốc thì không thay vì bị động phòng thủ sau này chi bằng chủ động tấn công còn với nguyên tinh gì gì đó thứ này dễ nói phá hủy nơi này đi đến một chỗ khác mà chiếm lấy đảo là được cùng lắm thì chạy đến a tam mà kiếm trắc một chút trương duy không quên viên nấm đầu tiên mà hắn có được là do a tam ban thưởng còn có con phỉ hầu tử kia cũng có thể đánh một trận đều là những con chó săn của mỹ quốc giai đoạn này không đánh được mỹ quốc thu thập một chút đàn em của hắn cũng không tệ người nói là nếu như vậy có cần chúng ta cung cấp trợ giúp gì không lâm thiên dĩnh sau khi được trương duy nhắc nhở cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề sức chiến đấu của cự thú mạnh đến mức nào lâm thiên dĩnh đã nhìn rất rõ đường nhìn trương duy có thể xử lý cự thú nhưng toàn bộ hoa quốc có mấy người như trương duy trước mắt trương duy là đội hình số một tuyệt đối hơn nữa chỉ có một mình trương duy trong hoa quốc còn có rất nhiều cường giả nhưng những cường giả này so với trương duy còn kém một bậc không thể một mình đối mặt c ự thú thậm chí cùng nhau chiến đấu với c ự thú cũng chưa chắc đã thắng điều quan trọng nhất là hoa quốc là nơi nào đó là quê hương của họ không ai muốn để chiến hỏa thiêu đốt trên quê hương mình trước mắt thì không cần chờ cá mội bọn họ làm xong để bọn họ hỗ trợ là được rồi nhưng ngươi phải giúp ta chuẩn bị một chiếc thuyền lớn hơn một chút lớn đến mức nào có thể chờ được cái lò lợi kia loại thuyền vận tải cỡ lớn đạo muốn tiêu diệt nhưng lò luyện nhất định phải mang đi tác dụng của lò luyện quá lớn đặt ở bất cứ nơi nào cũng có thể sư bá chỉ cần có đủ tài nguyên lò luyện có thể sản xuất hình thú cơ giáp hình thú cơ giáp dù dùng để công thành chiếm đất hay phòng thủ đều vô cùng tốt được chuyện này ta sẽ lập tức báo cáo với cấp trên lâm thiên d ĩ n h không tự tiện quyết định chuyện này không phải nàng có thể làm chủ ừ có tin tức thì báo cho ta biết được chính ngươi phải cẩn thận ừ ngươi cũng vậy thông tin kết thúc ngày hôm sau yêu nhẫn trở về đi theo bên cạnh yêu nhẫn còn có mười cơ giáp đại nhân bọn họ đều là thủ hạ của ta sức chiến đấu cũng được bọn họ hy vọng có thể vì đại nhân mà hiệu lực yêu nhẫn vừa nhìn thấy trương duy liền lập tức giải thể cơ giáp rất cung kính đứng trước mặt trương duy trương duy nhìn thoáng qua cơ giáp mà yêu nhẫn mang về sau đó nhìn vào cơ giáp giải thể đều là n ý dạ trương duy hỏi những người có thể được yêu nhẫn đưa đến trước mặt hắn chắc chắn đều có chút tài năng sát xuất là n ý dạ rất lớn đúng vậy đại nhân yêu nhẫn gật đầu với trương duy sau đó những cơ giáp kia toàn bộ giải thể đều là lý dạ c á n mặc như vậy trong xã hội hiện đại rất hiếm gặp chưa đợi trương duy lên tiếng những người này toàn bộ quỳ một gối xuống đất hai tay đưa ra dâng lên hạch tâm cơ giáp của mình giao hạch tâm cơ giáp cho người khác trong tận thế máy móc này cũng chính là giao mạng sống của mình cho người khác ban đầu những nghĩ dạ này không dễ nói chuyện như vậy cho dù yêu nhẫn có mạnh hơn bọn họ bọn họ cũng sẽ không lựa chọn nghe theo mệnh lệnh của một người hoa tự mình chơi mình đánh không lại ngươi vòng qua một bên là được rồi tội gì phải đi làm tiểu đệ cho người khác nhưng khi sinh vật cơ giới cùng t r ư ơ n g đảo bọn họ bắt đầu lấy osaka làm trung tâm mà khuyết trương ra bên ngoài bọn này đều sợ hãi không có cách nào gặp người liền giết nhiều lời cũng không nói những nghĩ dạn này đều biết những người này cùng đại lao sinh vật sau lưng máy móc chính là nam nhân sau lưng yêu nhẫn cho nên bọn họ thỏa hiệp không vì cái gì khác chỉ vì sinh mạng của mình nếu chỉ có t r ư ơ n g đ à o bọn họ những người này vẫn còn có ý nghĩ phản kháng hơn hai trăm cơ giáp đã muốn chấn n h i ế t bọn họ đó là si t â m v ọ n g tường nhưng mấu chốt là những hình thú cơ giáp cùng sinh vật cơ giới những thứ này mới khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi đại nhân xin hãy nhận lấy chúng ta trương duy nhìn yêu nhẫn một cái yêu nhẫn cảm nhận được ánh mắt của trương duy liền lập tức chạy đến bên cạnh trương duy nhỏ giọng giải thích những nghĩ dạ mà yêu n h ậ n mang về đều rất biết điều không chỉ dâng lên cơ g i á p của họ mà còn dâng lên toàn bộ nguyên tinh thu thập được mấy ngày nay đây là tiền mua mạng của họ được rồi những người này về sau đi theo ngươi các ngươi sẽ đi chấp hành một số nhiệm vụ tương đối nguy hiểm nhưng ngược lại ta cũng sẽ không bạc đái các ngươi đều hiểu cả chứ trương duy gật đầu với những nghĩ dạ này có thu nhận những người này hay không chỉ là một câu nói của trương duy đã những nghĩ dạ này rất biết điều trương duy cũng sẽ không đẩy bọn họ ra cũng đúng như trương duy nói về sau có nguy hiểm gì đều muốn bọn họ đi làm trương duy thẳng thắn như vậy ngược lại khiến những nghĩ dạ này đều thở phào nhẹ nhõm bọn họ không sợ chấp hành nhiệm vụ nguy hiểm bọn họ sợ trương duy âm thầm gây khó dễ cho bọn họ đại nhân chúng ta hiểu ừ nguyên tinh cấp truyền thuyết cấp sử thi thì để lại còn lại các ngươi tự phân chia đi trương duy phân tay vâng đa tạ đại nhân thông cảm chúng ta nhất định thể sống chết đi theo ừ trương duy khẽ gật đầu chương một trăm chín mươi b ố thiên t ư ờ n g đoạn không c h ạ m chương một trăm chín mươi b ố thiên t ư ờ n g đoạn không c h ạ m gật đầu thì gật đầu nhưng lời này chỉ nên nghe cho vui h a y mà thôi chờ đám gia hỏa này đối mặt với khảo nghiệm sinh tử trương duy sẽ bị chúng bán sạch đến cả quần lóc cũng chẳng còn đại nhân p đây là hạch tâm cơ giáp của ta yêu nhẫn chủ động đưa hạch tâm cơ giáp của nàng tới trước mặt trương duy người cầm đi chuyến này vất vả rồi có thể vì đại nhân cống hiến sức lực không khổ cực yêu nhẫn ngầm đầu trên mặt trắng non lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhạt sau đó không cần trương duy nói gì yêu nhẫn đã chủ động dán lên mấy ngày không được ăn ngon yêu nhẫn có chút đói bụng trương duy không hề phản kháng tùy ý yêu nhẫn thao tác bọn g i a hỏa này cống hiến nguyên tinh cũng không ít hai mươi viên sử thi cấp nguyên tinh hai viên chuyển thuyết cấp trương duy kiểm tra một hồi những nị dạ kia giao nộp nguyên tinh xong liền bắt đầu nhắm mắt hưởng thụ nói đến thể chất cường đại cũng có chỗ không tốt yêu nhẫn c h ọ n vẹn bận rộn hơn một giờ miệng cũng có chút xứng lên cũng may nàng đạt được cơ muốn ăn được thứ nàng muốn ăn toàn thân thả lỏng trương duy kéo yêu nhẫn ra khỏi doanh địa sau khi hợp thể với cơ giáp hắn bắt đầu khai nguyên tinh theo sử thi cấp bắt đầu phù du pháo tiến hóa thạch đồ tốt không ít bất quá trương duy chỉ có thể sử dụng phù du pháo tiến hóa thạch hạch tâm m ồ đủ lệ đều là trương duy đã có cùng loại m ồ đủ lệ trang bị nhiều cái cũng chỉ có một cái có thể phát huy tác dụng chỉ có bách chiến hạch tâm m ồ đủ lệ là ngoại lệ ngoài công năng tính m ồ đủ lệ ra những m ồ đủ lệ khác đều là chuẩn bị cho bách chiến m ồ đủ lệ chiến lược mới là căn bản cơ bản của cơ giáp phù du pháo hạch tâm m ồ đủ lệ đều bị trương duy giao cho yêu nhẫn. yêu nhẫn nữ nhân này thật sự rất tốt dùng bất luận là làm việc hay là làm việc đều không tệ nên có khen thưởng là không thể thiếu về phần chừng nào chờ hắn đi dạo một vòng quanh bản đồ trở về hẳn là cũng có thể tìm được không ít nguyên tinh đến lúc đó mở ra trang bị lại cho hắn là được rồi tiếp theo là truyền thuyết cấp nguyên tinh mở ra truyền thuyết cấp nguyên tinh thu được bảo thạch chiến lược mở ra truyền thuyết cấp nguyên tinh thu được kỹ năng truyền thuyết cấp thiên tường đoạn không chạm mà ơi t r ư ơ n g duy sững sờ một chút không ngờ hai viên truyền thuyết cấp nguyên tinh mở ra đều là thứ hiện tại hắn có thể dùng bảo thạch chiến lược không cần phải nói nhiều một quả là một nghìn điểm chiến lược vô cùng hời còn về kỹ năng truyền thuyết cấp thiên tường đoạn không chạm truyền thuyết chẳng có thể đ o không có thể phát huy ra một phần trăm lực công kích của bản thể tiêu hao ba mươi phần trăm động lực cơ giáp thời gian hồi chiêu mười phút kỹ năng này lực công kích gấp mười lần mặc dù nói trong mười phút chỉ có thể công kích một lần nhưng uy lực này thật sự không thể diễn tả bằng lời lấy chiến lược hiện tại của trương duy mà nói hắn sau khi sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa chiến lược đã đạt tới hai vạn trở lên nếu như trong tình huống này sử dụng thiên tường đoạn không chạm vậy thì có thể phát huy ra hai mươi vạn chiến lược chỉ một lần công kích này ai có thể đỡ được lực công kích kiểu này trương d u cảm thấy hạn chế về động lực và thời gian hồi chiêu căn bản không đáng kể c trương duy, duy, duy, duy cũng không biết do hiệu quả của kỹ năng thiên t ư ờ n g đoạn không chạm là thế nào chỉ biết uy lực của kỹ năng này sau đó trương duy, duy cảm thấy sức mạnh sôi trào mãnh liệt hội tụ và vũ khí trong tay mình sau đó trương duy theo bản năng vung lên vũ khí một đạo nguyệt nha năng lượng công kích bị chém ra nguyệt nha không tiếp xúc với mặt đất nhưng mặt đất vẫn bị năng lượng vô hình cắt chém một đường r í n h sâu hơn hai mét theo nguyệt nha không ngừng kéo dài về phía trước tất cả vật chất cản trở con đường của nguyệt nha này đều bị cắt chém làm đôi không ngoại lệ cuối cùng lưới liềm này bay ra khoảng ngàn mét đâm vào một ngọn núi nhỏ ngọn núi nhỏ cũng không thể ngăn cản công kích này đỉnh núi cũng bị cắt chém làm đôi tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn cảnh tượng này đây là loại công kích gì nếu công kích như vậy đánh vào người mình nên xử lý thế nào các nghị dạ đều n g â người trương d u thì rất vừa lòng công kích khoảng cách n g à n m é tốc t độ bay của nguyệt nha cũng rất nhanh không tệ nếu không phải hạn chế khoảng cách công kích trương duy đoán trừng đạo nguyệt nha này có thể cứ thế mà tiến lên cũng may có hạn chế khoảng cách nếu không một kích này sợ là có thể bổ tới hoa quốc đến lúc đó làm bị thương cái gì đó thì phiền thoái đại nhân đây là kỹ năng gì lợi hại quá bên cạnh trương duy không thiếu người xem yêu nhẫn là người đầu tiên mở miệng gieo họ trong giọng nói tràn đầy ngạc nhiên mừng rỡ một chút tài mọc thôi không cần kinh ngạc như vậy trương duy có chút vênh váo mở miệng khiến những người này thấy được năng lực của hắn là được rồi còn về năng lực này rốt cuộc có hiệu quả gì có những hạn chế gì đây là khẳng định không thể nói ra thật là lợi hại nói hay không cũng không làm chậm chế yêu nhẫn sùng bái trương duy giờ khác này yêu nhẫn thậm chí còn muốn đặt trương duy lên đế sau đó bản thân mình sẽ thật tốt vì hắn không có việc gì chỉ là thử nghiệm thôi các ngươi tiếp tục làm việc của mình đi trương duy đối với những người đang ngây người mở miệng đợi trương duy xoay người trở về doanh địa những nghị dạ này mới phản ứng lại chỉ thấy bọn chúng c u n g kính hướng về phía trương duy xoay người hành lễ trong miệng hô to tuân lệnh đại nhân mãi cho đến khi trương duy và cơ giáp giải thể thân thể biến mất trong tầm mắt của bọn chúng bọn chúng mới chậm dãi đứng dậy lựa chọn của chúng ta quả nhiên vô cùng chính xác thời thế bây giờ chỉ có đi theo cường giả như vậy chúng ta mới có thể sống tốt hơn hiện tại đại nhân đối với chúng ta vẫn có chút không tin tưởng nhưng việc này không quan trọng chúng ta sẽ dùng sự chân thành của mình để lay động đại nhân các ngươi nói đúng không kẻ định bợ mở miệng mặc kệ trương duy có nghe thấy hay không cứ định bợ trước đã ừ đúng vậy chúng ta chân thành không thể nghi ngờ kẻ muốn chất vấn cũng phải cân nhắc xem mình có năng lực để chất vấn hay không bọn chúng những g i a hỏa này đứng thành một hàng có thể đỡ được một đạo công kích vừa rồi không được rồi trong lòng vứt bỏ hết những ý nghĩ chưa chín chắn đi nếu ai chọc đại nhân không vui ta sẽ đích thân ra tay bẻ gãy đầu của hắn các ngươi ai muốn chết không cần liên lụy những người khác t r ư ơ n g một trăm chín mươi năm núi phú sĩ dưới quái vật t r ư ơ n g một trăm chín mươi năm núi phú sĩ dưới quái vật những ngày tháng này đầu óc hắn vẫn rất tỉnh táo nếu trong số những người này có kẻ nào làm chuyện trái khoái é là trương duy sẽ đem bọn chúng diệt trừ hai ngày sau trương duy cố gắng cùng yêu nhịn trải qua cuộc sống không biết xấu hổ không biết thẹn một ngày nọ lâm thiên dĩnh liên lạc với trương duy trương duy tình hình bên đó ngươi thủ trưởng đã biết qua phân tích của chúng ta chúng ta cho rằng có thể làm nặng viết bùn đảo giọng điệu của lâm thiên dĩnh rất nghiêm túc Tốt, vậy ta sẽ nghĩ biện pháp nếu cần chúng ta hỗ trợ ngươi có thể tùy thời tìm ta trước mắt cũng không cần xem tình hình đã、Tốt. thông ố t t tin kết thúc ngay buổi trưa hôm đó t r ư ơ n g đ à o lại liên lạc với trương vi đại ca đã xảy ra chuyện lớn rồi rốt cuộc là chuyện nhỏ hay là đại sự trương vi bất đắc dĩ đáp lại ách chắc là đại sự ngươi biết núi phú sĩ không đừng nói nhảm trương vi không phải c ả ngu một nơi được coi là có chút danh tiếng như vậy sao có thể không biết trước t ậ n thế trương duy vẫn mong ngóng ngọn núi phú sĩ này phun trào tốt nhất là đem cả đảo chết chìm hiện tại thì không cần trương duy tự mình đã hoàn thành nguyện vọng này không, trong núi phú sĩ có quái vật trương đào ho nhẹ một tiếng quái vật gì trương duy có chút kỳ quái núi phú sĩ hẳn là núi lửa chẳng lẽ trong núi lửa có quái vật hoặc là nói núi phú sĩ bản thân đã trở thành một cái lò luyện khổng lồ muốn thật có cái lò luyện lớn như vậy trương duy hiện tại phải chuẩn bị đồ đạc mà đi khả năng của lò luyện trương duy hiểu rất rõ hiện tại còn chưa rõ ràng nhưng hình thú cơ g i á phản hồi cơ giới sinh vật tiến vào núi phú sĩ không hiểu sao đã mất tích rất nhiều trước đường vào ta đi xem một chút tức trương đ à o thông báo ý của trương duy là bảo trương duy đến xem thử dù sao vấn đề này e là không nhỏ không có trương duy trấn giữ trương đ à o không dám tự ý hành động dưới tay có hơn hai trăm huynh đệ nhìn rất uy p h o n g nhưng hắn cũng phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của những huynh đệ này đại nhân người muốn đi đâu yêu nhịn biết trương duy muốn đi nàng liền đi theo núi phú sĩ bên kia có vẻ không ổn trương duy nói rõ ta cùng đại nhân cùng đi yêu nhịn sung phong nhập việc vậy thì cùng đi để chó phiên dịch ở nhà thật ra cũng chẳng có gì đáng xem toàn bộ doanh địa chỉ có vài thứ này cũng chẳng có tác dụng gì những thứ hữu dụng đều ở trong kho chứa đồ của trương duy Tốt. yêu nhị lập tức chạy đi tập hợp đội ngũ không lâu sau đội ngũ tập hợp xong toàn quân xuất phát trên đường đi không có trở ngại gì cơ giới sinh vật cơ bản đều đã bị lò luyện xử lý nhân loại tốt ta toàn bộ viết b u ồ n đ ả o hiện tại giống như khu không người nhìn qua thật thế thảm nhưng yêu nhị bọn họ đều không có cảm xúc gì với chuyện này trương duy lại càng không có một đường đi đến chân núi phú sĩ trương duy nhìn thấy chừng nào đại ca bọn họ là ai vậy Trương lão hổ mở miệng đề nghị thật ra hắn đã sớm muốn dẫn hình thú cơ giáp lên núi chỉ là bị trương đào cản lại hình thú cơ giáp cũng là huynh đệ Trương thể trơ mắt nhìn bọn họ đi chịu chết. không Đào chương ị u chết. cần, cùng các Không tử, n g đi xem đi, Đào xem i lại phối i ở hợp h tác c ế Tốt. t r ư ơ n đ à o không có ý kiến hắn biết trương duy nói vậy thật ra đã rất u y ể n chuyển đây không phải là phối hợp tác chiến gì mà là sợ bọn họ cản trở dù sao thực lực của những người này thế nào trương đào rất rõ đi thôi trương duy dẫn đầu hình thú cơ giáp xuất động năm mươi chiếc đội ngũ theo sau còn có một số cơ giới sinh vật mở đường cho trương duy từ dưới chân núi lên đối với cơ giáp mà nói không có gì khó khăn chỗ nào không tốt trực tiếp dùng vũ khí mở đường không cần trương d u tự mình ra tay nhưng khi họ đến sườn núi bất ngờ đã xảy ra trong núi này quả nhiên có thứ gì đó trương duy mở miệng những người khác đều không phát hiện ra tình huống gì nhưng trương duy đã thấy phải nói là trinh sát đã tới trên núi phú sĩ có những cái hang lớn nhỏ không đều có đường kính một m có bảy tám m lúc đầu những thứ này đều không phải là vấn đề trên ngọn núi nào mà không có vài cái hang động nhưng bên trong những hang núi này lại tỏ h ra những thứ giống như đầu rắn trong n g á y mắt đã có thể mang đi cơ giới sinh vật đi ngang qua tốc độ rất nhanh hơn nữa không chỉ có một con rắn chẳng lẽ lần này là h a rắn trương duy suy nghĩ tiểu bảo bên kia hiện tại vẫn chưa cải tạo xong trương duy cũng không thể thông qua tiểu bảo cảm nhận được rốt cuộc bên dưới núi là thứ gì phá hủy tất cả hang động không hiểu rõ liền dùng bạo lực phá hủy hủy đi những thứ trong hang động mới thôi rõ lao hổ đáp lại sau đó hình thú cơ giáp bắt đầu hành động các người đi theo bọn họ phối hợp tác chiến trương duy phân phó đội cơ giáp rõ lao đại cơ giáp đều đi theo chỉ có yêu nhịn ở bên cạnh trương duy dùng cơ giáp để làm chuyện phá hủy này quả thực không nên quá đơn giản ngọn núi cứng rắn cũng không ngăn được cơ giáp khi chúng tách ra hành động cả ngọn núi dường như đang chấn động trương duy vẫn mở ra trinh sát tinh tế hắn muốn xem phản ứng của những quái vật trong núi nhưng rất kỳ lạ khi làm ra động tĩnh lớn như vậy những quái vật trong núi vậy mà không có chút động tĩnh nào chẳng lẽ phải làm sập cả ngọn núi này sao làm sập đỉnh núi thật ra cũng không có gì vấn đề mấu chốt là ngọn núi này là núi lửa bên trong dung nham làm thế nào hơn nữa vạn nhất làm cái thứ này phun trào e là sẽ không hay ho gì để một số cơ giới sinh vật vào xem Rõ. Trương ra lệnh, Lão Hổ lập tức cơ lệnh, giới Duy Láo lập Hổ sắp xếp lão đại căn cứ phản hồi của chúng vào hang động khoảng trăm mét bọn chúng liền không còn động tĩnh vậy thì đào xuống đào xuống một trăm mét rõ tiếp tục đào chỉ là lần này căn bản không cần đào trăm mét quái vật trong núi không nhịn được chủ động xuất động giờ phút này cả ngọn núi đều đang dung chuyển dữ dội tất cả rút về trương duy ra lệnh bởi vì giờ khắc này toàn bộ núi phú sĩ đều đang chấn động quái vật gì có thể làm cho cả ngọn núi đều dung chuyển e là cho dù là cự thú máy móc cũng không làm được chương một trăm chín mươi sáu bắc kỳ đại xả chương một trăm chín mươi sáu bắc kỳ đại xả trương duy ra lệnh một tiếng hình thú cơ giáp toàn bộ rút lui về phía sau bọn hắn tuy bất động nhưng đỉnh núi chấn động vẫn không ngừng các người thật tốt lại dám chủ động đến chịu chết một thanh â m văng lên phát ra từ bên trong núi phú sĩ quả nhiên có đại gia hỏa trương duy đã nhìn thấy diện mạo của quái vật này trong miệng núi l ử a để cơ giới sinh vật toàn bộ xuống núi vâng lão hổ lên tiếng sau đó cơ giới sinh vật nhanh chóng xuống núi chưa kịp bọn chúng rút lui tới dưới chân núi đỉnh núi phú sĩ vậy mà nổ tung bạo tạc m ã n liệt đá vụn đầy trời không ngừng từ trong rơi xuống cảnh tượng kinh bạo như thế trương duy không ngờ tới đá rơi xuống không gây nhiều tổn thương cho cơ giáp nhưng lại có sát thương rất mạnh đối với cơ giới sinh vật cỡ nhỏ tuy nhiên đây không phải trọng tâm chú ý của trương duy các người những kẻ làm phản đều làm chết đá vụn tan đi nham tương chạy tràn bên trong nham tương một quái vật to lớn xuất hiện một quái vật có tám cái đầu tám đầu rắn mỗi đầu đều là một thể độc lập thân rắn dài đến hơn trăm mét đó còn chưa tính phần lớn ẩn mình trong nham tương nếu quái vật này lộ ra toàn bộ diện mạo trương duy đoán chừng nó phải cao hơn hai trăm mét đây tuyệt đối là quái vật khổng lộ Loại quái vật này không t đúng bọn chúng có hình thú cơ giáp dẫn đầu số lượng khoảng hai trăm các ngươi có thể ngăn cản bọn chúng không trương duy liên tục nói lão đại yên tâm chúng ta có thể tuất chiến đấu trên núi này giao cho ta các ngươi đi đi đại nhân chúng ta đi theo ngươi bảo vệ ngươi yêu nhẫn nói với c h ơ n g duy lúc này không biểu hiện thì đợi đến lúc nào những kẻ trong đội ngũ đang hối hận vì sao bản thân lại bị quái vật này làm cho khiếp sợ nếu bản thân trung thành liệu có thể nhận được ưu hái hiện tại yêu nhẫn đã lên tiếng nếu bọn chúng theo dõi hiệu quả sẽ giảm đi nhiều hơn nữa đoán chừng còn bị yêu nhẫn ghi hận thật là không đáng tuy nhiên bọn chúng không nói thêm gì mà đứng sau lưng yêu nhẫn dù sao yêu nhẫn là đầu của bọn chúng đi theo yêu nhẫn luôn không sai cũng có thể biểu đạt một chút lòng trung thành của mình không cần các ngươi không phải đối thủ của hắn tất cả xuống đi những hình thú cơ giáp kia cũng không dễ đối phó trương duy lắc đầu với yêu n h ẫ n vậy được tôi ngươi nhất định phải cẩn thận thứ này chưa ra khỏi có lẽ có hạn chế gì đó nếu đánh không lại hắn có thể rút lui trước yêu nhẫn nhắc nhở trương duy là chân tình hay giả dối ta không rõ nhưng những lời này nói ra trương duy thấy rất thoải mái đương nhiên có lẽ lớn nhất là yêu nhẫn không muốn mất đi trương duy chỗ dựa này nếu không có trương duy nàng e rằng không sống đến tập tiếp theo bởi vì hình thú cơ giáp có thể xé nát những nghi dạ bọn chúng sức chiến đấu của hình thú cơ giáp đều rất mạnh đặc biệt là vũ khí của những hình thú cơ giáp viễn chiến rất lợi hạ tử đi thôi những kẻ bên ngoài mới lên t r ư ơ n g đ à o mang theo những huynh đệ thực lực yếu hơn các ngươi chiếu cố một chút vâng yêu nhẫn gật đầu với t r ư ơ n g duy sau đó hình thú cơ giáp và đội ngũ chịu đựng toàn bộ nhanh chóng xuống núi đối với việc bọn chúng rút lui tám đầu quái vật trong núi phú sĩ không có ý kiến gì cũng không có ý ngăn cản có lẽ tên này thật sự có hạn chế không thể di chuyển thân thể t r ư ơ n g duy lặng lẽ gật đầu công nhận suy đoán của yêu nhẫn ngươi là bắt kỳ đại s à t r ư ơ n g duy lên tiếng biết b à tôn vậy còn không mo đầu hàng nếu ngươi đầu nhập vào bản tôn b ả tôn sẽ cho ngươi rất nhiều lợi ích bắt kỳ đại xà không phải là sinh vật thần thoại trong truyền thuyết sao ngươi làm sao xuất hiện ở đây trương duy không vội vàng ra tay với bắt kỳ đại xà hiển nhiên bắt kỳ đại xà này biết không ít chuyện hắn nói những kẻ làm phản điều này rất thú vị lò luyện không biết rõ bản thân làm sao xuất hiện cũng không biết nhiệm vụ cụ thể của hắn là gì nhưng bắt kỳ đại xà này h i ệ n nhiên là biết hơn nữa còn biết sự tồn tại của lò luyện và cư thú những hình thú cơ giáp sông lên bên ngoài rõ ràng là tiểu đệ của một lò luyện khác mà lò luyện trương duy chưa từng gặp này lại bị bắt kỳ đại xà chỉ huy sinh vật đê tiện như ngươi ngươi cho rằng ngươi có tư cách biết chuyện của bản tôn sao bất kỳ đại xà căn bản không trả lời câu hỏi của trương duy ngược lại còn chế rêu trương duy sinh vật đê tiện trương duy muốn cười vì tức giận ngươi hẳn là mượn lời của thần thoại tạo dựng nên thân thể này cũng không biết khống chế hoạch tâm trong thân thể này là gì nhân loại điều khiển cơ giáp vậy bất kỳ đại xà này là do sinh vật gì điều khiển đây nếu có thể bắt được thứ này é rằng có thể moi ra không ít bí mật ta ngươi có kiến thức như vậy thật không dễ dàng ngươi đúng là một tên thông minh nhưng ngươi cho rằng dựa vào sức mạnh của món quà mà tộc ta ban tặng có thể chiến thắng bản tôn sao bất kỳ đại xà không phản bác vậy coi như là thừa nhận một cách gián tiếp các ngươi là chủng t đây là điều mà trương duy cả đời cũng không biết quả nhiên đứng ở độ cao nào sẽ nhìn thấy phong cảnh đó ở kết trước cường g i ả chắc chắn biết chuyện về chủng tộc này chỉ là thực lực của trương duy quá yếu căn bản không có tư cách biết hiện tại trương duy ở thế giới này đứng trên đỉnh cao hắn có thể biết những thông tin người khác không thể biết cơ giới tộc bất kỳ đại x a cũng không giấu dếm chuyện này ngược lại trong giọng nói của hắn mang theo sự kiêu ngạo hoàn toàn không có bất kỳ che giấu nào chủng tộc do máy móc tạo thành mục đích của các người đến lam tinh chúng ta là gì theo lời b á t kỳ đại xà người ta phái một hạm đội đến là có thể trực tiếp tiêu diệt hết sinh vật trên làm tinh sao cần gì phải làm những chuyện này chương một trăm chín mươi bảy động thị động ngươi là cái thá gì chứ chương một trăm chín mươi bảy động t h ì động ngươi là cái thá gì chứ ngươi cái sinh vật cấp thấp này biết cái gì bất kỳ đại xà ngữ khí có chút không hài lòng ngươi nói cho ta chẳng phải ta đã hiểu trương duy không phản bác bất kỳ đại xà đ ẳ n g cấp thấp hay cao đều không quan trọng quan trọng là bí mật đằng sau hử bất lời ngươi đầu hàng hay không bất kỳ đại xà rõ ràng không muốn tiếp tục cùng trương duy thảo luận về vấn đề này cũng không biết hắn đang che giấu điều gì không muốn bàn luận vấn đề này vậy không sao chúng ta bàn chuyện khác trương duy sẽ không bỏ qua một cơ hội tốt như vậy vất vả lắm mới tìm được một con mồi không tâm sự được sao về phần giết chết tên này trương duy vẫn có tự tin nếu chưa có được thiên tường đoạn không chạm trương duy chỉ có thể bảo đảm bản thân bất tử nhưng hiện tại vấn đề không lớn ngươi muốn nói chuyện gì bất kỳ đại xà hiển nhiên cũng không định ra tay nhanh như vậy hắn lại bằng lòng trò chuyện với trương duy nói một chút về lò luyện đi ngươi cũng khống chế một tòa lò luyện phải không làm thế nào mà được ừ ngươi thừa dịp ta lực lượng không thể chiếu rọi mà cướp đi một tòa lò luyện chuyện này sau này sẽ tính sổ với ngươi vừa nhắc đến vấn đề này bất kỳ đại xà liền rất tức giận ban đầu lò luyện đều là chuẩn bị cho hắn bây giờ thì sao bị trương duy cướp mất một tòa về phần cấp như thế nào bất kỳ đại xà tự biết rõ nhưng cho dù như vậy kẻ đầu nhập vào lò luyện của trương duy vẫn bị bắt kỳ đại xà coi là kẻ phản bội bị uy hiếp bởi cái chết liền đầu thằng địch đây là tình cảm sâu đậm gì chứ trên đảo này chỉ có hai tòa lò luyện thế nào ngươi cho rằng lò luyện là đ ồ nát của ngoài đường sao bắt kỳ đại xà châm chọc mở miệng trương duy vui vẻ ngươi biết cũng không ít còn biết đ ồ nát ngoài đường là có ý gì nữa văn minh của các ngươi rất rắc rưởi nhưng ngôn ngữ quả thực có chút thú vị vậy thì cảm ơn ngươi đã khen ngợi đúng rồi máy móc cự thú có quan hệ gì với ngươi cũng là thuộc hạ thế nào ngươi cũng ra tay với máy móc cự thú rồi bất kỳ đại xà hỏi ngược lại máy móc c ử thú vì không có động lực kích hoạt nên hắn không cảm giác được hiện tại trương duy đã nhắc đến vậy thì khẳng định đã gặp máy móc c ử thú nhưng nếu trương duy đạt được sự trung thành của máy móc c ử thú hôm nay hẳn phải hiện thân mới đúng không đúng người giết máy móc c ử thú bất kỳ đại xà rất nhanh đã phản ứng lại trương duy gật đầu ừ trước mắt đã làm chết hai con cũng không biết trên đảo này còn bao nhiêu người đang chết bất kỳ đại xà càng thêm phẫn nộ nếu không phải vì hắn chưa thể tùy tiện rời khỏi núi phú sĩ hắn đã sớm ra tay với trương duy rồi máy móc cự thú cần động lực mới có thể hành động bất kỳ đại lý do hắn có thể cử động bây giờ là vì hắn đang hấp thu năng lượng trong núi lửa nếu rời khỏi núi lửa bất kỳ đại x à cũng sẽ mất đi động lực ngươi tức giận như vậy tại sao còn chưa ra tay với ta hỏi gần đủ rồi trương duy đã chuẩn bị ra tay ngươi là một thủ hạ không tệ nếu cứ thế mà chết đi cũng hơi đáng tiếc bất kỳ đại x à vẫn chưa ra tay hắn vừa đối thoại với trương duy vừa chú ý tình hình dưới chân núi trong tình huống hắn không thể di chuyển hắn chỉ có thể trông cậy vào hình thú cơ giáp vây quanh để tiêu diệt hết đám tiểu đệ của trương d u sau đó để những hình thú cơ giáp đó đối phó với trương d u như vậy hắn cũng không cần tự mình ra tay nếu không thì cứ tưởng bắt kỳ đại xà dễ nói chuyện đến vậy sao phải không sao ta lại cảm thấy ngươi đang câu giờ trương duy cười lạnh thật sự coi hắn là đồ ngốc sao tình huống của hình thú cơ giáp dưới trướng bắt kỳ đại xà trương duy biết rõ mười mươi lúc này dưới chân núi đã bắt đầu giao chiến mục đích chủ yếu của bọn chúng lại không phải liều chết với yêu nhân mục đích chủ yếu là xông lên núi nhìn rõ ràng như vậy mà còn không biết là chuyện gì xảy ra vậy thì cũng không cần lăn lộn nữa câu giờ chỉ là không muốn lãng phí sức lực với con tôm nhỏ như ngươi mà thôi bắt kỳ đại xà cũng không che giấu nếu ngươi chịu đầu hàng sau này làm bá chủ một hành tinh cũng không thành vấn đề nếu là ta ta sẽ suy nghĩ thật kỹ trên lam tinh không chỉ có một mình ngươi là đại gia hòa đâu trước khi đột nhiên mở miệng thế nào ngươi sợ ta không bảo vệ được ngươi thực lực của ta có thể xếp thứ ba đấy bất kỳ đại xa lúc nói lời này rất kiêu ngạo nhưng lại gặp phải một kẻ không h i ể u phong tình thứ ba thì là thứ ba còn ba kẻ đứng đầu còn lại đang ở đâu ngươi bất kỳ đại xa có chút tổn thương đến từ đòn trí mạng trong tâm hồn thế nào ta nói không đúng hay là ngươi không biết rõ bọn chúng ở đâu ừ giữa chúng ta chưa từng giao thủ ai dám nói mình là nhất nói như vậy ngươi biết bọn chúng ở đâu trương duy có chút kích động loại đại gia hỏa này toàn thân đều là bảo vật nếu có thể giết chết hết thì quá hơi biết nhưng ngươi không xứng biết kết thúc bắt kỳ đại xà lại bắt đầu kiêu ngạo hắn cũng hiểu cách thả mùi không phải vấn đề mấu chốt thì trả lời rất sảng khoái đến lúc mấu chốt thì lại dở trò không thèm nhận a i điều này khiến trương duy rất khó chịu xem ra muốn ngươi nói thật phải dùng chút thủ đoạn thôi đã không thể nói chuyện phiếm tử tế trương duy cũng không định tiếp tục hắn n u y ê n tên này không phải có tám cái đầu sao chém đứt bảy cái xem hắn có trả lời vấn đề nghiêm túc được không a ngươi muốn ra tay với ta ngươi có nghĩ ký hậu quả chưa b á t kỳ đại xà còn đang uy hiếp động thị động ngươi là cái thá gì chứ trương vi vung vẩy vũ khí cực lôi banh tiên đồng thời pháo phủ du khai hỏa x u ố n g trường pháo phủ du không có nhiều tác dụng nhưng pháo phủ du đóng băng thì lại rất hữu dụng muốn chết b á t kỳ đại xà thấy trương vi lại dám chủ động ra tay hắn cũng không khách khí nữa hắn không thể chạy ra khỏi núi lửa nếu không sức mạnh sẽ không còn tác dụng chỉ thấy tám cái đầu của b á t kỳ đại xà đồng thời phun ra laser lớn hơn cả cái vạc nước gấp đôi đồng thời bắn về phía trương vi nhìn thấy cảnh tượng này trương vi cũng giật mình teo lên hắn cách b á t kỳ đại xà khoảng một năm m thời gian giảm sốc chỉ có một chút tốc độ ánh sáng cũng không phải để vừa may mà trương duy đã chuẩn bị sẵn lập tức mở lồng năng lượng nhưng cũng chỉ đến thế mở lồng năng lượng ra rồi chịu trận muốn tránh cũng không thể nào không có tốc độ nhanh như vậy muốn chết b á t kỳ đại xà rất đắc ý hắn biết không nhiều kỹ năng nhưng dùng tốt là đủ rồi chỉ riêng chiêu tam cái đầu phun laser này hỏi ngươi a i có thể đỡ nổi đây là hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục thực lực nếu hoàn toàn khôi phục laser có thể đạt đến đường kính hai m uy lực cái gì c h ư n một trăm chín mươi tám t í n h sai c h ư n một trăm chín mươi tám t í n h sai ngay khi con rắn tám đầu đắc ý trận tròn mắt tám luồng laser đều đánh trúng thân trương duy nhưng điều hắn không thể hiểu nổi là trương duy lại chẳng hề hấn gì chỉ bị lực sung kích của laser đánh lui về sau bảy tám mét đủ sức đấy trương duy lên tiếng đánh giá lần này quả thực đủ sức bởi vì ngạnh kháng đòn tấn công này động lực của cơ giác trương duy tiêu hao gần phân nửa cũng may laser b ộ c phát trong c h ư ớ c mắt không thể phá vỡ lồng năng lượng của trương duy nếu không trương duy bây giờ có đứng được ở đây hay không còn chưa chắc đồ to xác quả nhiên có bản lĩnh khoảnh khắc sau t r ư d u mở ra siêu năng chiến lực cường hóa không dùng không được tốc độ thực sự không theo kịp hắn không thể đứng yên một chỗ đứng yên chính là bị đánh nhất định phải di chuyển cùng lúc đó trong khoang chứa hàng của trương duy nguyên tinh cũng đang điên c u ồ n g thiếu đốt động lực của cơ giáp đã không đủ cũng may động cơ cấp truyền thuyết có thể nhanh chóng nuốt trừng nguyên tinh để bổ sung năng lượng cho cơ giáp nếu không thật sự không thể chống đỡ hành động hiện tại của trương duy nhanh chóng cơ động chạy thật nhanh đá núi nổ tung mỗi lần chân trương duy chạm đất đều như có địa lôi nổ t u n g một cước một cái hố con rắn tám đầu đã nhìn ra mục đích của trương duy hiện tại không quan tâm trương duy đã ngăn cản công kích của mình như thế nào Hiện tại điều con rắn tám đầu muốn làm là không cho Trương Duy đến gần, không cho thương phu phân theo phun, chiến hóa, nhanh, tại điều núi cái đuổi siêu con rắn muốn Trương đến gần, Trương tổn loạn công ràng, Trương cũng có ngăn cản. Bất quá, Trương Duy mở ra siêu năng cường nếu tám Tám Bất tốc rất t sạc. đầu đầu độ Duy Duy Duy quá, Duy có có lược Laser rõ ra làm mở là sĩ. h ậ t trốn thoát công kích, Trương sự không kích, công d u y sẽ sớm sử lửa dụng tên lửa để bản thân đẩy để được buộc có phần làm sao dự đoán điều này phải cảm ơn hạch tâm trinh sát của hắn nếu chờ con rắn tám đầu phun laser rồi mới tránh né Vậy thì k cũng k hắn, hắn may tốc độ của trương duy rất nhanh đến gần con rắn tám đầu khoảng ba trăm linh m cũng chỉ mất mười giây đó là còn bởi vì trương duy phải nhanh chóng tránh né laser cản đường nếu không vượt qua bảy tám trăm linh m cũng chỉ là chuyện của năm sáu giây tốc độ của bản thân trương duy đã ở đó thêm tên lửa đẩy phun trào tốc độ tự nhiên nhanh con rắn tám đầu thấy công kích của mình đều không thể đánh trúng người trương duy hắn rất tức giận ngươi tưởng lão tử chỉ có chút bản lĩnh ấy thôi sao đi ngươi đến gần thử xem khoảnh khắc sau bốn cái đầu của con rắn tám đầu đều rút vào trong nham tương chỉ vài giây bốn cái đầu này lại xuất hiện chỉ có điều lần này xuất hiện là đội nham tương mà ra nham tương trên đầu con rắn tám đầu nhanh chóng n g u ộ i đi lại biến thành một t ầ n g phòng hộ còn có thể chơi như vậy trương duy không ngờ con rắn tám đầu lại chơi trò này nhưng mà nham tương sau khi n g u ộ i đi hình thành t ầ n g phòng ngự có thể có bao nhiêu lực phòng ngự pháo phủ du liên tục khai hỏa khi trương d u đến gần con rắn tám đầu chỉ còn trăm mét đây đã đạt đến phạm vi công kích của con rắn tám đầu bởi vì mỗi cái đầu của hắn kết nối với thân rắn đều dài trăm mét cái roi lớn này vung lên liền hỏi ngươi có sợ không đáp án của trương Duy là không sợ bốn đầu roi lớn đẩy trời l o ạ n vũ không ngừng đánh xuống hướng trương Duy trương Duy thông qua hạch tâm trinh sát có thể sớm dự đoán tránh n ẽ quả thực không nên quá nhẹ nhõm lần này con rắn tám đầu càng phẫn nộ nhưng con rắn tám đầu không cho rằng mình thất bại bởi vì hắn là tay chủ công công kích có thể thất bại m ư ờ i lần trăm lần chỉ cần một lần có thể lấy mạng trương vi lồng năng lượng phòng ngự năng lượng công kích rất lợi hại nhưng đối với tổn thương vật lý thì không có sức phòng ngự mạnh như vậy không ngờ trương vi cũng nghĩ như vậy không xuất thủ t h ì thôi ra tay là muốn mạng trương duy vừa tránh né vừa xem xét động lực của cơ giáp đồng thời cũng đang tính toán hắn muốn nhân lúc hiệu quả siêu năng chiến lược cường hóa kết thúc cho con rắn tám đầu một bài học động lực nhanh chóng khôi phục trên năm mươi trương duy thầm nghĩ trong lòng con rắn tám đầu không hề tự giác thấy trương duy không có ý hoàn thủ công kích của con rắn tám đầu càng thêm b u n g thả tiểu tử ngươi bây giờ đầu hàng còn chưa muộn đầu của con rắn tám đầu nhiều không chậm chế nói chuyện hắn lúc này nói chuyện cũng là để phân tán sự chú ý của trương duy chỉ cần trương duy phạm một sai lầm nhỏ Hắn có trước h ể tóm t đó ở ngoài doanh địa sử dụng trăng lưới liềm chỉ có khoảng một mươi m chiều dài bây giờ có thể có hai mươi m chiều dài vậy thì khẳng định là liên quan đến chiến lược rồi một ngàn chiến lược gia tăng một m không tệ trương duy rất hài lòng loại chiêu thức lớn này tác động đến phạm vi càng lớn càng tốt ban đầu trương duy cho rằng một kích này của mình có thể làm rơi hai cái đầu rắn nhưng hiện tại xem ra chém đứt ba cái hẳn là không có vấn đề gì công kích mười phân buông thả con rắn tám đầu căn bản không nghĩ tới trương duy lại đột nhiên phản kích bốn cái đầu rắn của hắn vẫn không ngừng hướng trương duy đánh tới đường trăng lưỡi liềm này lan đến gần ba cái đầu rắn h ừ con rắn tám đầu hự l ệ n h phản kích thì sao phản kích thì hữu dụng sao bốn cái đầu rắn của hắn làm l ệ n h mạ thành nhảm tương lực phòng ngự thật sự không thấp đồng thời đầu rắn sức phòng ngự của bản thân cũng cường đại dị thường công kích bình thường căn bản không phá được phòng năng lực của trương duy mặc dù không tệ nhưng con rắn tám đầu không cho rằng mình có thể bị thương nói gì thì nói hắn cũng đã phòng ngự tốt thật muốn không coi trương duy ra gì hắn cũng sẽ không sử dụng nhàm tương làm l ệ n h ra một tầng phòng ngự nhưng khi trăng lưới liềm chạm vào đầu rắn của hắn con rắn tám đầu trợn tròn mắt hắn tự nhận là không có kẽ hở phòng ngự trước mặt công kích của trương duy không mạnh hơn đ ầ u hũ là bao con rắn tám đầu này có thể có bao nhiêu chiến lực ước chừng cũng có một vạn năm sáu dù sao con rắn tám đầu còn chưa hoàn toàn khôi phục càng không phải là hoàn toàn thể con rắn tám đầu muốn thật sự là hoàn toàn thể làm sao lại nuốt cơ giới sinh vật mà thiên tưởng đoạn không chạm uy lực là bao nhiêu hai mươi vạn chiến lực trên l ệ n h này làm sao ngăn cản có thể nói trước mắt không có bất kỳ vật gì có thể kháng trụ một kích này của trương duy đừng nói con rắn tám đầu vỏ quả đất đều có thể dễ dàng cho ngươi chặt đứt một năm m ba cái đầu rắn to lớn vô tình bay thấp mỗi cái đầu đều dài ba mươi m thính sai trương duy thầm thở dài một tiếng lần này chém c h ú n g đầu nào vậy tên này nhiều đầu như vậy chém đứt ba cái cũng không ảnh hưởng toàn cục lần này hẳn là chém bản thể con rắn tám đầu cũng chính là con rắn tám đầu giấu ở trong thân thể của nham tương một hồi lại đùa với ngươi ngươi đừng có gấp chương một trăm chín mươi chín một hồi lại đùa với ngươi ngươi đừng có gấp tính toán cũng được đừng có chơi không vui mà làm núi lửa này phun trào sức mạnh của thiên nhiên nhất định phải kính sợ trương duy tự nhận có thể chống đỡ được cú đánh như nấm nhưng vẫn chưa chắc có thể chống đỡ được núi lửa phun trào ngươi ngươi sử dụng là kỹ năng gì bất kỳ đại xà muốn bị hụ chết bản thân hắn có tám cái đầu lần này đã d ụ n g mất ba cái thêm hai lần nữa chẳng phải là hắn sẽ tàn phế sao chết tiệt bọn chúng lại còn đưa kỹ năng mạnh như vậy cho các ngươi thật đáng chết bọn chúng là ai trương duy theo lời tức giận của b á t kỳ đại xà mà hỏi lại ngươi xem chẳng phải lại đạt được chút tin tức về bí mật hay sao ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi không nói vậy thì chết trương duy bày ra tư thế công kích những sinh vật cơ giới này cũng rất sợ chết b á t kỳ đại xà cũng không ngoại lệ không sai lần này trương duy đụng phải kẻ khó chơi b á t kỳ đại xà lại không có ý muốn thỏa hiệp giết ta cứ đến b á t kỳ đại xà sợ chết sao đương nhiên là sợ nhưng cho dù trương duy chém b á t kỳ đại xà hắn cũng sẽ không thật sự văng mạng không ngờ ngươi lại không sợ chết vậy trước cứ giữ lại mạng cho ngươi nói xong trương duy xoay người rời đi không hề lưu luyến lần này làm cho bất kỳ đại xà khó chịu lao tử đã cậy quần ngươi lại bảo không chơi nữa ngươi quay lại ngươi xem có thể bất tử bất kỳ đại xà còn không vui kỳ thực bất kỳ đại xà muốn đổi một thân thể khác trương duy đem thân thể bất kỳ đại xà chém đứt vừa vặn nếu không mất đi ba cái đầu nửa vời khó chịu vô cùng trương duy muốn chém bất kỳ đại xà nhưng thực lực không đủ siêu năng chiến lược cường hóa lập tức kết thúc chưa nói thiên tường đoạn không chạm còn đang trong thời gian hồi chiều căn bản là không thể chém chết được ngược lại b á t kỳ đại xà cũng không có ý muốn phối hợp trương duy chi bằng xuống núi mà chém đám hình thú cơ giáp cùng sinh vật cơ giới cho nên triệu hoán của b á t kỳ đại xà căn bản là vô dụng không đúng hắn rất không ổn giết hắn cho ta b á t kỳ đại xà cao giọng kêu gọi hắn liên hệ với lò luyện khống chế của mình thông qua lò luyện truyền đạt mệnh lệnh hình thú cơ giáp tự nhiên sẽ toàn lực công kích trương duy b á t kỳ đại xà cho rằng trương duy đã mất đi hơn phân nửa sức chiến đấu kỹ năng mạnh như vậy không thể không có tác dụng phụ đồng thời nếu là hắn là trương duy trong tình huống chiếm được ưu thế lớn như vậy chắc chắn sẽ thừa thắng sông lên sẽ không dễ dàng từ bỏ thành quả chiến thắng như vậy cho nên tình huống hiện tại rất rõ ràng trương duy đã không còn năng lực tái chiến thừa dịp thời cơ này vừa vặn xử lý tên địch mạnh tiềm ẩn này mệnh lệnh của bác kỳ đại xà vẫn rất có tác dụng bản cùng yêu nhịn bọn chúng thế lực ngang nhau hình thú cơ giáp trong nháy mắt đem lực lượng tập trung tại một chỗ sau khi tiêu diệt một vài khung hình thú cơ giáp của trương duy đã xé rách một lỗ hổng trên vòng phòng ngự trên núi sau đó tất cả hình thú cơ giáp đều xông về phía này nhìn dáng vẻ như muốn bao vây trương d u bị coi thường trương d u có chút khó chịu cảm giác bị người xem thường thật sự không thoải mái đã như vậy vậy thì đưa các ngươi về trời phù du pháo đầu tiên khai hỏa sau đó hai mắt trương duy hội tụ tử quang tử vong tia laser trên một đường thẳng hình thú cơ giáp không một hai có thể trốn thoát ngay cả trên người bọn chúng mặc giáp phòng ngự rất mạnh cũng vô dụng chiến lược cơ giáp của trương duy hơn vạn không phải những hình thú cơ giáp chỉ có một hai ngàn chiến lược này có thể chống cự tia lửa văng tung tóe một chuỗi cơ giáp bị chém thành hai khúc ngã xuống đất nhưng tình huống này cũng không thể ảnh hưởng đến nhiệt tình của hình thú cơ giáp chúng vẫn điên cùng sông về phía trước chỉ có điều lần này chúng học được hôn đột phá vòng ngự liền lập tức phân tán không cho trương duy cơ hội diện một mảng nông cạn khoảnh khắc sau trương duy vung vũ khí cực lôi oanh thiên trong phạm vi trăm mét hình thú cơ giáp bị điện giật tê liệt trương duy còn chưa tự mình đi chém chỉ hai kỹ năng đã đủ dạy cho những hình thú cơ giáp này biết thế nào là hoa đỏ đều không cần đến trương duy sử dụng hai kỹ năng xong mở miệng ra lệnh bởi vì yêu nhịn cùng đám hình thú cơ giáp đều đang nóng nảy tụ tập về phía trương duy điều này sẽ khiến vòng phòng ngự xuất hiện càng nhiều lỗ hổng mặc dù chỉ có một ít sinh vật cơ giới theo lỗ hổng bị phá vỡ x u n g tới căn bản không tổn thương được trương duy nhưng những sinh vật cơ giới này có thể làm tổn thương đám cơ giáp mà trương đào mang theo、Rõ. yêu nhịn phản ứng đầu tiên sau đó lao hổ không trả lời hắn chỉ mang theo hình thú cơ giáp nhanh chóng trở về lỗ hổng được b ị kín đám hình thú cơ giáp lao về phía trương duy cũng tiếp cận đến khoảng cách trương duy chỉ còn vài chục mét đều là phế liệu thu hồi trương duy mở miệng đánh giá sau đó hóa thân sát thần xông thẳng vào trong đám hình thú cơ giáp cận chiến hình thú cơ giáp căn bản không có cách tiếp cận trương duy một tên lợi hại nhất xông tới cách trương duy m ộ mươi mét sau đó bị trương duy chém chết viễn chiến hình thú cơ giáp càng vô dụng chúng sử dụng vũ khí tầm xa đều bị lồng năng lượng của trương duy ngăn cản ngoài việc có thể tiêu hao một chút động lực của cơ giáp trương duy thì không làm được gì khác ngược lại trương duy chém rất đá tay một tên lại một tên dùng nhiều thêm một chút cũng tính là trương duy thua với tốc độ đồ s á t của trương duy đến bao nhiêu hình thú cơ giáp cũng vô dụng rất nhanh bên cạnh trương duy đã chất đầy kim loại hài cốt đến cuối cùng trong phạm vi c h ă m mét xung quanh trương duy cũng không có hình thú cơ giáp đây là năng lực từ trường điện tử theo thời gian chiến đấu tăng lên uy lực từ trường tự nhiên cũng theo đó tăng lên cuối cùng dẫn đến hình thú cơ giáp chỉ cần tiến vào phạm vi từ trường liền sẽ bị điện giật tê liệt căn bản không cần trương duy ra tay Vật, một hồi lại đùa với ngươi ngươi đừng có gấp t r ư d u bên này còn đang tính toán thời gian chỉ cần chờ thiên tường đoạn không trạm thời gian hồi chiều tới t r ư n g d u sẽ quay lại xử lý bắt kỳ đại xà bắt kỳ đại xà trên đỉnh núi nhìn mà nghiến răng phế vật đều là phế vật vậy mà cũng không giết được hắn bây giờ phải làm sao không giết chết t r ư duy vậy chết sẽ là chính mình có nên từ bỏ thân thể này ngay bây giờ là một vấn đề rất lớn nếu như bây giờ từ bỏ thân thể này vậy sự tồn tại của hắn sẽ bị bại lộ t r ư d u lần nữa giết tới phát hiện bắt kỳ đại xà sẽ không động t r ư d u chẳng lẽ sẽ không nghi ngờ sao thật sự là năng lực công kích của trương duy quá mạnh tuy nói thân thể bát kỳ đại xà cũng đủ lớn công kích của trương duy chỉ có sát xuất cực nhỏ có thể chém chúng hắn nhưng vạn nhất thì sao hắn có thể từ bỏ thân thể này nhưng hắn không muốn thật sự chết tính toán cứ lợi hắn giết tới bát kỳ đại xà đưa ra quyết định không thể để trương duy nghi ngờ vạn nhất tên này phát hiện dấu vết hắn rời đi truy sát tới đến lúc đó phiền t h á i là chính hắn chi bằng đợi đến khi thân thể này bị tiêu diệt trong nháy m ắ t thoát ly thể x á c này sau đó đi tìm một thể sát mới chương hai trăm kẻ báo thủ trương duy không rõ b á t kỳ đại xà là thế nào hắn còn chưa chém đã thấy cảnh tượng đã bị k h ô n g chế mười phút sau khi kỹ năng làm lệnh của trương duy hoàn tất phía chân núi đã không còn tiểu đệ của b á t kỳ đại xà cho dù có cũng chỉ là vài sinh vật cơ giới lẻ thẻ quét dọn chiến trường những thứ này đều mang về cho lò luyện bao gồm cả ba cái đầu này trương duy mở miệng ra lệnh đây đều là đồ tốt không thể bỏ qua nếu thôn phệ những kim loại này bao gồm cả đầu của b á t kỳ đại xà đoán chừng lò luyện còn có thể lớn hơn không ít vâng lão hổ hưng phấn mở miệng lò luyện cường đại đồng nghĩa với việc bọn hắn cường đại Bởi đại vì về lò luyện cường đại về sau cường có trương h chế ể tạo a trang giáp giáp tăng nhiên trụ trụ thực tự Tổn thất thế t r mạnh mạnh hơn, bọn hắn hơn, lên. nào? bị lực sẽ duy nhìn về phía yêu nhẫn đội chịu đựng chết một người t r ư ơ n g đ à o bên kia chết năm người hình thú cơ g i á p tổn thất tương đối lớn mất chín thiếc yêu nhẫn xem như một thư ký rất tốt nàng đã sớm thống kê xong mọi thứ trương duy trong lòng cảm thán bàn về khả năng bảo toàn tính mạng vẫn là phải nhờ đội chịu đựng cũng không phải nói những nhị dạ này sợ hãi gặp chiến đấu thì rút lui nguyên nhân thực sự khiến bọn họ không bị tổn thất lớn là nhờ kinh nghiệm và thủ đoạn chiến đấu của họ tốt thu dọn xong các người rút lui hết đi lò luyện bên kia có lẽ sẽ gặp nguy hiểm vâng thưa đại nhân còn n g à i yêu nhẫn lo lắng nhìn thoáng qua đỉnh núi phú sĩ núi phú sĩ đã không còn là ngọn núi phú sĩ trong ấn tượng của yêu nhẫn trước đây dù có chút cảnh sắc nay đã thủng trăm ngàn lỗ nhìn không còn chỗ nào tốt ta còn muốn chơi đùa với t h ứ đó đại nhân nếu không thần xin ở lại cùng ngài yêu nhẫn đưa ra đề nghị không cần ngươi cũng trở về đi trương duy lắc đầu từ chối hắn biết yêu nhẫn đang lo lắng điều gì nhưng hắn thực sự không cần yêu nhẫn ở lại yêu nhẫn bất đắc dĩ chỉ có thể nghe theo sắp xếp của t r ư d u trương duy đứng ở sườn núi nhìn đội quân thép đang rời xa núi phú sĩ hài lòng gật đầu chờ yêu nhẫn và đồng bọn rời khỏi phạm vi chính xác trương duy mới quay người đi lên đỉnh núi từng bước một chậm rãi tiến lên bắt kỳ đại xà nhìn chằm chằm trương duy đang từng bước một tiến về phía mình trong lòng cảm xúc lẫn lộn rõ ràng người nên chiếm ưu thế là hắn sao lại thành ra như vậy ta thừa nhận thực lực của ngươi có chuyện gì chúng ta có thể đàm luận một chút a thay đổi thái độ nhanh như vậy trương d u vừa mới từ từ tiến lên chỉ là muốn tạo áp lực tâm lý cho bắt kỳ đại xà hiện tại xem ra hiệu quả không tồi nói chuyện tử tế không phải cũng rất hòa nhã sao nói một chút ngươi nói bọn họ là ai những nguyên tinh ban đầu hẳn không phải do các ngươi đưa lên đúng không trương duy nói ra suy đoán trong lòng nhưng chỉ dựa vào câu mắng vừa rồi của b á t kỳ đại xà trương duy cũng không thể chắc chắn suy đoán của mình có đúng hay không ừng b á t kỳ đại xà do dự do dự có nên nói với trương duy những thứ này hay không trương duy cũng không thúc giục chỉ chờ đợi qua một lúc lâu b á t kỳ đại xà mới nghĩ thông suốt việc này coi như nói cho trương duy cũng không ảnh hưởng đến toàn cục trương d u không thể liên lạc với những kẻ kia mà để trương d u hiểu hắn hiện tại đang gặp phải chuyện gì hắn tin rằng trương d u có thể đưa ra lựa chọn chính xác dù sao bọn hắn mới là kẻ mạnh để biểu đạt thành ý của ta ta có thể nói cho ngươi những bí mật này nói đi trương duy chọn tư thế mời đã quyết định nói b ấ t kỳ đại xà cũng không còn gì phải do dự bọn họ là một đám người báo thủ kẻ báo thủ đúng vậy văn minh của họ đã bị chúng ta hủy d i ệ t họ chỉ là một đám trốn thoát khỏi thảm họa băng ngươi đừng nghĩ họ đang giúp các ngươi họ chỉ muốn gây một chút phiền phức cho chúng ta mà thôi nói cách khác đám người báo thủ này biết các ngươi muốn xâm lược làm tình cho nên họ đến ngăn cản các ngươi đúng không đúng vậy, vậy không đúng sao nếu không có nguyên tinh ban đầu sinh vật trên lam tinh sẽ cơ giới hóa như thế nào sinh vật cơ giới hóa là thủ đoạn của chúng ta nhân loại các ngươi có được cơ giáp là thủ đoạn của bọn họ ngươi nói nguyên tinh ban đầu là bọn họ giúp đỡ nhân loại các ngươi nói như vậy có thể hiểu được chứ theo lời ngươi nói năng lực của họ dường như không yếu hơn các ngươi c h ư g d u y nghĩ như vậy thấy không có vấn đề gì thật sự mà nói nguyên tinh ban đầu mới là thứ tốt so với văn minh của bất kỳ đại xả biến tất cả sinh vật thành sinh vật cơ giới hóa còn lợi hại hơn một chút một văn minh cường đại như vậy sao có thể bị diệt vong ừ một đám thứ không thể lộ ra ánh sáng ngươi thật sự cho rằng tộc ta chỉ có g ầ n ấy năng lực sao nếu ngươi biết xâm lược lam tinh của ngươi chỉ là một tiểu đội của tộc ta ngươi sẽ có cảm tưởng gì còn bọn họ là toàn bộ sức mạnh còn sót lại để chống lại tiểu đội này của chúng ta mà thôi giọng điệu của bác kỳ đại xà rất n g ạ mạn dường như đã khôi phục lại thái độ trước đó trong lòng trương vi rất khiếp sợ một tiểu đội đã có thể dạy vò lam tinh thành ra như vậy nói đ ù a sao n g ư ơ i t r ấ n kinh sao ừ kiến thức nông cạn theo ta ngươi sau này sẽ được chứng kiến thiên điệu rộng lớn hơn thế nào đã suy nghĩ kỹ chưa ừ đã suy nghĩ kỹ trương vi gật đầu sớm nên như vậy không tốt sao sao lại lãng phí nhiều thủ h ạ m như vậy ta quyết định muốn giết ngươi ngươi nói cái gì bắt kỳ đại xà kinh hãi hóa ra lão tử mới vừa nói nửa ngày đều là vô ích đúng không nếu trương duy không trọng sinh trở về e rằng trương duy thực sự phải cân nhắc thật kỹ dù sao đứng vào đội ngũ nào là vô cùng quan trọng nhưng trương duy đã trọng sinh nếu bắt kỳ đại xà thực sự lợi hại như vậy người của kiếp trước sao lại kiên trì suốt m ộ ư ơ i năm nếu trương duy không bị hố chết còn không biết có thể kiên trì bao lâu dù sao trương duy trọng sinh thời điểm xã hội loài người đã sớm ổn định trương duy cũng chưa từng nghe nói về bất kỳ đại xà hay các sinh vật máy móc khổng lồ khác điều này nói rõ điều gì điều này nói rõ cho dù trương duy không ra tay bọn gia hỏa này cũng không sống được bao lâu nữa sẽ bị tiêu diệt về phần là bị ai tiêu diệt thì không quan trọng có lẽ là cường giả nhân loại không bao giờ được xem thường tiềm năng của loài người cũng có thể là những kẻ báo thù mà bất kỳ đại xà đã nói tóm lại kết cục là bất kỳ đại xà không còn ai sẽ theo phe của kẻ thất bại ta nói ta muốn giết ngươi có khó hiểu lắm không chờ một chút ngươi nghĩ như thế nào chẳng lẽ ta nói vẫn chưa đủ rõ ràng sao bất kỳ đại s à thực sự không hiểu trương duy đang nghĩ gì hắn rất muốn mở góc trương duy ra xem bên trong chứa những gì chương hai trăm linh một mong muốn hạng phục chương hai trăm linh một mong muốn hạng phục ngươi nói xem coi như là kỹ càng đã ngươi nghe rõ vì sao còn muốn chọn lựa chống cự lam tinh nhất định bị chúng ta c h í n h phục sự phản kháng của ngươi chẳng có chút ý nghĩa gì trương duy nghe vậy khẽ giật mình t i ể u lý do thoái thác này khiến trương duy cảm thấy có chút quen thuộc đã từng dân tộc của hắn cũng từng chịu đựng xâm lược đã từng có người nói như vậy biết rõ đánh không lại biết rõ sẽ có hy sinh to lớn thậm chí kết quả phần lớn đều là bi thảm vì sao không thuận theo kẻ xâm lược chứ a ngươi không hiểu rõ nhân loại không phải nói ngươi không hiểu rõ người hoa quốc dù là người của toàn thế giới đều đầu hàng ta người hoa quốc cũng sẽ không thỏa hiệp sẽ không đầu hàng ta trương duy vốn là một kẻ tiểu tốt kiếp này may mắn có thể đứng ở đỉnh cao nhất tự nhiên muốn làm chuyện nên làm hơn nữa ta là trương duy a p h á c h lối trương duy ta độc tôn d u ngươi muốn ta làm tiểu đệ của ngươi ngươi cũng xứng giờ phút này biểu hiện của trương duy còn muốn làm giữ hơn cả b á t kỳ đại xà người khoan hay nói những lời này của trương duy vẫn thật sự khiến b á t kỳ đại xà chấn động bất quá rất nhanh tiếng chế rễu của b á t kỳ đại xà liền bộ phát ra ha ha ha đỉnh cao nhất phách lối đồ vật nhỏ bé đến cả ngươi cũng xứng cho ngươi cơ hội chỉ là để ngươi có thể sống sót mà thôi ngươi cho rằng ngươi hiểu biết thế giới này bao nhiêu ngươi cho rằng hiện tại ngươi có chút năng lực đúng không đó là ngươi chưa thấy được cái gì gọi là cường đại chân chính sớm muộn gì cũng sẽ gặp trương duy căn bản không hề lay động trong lòng tín n i ệ m cũng không có bất kỳ lung lay nào b á thù trở nên mạnh hơn xem thử cái con rắn to mồm bát kỳ kia nói cái thế giới ra sao về phần có thể đi bao xa chuyện này có quan trọng không biết rõ những bí ẩn này mà không thể tận mắt nhìn thấy đây mới là tiếp bối siêu năng chiến lược cường hóa thiên t ư ờ n g đoạn không chạm trương duy cách bát kỳ đại xà còn một đoạn hai chiêu lớn này liên tục p h ó n g tích h cũng không sao động cơ thôn p h ệ nguyên tinh có thể nhanh chóng khôi phục động lực đủ để trương duy chạy trốn xuống núi không sai chính là chạy trốn lần này có thể chém đứt mấy cái đầu còn chưa chắc đầu của bát kỳ đại xà đều sẽ phun ra laser nếu như lúc này cơ giáp của hắn không đủ động lực mà chúng phải vài tia laser c h ư ớ c duy đoán chừng bản thân sẽ không dễ chịu gì cho nên đánh một chút rồi chạy cây ai thích làm gì thì làm bác kỳ đại x a chịu đà kích rất lớn chủ yếu là trên tinh thần huyên thuyên như vậy nửa ngày nói một đống bí ẩn không nên nói chuyện này vừa vặn rất tốt đổi lại là người ta cho mình ăn ngay nếu là đổi lại người khác trong lòng ai cũng không thể nào chấp nhận được nhưng mà còn chưa đợi bác kỳ đại x a đưa ra ý kiến gì trăng l ư ỡ i liềm đã tới lần này trăng lưới liềm có tiêu chuẩn sai lệch tương đối chỉ là chém đứt hai cái đầu nhìn xem hai cái đầu rắn dài chừng ba mươi mét trương duy vỗ c h á n một cái đào tử đi đâu mau trở lại một chuyến mang thêm người mang một trăm n g ư ờ i đi trương duy liên hệ trương đào đầu rắn này còn mấy cái nữa hơn nữa hẳn là còn có thân thể của bất kỳ đại xả loại đại gia hỏa này tự mình sợ là muốn mang về thì tốn sức lắm cho nên tìm người giúp đỡ Tốt. Trương một lời thừa, đại ca bảo làm gì thì Trương trở về, yêu nhận muốn đi theo, bất Trương Trương muốn người không nói nhận khuyên can. Dùng gì Đào đại đó, Đào điểm đi Đào Đào làm làm bảo lời lời lấy. ca Sau của bị yêu quá về, trong đội ngũ to lớn này sẽ không có người mà đại ca có thể tin tưởng cho nên yêu nhẫn nhất định phải ở lại bởi vì yêu nhẫn cũng là người mà đại ca tin tưởng tiểu ngữ này nói thẳng vào trong lòng yêu nhẫn sau đó cũng không nhắc tới chuyện muốn đi theo trương đ à o trở về nữa lại hãm hại một nữ nhân đại ca quả nhiên là đại ca trương đ à o dẫn người vừa đi đường vừa lẩm bẩm đào ca lão đại cùng với cái nữ nhân kia sẽ không thật sự liên quan gì đến các ngươi thế nào các ngươi mong muốn bên cạnh ngay cả nữ nhân của lão đại cũng dám đậm vào gần đây bọn gia hỏa này chặt nói bản thân chặt trên có chút đầu bất quá cũng bởi vì là người bị chặt nhiều trong lòng bọn hắn lửa giận cũng phần lớn đã c h ú t ra hết dù sao đều bị người ta chặt tuyệt chủng cựu hận lớn đến đâu cũng tan biến hết sao có thể chúng ta chỉ là hỏi một chút ta cũng không biết có bản l ĩ n h thì tự các ngươi đi hỏi lão đại chuyện này đúng là ngay cả trương đào cũng không hỏi nói thêm với năng lực của trương duy làm thêm mấy nữ nhân thì sao đàn ông cường đại trời sinh đã chiêu nữ nhân thích không phải nữ nhân sẽ không liếm mà là ngươi không cho nữ nhân cái năng lực để liếm khi ngươi có năng lực nữ nhân liếm ngươi còn nhiều hiện tại trương duy chính là người đàn ông có năng lực đó đừng nói châu á đây là chưa gặp người khác thôi cái gì tiểu h ắ t tiểu bạch ai có thể ngăn cản sự rụ rỗ của trương duy đào ca ngươi mau nhìn l ã o đại lại làm rơi hai cái đầu rắn rồi nếu như dọn hai cái đầu rắn này đi không cần chúng ta những người này làm gì trương đào có chút mong đợi nhìn về phía bát kỳ đại xà chỉ còn lại ba cái đầu đối với một người hiểu rõ trương duy trương đào biết đại ca nhà mình khẳng định là m u ố n chơi lớn cái đầu băng này có t ầ m cái hôm nay sợ là muốn nát đại ca chúng ta tới đây trương duy sớm đã phát hiện trương đào bọn họ nghe được trương đào la lên trương duy quay đầu mọi người tránh ra một chút lát nữa ra hỏa này không biết còn có đại chiêu gì không mọi người cẩn thận một chút Tốt. t r ư ơ n g đ à o chủ yếu là nghe theo lời khuyên đại ca bảo làm gì ta liền làm đấy sau khi trương duy nói xong hắn lập tức dẫn người rút lui hơn nữa rút lui tương đối triệt đ ể chạy tới cách trương duy chừng năm cây số dù sao có thể liên lạc thông tin không cần cách quá gần ừng hồi phục thời gian hồi chiêu đã hồi phục trương duy lại có m ộ t kích hôn đản người đây là muốn chết bất kỳ đại xà nhìn trương duy lần nữa trong lòng phẫn nộ căn bản không che giấu được chỉ là lần này trương duy lại không có ý định công kích bát kỳ đại xà hắn đứng yên tại chỗ cách bắt kỳ đại xà khoảng hai n g h n mét điều này khiến bắt kỳ đại xà hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ ra hỏa này hối hận rồi mong muốn hạ phục nếu như trương duy chịu v h u a bắt kỳ đại xà biểu thị bản thân còn có thể tha thứ trương duy dù sao thuộc hạ cường đại như vậy ai mà không t h í chứ c h có trương duy vậy trương duy có thể giúp hắn làm rất nhiều chuyện đáng tiếc trương duy căn bản không có bất kỳ ý định đầu hàng chịu thua nào hắn đứng cách bắt kỳ đại xà xa như vậy là có tính toán của mình bắt kỳ đại xà nửa thân giới hơn phân nửa thân thể đều ở trong nham tương mặc dù bởi vì phương thức xuất hiện của b á t kỳ đại xà mà có không ít nham tương phun ra nhưng trong núi lửa nham tương vẫn là trạng thái bạo mãn chuyện này hơi khó làm trương duy biết mình khẳng định có thể chém chết b á t kỳ đại xà nhưng sau khi chém chết làm sao lấy thi thể b á t kỳ đại xà ra khỏi nham tương lại là vấn đề lớn trước mắt trương duy còn chưa có năng lực bơi lội trong nham tương chương hai trăm linh hai tiểu đội chúng ta một cùng điều động mười vị tộc nhân chương hai trăm linh hai tiểu đội chúng ta một cùng điều động mười vị tộc nhân làm sao giải quyết việc không thể bơi trong nham tương trương duy sớm đã có đối sách chán ghét nham tương vậy thì cứ để nham tương chạy hết ra giống như một người chán ghét bơi lội lại mong muốn được đi dạo trong bể bơi cứ nghĩ như vậy mà làm thì cứ xả hết nước đi mặc dù không có nước cũng không được thoải mái nhưng ít ra cũng có thể vào được lúc này trương duy đang làm việc này trương duy không có bộ thân thể của đại x a hắn lần này nhắm vào núi phú sĩ để đề phòng núi phú sĩ gây ra phản ứng quá lớn trương duy chém xong liền bỏ chạy hai mươi m đủ để cắt đứt răng bay thẳng vào trong núi phú sĩ phạm vi của nguyệt nha rất lớn xung quanh năm m đều nằm trong phạm vi tác động của nguyệt nha giống như lúc trương duy thử nghiệm uy lực của kỹ năng trước đó n g u y ệ t n h a không chạm đất vẫn có thể c à y ra một danh sâu hai mét núi phú sĩ cũng không phải làm bằng sắt tự nhiên không chịu nổi công kích của thiên tường đoạn không chạm hơn nữa cho dù làm bằng sắt cũng không chịu nổi kết quả là núi phú sĩ bị trương duy cương ép quét ra một cái lỗ cái lỗ này tuy không thể xuyên thủng toàn bộ núi phú sĩ nhưng khi lỗ xuất hiện thì nhàm t ư ơ n g đã theo đó chảy ra cũng tốt không gây ra động tinh gì lớn trương duy hơi lo sợ bản thân làm như vậy sẽ khiến núi phú sĩ bộ phát sẽ gây ra phản ứng hóa học gì đó trương d u căn bản không hiểu hiện tại xem ra tình hình có vẻ ổn không có nội điên chỉ lặng lẽ chảy máu bắt kỳ đại xà thấy thế đầu tiên là x ư n g sở sau đó rất nhanh liền biết mục đích của trương duy đồ đ á n g chết ngươi cơm miệng trương duy lúc này không cần khách khí với bát kỳ đại xà vừa mở miệng đã trách mắng nghiêm khắc ngươi cũng chỉ là một con dê chờ bị thịt gào cái gì ngươi bát kỳ đại xà im lặng trương duy nói là sự thật tình cảnh của hắn và trương duy miêu tả quả thực không có gì khác biệt trương duy chọn vị trí tấn công rất xảo quyệt cách đỉnh núi khoảng năm trăm mét bát kỳ đại xà dù có cố gắng đến mấy cũng không thể ngăn cản lỗ thủng bị phá vỡ không thể ngăn nham tương chảy ra bản thân hắn lại không dám rời khỏi nham tương vì rời đi hắn sẽ bị tê liệt vì mất động lực Còn việc vào trong nhàm tương để ngăn chặn lỗ thủng cũng không được có thể ngăn được một cái có thể ngăn được hai cái sao trương duy có thể mở một vết rách trên núi phú sĩ thì có thể mở ra một cái nữa không thể phân thân tìm hiểu một chút sao ngươi muốn thế nào mới tha cho ta a hiện tại không còn chuyện hợp tác sao trương duy đứng dưới núi đối thoại với bát kỳ đại xà cũng may bọn họ đều là những gã to xác giọng nói cũng đủ lớn có thể đối thoại đương nhiên âm thanh họ thu nhận không phải là nghe thật sự mà là cơ giáp bắt được tín hiệu âm thanh rồi phóng đại lên họ mới có thể nghe được g ọ n nhau nói điều kiện của ngươi b trương kỳ đại xà t o n miệng nói, g ra để t duy ra điều không i ệ n n vội ra tay hắn cũng đang chờ dòng nham thạch chạy hết ít nhất cũng phải tìm được một chỗ trên miệng núi lửa có thể chống đỡ thân thể hắn như vậy mới có thể vớt sắc bắt kỳ đại xà trương duy có trinh sát hạch tâm vẫn luôn theo dõi tình hình miệng núi lửa trước khi có mặt đất lộ ra trương duy rất sẵn lòng cùng b á t kỳ đại xà nói chuyện phiếm tâm sự ngươi muốn ra tay với bọn họ b á t kỳ đại xà không đốc n g h e xong câu hỏi của trương duy hắn biết trương duy muốn làm gì trương duy cũng không phủ nhận đúng quả thực có ý nghĩ đó chính ngươi bị ta làm thành cái dạng này chỉ sợ bọn họ sẽ chê c ư ờ i ngươi a ngươi bằng lòng bị bọn họ chế dễ ư c trước đó ngươi xếp hạng thứ ba hiện tại chắc chắn là thứ nhất từ dưới lên có ta giúp n g ư ơ i ngươi chắc chắn có thể ngồi lên ngôi vị lệ nhất lời này của trương d u đều là tùy cơ ứng biến bịa đặt vô căn cứ hắn biết đoán chừng không có bao nhiều sức hấp dẫn nhưng mạch não của bắt kỳ đại xà ch ngươi đừng nói nghe trương duy nói như vậy bất kỳ đại xà vẫn thật sự động tâm lúc đầu hắn định tùy tiện đ ị u ra vài nơi rồi chuẩn đi cho xong nhưng bây giờ hắn còn có thân thể dự phòng trên đảo viết bùn này chỉ cần hắn sống sót một lần nữa điều khiển thân thể mới sau đó trương duy lại đem đám lão bằng hữu tia của hắn chém sạch vậy chẳng phải trên hành tinh xanh này là của hắn sao ngươi biết phỉ hầu tử không đương nhiên biết trương duy gật đầu cái thứ nhảy nhót lặp đi lặp lại kia trương duy làm sao có thể không biết trên đảo của bọn chúng cũng có đồng bạn của ta còn nữa sao Trương trong lòng chuột túi ta, tộc ta nhất. nơi nhớ nói lòng bản doanh của chúng ta, nơi đó tộc nhân của ta là mạnh ghi Duy quốc lời đại đại là là đó của bác của của kỳ vì sao trương duy có chút kỳ q u á i h ỏ i vì hầu tử trương duy có thể hiểu địa phương không lớn phù hợp với con đường sinh tồn của tộc cơ giới này nhưng địa bàn của c h u ộ t túi quốc có hơi quá lớn vì số lượng nhân loại nơi đó ít những sinh vật khác lại nhiều càng thích hợp cho tộc ta phát triển thì ra là thế bác kỳ đại xà giải thích như vậy trương duy trong nháy mắt liền hiểu động vật hoang dã ở chuẩn túi quốc rất nhiều những động vật hoang dã này sau khi cơ giới hóa sẽ trở thành lương thực cho cự thú cũng có một số trở thành thủ hạ của cự thú chẳng phải là một nơi tuyệt vời sao chỉ cần diệt trừ hơn hai ngàn vạn người ở chuột túi quốc là xong việc theo tiến độ hiện tại đoán chừng chuột túi quốc đã không còn mấy người sống đây không phải trương duy nói noa g hình thú cơ giáp ở chỗ trương duy không là gì muốn bao nhiêu có bấy nhiêu nhưng đối phó với cơ giáp bình thường thì không như vậy ngay cả bọn chúng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cũng không phải là đối thủ của hình thú cơ giáp chỉ cần tộc cơ giới bên chuột túi quốc nắm giữ một lò luyện cũng đủ để xóa sổ chuột túi quốc khỏi bản đồ chỉ có ba người các ngươi nói như vậy ngươi là người cuối cùng sao làm sao có thể tiểu đội chúng ta một cùng điều động mười vị tộc nhân còn những người khác nhà của yếu đối ta khinh thường biết bọn chúng ở đâu bất quá chắc chắn cũng ở trên đảo nào đó hơn nữa chắc chắn không có chúng ta chiếm cứ đảo lớn bắt kỳ đại sa nói ra phân tích của mình hơn nữa hắn cũng thật sự không biết những tộc cơ giới khác ở đâu nếu không đã sớm bán đứng hai nhà mạnh nhất rồi những thứ nhỏ nhặt kia hắn có gì không thể nói vậy à biết rồi tâm trạng của trương duy rất tốt không ngờ tộc cơ giới này lại phối hợp như vậy nơi chiếm cứ đều có thủ đoán với hoa quốc nếu hắn đi hai nơi này vậy cũng coi như vừa báo thủ vừa phát triển không làm lỡ việc gì chương hai trăm linh ba chặn ngọn núi này chương hai trăm linh ba chặn ngọn núi này ta đã nói với ngươi nhiều như vậy ngươi có thể vương tha ta không bất kỳ đại xà lên tiếng với trương duy đồng thời hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để trốn thoát chờ một lát trương duy cũng nhìn thoáng qua thời gian hồi chiêu của kỹ năng còn phải đợi ba phút hai tên này một tên xảo quyệt hơn tên còn lại ai cũng không tin đối phương tuy nhiên bất kỳ đại xà đang ở thế yếu hắn có chút lo lắng bởi vì hắn không biết trương duy bảo chờ một lát là đang chờ cái gì chờ, chờ cái h ờ c gì ngươi lát nữa sẽ biết đúng rồi các ngươi không phải là đột nhiên xuất hiện ở chỗ này sao các ngươi đến bằng phi thuyền h đương nhiên vậy phi thuyền của các ngươi thế nào trông ra sao t r ư n g khi giống hệt một đứa trẻ tò mò kỳ thật hắn thật sự rất tò mò về chuyện này không biết có giống như những phi thuyền trong các bộ phim khoa học viễn tập không nếu hắn có thể lấy được phi thuyền của cơ giới tộc đoán chừng sẽ có rất nhiều thứ tốt chưa nói đến những thứ khác loại pháo lớn lắp trên người cự thú đã có uy lực lớn như vậy vũ khí trên thân phi thuyền chắc chắn còn mạnh hơn phi thuyền của chúng ta ở ngoài thái dương hệ còn về hình dạng thế nào ta không thể hình dung cho ngươi bắt kỳ đại xà trả lời rất nhanh nhưng toàn là những lời vô nghĩa xa như vậy vì sao không vào trương duy không có khái niệm về k í c h thức của toàn vũ trụ nhưng hắn vẫn có khái niệm về k í c h thức của thái dương hệ có thể nói phi thuyền của tộc cơ giới cách lam tinh một khoảng cách rất xa bắt kỳ đại x a trở mặc vì sao hắn đương nhiên biết nhưng đây là bí mật không thể nói ra nếu nói cho trương duy rằng phi thuyền của bọn hắn đã bị đám người báo thù ngăn cản thậm chí phi thuyền của bọn hắn còn ở thế hạ phong đến lúc đó trương duy sẽ làm ra chuyện gì bắt kỳ đại x a không thể dự đoán được vạn nhất những kẻ báo thù kia liên hệ được với trương duy cuối cùng lại có nội ứng ngoại hợp vậy thì hắn thật sự phải ở lại lam tinh không nói sao trương duy bước lên sơn Thấy Trương Duy lên sau một đòn này h trương t duy người không xuống núi mà ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn chạy lên sơn hắn muốn đi vớt xác b á t kỳ đại xà đã sớm đoán trước được tình huống này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng ngay khi trương duy vung vũ khí hắn đã lập tức tách khỏi thân thể của b á t kỳ đại xà giống như một cái thân thể khổng lồ xì hơi một cỗ máy móc nhỏ chỉ cao hơn một thước trong nháy mắt chui vào nham thạch tộc cơ giới này cho rằng trương duy sẽ không phát hiện ra hắn nhưng không hề nghĩ rằng trương duy đã sớm mở ra trinh sát tinh tế để bắt hắn thậm chí hắn còn không thể trốn thoát khỏi quỹ đạo di chuyển dưới nham thạch khó giải quyết trương duy có chút khó chịu mặc dù đã sớm để phòng việc tộc cơ giới trốn thoát nhưng trương duy không ngờ rằng tộc cơ giới này lại có thể bơi trong nham thạch tốc độ bơi còn rất nhanh tộc cơ giới có thể bơi trong nham thạch có thể lợi dụng đường hầm nham thạch dưới lòng đất để trốn đến nơi khác nhưng trốn trương duy chỉ có thể trơ mắt nhìn tộc cơ giới trốn ra khỏi phạm vi t r i n h s á t của mình trương duy chỉ có thể dò xét sâu mười m dưới nham n thạch cho nên vượt quá khoảng cách này tộc cơ giới liền biến mất lần sau sẽ không để ngươi chạy thoát dễ dàng như vậy trương duy l ầ m b ầ m một câu sau đó nhảy vào miệng núi lửa bắt đầu v ứ t sắc bát kỳ đại x à nói đến sắc bát kỳ đại x à thật sự là rất lớn thân rắn của hắn dưới đầu giống như một con n ệ lớn con n ệ lớn này cao đến trăm m cộng thêm tám cái đầu rắn khổng lồ chiều cao có thể đạt tới hai trăm m chính vì thứ này không có đủ động lực nên không thể di chuyển tùy、ý. nếu không trương d u muốn giết chết tên này vẫn rất khó khăn. nếu không thể một đòn giết chết hắn sẽ bị thứ này truy sát mười phút nhưng không có nếu như trương duy thắng đào tử dẫn người đến nhanh trương duy gọi trương đ à o không còn cách nào khác sắc b á t kỳ đại xà quá nặng trương duy chỉ có thể đảm bảo mình kéo sắc b á t kỳ đại xà không để nó chìm vào trong nham n thạch v ề phần khiên s ắ c này ra ngoài điều đó là không thể tới trương đ à o lập tức dẫn người chạy lên núi khi trương đ à o và bọn họ đi vào miệng núi lửa nhìn xuống trong lòng mỗi người đều thầm kêu lên quá g ữ tên chó chết này cũng quá trâu bỏ đi đại ca làm sao bây giờ trương đảo nhất thời cũng bỏ tay hắn có thể nhìn ra trương duy muốn lấy thứ này ra chặt ngọn núi này làm một cái lỗ là được trương duy ra lệnh được t r ư ơ n g đào đầu góc thông minh không cần trương duy giải thích quá cẩn thận hắn đã biết trương duy muốn làm gì muốn đem sắc bát kỳ đại xà ra khỏi miệng núi lửa độ khó quá lớn nhưng nếu chặt một cái lỗ sau đó đẩy sắc bát kỳ đại xà ra ngoài điều này dễ dàng hơn nhiều sau đó cơ giáp cận chiến viễn chiến toàn bộ thúc đẩy núi phú sĩ dù có châu b ò đến đâu cũng không thể gánh được hàng trăm máy xúc khổng lồ điên cuồng g o tới không bao lâu trương đ à o và bọn họ đã tạo ra một cái lỗ đủ để sắc bắt kỳ đại xà đi qua đồng thời theo cái lỗ này bọn họ cũng có thể đi vào bên trong miệng núi lửa nhìn từ xa giống như răng cửa của ai đó bị người ta đánh rơi một cái vậy trương duy tài không quan tâm núi phú Sĩ trở nên đẹp hay xấu ngược lại không phải địa bàn của mình khi cái lỗ xuất hiện hắn kéo sắc bắt kỳ đại xà ra ngoài liền hướng c h à n h sức mạnh cơ giáp của trương duy tuy không tồi nhưng muốn kéo một con q u á i vật lớn như vậy vẫn rất tốn sức lúc này trương duy hơi nhớ tiểu bảo nếu tiểu bạc ở đây vậy cũng không cần phải vất vả như vậy đoán chừng một mình tiểu bạo đã có thể tương đương với sức mạnh của năm mươi người trương、đảo. hỗ trợ chừng đ à o hô lớn một tiếng cũng may còn lại ba cái đầu rắn có thể rất nhiều cơ giáp cùng nhau phát lực nếu chỉ có một cái đầu rắn e rằng vẫn không thể kéo thứ này ra ngoài dưới sự cố gắng của mọi người sắc bát kỳ đại xà cuối cùng cũng bị kéo ra khi sắc bát kỳ đại xà được kéo đến bên ngoài cái lỗ trương duy lấy ra lưới dao điện từ bắt đầu làm việc nhiều người như vậy cùng nhau kéo thứ này đi về quá chậm chia nhỏ thứ này ra mang về sẽ thuận tiện hơn nhiều hơn nữa mở thứ này ra còn có thể xem bên trong nó có thứ gì hay ho nếu có thể lấy được một ít thứ có thể dùng được vậy thì tốt nhất về phía lò luyện hắn chỉ cần kim loại càng cao cấp càng có lợi cho hắn trang bị gì đó ngược lại không quan trọng đối với lò luyện chương hai trăm linh bốn ra cơ giáp hình thái đẹp trai hơn chương hai trăm linh bốn ra cơ giáp hình thái đẹp trai hơn khải hoàn hồi chịu động tính không nhỏ đáng tiếc không ai trông thấy toàn bộ viết b u ồ n đảo bây giờ e rằng đã biến thành đảo hoang thắng lợi trở về lò luyện rất vui thích bởi vì thu hoạch quá nhiều khi lò luyện thôn p h ệ thi thể bát kỳ đại xả lò luyện lại biến đổi tiếp tục mở rộng cái này không ổn rồi trương duy nhìn lò luyện không ngừng mở rộng mở miệng lẩm bẩm đại ca tình huống thế nào chương nào đến bên cạnh chương、duy. chuyến này đến đảo trương đạo thu hoạch không nhỏ súng ống đổi thành pháo trên người trang bị gần như đổi một lượn phù du pháo cũng có đủ chỉ là phẩm chất không cao một cái s ử thi cấp một cái chắc việt cấp đổi một thân trang bị chiến lược đương nhiên cũng tăng lên không ít thứ này quá lớn trương duy chỉ vào lò luyện nói lớn lớn không tốt sao trương đạo không hiểu trương duy nói gì quá lớn thì vẫn không về được muốn đem thứ này về nước sao trương đạo rất kinh ngạc trương duy gật đầu với trương đạo ừ n phải nhanh chóng hành động sau đó trương duy không còn để ý lò luyện mở rộng hắn liên lạc với lầm thiên dĩnh tại thông qua cơ giác liên lạc chỉ có một điểm không tốt chỉ khi hai bên đều ở trong trạng thái hợp thể với cơ g i á p mới có thể thông tin cũng may lâm thiên d ĩ n h vẫn duy trì trạng thái hợp thể với cơ giác ứ n g n g ư ơ i sao rồi lâm thiên d ĩ n h biết chuyện trương duy làm mặc dù nhìn từ hình ảnh vệ tinh truyền về trương duy không bị thương nhưng lâm thiên d ĩ n h vẫn muốn hỏi một chút không có việc gì có thể tìm được tàu vận tải cơ lớn không được n g ư ơ i muốn mang lò luyện kia về ạ lâm thiên d ĩ n h rất thông minh không cần trương duy mở miệng đã đoán ra trương duy muốn làm gì ửng phải nhanh lên nếu lò luyện này còn mở rộng e là khó xử lý hã chỉ là khó xử lý tàu vận tải cơ lớn đến thì dễ thông tin h ờ cá kết thúc trương duy mang theo trương đảo đi về phía bờ biển cá voi tuy không ở gần bờ biển nhưng ở đây vẫn có những cá voi máy móc khác biết được yêu cầu của trương duy cá voi đương nhiên sẽ không từ chối mà người trương duy phái trở về là trương đảo trương đảo thật sự rất vui vẻ ngồi cá voi cưới gió rét sóng thật thoải mái sắp xếp xong trương duy trở lại lúc này lò luyện cũng dừng mở rộng đây là tin tốt còn tin xấu là bởi vì lò luyện tăng lên lần nữa tiểu b ả o vốn dĩ đã hoàn thành tăng lên lại dừng lại lò luyện muốn một lần nữa giúp tiểu b ả o tăng lên lớp áo giáp điều này khiến trương duy có chút khó chịu bởi vì tiểu b ả o mới là sức lao động chính giúp lò luyện dọn nhà cũng may giống như khó chịu còn có máy móc tộc cái cơ giới tộc thoát khỏi bát kỳ đại xà chạy trốn loại người đáng chết thật đáng chết may mà hắn không đuổi theo nhưng nơi này cũng không thể ở lâu phải nghĩ cách rời khỏi đây viết bù đạo cơ giới tộc không muốn tiếp tục ở lại chủ y hiện tại trương duy không tìm thấy hắn không chế lò luyện nếu bị trương duy tìm thấy lò luyện này tuyệt đối không đánh nổi ngay cả thân thể bắt kỳ đại xà của hắn còn không thắng nổi trương duy có thể trông cậy vào lò luyện làm gì về phần những c ự thú máy móc khác tuy vẫn còn một con nhưng cũng không cần hy vọng quá lớn biển cả trong biển cả mới là lối thoát cơ giới tộc chuẩn bị hoàn toàn từ bỏ viết bù n đạo ngay cả lò luyện ở đây hắn cũng không muốn nhưng ngươi không để ta hiên ta cũng sẽ không để ngươi dễ chịu trong lòng cơ giới tộc dấy lên ham muốn trả thù mánh liệt thôn vệ tất cả sinh vật máy móc cơ giới tộc ra lệnh lò luyện bị hắn khống chế đương nhiên sẽ không phản kháng những sinh vật máy móc bị lò luyện khống chế đều liều mạng lao vào chất lỏng kim loại màu đỏ rực trong đỉnh lò luyện theo việc không ngừng thôn vệ lò luyện tự thân bắt đầu mở rộng cuối cùng ngay cả những cơ giáp hình thú bị lò luyện khống chế cũng không thoát khỏi số phận bị thôn vệ cơ giáp hình thú có ý phản kháng đáng tiếc tự thân bị lò luyện khống chế muốn phản kháng cũng vô dụng đại nhân đã thôn vệ toàn bộ lò luyện cung kính nói với cơ giới tộc lặn xuống lặn xuống không ngừng nghỉ vâng trên đỉnh lò luyện xuất hiện mấy sợi xích màu đỏ hầu hết các phương pháp tấn công của lò luyện đều giống nhau để chúng sử dụng phương pháp này để di chuyển tự thân là không thể nhưng nếu chỉ đào xuống thì không có gì khó lò luyện đào đới một cách thô bạo gây ra động tinh rất lớn nhưng cơ giới tộc không sợ bị phát hiện thật ra hắn còn có chút mong đợi trương duy sẽ phát hiện nếu trương duy đến được hắn sẽ cho trương duy một bất ngờ lò luyện tự lặn xuống không phải là một công trình nhỏ lặn xuống đồng thời vẫn phải duy trì sự ổn định của bản thân nếu không lò luyện lật nghiêng chất lỏng kim loại bên trong sẽ đổ hết ra ngoài cho nên hơi chậm nhưng cơ giới tộc không nóng vội bên trương duy căn bản không phát hiện tình huống này dù sao khoảng cách giữa hai lò luyện hơi q u á xa trương vi phát hiện mới là có quỷ hai ngày sau trương đào trở về hắn đi cùng một chiếc tàu vận tải cỡ lớn bên lò luyện vẫn chưa xong việc cần chờ thêm hai ngày lại hai ngày sau đó tiểu bảo hiện thân ta sát tiểu bảo ngươi sao lại đẹp trai như vậy trương đào nhìn tiểu bảo hiện thân không khỏi thốt lên kinh ngạc trương vi cũng liên tục gật đầu tiểu bảo này quả thật được lò luyện làm cho có chút đẹp trai giờ phút này tiểu bảo không còn dáng vẻ s á m xịt hắn thay một bộ áo giáp kim loại sáng bóng từ đầu đến chân loại này toàn bộ đều mang cảm giác khoa học viết tưởng đồng thời lò luyện còn làm vũ khí tầm x a cho tiểu bảo ở trên đầu tiểu bảo đó là một chiếc sừng nhưng chiếc sừng này không phải kết cấu kim loại mà là cấu tạo t ừ động năng bên trong cơ thể tiểu bảo bắn ra chiếc sừng này là một tên lửa dẫn đường đại ca nhìn tiểu bảo của ta bây giờ có giống gỗ tiểu lạc không chân sau hơi ngắn trương duy vẫn nghiêm túc đánh giá đại ca xem này ta bây giờ có đẹp trai không tiểu bảo rất tự đắc chạy đến trước mặt trương duy ừng rất đẹp trai cơ giáp hình thái của ta đẹp trai hơn nói xong tiểu bảo liền muốn cho trương duy xem giống như một đứa trẻ vừa có được món đồ chơi mới mà mình thích nếu không để hắn khoe khoang một chút hắn sẽ rất khó chịu trương duy vẫn rất biết cách quan tâm cảm xúc của tiểu bảo không tự tuyệt chỉ trong năm giây tiểu bảo liền biến thành hình thái cơ giáp trương duy nhìn liên tục gật đầu t r ư ơ n g đào thì nhìn mà khó chịu không phải gì khác chỉ vì cơ giáp hình thái của tiểu bảo lại đẹp trai hơn cơ giáp của hắn không í i t chương hai trăm linh năm hòn đảo này có thể biến mất chương hai trăm linh năm hòn đảo này có thể biến mất gió phản phất cổ xưa kim loại thuần khiết sắn loáng cơ giáp với những góc cảnh sắc sảo chi tiết được ra công tỷ mỹ đến từng đường nét hai tay cũng không phải là lưu tinh chủ y nhìn từ bên ngoài cơ giáp của tiểu bảo quả thật có hình dáng rất đẹp thế nào rất ngầu trương duy giơ ngón cái với tiểu bảo quả thật rất ngầu trương duy còn có chút ghen tị bởi vì theo thẩm mỹ của trương duy tiểu bảo còn ngầu hơn hắn một chút phong cách cổ điện này rất tuyệt vời vũ khí của ngươi đ â u ở đây này tiểu bảo mở miệng sau đó hai tay hắn nhanh chóng biến đổi gần như trong nháy mắt đã biến từ bàn tay thành lưu tinh chủ y hơn nữa bàn tay không chỉ có biến đổi hình dạng mà cả cánh tay cũng thay đổi lưu tinh chủ y thể tích biến lớn hai cái xích sắt nối với cánh tay trương duy có chút không hài lòng với hình dạng này cánh tay đã mất đi công kích nghe là sẽ không được thuận lợi nhưng tiểu bảo lại không hề có giác nộn như vậy lão đại ngươi xem tiểu bảo tiếp tục đắc ý nhìn thấy hai cánh tay lưu tinh chủ ý lớn xoay tròn mà không cần hỗ trợ trương duy biểu thị mình đã thu hồi ý nghĩ vừa rồi khi tiểu bảo muốn lưu tinh chủ ý, chỉ có thể nhìn thấy tàn ảnh trương duy cũng không nhịn được mà lùi lại mấy bước theo tầm nhìn của trương duy tiểu bảo giống như đang lắp hai bánh xe lớn nếu bị hai bánh xe này đụng trúng đại ca thế nào thế nào tiểu bảo kích động hỏi lợi hại lời khen này khiến trương d u rất hài lòng tiểu bảo có lực lượng cơm đại hiện tại thân thể được bọc thép bảo vệ cường độ chắc chắn không kém thêm vào thủ đoạn công kích của tiểu bảo hiện tại có thể nói là ngoại trừ tốc độ không nhanh căn bản không có nhược điểm hơn nữa tốc độ không nhanh cũng không sao lúc truy sát địch nhân tiểu bảo có thể dùng vũ khí tầm xa còn về việc bị đuổi giết rừng không quan trọng được rồi tiểu bảo biến trở lại đi hình dạng cơ giáp của tiểu bảo quả thật rất ngầu nhưng hình dạng cơ giáp có nhiều thủ đoạn công kích hơn đồng thời cũng đánh mất một chút lực lượng chỉ khi duy trì hình dạng ban đầu tiểu bảo mới có thể phát huy ra sức mạnh lớn hơn vâng đắc ý xong tiểu bảo ngoan, ngoan biến về hình dạng ban đầu chương nào đã tự kỷ nửa ngày không hề lên tiếng Trương vâng n vàng, có thể tự điều chỉnh. Nói gì thì nói, bốn g gì giáp trương có chờ thể tự thì điều đảo làm lồng năng lượng. đến lúc đó cơ rất lượng, làm cũng lò luyện cũng rất phối hợp nó tạo ra hai sợi xích màu đỏ b u ộ c vào thân tiểu bảo những cơ giáp hình thú còn lại cũng khôi phục về hình dạng ban đầu bọn chúng là chủ lực trên người mỗi con đều có xích màu đỏ trói buộc trương duy và những người khác thì phụ trách phát lực từ phía dưới muốn kéo lò luyện ra khỏi mặt đất chỉ cần kéo lò luyện ra khỏi mặt đất vận chuyển đến bờ biển sẽ tương đối dễ dàng anh em đồng lòng kỳ lợi và kim bởi vì cơ giáp hình thú đủ nhiều số lượng cơ giáp cũng không ít lò luyện thể tích tuy đã biến thành ngọn núi nhỏ cao t r ă m thước nhưng vẫn được kéo lên khỏi mặt đất một cách vững vàng nhưng từ mặt đất vận chuyển đến bờ biển lại mất một ngày dù sao phải giữ ổn định không thể vận chuyển thô bạo hạn chế vẫn có một chút những người trên tàu vận tải nhìn thấy trận chiến lớn như vậy rất nhiều người đã đứng không vững dù biết trương duy và đám người này đều là quân đội bạn nhưng vẫn sợ hãi trước mặt là một đám sinh vật cơ giới không biết là gì con nào con lấy đều lớn con nào con lấy đều cái gì giống như tất cả đều là biến gì sau đó là một cái lò nung lớn tựa như một cái đỉnh cổ đại chỉ có điều cái đỉnh này bị phóng đại không biết bao nhiêu lần nhìn tôi h đã thấy như một tòa nhà cao đang lao đến còn những cơ giáp đang nâng lò luyện ngược lại không khiến họ kinh ngạc lắm dù là trương duy và trương đạo những cơ giáp cao ba mươi mét đứng trước lò luyện cao trăm thức cũng chỉ là em thôi sau khi có sự so sánh ba mươi mét lại lộ ra có chút nhỏ bé giống như ở một nơi nhỏ một tòa nhà cao một ư ơ i tầng nhìn cũng rất cao nhưng khi đến một nơi rộng lớn cao tầng san sát lại nhìn tòa nhà cao m ư ơ i tầng kẹp ở giữa sẽ cảm thấy sao mà thấp bé nhìn còn không bằng tòa nhà sáu tầng ở quê lúc này những người trên tàu vận tải đều có cảm giác như vậy nhanh nhanh chuẩn bị đây là nhiệm vụ của chúng ta lần này ta ngoan ngoãn lao tử trở về có thể khoe cả đời thuyền trưởng hô to gọi nhỏ quên cả việc dùng thiết bị liên lạc vô tuyến l ờ i này là dùng miệng kêu ra có thể vận chuyển lò luyện loại đại gia hòa này tàu vận tải chắc chắn không nhỏ chỉ dùng miệng hô tự nhiên không mấy người nghe được thuyền trưởng k ê u cũng may thuyền trưởng cuối cùng cũng phản ứng lại cầm thiết bị liên lạc vô tuyến bắt đầu chỉ huy kỳ thực cũng không có gì để chuẩn bị bởi vì nên chuẩn bị gì thì đã chuẩn bị xong từ trước chỉ chờ lò luyện lên thuyền viên không phải chờ đợi quá lâu, lò luyện đúng vị trí. cơ lực. giáp phát lực. một màn kỳ diệu lại diễn ra trước mắt thuyền viên những sinh vật cơ giới đang kéo lò luyện lại biến thành cơ giáp trước mặt họ cảnh tượng này khiến rất nhiều thuyền viên không khỏi r ố i mắt họ nghi ngờ mắt mình có vấn đề nhưng cuối cùng họ xác nhận mắt mình không có vấn đề họ đã nhìn thấy chính là sự thật có cơ giáp hình thú gia nhập việc đặt lò luyện lên tàu vận tải không còn khó khăn như vậy nữa tốn khoảng một giờ lò luyện lên thuyền đồng thời cố định h o à n tất chỉ chờ nhổ neo về nhà lò luyện sau khi trở về sẽ có người sắp xếp cho ngươi chỉ cần phối hợp là được ta phải đi một thời gian mới có thể trở về ở hoa quốc đừng gây dối cho ta trương Duy dặn dò lò luyện không có trương d vi ràng buộc nếu lò luyện n ổ i đ i ê n e rằng hiện tại không có mấy người có thể chế ước lão đại yên tâm ta sẽ không gây dối lò luyện đáp ứng vô cùng sảng khoái các ngươi cũng đi theo trở về tiểu bạo ái nhẫn và các nghỉ dạ ở lại với ta là được đại ca chúng ta đều trở về t r ư ơ n g đ à o chỉ vào mũi mình hỏi trương Duy gật đầu với t r ư ơ n g đ à o ừ m đều trở về đi ta phải nghĩ cách làm nặng hòn đảo viết bùn này đại ca ở đây còn không ít sinh vật cơ giới bị một lò luyện khác khống chế nếu không mấy thứ đó không quan trọng chờ ta trở về dẫn ngươi đi nơi khác chơi trương vi các ngang lời của chương nào hắn biết trương đảo muốn nói gì được vậy cứ nói trước đi lần này ngươi cũng không được bỏ rơi ta trương đảo giống như một toán phụ ứng trương duy gật đầu các minh đệ giải trừ hợp thể chúng ta về nhà thăm nhà một chút trương đảo hạ lệnh một đám người giải trừ hợp thể lên thuyền trương đảo thì không giải trừ hợp thể hắn muốn lại trải nghiệm cảm giác g â i gió rẽ xóa một lần dù sao cơ hội này không nhiều con cá voi mà trương đảo cưới cũng không có ý kiến gì đồng thời sau một lần hợp tác trương đảo và cá voi dưới chân hắn đã trở thành bạn bè nhìn trương đảo vừa cười vừa nói rời đi trương duy thầm nói hòn đảo này có thể biến mất chương hai trăm linh sáu trương ố tư cùng tài tư. t cùng chương duy đã sớm nghĩ ra cách làm hòn đảo nhỏ này biến mất hắn chỉ cần đợi cá muội mang theo máy móc cá vào đến đụng nát thêm lục địa của hòn đảo vào ngày hôm đó là xong đến lúc đó áp lực sẽ khiến hòn đảo chìm xuống đáy biển trương duy tính toán như vậy và cũng định làm như vậy nhưng cơ giới tộc lại hành động nhanh hơn trương duy rất nhiều hắn biết rằng trên hòn đảo này mọi thứ bây giờ đều là của trương duy không còn thuộc về cơ giới tộc nữa nên tất nhiên muốn thanh lý nó tiện thể hãm hại trương d u một phen về việc có thể giết chết trương d u hay không thì khó mà nói như tư ngươi h toán g ớ i tộc, c đừng đáp ý coi như ta mất một bộ chiến giáp ngươi cũng đừng hỏng hơn ta a biết tư có chuẩn bị dùng chiến giáp ta chỉ là đến hỏi ngươi ngươi định làm gì nhị tư có vẻ hơi miệng ai nhưng nghe ra thì lại không giống đến để chế rêu tư ta ta cần ngươi còn sao tư dù sao chúng ta đều là một phe bây giờ không phải lúc để tranh đấu lẫn nhau ngươi hiểu chứ nhị tư đừng nói những lời cao cả đó nữa nói đi ngươi muốn làm gì tư hiểu rất rõ rằng kẻ bại tướng dưới tay chỉ có thể mang đến p h i ề n phước hắn sẽ không làm những việc vô ích ta giúp ngươi giết hắn lợi ích tất nhiên đều thuộc về ta ta còn không đánh lại hắn ngươi có bản lĩnh gì mà giết hắn tư rất coi thường nhị tư bản thân hắn còn không đánh lại được mà ngươi một kẻ bại tướng dưới tay lại tuyên bố muốn giết hắn dựa vào cái gì mà giết miệng lưỡi sao ta ở sâu dưới biển chiến lược hiện tại không phải ngươi có thể tưởng tượng được các ngươi những kẻ ngu xuẩn đều chọn dáng lâm trên hòn đảo các ngươi căn bản không biết trong biển làm t i n h c ó bao nhiêu sinh vật khi các ngươi còn đang tích lũy sức mạnh sức mạnh của ta đã được gom góp xong thậm chí chiến giáp còn trở nên mạnh hơn chỉ cần hắn xuống biển ta nhất định có thể giết hắn lời nói của nhị n tư có chút ngạo m ạ n nhưng cũng đúng là sự thật ngay cả ở chuột túi quốc nơi có một lượng lớn động vật hoang dã sau khi chuyển hóa thành cơ giới sinh vật cũng chỉ có như vậy nhưng trong biển có vô số sinh vật điểm này nhịn tư không hề nói dối tư rất im lặng việc này hắn thực ra đã nhận ra chỉ có thể nói rằng làm tinh này có chút khác biệt so với những hành tinh khác mà họ không thể phán đoán được nhưng nếu chiến giáp của nhịn tư đã hoàn toàn khôi phục vậy thì khi xuống biển hắn thực sự có khả năng g i ế t c h ơ n g duy dù không giết được dù nhịn tư bị g i ế t ngược lại thì đối với tư cũng chỉ có lợi không có hại được ta bằng lòng giúp ngươi ngươi có cách nào dụ hắn xuống biển không nhịn tư không q u á bất ngờ việc tư đồng ý nằm trong tính toán của hắn dụ tại sao phải dụ nếu hòn đảo này biến mất hắn muốn không xuống biển cũng không được còn việc hắn xuống biển thì thế nào chuyện đó là của ngươi được ngươi khi nào thì hành động nhị tư đồng ý rất sảng khoái bất cứ lúc nào xem ra ngươi đã chuẩn bị xong nhưng phải cho ta hai ngày thời gian ta muốn dẫn theo một chút trợ giúp được tư đồng ý với nhị tư dù sao cũng chỉ là hai ngày mà thôi không tính là vấn đề gì hai ngày này hắn cũng không cho rằng trương duy sẽ gây ra chuyện gì nữa quả thực trong hai ngày trương duy chẳng làm gì cả hắn đang chờ cá m g ồ i trở về chỉ cần cá m g ồ i trở về hắn sẽ có thể bắt đầu bước tiếp theo nhưng vào một ngày nhị tư đã dẫn theo thuộc hạ đến vùng biển sâu gần viết bù đạo họ không đến quá gần bởi vì nếu đến gần hơn nữa sẽ đến địa bàn của cá voi trước khi viết b u ồ n đảo chìm xuống hắn không muốn lộ tung tích của mình về phần những con cá voi đó nhị tư không hề để trong lòng bởi vì nhị tư mang đến đều là bạch t u ộ c máy móc cỡ lớn thân dài hơn trăm mét mỗi con đều là một cự t h ú máy móc bạch t u ộ c máy móc đã có thể đối đầu với những con cá voi này lại thêm cả hắn việc khống chế những con cá voi này là điều dễ dàng hơn nữa nhị tư không động đến cá voi cũng có nguyên nhân khác hắn có thể thu phục bạch t u ộ c máy móc tất nhiên cũng có thủ đoạn thu phục cá voi trong những đại dương này hắn đều muốn thu phục những kẻ khổng lồ này làm tiểu đệ của mình đến lúc đó dù thực lực của hắn không bằng hai tên kia nhưng với số lượng tiểu đệ này hắn cũng có thể so tài với hai tên kia về phần tư đã không còn được nhịn tư để mắt đến chiến giáp dự bị ai cũng có dự bị chỉ là dự bị không cùng đẳng cấp với chiến giáp chủ lực tư ta đã chuẩn bị xong ngươi có thể bắt đầu ngươi tốt nhất nên tránh xa hòn đảo này ra một chút tư nhắc nhở nhịn tư một câu bản thân hắn đã sớm vào biển chỉ là luôn ở gần bờ biển không dám đi xa những con cá voi máy móc lượt lờ gần bờ biển có thể không biết tư là ai nếu bị những kẻ khổng lồ đó để mắt đến Tư đoán chừng mình sau khi đồng ý tư ra lệnh tự nổ cho lò luyện đã xâm nhập vào trong lòng đất Lò luyện không biết mình đã lặn xuống bao nhiêu mét. Hắn chỉ biết mình đang ở trong lớp nham tương sâu trong lòng đất. chỉ cần mình tự nổ ở đây, chắc chắn có thể gây ra phản ứng hóa học mạnh mẽ. toàn bộ lớp nham tương sẽ bị nổ theo đến lúc đó. Dù sao thì hắn cũng phải chết. Hắn có lòng phản kháng, nhưng không có khả năng phản kháng, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của tư. khoảnh khắc sau, lò luyện tự nổ. Vòng nổ mạnh mẽ quét sạch trong lớp nham tương. n h a m tương vốn yên lặn g chạy trong lớp nham tương bị đẩy lùi, bị ép lại, chờ uy lực của vụ nổ của lò luyện tan đi. Lóp nham tương như một con g ã thú bị chọc giận, nó muốn ph toàn bộ lớp chương a t hai trăm linh bảy không muốn chết đều chạy nhanh lên chương hai trăm linh bảy không muốn chết đều chạy nhanh lên yêu nhịn đã hoàn toàn c h o n g váng căn bản không cần phải xem xét kỹ bởi vì khói đ ặ c bốc lên tận trời đã có thể nhìn thấy rõ ràng từ rất xa hơn nữa không chỉ một cột khói mà là rất nhiều cột khói núi lửa bộc phát nhiều như vậy hẳn là cơ giới tộc đang d ở cho quỷ g i a hỏa này quả thực còn tàn nhẫn hơn cả ta t r ư n g vi lập tức nghĩ đến tình huống này có thể làm ra chuyện như vậy chỉ có cơ giới tộc t r ư n g vi không tin rằng núi lửa lại đồng thời bùng nổ một cách vô cớ cái này phun ra cho bụi núi lửa muốn bao phủ phạm vi lớn đến mức nào sẽ tạo thành thảm họa toàn cầu không biết có bao nhiều sinh vật hình như không có sinh vật bình thường nào chỉ có những chủng tộc chưa hình thành máy móc sẽ gặp họa như vậy cũng được những con côn trùng đó gây hại còn đáng sợ hơn cả cho núi lửa này nhiều trương duy trong lòng nhanh chóng suy nghĩ đối sách lúc này lâm thiên dĩnh liên lạc với trương duy trương duy ngươi thế nào vệ tinh của chúng ta đã hoàn toàn mất tác dụng ngươi không sao chứ lâm thiên dĩnh lo lắng hỏi vệ tinh phát hiện núi lửa bùng nổ chỉ vài phút sau khi bùng nổ vệ tinh đã mất liên lạc một lượng lớn cho bụi núi lửa sông vào tầng khí quyển đã ngăn cách mặt đất với kết nối vệ tinh ta không sao hẳn là cơ giới tộc dở cho quỷ bọn chúng cũng coi như giút ta một việc khiến cái đảo viết b u ồ n này chìm xuống ngươi còn có tâm trạng nói những chuyện này đảo viết b u ồ n chìm xuống ngươi phải làm sao bây giờ lâm thiên d ĩ n h lo lắng cho trương duy chứ không phải là đảo viết b u ồ n ta còn có bạn cá voi bây giờ ta đang nghĩ là nên trở về hoa quốc hay là đi phỉ hầu tử bên kia dạo một vòng ngươi thật là không gây chuyện thì khó chịu ngươi muốn đi thì cứ đi chú ý an toàn cho mình là được hiện tại chúng ta cũng không có cách nào giúp n g ư ơ i không có vệ tinh chỉ đạo chỉ đạo vũ khí cũng mất tác dụng lâm thiên dính nhắc nhở trương d u một tiếng ừ ta hiểu ta rời khỏi đảo viết bổn trước đến lúc đó chúng ta lại nói thông tin kết thúc đi rời khỏi đảo viết b u ồ n nơi này sắp chìm rồi đại nhân thật sự không có cách nào cứu văn sao yêu nhị lần đầu tiên sau khi nghe mệnh lệnh của trương duy đã kéo tay h áo trương duy dù sao đi nữa yêu nhịn cũng là người sinh sống trên hòn đảo này nơi đây chính là nhà của yêu nhịn trong nhà có thể không có người nhưng nhà phải còn đây cũng là một trong những lý do khiến yêu nhịn không quan tâm đến việc bản thân sống chết không cứu được là cơ giới t ộ c làm cho dù có biện pháp cũng không phải chúng ta có thể làm được đi mau trương duy vô vai yêu n h ị yêu n h ị trầm mặc bước theo trương d u nàng biết trương d u nói đúng nàng không có cách nào cứu vớt căn nhà của mình nơi này sắp chìm rồi tiểu bảo cũng lặng lẽ đi theo sau lưng c h ư ơ n g duy hắn duy trì hình thái cơ giáp như vậy tốc độ có thể nhanh hơn một chút mặt đất chấn động sau chấn động bắt đầu xuất hiện những vết n ư ớ c theo những vết n ư ớ c ngày càng lớn nham tương dưới lòng đất lại đột phá tầng nước ngầm trực tiếp xuất hiện trong những vết n ư ớ c này theo áp lực từ lòng đất ngày càng mạnh những vết n ư ớ c này đều biến thành những ngọn núi lửa nhỏ và cũng bắt đầu phun trào toàn bộ hòn đảo sẽ sớm bị nham tương lấp đầy theo nham tương n g i đi và tầm nham tương giống đi mặt đất sau đó sẽ nặng n ề l i ế gãy toàn bộ hòn đảo cũng sẽ không muốn chết đều chạy nhanh lên trương duy lên tiếng thúc giục bản thân hắn đã mở hết công suất phần dư thừa chỉ đủ giúp yêu nhịn một chút những người khác trương duy không còn được còn tên chó phiên dịch kia hiện tại đã không biết chạy đi đâu rồi trương duy lời đi tìm hắn sứ mệnh của hắn đã hoàn thành chết ở đây cũng coi là nơi trở về không tệ ít nhất trước khi chết hắn đã từng hô phòng hoán vũ trong doanh địa so với cái chết bất thức của những người khác không biết mạnh hơn bao nhiêu lần đại nhân cứu chúng ta những nghỉ dạ phía sau trương duy lên tiếng kêu cứu tốc độ của bọn họ chậm hơn rất nhiều mặt đất nứt ra một bước súng có lẽ sẽ dấm nát mặt đất mà rơi vào trong nham tương nếu chỉ bị nham tương tiêu đốt một hai lần thì tự nhiên không có vấn đề gì nhưng để bọn họ chạy trong nham tương đó chỉ là nói đùa với bọn họ trương duy có thể chạy vui vẻ như vậy đó là bởi vì trương duy đã mở ra lồng năng lượng lồng năng lượng không chỉ có thể ngăn cách nham tương khi nham tương va chạm vào lồng năng lượng lại vì trạng thái chân không m à cấp tốc làm lạnh cũng may trương duy đây là lồng năng lượng chân không đổi thành loại lồng năng lượng khác vẫn chưa chắc có thể ứng phó với tình huống hiện tại tự cầu phúc có thể chạy đến bờ biển ta đảm bảo các ngươi không chết nếu như không đến được trương duy không nói hết những lời còn lại nhưng ý tứ ai cũng có thể hiểu được sau đó là so với năng lực cá nhân chạy thật nhanh các nhị dạ toàn bộ t ả n ra không thể đi theo sau trương duy những nơi trương duy dẫm lên tuy sẽ hình thành nham tương thạch sau khi làm l ệ n h nhưng hình thể cơ giáp của bọn họ và hình thể của trương duy t r ê n l ệ n h quá lớn không cách nào dẫm lên nham tương thạch do trương duy để lại mà tiến lên được mà những nơi trương duy dẫm qua xung quanh vì trọng lượng và sức mạnh dẫm đạp của cơ giáp trương duy mặt đất vỡ nát tất cả đều là nham tương chỉ có tiểu b ả o người có hình thể cơ giáp gần giống với trương duy có thể đổi kịp bước chân của trương duy có thể mượn dùng những nơi trương duy đã dẫm qua để tiến lên còn các n ị dạ bọn họ muốn tàn ra đi theo trương duy còn không bằng tiến lên ở những nơi khác như vậy mượn một chút tàn tích thành thị bọn họ còn có một chút hy vọng sống sót trương duy mặc kệ những nỉ dạ kia dùng biện pháp gì tốc độ của hắn vượt xa những người khác đồng thời trương duy còn sử dụng tên lửa đầy kéo yêu nhịn chạy cũng gần như bay yêu nhịn trong lòng rất cảm động kỳ thật trương duy có thể không cứu nàng có thể mặc kệ nàng tự sinh tự d i ệ t nhưng trương duy lại lựa chọn cứu nàng nàng chỉ cần bị trương duy kéo là được căn bản không cần dùng sức bởi vì hai chân của nàng đã rời khỏi mặt đất giống như một món đồ trang sức treo trên người trương duy đến rồi trương duy đột nhiên lên tiếng. vậy ta. phần chuyện gì xảy ra yêu nhịn không hỏi trương duy nói như vậy bảo mình làm như vậy nhất định có đạo lý của hắn trương duy tại chỗ chờ đợi năm giây yêu nhịn cùng cơ giáp giải thể sau đó trương duy nắm yêu nhịn trong tay chỉ để lại một chút không gian hoạt động tiểu bảo nếu như không gánh nổi thì nói với ta được lão đại chương hai trăm linh tám bọn chúng nhắm vào chúng ta chương hai trăm linh tám bọn chúng nhắm vào chúng ta thiên băng địa liệt toàn bộ viết b u ồ n đảo biến thành nhân gian luyện ngục tuốt ta cũng chẳng còn mấy người b ầ y cá voi vây quanh viết b u ồ n đảo đều đã rút lui về sau không chỉ trên đảo xảy ra biến cố bên trong biển cả cũng vậy núi lửa ẩn mình dưới đáy cũng đang phun trào nếu không nhanh chóng rút lui dù thân hình có khổng lồ lực p h o n g ngự cường đại đến mấy cũng không thể chống đỡ thiên địa chi vi này loại uy lực b ộ c phát từ thiên nhiên này mới là đáng sợ nhất so với nấm đánh còn mạnh hơn gấp đội nếu muốn hỏi trên lam tinh tất cả nấm đánh đồng thời nổ có thể hủy diệt lam tinh trăng chỉ có thể nói chúng ta ở bên ngươi không có cá voi nào rút lui thân thể chúng sát bên nhau hợp thành một phòng tuyến uy lực núi lửa dưới biển sắp gián lâm chúng phải chuẩn bị sẵn sàng đáng chết hắn điên rồi sao ở xa viết bùn đảo nhất tư điên cuồng gào ghét bởi vì núi lửa phun trào không chỉ ảnh hưởng đến trương duy và cá voi mà còn ảnh hưởng đến hắn điều này khiến hắn vốn muốn lập tức đến thu phục cá voi Lập tức dập tức tắt ý đ ị ngay h Rút lui, lúc h ạ y này trương duy đã thành công chạy đến bờ biển tiểu bảo theo sau trương duy không xa đang nhanh nhẹn chạy về phía trương duy nhìn có vẻ hắn còn rất vui vẻ còn về những nghĩ ra kia sớm đã không thấy bóng dáng trương duy không để ý đến điều này hắn lấy ra cái còi thổi lên sau đó không đợi bảy cá voi hiện thân hắn liền một cái lặn xuống nước lao vào biển không đâm không được mặt đất lăn lộn đều là nham tương mặt biển giống như nước sôi hơn nữa ngày càng sôi sục b ọ t khí đã vọt lên cao hai ba mét tới nhanh b ầ y cá voi bên này đang đối đầu với luồng nhiệt khí từ núi lửa dưới biển phun trào ra đây mới chỉ là bắt đầu hai nạn còn đáng sợ hơn đang ở phía sau cũng may chúng không cần phải chịu được loại thai nạn này vừa nhận được trương duy liền lập tức bỏ chạy không lâu sau trương duy thấy được thân ảnh cá voi tiểu bảo lưu tinh chủ y trương duy lớn tiếng hô tiểu bảo hiểu ý trương duy tay phải của hắn biến thành lưu tinh chủ y sau đó quả lưu tinh chủ y này đánh về phía trương duy t r ư ơ n g duy không nhìn cũng không nhìn trở tay liền trộm lấy lưu tinh c h ú ý vào lòng bàn tay khoảnh khắc sau t r ư ơ n g duy đột nhiên sử dụng tên lửa đ ẩ y thân thể hắn thẳng hướng cá voi mà bơi tới khi hai người liên hệ cá voi không nói hai lời quay đầu bỏ chạy đáng thương tiểu b ả o thành một vật trang trí bên trong biển cả không ngừng trôi nổi may mắn hắn không có nguy hiểm chết đuối nhiều lắm cũng chỉ là nhìn có chút chật vật đi mau cá voi từ xa hô lớn đàn cá voi tạo thành một tuyến phòng ngự xuất hiện trên mặt biển sau đó thành đoàn nhanh chóng di chuyển ra xa hiện tại không thể chui xuống biển không phải cá voi muốn chăm sóc chư duy mà là càng đến gần núi lửa dưới biển chúng phải chịu tổn thương càng lớn sẽ không có chuyện gì không n g ờ cơ giới tộc lại làm ra chuyện lớn như vậy trương duy ngồi trên lưng cá voi nhìn biển cá sôi sụp xung quanh trong lòng có chút sợ hãi may mắn năng lực của hắn đủ mạnh may mắn có cá voi tiếp ứng nếu không lần này hắn sợ rằng sẽ bị cơ giới tộc hố mặc dù trương duy một mình vào biển cũng không chết nhưng trong hải dương cơ giới sinh vật sẽ không khách khí với trương duy hắn không phải cá voi cho dù trương duy có không ít nguyên tinh nhưng động lực sớm muộn cũng sẽ tiêu hao hết vẫn là theo chân cá voi cùng hành động có cảm giác an toàn không cần tự mình ra sức liền có thể rời xa nguy hiểm lúc này tiểu bảo cuối cùng cũng bỏ lên l ư n g cá voi đại ca hành hạ chết ta rồi tiểu bảo thu lưu tinh chủ y lại lưu tinh chủ y của hắn có thể dẫn dắt trương duy vừa nắm lấy lưu tinh chủ y hắn liền bị kéo đến l ư n g cá voi không ngờ chúng ta còn chưa làm gì viết b u ồ n đảo này đã không còn trương duy có chút cảm thán chủ yếu là còn có một loại bị người nhanh chân đến trước cảm giác khó chịu rõ ràng nói đây là chuyện của mình bị người cướp mất là sao ừ không đúng trương duy bỗng nhiên đứng dậy mạnh mẽ động một cái khiến con cá voi dưới thân h ắ n không tự chủ được lặn xuống ba bốn mét thế nào con cá voi đang chở trương duy không hiểu hỏi chúng đã gần như muốn chạy ra khỏi phạm vi núi lửa phun trào ở đây đã không còn nguy hiểm gì vì sao trương duy lại giật mình như vậy phía trước hai mươi km có một đám bạch tuộc hình thể trăm mét loại bạch tuộc cái này cá voi trong đầu có chút muốn nổ tung bạch tuộc loại giá hỏa đó không phải đều sống ở biển sâu sao chúng chỉ khi rảnh rỗi mới đi biển sâu chơi với bạch tuộc coi như món tráng miệng sau khi ăn hiện tại những bạch tuộc này chặn đường bọn chúng có ý gì số lượng rất nhiều kẻ đến không thiện tiểu bảo chuẩn bị công kích yêu nhẫn cùng cơ giáp tập thể tuân lệ yêu nhẫn lập tức cùng cơ g i á p hợp thể tiểu bảo cũng đang cảm ứ n g chỉ là xung quanh nguy hiểm quá nhiều tiểu bảo cảm thấy có chút hỗn loạn đại ca không cảm nhận được chiến l ự c cụ thể của chúng tiểu bảo có chút hệ và nói không sao sắp đủ phải tốc độ của cá voi rất nhanh nếu không cũng không thể nhanh như vậy liền thoát khỏi nơi núi lửa buộc phát toàn diện theo khoảng cách hai bên đến gần chúng đã có thể nhìn thấy thân thể khổng lồ của đối phương giao cho chúng ta bọn chúng nhắm vào chúng ta cá voi lên tiếng nhắc nhở chương d u khó mà làm được chương d u từ chối đồng thời đã chủ động nhảy xuống lưng cá voi chương duy thu hồi lồng năng lượng nếu cứ như vậy không có lồng năng lượng nhảy vào biển số nguyên tinh trong khoang chứa hàng của trương duy căn bản không đủ để làm gì khoảnh khắc sau chân trương duy tựa như bị đốt lửa lực đẩy mạnh mẽ của tên lửa đẩy đẩy trương duy trên mặt biển lao ra ngọn lửa phun ra từ tên lửa đẩy khiến trương duy có được hiệu quả bay lượn ngắn ngủi thấy trương duy giam chủ động xông lên đám bạch t u ộ c rất phẫn nộ đối mặt với loại tiểu tử này chúng chỉ cần dỗi ra một xúc tu máy móc là đủ rồi sau đó mấy xúc tu máy móc lao về phía trương duy có đâm thẳng có quấn quanh muôn quấn lấy trương duy, duy hư lệnh lưới lao điện tử chém xuống những xúc tu máy móc chạm mặt đều bị chém đứt không n g o à i lệ sau đó không đợi những bạch t u ộ c này có phản ứng gì trương duy xông thẳng vào bảy bạch t u ộ c từ trường điện từ toàn bộ triển khai chương hai trăm linh chín cơ g i á p tổn thương vượt quá ba mươi chương hai trăm linh chín cơ g i á p tổn thương vượt quá ba mươi nước vốn là thứ dẫn điện thật ở trong biệt cả từ trường điện không những không chịu ảnh hưởng ngược lại còn mở rộng phạm vi hơn rất nhiều chém tới liên tục chém tới những xúc tu máy móc bay là tạ căn bản không thể nào đến gần trương duy ngược lại dưới chân trương duy lại có thêm vài cái xác cá bằng máy móc tên nhân loại này lợi hại đến vậy sao nhị tư âm thầm nhìn c h ầ m c h ầ m mà trong lòng có chút kinh ngạc hắn biết do những bạch t u ộ c máy móc dưới tay hắn có năng lực gì thật không ngờ đối mặt với loại công kích gần như toàn diện này trương duy lại ứng phó một cách thuần thục điêu luyện không có cách nào ai bảo trương duy có trinh sát hạch o tâm chứ cho dù là từ nơi nào vươn ra xúc tu trương duy đều có thể sớm phát hiện rồi chém giết xúc tu bạch t u ộ c máy móc không thể nào chống lại năng lực của lưỡng cực điện từ trạm theo thời gian chiến đấu ngày càng tăng điện tử cũng ngày càng ảnh hưởng đến bạch t u ộ c máy móc đều là phế vật cút đi nhị tư gầm lên bạch t u ộ c máy móc vây công trương duy đều nhanh chóng rút lui về phía sau. chưa đến mười phút bạch tuộc máy móc bị trương duy chém chết đã đạt đến hơn mười con phải biết rằng dưới trướng nhịn tư chỉ có chưa đến trăm con m à thôi nếu để trương duy cứ điên cuồng chém như vậy nhịn tư đ o á n chừng mình cũng nhanh thành một tên chỉ huy tay trắng trương duy cũng nghe thấy nhịn tư gọi bởi vì nhịn tư ẩn nó dưới đáy biển khoảng cách q u á xa trinh sát hạch tâm không thể trinh sát tới nhưng khi thân thể nhịn tư dần nổi lên mặt biển trương duy đã nhìn thấy hắn chiến giáp của nhịn tư nhìn tựa như một loài sữa lớn thân hình vô cùng khổng lồ trên đỉnh đội một cái bản tròn lớn có đường kính năm mươi m dưới mâm tròn xúc tu càng nhiều không đế những xúc tu này không giống với xúc tu của bạch t u ộ c máy móc những xúc tu này đầu nhọn đều có họng súng đen ngòm lớn nhỏ không đều nhân loại người rất không tệ nhịn tư lên tiếng với trương duy hắn không vội ra tay với trương duy trương duy nhảy về trên người cá voi lát nữa đánh nhau các ngươi tránh xa một chút trương duy đã nhìn ra gã này là cơ giới tộc mỗi một cơ giới tộc đều không dễ đối phó tốt cá voi lên tiếng với trương duy yêu nhịn và tiểu bảo không có ý kiến đến gì tự bọn họ có thể bảo vệ bản thân mình đã không tệ rồi không có năng lực giúp đỡ trương d u ngươi đến làm thuộc hạ của ta ta n h ị tư có thể cho ngươi lợi ích lớn nhị tư đưa ra lời mời trên đảo viết bột kia con đại xà bắt kỳ kia là đồng bọn của ngươi không chỉ là một thành viên tiểu đội mà thôi hắn rất ngu động lực chiến giáp không khôi phục mà ta khác biệt động lực chiến giáp của ta đã hoàn toàn khôi phục ngươi tuy rất không tệ nhưng so với ta vẫn kém xa nhị tư không giấu giếm trương duy chân thành chính là tất sát kỹ động lực chiến giáp của ngươi hoàn toàn khôi phục trương duy có chút giật mình nhưng điều này cũng nằm trong dự liệu của hắn bởi vì khi hắn thấy nhị tư này có thể hành động tự nhiên thì đã có suy đoán này đúng cho nên ngươi không phải là đối thủ của ta nếu ngươi không đầu hàng ta vậy ta cũng chỉ có thể giết ngươi, ngươi muốn ta làm gì trương duy không từ chối cũng không đồng ý rất đơn giản ngươi ở trong nhân loại hẳn là có chút địa vị ta muốn ngươi trở thành đao mạnh nhất dưới chúng ta ngày sau khi ta rời khỏi hành tinh này ngươi chính là vương của hành tinh này được hay không chưa nói cứ vay bánh nướng trước đã chỉ cần trương duy tin tưởng thì chuyện còn lại sẽ dễ làm đao d i ệ t toàn bộ nhân loại ta làm vương cho ai trương duy hỏi lại biết ngay ngươi có chút khí phách không cho ngươi kiến thức một chút năng lực chân chính của ta ngươi sẽ không khuất phục nhịn tư trở mặt sau đó những xúc tu dưới thân hắn trong nháy mắt nhắm thẳng mũi nhọn vào nơi trương d u và đồng bọn đang đứng các ngươi lui trương d u nhảy xuống sau lưng cá voi bảo hắn q u ấ t phục điều đó là không thể hiện tại trương duy muốn thử xem tiêu chuẩn của nhịn tư này tìm hiểu s á o lộ của nhịn tư rồi cho hắn một trận tàn khốc đám cá voi nhanh chóng lùi về phía sau nhịn tư không ngăn cản nhưng đám bạch t u ộ c dưới trướng nhịn tư lại đuổi theo đám cá voi ngươi còn một lần lựa chọn lần này sẽ không giết ngươi nói xong xúc tu chiến giáp sứa của nhịn tư phun ra một lượng lớn quang đoàn những quang đoàn này có lớn có nhỏ trong thời gian cực ngắn ngưng tụ lại quang đoàn phun trào vô số laser phóng tới trương duy trương duy chỉ kịp dùng vũ khí trước người ngăn cản sau đó laser đánh vào trên lồng năng lượng đợt công kích thứ nhất. lồng năng lượng chống đỡ dù sao chiến lược của trương duy cũng không yếu lồng năng lượng rất vững chắc chỉ là động lực tiêu hao có chút nghiêm trọng nhưng còn chưa kịp để cơ g i á p chuyển đổi động lực thành năng lượng lồng đợt công kích thứ hai đã ập đến khoảng cách công kích của chiến giáp nhịn tư lại ngắn đến đáng sợ một giây đồng hồ ít nhất cũng có thể tiến hành ba lần công kích lồng năng lượng của trương duy chống đỡ được đợt tổn thương thứ nhất chống đỡ được đợt tổn thương thứ hai nhưng lại không thể chịu nổi đợt tổn thương thứ ba trong thời gian cực ngắn lực công kích của nhịn tư đã phá vỡ giới hạn cao nhất của lồng năng lượng lồng năng lượng biến mất trương duy chỉ có thể dùng thân thể để gánh chịu công kích của nhị mặc dù trang bị của trương duy đã được xem là vô cùng xa hoa nhưng lúc này thân thể hắn chỉ có thể không ngừng ngựa ra sau bị vô số tia laser đánh thẳng vào thân thể dưới mọi góc độ cơ giáp bị tổn hại cơ giáp bị tổn hại trước mắt trương duy không ngừng hiện lên nhắc nhở đây là công kích của nhịn tư vượt qua lớp giáp bảo hộ trực tiếp công kích vào bản thể cơ giáp của trương duy ngoại trừ một lần bị nấm đánh nổ trương duy còn chưa từng bị ai công kích vào bản thể cơ giáp phải thừa nhận nhịn tư này quả thực rất có năng lực cơ giáp tổn thương vượt quá ba mươi tiểu chữ màu đỏ xuất hiện trước mắt trương duy cơ giáp bị tổn thương ba mươi đây đã là tổn thương vô cùng nghiêm trọng may mắn là tên nhịn tư này là người giữ lời khi cơ giáp của trương duy bị tổn hại vượt quá ba mươi hắn dừng tay trương duy lấy ra trang bị sửa chữa khí đã đạt được trước đó có thể trong nháy mắt khôi phục hai mươi tổn hại của cơ giáp khi nhịn tư không chú ý trương duy đã sử dụng sửa chữa khí nói là trong nháy mắt thì chính là trong nháy mắt mặc dù bên ngoài cơ giáp của trương duy nhìn không có gì thay đổi nhưng cơ giáp thực sự đã được sửa chữa thế nào hiện tại có thể nói chuyện đàng hoàng chưa nhịn tư ngạo mạn mở miệng chinh phục thuộc hạ thì phải để thuộc hạ thấy được sự cường đại của mình như vậy thuộc hạ mới có thể cam tâm tình nguyện thần phục có thể trương duy gật đầu giống như thật sự nhận mệnh như thế tốt ngươi sẽ cảm thấy may mắn vì lựa chọn hôm nay ta nhịn tư sẽ trở thành tồn tại mạnh nhất hành tinh này mà ngươi chính là chiến tướng số một dưới trướng ta nhịn tư nhịn tư đại nhân ta còn rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo không biết nhịn tư đại nhân có thể giải thích nghi hoặc cho ta không trương duy vừa mở miệng vừa di chuyển về phía nhịn tư tốc độ di chuyển không nhanh không chậm nhịn tư không để ý đến những chi tiết nhỏ này hắn có đầy đủ tự tin để đối phó trương d u một cơ giáp thổ dân lam tinh m ạ thôi làm sao có thể là đối thủ của chiến giáp mình chương hai trăm mười các ngươi vì sao đến lam tinh chương hai trăm m ư ơ i các ngươi vì sao đến lam tinh được ngươi có điều gì n g h i hoặc cứ hỏi đi nhị tư rất hào phóng mở miệng nhị tư đại nhân chủng tộc của ngài văn minh cao như vậy vì sao lại muốn đến lam tinh của chúng ta chuyện này là bí mật không phải lúc ngươi nên biết chờ đến lúc ngươi nên biết ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi hóa ra là như vậy vậy bên trong vũ trụ này còn có bao nhiêu chủng tộc mạnh mẽ như chúng ta chuyện này vũ trụ quá lớn ta cũng không rõ nhưng văn minh của chúng ta đã là đỉnh cao đi theo ta ngươi sẽ được mở mang kiến thức thiên địa rộng lớn hơn trương duy mong mọi trận t r ắ n g mắt câu hỏi này chẳng khác nào không hỏi vậy kẻ báo thủ nhị tư đại nhân hẳn nên biết chứ sao ngươi biết kẻ báo thủ nhị tư rất n g h i hoặc hắn không nhớ rõ mình từng nhắc đến chuyện kẻ báo thủ với trương duy trước đó vị t i a đã nói cho ta biết trương duy sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để hiểu rõ bí ẩn tiểu giải mã dần dần này quả thật rất thú vị chuyện của kẻ báo thủ không phải chuyện ngươi cần phải biết vậy cần ta làm gì cái gì nhị tư có chút hoài nghi mình nghe lầm vừa rồi tên nhóc này đã nói chuyện với mình như thế nào người cái gì cũng không biết cái gì cũng không nói còn không bằng tên kia hữu dụng ngươi nói xem cần ngươi có ích lợi gì trương duy ngữ khi đã không còn thân thiện thật to gan dám nói với ta như thế nhị tư nổi giận ngươi một kẻ làm chó săn dám nói chuyện với chủ nhân như thế cho dù nhị tư muốn l â g đỡ trương duy làm khôi lỗi cũng nhất định phải cho trương duy một bài học thật sâu sắc a siêu năng chiến lược cường hóa thiên t ư ờ n g đoạn không chạm hai bộ kỹ năng gần như đồng thời phát động trương duy vốn có ý định tiếp cận nhị tư hiện giờ cách nhị tư chỉ có mấy chục mét khoảng cách gần như vậy nhị tư căn bản không có cơ hội t r á n h né công kích của trương duy ánh trăng xuất hiện l ó e lên rồi biến mất con sứ a khổng lồ bị chém thành hai nửa biến cố này đến quá đột ngột nhị tư căn bản không có bất kỳ sự chuẩn bị nào trong nháy mắt hắn tách khỏi chiến lính giáp cơ giáp nhỏ bẽ dài hai mét sau khi thoát khỏi con sứa liền lập tức hướng biển sâu t r ố n chạy muốn đi sao trương duy nhìn chằm chằm vào hướng đó làm sao có thể để nhịn tư đào t ẩ u ngay khi bản thể của nhịn tư xuất hiện hắn liền lập tức đuổi theo mặc dù trong lòng biển sâu tốc độ di chuyển của trương duy giảm mạnh chỉ có thể dựa vào tên lửa đầy để di động nhưng cũng nhanh hơn so với nhịn tư không hề có bất kỳ chuẩn bị nào chỉ mất chưa đến một phút nhịn tư đã bị trương d u tóm gọn trong lòng bàn tay bắt được nhịn tư trương d u lập tức thẩm vấn hắn nắm lấy nh b bạch t u ộ c vẫn còn đang chiến đấu với bảy cá voi xúc tu máy móc của bạch t u ộ c vẫn rất lợi hại đã có không ít cá voi bị thương xúc tu máy móc của bạch t u ộ c cũng hư hại không ít song phương xem như thế lực ngang nhau kỳ thật bạch t u ộ c đánh không lại cá voi chỉ là bạch t u ộ c số lượng quá nhiều lúc này mới hình thành cục diện ngang tài ngang sức nhưng khi trương duy thò đầu lên những con bạch t u ộ c kia lập tức từ bỏ tấn công cá voi ngược lại tất cả đều lao đến chỗ trương duy nhị tư bị trương duy bắt được nhưng không chết hắn vẫn có thể khống chế đám tiểu đệ của mình bạch t u ộ c máy móc nhận được mệnh lệnh của nhị tư tự nhiên không dám thất lễ ngươi đúng là biết gây chuyện nhưng mà ta thích trương duy sẽ không k h á c h khí hắn ném nhịn tư trước mặt tiểu bảo trông chừng hắn đừng để hắn chạy nói xong trương duy lấy ra điện từ lưỡng cực chém tới bạch t u ộ c máy móc căn bản không phải là đối thủ của trương duy chỉ cần chúng liều chết không lùi trương duy có thể dễ dàng chém chết hết đám bạch t u ộ c này nhưng nếu những bạch t u ộ c máy móc này bỏ chạy trương duy sẽ không có cách nào đổi u không kịp thật sự đổi u không kịp những bạch t u ộ c máy móc này cũng không phải loại cố chấp sau khi để lại một nửa đồng loại làm thi thể bạch t u ộ c máy móc rút lui mấy con bạch t u ộ c này các người mau ăn để bổ sung giải quyết chiến đấu trương duy lập tức lên tiế dù sao những bạch t u ộ c máy móc này đều có hình thể to lớn hắn cũng muốn ăn mặn một chút nhưng tiểu bảo không hề động đậy hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nhị tư nhị tư không có bất kỳ cơ hội trốn thoát sau đó trương duy nhảy lên lưng cá voi tiểu bảo ngươi cũng đi đi được đại ca tiểu bảo biến thành bản thể sau đó vui vẻ nhảy vào biển bây giờ chúng ta có thể tâm sự một chút được không trương duy đi đến trước mặt nhị tư sau đó ngồi xuống cho dù như vậy chiều cao của trương duy vẫn cao hơn nhị tư rất nhiều ngươi tưởng ta là tư nhuyễn đản ta cái gì cũng không nói cho ngươi biết nhị tư biểu hiện rất có cơ khí Tục ngữ có c â u t r ư ơ n g d u yêu lại thích loại thích cốt khí. Cha yêu nhị. yêu nhị có nhịn tiến t h g lên t r nhịn g Duy đầu n từ có chút run rẩy chờ một chút ngươi muốn biết cái gì ta đều nói cho ngươi sớm phối hợp như vậy không phải tốt hơn sao trương duy đưa tay ngăn cản yêu nhịn tiến lên trước tiên nói một chút về tình huống của các ngươi tộc ta là chủng tộc mạnh mẽ phi thường chúng ta nắm giữ văn minh vô cùng cường đại chúng ta đừng nói nhảm trương duy không chút khách khí ngắt lời nhị tư loại tự biên tự diễn này trương duy lời ư nghe chúng ta kỳ thật không phải cơ giới tộc chỉ là phát triển văn minh cơ giới cho nên thời gian dài chủng tộc khác liền gọi chúng ta là cơ giới tộc thế lực vũ trụ cũng không phải như nhân loại dự đoán không phân biệt đẳng cấp văn minh vũ trụ coi trọng kẻ mạnh cơ giới tộc của chúng ta là kẻ ăn thịt tộc ta sở hữu chiến sĩ máy móc hàng chục vạn đội quân của chúng ta chỉ là một hạt cắt trong đó các ngươi vì sao đến lam tinh chuyện này ta cũng không rõ lắm là do cấp trên quyết định chúng ta chỉ là đến chấp hành nhiệm vụ nhưng ta đoán là có liên quan đến tinh hạch tộc ta đang nghiên cứu khoa kỹ mới có liên quan đến tinh hạch kẻ báo thù rốt cuộc là chuyện gì kẻ báo thù là cách chúng ta gọi bọn họ bọn họ không phải đến từ một nền văn minh mà là nhiều tàn dư văn minh hợp lại tạo thành thế lực kẻ báo thù chặn chiến hạm của các ngươi đúng vậy chiến hạm của chúng ta ở ngoài thái dương hệ bị chiến hạm của kẻ báo thù ngăn cản không thể tiến vào thái dương hệ đồng thời chiến hạm của chúng ta đã bị kẻ báo thù áp chế tình cảnh của chúng ta cũng không tốt lắm Chương chương hai trăm mười một các ngươi chờ ồn ào tái tư chết tái tư rất phối hợp nói ra không chút dầu diếm kẻ báo thủ văn minh rất lợi hại sao t r ư ơ n g duy không khỏi hiếu kỳ hỏi theo những kẻ báo thủ có thể mang ra lượng lớn nguyên tinh để đưa lên l à m tinh thực lực của chúng hẳn không nhỏ ít nhất về mặt khoa học kỹ thuật không hề thua kém cơ giới tộc không thể nói khoa học kỹ thuật của chúng mạnh mà là chúng là nhiều chủng tộc liên hợp lại tập hợp tinh hoa khoa học kỹ thuật của nhiều chủng tộc có chút chỗ kỳ lạ cũng là bình thường so không bằng chúng thì chính là so không bằng chúng có gì không dám thừa nhận người tái tư còn muốn cãi đáng tiếc khi hắn nhìn thấy t r ư ơ n g duy cơ giáp con người phóng ra hào quang tái tư theo bản năng ngậm miệng lại nói như vậy kẻ báo thù thật sự đến giúp chúng ta đừng cho rằng chúng sẽ tốt bụng như vậy ta xem chúng chưa hẳn đến giúp người chúng đến phá hoại hành động của chúng ta mới là nguyên nhân quan trọng nhất đến thì đến cũng chính là chúng cần chuột bạch mà thôi nếu chúng thật lợi hại như vậy tại sao chính chúng không có chiến l í n giáp ngược lại để nhân loại các ngươi nắm giữ cơ giáp theo ta thấy coi như các ngươi cuối cùng thật sự chống cự lại chúng ta s â m lấn cũng sẽ trở thành công cụ trong tay kẻ báo thù sau này muốn trở thành đao trong tay kẻ báo thù tái tư nói ra suy đoán của mình mặc dù đây là suy đoán mang theo ác ý nhưng trương duy cảm thấy tái tư nói rất có lý thiên hạ không có chuyện gì cho không ai nếu thật sự không cần tiền vậy chắc chắn có mục đích khác xem ra bên phía kẻ báo thủ cũng cần đề phòng trương duy thầm nghĩ trong lòng hiện tại nói cho ta biết kế hoạch xâm lấn lam tình của các ngươi đi chúng ta không có đừng nói các ngươi không có kế hoạch ta không đốc trương duy ngắt lời tái tư tái tư có chút do dự cuối cùng dứt khoát mở miệng nói ta có thể nói cho ngươi nhưng ngươi không được giết ta được trương duy đáp ứng vô cùng thoải mái bước đầu tiên trong kế hoạch của chúng ta là ẩn ấp tùy ý các ngươi tự giết lẫn nhau trước chờ chiến giáp của chúng ta tích chữ đủ động lực rồi mới hành động bước thứ hai trong kế hoạch là điều khiển sinh vật cơ giới biển cả xâm lấn lục địa bước thứ ba trong kế hoạch là chế tạo máy móc t r ù n g tộc hoàn toàn tiêu diệt sinh linh lam tinh bao gồm cả sinh vật cơ giới trong biển cả bước thứ tư thì sao trương duy đợi nửa ngày cũng không thấy tái tư nói ra kế hoạch thứ tư của chúng điều này khiến trương duy có chút mất kiến nhẫn không có bước thứ tư ngươi muốn biết ta đều đã nói cho ngươi bây giờ ngươi có thể thả ta đi ừ yêu nhịn tại làm việc trương duy phân phó một tiếng yêu nhịn không do dự gật đầu vâng sau đó yêu nhịn đi tới sau lưng tái tư nàng rối tay nắm lấy cơ giáp nhỏ của tái tư n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm gì ngươi không phải đã đồng ý với ta sẽ không giết ta sao tái tư cảm giác vẫn rất m h ạ bén hắn có thể cảm giác được yêu nhịn đã nổi s á t tầm với hắn ta xác thực không tự tay giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i là do nàng không phải ta t r ư ơ n g duy tốt bụng giải thích cho tái tư tái tư choáng váng còn chơi trò này sao yêu nhịn ra tay cũng coi là dịu dàng không trực tiếp bóp chết tái tư mà từng chút, từng chút hủy đi cơ giáp của tái tư nguyên nhân chủ yếu yêu nhịn ra tay ôn nhu như vậy là vì nàng muốn xem thử rốt cuộc cơ giới tộc tự xưng đến từ văn minh cao đẳng này có hình dáng ra sao không cần không muốn như vậy dừng tay nhanh tái tư vội vàng la lên đáng tiếc yêu nhịn sao có thể nghe theo mệnh lệnh của tái tư cuối cùng tái tư lộ ra chân dung khi tái tư lộ ra chân dung không chỉ có yêu nhịn sửng sốt trương duy cũng vậy hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hình dáng của cơ giới tộc không ngờ cơ giới tộc này lại chẳng liên quan gì đến máy móc nhìn chỉ là sinh vật mềm lún giống như bánh phao đường màu xám vẫn là loại bị người ta nhai nuốt hai giờ rồi phun ra nếu không phải thứ này có mắt và miệng trương duy tuyệt đối sẽ không tin đây là một loại sinh vật ngay khi trương duy muốn mở miệng trào phúng tái tư yêu nhịn bỗng nhiên mở miệng đại nhân hắn chết rồi đây là cái gì vừa nhìn đã chết trương duy rất kinh ngạc thì ra vừa rồi tái tư kêu không cần là tình huống này giữ lại để tiểu bảo ăn hắn tốt thứ này coi như là thi thể cũng không thể vứt bỏ vạn lỡ đâu thứ này có năng lực phục sinh thì sao vẫn là để tiểu bảo ăn là tốt nhất v ề phần đem thứ này đưa về nước để các nhà khoa học nghiên cứu một chút việc này có chút khó xử bởi vì trương duy không có ý định về nước hắn muốn đến c h ỗ phỉ hầu tử đi dạo những thứ không mấy thân thiện xung quanh muốn giải quyết hết trước đã đừng để đến lúc thật sự xảy ra chuyện gì một thứ gì đó thông qua những nơi này làm bàn đạp để tấn công hoa quốc khoảng hai tiếng sau tiểu bảo và bảy cá voi trở lại tiểu bảo coi như là tùy tùng của trương duy may mắn ăn hết một nửa h ả i cốt của sứa ăn hết một nửa h ả i cốt của sứa hình thể của tiểu bảo lại tăng lên thân dài đã đạt tới bốn mươi mét đây vẫn chưa phải là tiêu hóa hoàn toàn sau khi tiêu hóa xong chắc chắn sẽ còn tăng thêm một chút nữa. b ầ y cá voi cũng đều có thu hoạch mỗi con đều được lợi cùng ngày b ầ y cá voi đưa trương duy lên vị đảo hơn nữa chúng cũng không rời đi vẫn như trước đó bao vây viết b ồ n đảo tất cả đều quay quanh vị đảo về việc này trương duy bày tỏ cảm tạ sau đó liền tiến vào trong đảo trong đảo tràn đầy bờ bộn khắp nơi có thể thấy cho núi lửa bẫy khắp một tầng càng nhiều hơn là vô số thi thể côn trùng thời tiết thay đổi kịch liệt kẻ xui xẻo đầu tiên chính là côn trùng ngay khi trương duy leo lên vị đảo tố tư cũng tìm thấy điểm rừng chân thứ hai của mình đồng thời lấy được chiến giáp dự bị của mình chỉ có điều hắn vừa kích hoạt chiến giáp dự bị lập tức đã đón nhận một trận khiến trách t tư n g ư ơ i điên rồi sao ai bảo làm như ngươi vậy làm như vậy hậu quả ngươi có thể gánh vác sao ngươi còn ta t tư phản hồi cũng rất gác chỉ nói ba chữ tốt tốt ngươi làm nổ núi lửa dẫn đến khí hậu của tinh cầu này thay đổi kịch liệt chung loại cơ hồ chết sạch điều này sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến kế hoạch của chúng ta bất luận có hậu quả gì không đều cần ngươi gánh vác a nếu không nổ tung thì ta đã chết từ lâu rồi vì sống sót ta sai sao hơn nữa ta còn phát hiện ra một kẻ nhân loại lợi hại vô cùng đây là chúng ta muốn sớm ám sát ta không cho rằng ta có lỗi gì ngược lại ta có công các ngươi chờ ồn ào tái tư chết cái gì lần này ngay cả ô tư cũng rất khiếp sợ chiến giáp của tái tư khôi phục toàn bộ chiến l ự c trên lam tinh này cơ hội là có thể đi ngang chỉ cần hắn mở đủ mã lực thì hàng đó không phải đã bị hắn chém một đau rồi sao ô tư thì thầm một tiếng lực công kích của trương duy mạnh đến mức nào ô tư đã tự mình trải nghiệm qua chương hai t r m ư u ố n hay không xin một chút để bọn hắn đi phỉ đạo giút ngươi chương 212. m u ố n hay không xin một chút để bọn hắn đi phỉ đạo giút ngươi ố tư ngươi chịu g i điều gì? Ta có thể giấu giếm gì? gì? có thể sử dụng một lần. Ô tư chịu không nổi áp lực đành phải nói thật gửi biết ngay ngươi chẳng có ý tốt gì bây giờ không phải lúc tính sổ với ngươi chuyện của các ngươi cứ để đó ố tư không lên tiếng việc này quả thật là hắn làm không ngay thẳng chẳng có gì để phản bác hiện tại bên trong hải dương khôi phục động lực tất cả đều đi tìm lão nhị kia với tốc độ nhanh nhất cái gì hắn lại đi tìm lão nhị kia ố tư kinh ngạc mở miệng trương duy muốn làm gì hủy chiến giáp của mình giết ố tư hiện tại lại chạy đến hắn gấp gáp đến vậy sao mới có mấy ngày mà rõ mấy thanh âm đáp lại vang lên đây đều là chiến giáp động lực khôi phục của cơ giới tộc ban đầu bọn chúng còn muốn ẩn mình tiếp tục tích lũy sức mạnh đến lúc đó sẽ một lần hành động chiếm cứ địa bàn loài người bây giờ e là không ẩn trốn được nữa bởi vì trương duy đã đi tìm tiểu đội nhân vật số hai của bọn chúng vị này cùng lão đại của bọn chúng có quan hệ không tầm thường nếu bọn chúng không đi cứu v i ệ t binh kết cục chắc chắn còn thảm hơn ô tư ô tư ngươi cũng đi bất luận dùng biện pháp gì không thể để hắn làm hại lão nhị nếu không ngươi sẽ phải chết thật là chiến giáp dự bị của ta đừng nhiều lời ta không muốn nghe bất kỳ lý do gì hiểu chưa rõ ô tư không dám phản bác nếu hắn còn thao túng bắt kỳ đại xả hắn tự nhiên có sức lực từ chối nhưng hiện tại hắn chỉ còn lại chiến giáp dự bị căn bản không có năng lực phản kháng bên cơ giới tộc đang bàn bạc trương d u đã rời khỏi bờ biện phỉ đảo hướng nội địa phỉ đảo xuất phát nơi này sinh vật cơ giới đều bị lò luyện chỉnh sửa rồi sao bước vào nội địa trong lòng trương duy này sinh dự cảm không tốt bởi vì trên đường đi trương duy vậy mà không phát hiện bất kỳ một sinh vật cơ giới nào vì đảo cũng là một nơi có hệ sinh thái tương đối nguyên thủy động vật không ít sinh vật cơ giới đương nhiên cũng sẽ không thiếu đi đường lâu như vậy không gặp một con coi như sóng ngay cả kim loại hải cốt cũng không thấy điều này vô cùng bất thường quốc gia này rốt cuộc chơi trò gì tận thế mới bao lâu đã bị diệt thật sự là đồ ăn đại ca nơi này rốt cuộc xảy ra chuyện gì em đều cảm thấy không có dấu hiệu sinh vật hoạt động tiểu bảo lên tiếng với trương duy không rõ xem xét kỹ càng rồi nói đại nhân có muốn ta đi dò đường không yêu nhịn lên tiếng nàng muốn tìm chút cảm giác tồn tại hiện tại yêu nhịn thực sự không có bất kỳ chỗ dựa nào chỉ có thể đi theo trương duy không cần trương duy từ chối trương duy có thể khẳng định nơi này chắc chắn có cơ giới tộc hơn nữa còn là cơ giới tộc có thực lực mạnh hơn cả bất kỳ đại xả nếu yêu nhịn bị đối phương tấn công với thân thể nhỏ bé của nàng tuyệt đối không gánh nổi được cả, đều nghe đại nhân cùng ngày màn đêm buông xuống trương duy mang theo tiểu bảo và yêu nhịn tìm đến đỉnh núi nghỉ ngơi tình hình phỉ đạo không rõ không thích hợp đi lung tung vào ban đêm mặc dù dạ mạc sẽ không gây ảnh hưởng gì đến bọn họ nhưng ban đêm luôn nguy hiểm hơn ban ngày đ ả o tử tình hình trong nước thế nào trương duy không quên t r ư ơ n g đảo trước đó đã nói muốn dẫn t r ư ơ n g đảo cùng đi chỉ là kế hoạch không theo kịp sự thay đổi việc đến vĩ đảo chỉ có thể tạm thời gác lại đại ca tình hình thật không tốt núi lửa phun trào lượng lớn gây ra tai nạn mới vừa giảm xuống chúng ta ở đây có người thừa cơ làm loạn một ngày g i ế t không ít người nhưng nghe nói đáng sợ nhất là những vấn đề về sau mực nước biển dâng cao khí hậu thay đổi thực vật không thể trồng trọt thiếu ánh nắng mặt trời các loại vấn đề sớm muộn gì cũng sẽ phải trải qua những điều này các ngươi bảo vệ tốt bản thân nếu không cần thiết đừng cùng cơ giáp giải thể trương duy dặn dò trương đ à o một tiếng đối với cơ giới tộc trương duy khẳng định không có bất kỳ ấn tượng tốt đẹp nào đối với những kẻ báo thù trong miệng cơ giới tộc cũng như vậy cũng sẽ không phải thứ gì tốt lành có lẽ những vị đại nhân vật nào đó lo lắng là chính xác ai cũng không nói được cơ giáp này có thể hay không bị những kẻ được gọi là báo thù âm thầm điều khiển theo lẽ thường đối phương giữ lại cửa sau để khống chế người của ngày sau loại chuyện này có khả năng rất lớn tuy nhiên hiện tại những lo lắng này đều là vô dụng hiện tại muốn làm là sống sót đại ca yên tâm em biết hiện tại thời tiết chết tiền này chương ũ n g k đào cuối h cùng cũng nghĩ đến chuyện chính vệ tinh đã mất tác dụng bọn họ không thể theo dõi tình hình của trương duy theo thời gian thực cho nên trương duy đi đâu bọn họ cũng không rõ nếu trương duy muốn về nước trương đ ả o muốn sớm đi nên đón ta đã đến phỉ nào đại ca không phải đã nói muốn dẫn em cùng đi sao trương đào rất bất ức chỉ có đi theo sau lương trương duy lăn lộn mới biết rốt cuộc có bao nhiêu hương Mặc một mớn. một chỉ có thể nhận được một chút chút thích được, cẩn chút, chúng cũng dù Duy thể nhặt phế liệu, nhưng phế không nhiều thôi được, vậy anh tự cẩn thận một chút, bên vị đảo tình hình thế nào chúng ta cũng không Trương Trương tự để ăn no bụng ngoài bên nào đã đủ Đào đảo liệu, liệu giải quá ra rõ. xẻ ta ý vậy vị ừ chúng ta trong nước cường g i ả hiện tại thế nào rồi trương duy từ trước đến nay sẽ không coi thường tiềm lực của loài người nhất là tiềm lực của hoa quốc kiếp này có trương duy giúp đỡ hoa quốc sớm tiến vào q u ý đạo tốc độ phát triển cơ giáp hẳn là mạnh hơn nhiều so với kiếp trước xuất hiện mấy nhà bang lợi hại đều là quân đội bồi dưỡng ra còn mạnh hơn em mạnh bao nhiêu trương duy thuận miệng hỏi một câu trương đào n g ư ngùng tại sao phải hỏi cái vấn đề lúng túng này chứ chiến lược cao nhất nghe nói đã có bảy tám ngàn cao vậy sao trương duy rất kinh ngạc tận thế mới trải qua thời gian ngắn như vậy có thể tích lũy ra chiến lược bảy tám ngàn cơ giáp quả thực là lợi hại trương duy tự mình chiếm đoạt bao nhiêu tài nguyên mới có được chiến lược bây giờ hắn cũng chỉ cao hơn đối phương bốn năm ngàn chiến lược mà thôi lời này cũng chính là trương duy không nói ra nếu không t r ư ơ n g đạo lại phải bị tổn thương anh xem một chút đây gọi là lời nói của con người sao cái gì mà bốn năm ngàn mà thôi Lao tử cơ việc này không phải trương duy tự biên tự diễn quả thật không có tác dụng gì thực tiễn mới là chân lý chiến giáp cơ giới tộc quả thực phi thường cường đại nếu để bảy tám nghìn chiến lược cơ giáp đối phó máy móc cự thú thì quả thật có chút tác dụng dù đánh không lại kiềm chế vẫn có thể làm được nhưng đem loại chiến l ự c cơ giáp này đi đối phó chiến giáp cơ giới tộc đó chính là người xi、si、nói nhậu trương duy dùng siêu năng chiến l ự c cường hóa về sau cũng không đối phó được chiến giáp cơ giới tộc chỉ có thể dựa vào thiên tường đoạn không trảm vi lực cực lớn để tiêu diệt thật sự mà nói mấy lời này còn chưa đủ để trương duy bận tâm tốt nếu ngươi có gì cần nhất định phải nói đừng khách sáo với chúng ta mặc dù đạn đạo hiện tại đều không dùng được nhưng chúng ta có thể k h i ê m pháo b ắ n tới biết. k h i ế n đạn đạo ném dưới chân ngươi sau đó dùng pháo phủ du hay thủ đoạn khác kích nổ uy lực nên b ộ phát bao nhiêu thì vẫn có thể b ộ phát bấy nhiêu bên ta không cần lo lắng cứ vậy đi có việc ta sẽ liên hệ ngươi trương duy muốn kết thúc cuộc nói chuyện tốt thông tin kết thúc ngày hôm sau hường đông trương duy lại cùng tiểu bảo và yêu nhị n lên đường vừa giữa trưa bọn họ gặp tình huống không khác gì hôm qua nhưng khi bọn họ thực sự vào sâu trong phỉ đạo tức là nơi con người từng tụ tập tình hình đã thay đổi khác với những nơi khác hoang vắng theo trinh sát của trương d u cách họ hai mươi km có một số lượng lớn con người cao tầng p h đạo này có năng lực đến vậy sao lại gom được người vào một chỗ trương duy rất khó hiểu nói rằng nơi này có thiên hoàng là người thống trị cao nhất trên danh nghĩa ngay cả cái chết của dụ đức cũng không thể trong thời gian ngắn như vậy mà hoàn thành việc thống nhất quốc gia vì đạo vốn không có lực ngưng tụ quốc gia vậy họ làm sao thống nhất được những nơi khác đều không có người chỉ có nơi này mới có nhiều người tụ tập đây chẳng phải là thống nhất thì là gì chẳng lẽ lần này cao tầm phỉ đạo có loại người hung h á c kiếp trước cũng chưa từng nghe nói đại ca phía trước có người còn có máy móc sinh vật khi trương duy còn đang kinh ngạc tiểu bảo đột nhiên lên tiếng ngươi xác định có máy móc sinh vật Phía t r ư ớ chỉ là con người sống trên mặt đất cơ giới sinh vật lại ở dưới lòng đất khu con người sinh sống điều này nhìn thế nào cũng rất không hài hòa đi xem một chút trước đã bất kể chuyện gì xảy ra đều cần tự mình đến xem không nghe lời phỉ đạo người muốn tiêu diệt nếu trong số người nghe lời có người có thể dẫn hắn đi đến một số nơi nguy hiểm của phỉ đạo thì càng tốt đối với những nơi nguy hiểm của con người cho dù không phải chiến giáp cơ giới tòa cấn ấ p thì cũng là máy móc cự thú hay l ò luyện trương duy cùng tiểu bảo và yêu nhịn nhanh chóng tiến lên khi họ đến gần doanh địa của con người cách năm cây số thì trong doanh địa lập tức có cơ giáp xông ra dừng lại các ngươi là ai ngăn trương duy là một khung cơ giáp cao 1 7 1 8 một gần như nhỏ hơn thân thể của trương duy một chút nhưng tên này nói chuyện cũng không có gì khiêm tốn mà lại tiêu càng khi người vì hắn biết trương duy chắc chắn không phải người trong danh o địa của họ trong danh o địa của họ không có cơ giáp lớn như vậy lai lịch của chúng ta ngươi không xứng biết trương duy lạnh lùng đắp không nói lai lịch thì không được che chở các ngươi rời đi tự sinh tự diệt đi cơ giáp canh giữ danh o địa lên tiếng đuổi người hắn mặc kệ đối phương có phải người của phỉ đảo hay không chuyện này không liên quan gì đến hắn hắn chỉ biết trương duy nói như vậy là không có bạn bè hơn nữa đừng hỏng vào danh o địa của hắn vị ca ca này đại ca nhà ta nói chuyện không dễ nghe xin đừng để ý đây là nhận lỗi ta thay đại ca nói lời xin lỗi yêu n h ị bước lên và một số thời điểm phụ nữ dễ được chấp nhận hơn đàn ông cơ giáp canh gác nghe động tính của yêu nhịn nhìn thấy nguyên tinh cao cấp mà yêu nhịn đưa tới cơ giáp này lập tức không căng thẳng nữa tiểu t ỷ t ỷ vẫn biết làm việc các ngươi có thể vào doanh địa trước mắt cũng có thể giữ trạng thái hợp thể với cơ giáp nhưng các ngươi tốt nhất cẩn thận một chút đừng chọc g i ậ n nhân vật lớn trong doanh địa nếu không ai cũng không giữ được các ngươi a ca, ngài cứ nói với ta là được yêu nhịn nói là chính n à n g không mang theo trương duy và tiểu bảo nếu mang theo trương duy và tiểu bảo thì e rằng cơ giáp canh gác này sẽ không nói ra bất kỳ thông tin hữu í c h nào chỉ cần không chọc đến những cơ giới sinh vật đó là tốt còn có một số cơ giáp trông rất kỳ quái cũng không nên chọc vào Ta như c đây là huynh đệ cơ giáp của ta ban đầu đã như vậy rồi trương duy không muốn rắc rối ở cổng doanh điệp muốn biết chuyện gì đã xảy ra với phỉ đảo này thì chỉ có thể vào doanh điệp rồi từ từ điều tra hóa ra là vậy nhưng dáng vẻ của nó rất dọn người yêu nhịn nhẹ nhàng đẩy cơ giáp canh gác tên nhóc đáng thương này suýt chút nữa đã bị yêu nhịn nhẹ nhàng đ ẩ i ngã cơ giáp của yêu nhịn cũng cao hơn hai mươi mét cao hơn cơ giáp canh gác không ít chiến lược thì càng không cần phải nói a i i a ka ngươi không sao chứ yêu nhịn tiến lên lập tức đỡ cơ giáp canh gác ta ta không sao thật sự không có việc gì các ngươi đi vào đi cơ giáp canh gác biểu thị mình không sao sao có thể thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt một người phụ nữ nói chuyện dịu dàng được chứ đúng rồi gặp p h i ê n thoái ngươi có thể đến sau đường phố hai trăm bốn mươi ba tìm ta ta hơn mấy giờ nữa sẽ về nhưng muốn vào sau đường phố thì cần giải thể với cơ giáp t r ư ơ n g hai trăm mười bốn lão nhị không thể chủ quan t r ư ơ n g hai trăm mười bốn lão nhị không thể chủ quan đại nhân người này thích hợp bắt về làm m g ồ i nhử yêu nhẫn chăm chú nhìn trương duy lên tiếng ừ m làm tốt lắm trương duy khen ngợi yêu nhẫn tình huống vừa rồi yêu nhẫn xử lý rất chính xác quả thực rất tốt tiêu bảo theo ta đi trước trương duy gọi tiểu bảo một tiếng bọn hắn hiện tại muốn tiểu bảo làm chủ bởi vì tiểu bảo là hình thú cơ giáp hình thú cơ giáp tại doanh địa này có địa vị không ai sánh bằng tại phì đảo nơi có một doanh địa khổng lồ nhân loại chỉ là nô lệ những kẻ nắm giữ cơ giáp địa vị cao hơn nô lệ một chút mà thôi vâng đại ca tiểu bảo đi trước vượt qua trương duy bên ngoài doanh địa là trại tị nạn nơi đây đã trở lại một con đường rộng lớn nối thẳng đến con đường phía sau mà tên lính gác vừa nói hai bên đường chất đầy lều vải mọi người ở đây đều bận thiệu hai mắt vô thần bị cơ giới t ộ c thống trị bọn chúng không thèm để ý đến khói bụi núi lửa trên trời mặt trời bị che khuất hay không cũng không có cảm giác bởi vì bọn chúng không biết mình có thể sống qua dây tiếp theo hay không quan tâm những thứ vớ vẩn làm gì vị đại nhân này ngài đến đây có việc gì không nếu cần huyết thực thuộc hạ có thể an bài ngay cho ngài đang đi trên đường một chiếc cơ giáp chạy đến trước mặt tiểu bảo tiểu bảo không lên tiếng chủ yếu là sợ mình nói sai sẽ khiến đối phương nghi ngờ đại nhân ngài xem đây là ta vừa chọn ra d a mịn thì mềm chắc chắn ăn rất ngon thuộc hạ xin dâng mấy người này cho đại nhân、Cút. tiểu bảo giận dữ mắng vâng vâng thuộc hạ đi ngay chiếc cơ giáp chủ động dâng lễ không hiểu rõ tính tình của tiểu bảo căn bản không dám nhiều lời đại nhân nơi này đã hoàn toàn bị nô dịch yêu nhẫn nói riêng với trương duy bày tỏ ý kiến của mình trương duy gật đầu rất bình thường yêu nhẫn kinh ngạc nhìn trương duy không biết vì sao trương duy lại nói như vậy viết b u ồ n đạo tuy suy tàn nhưng đã từng nói hoàng thất chưa từng có ý muốn thần phục cơ giới sinh vật giống nhau đều là đảo quốc phỉ đảo này bốn bọn chúng khác với các ngươi người của các ngươi tuy không có khí phách nhưng ít ra các ngươi có g i tâm phỉ đảo thì khác bọn chúng nô tính trong thân thể không dễ gì rửa sạch từng bị xinh đẹp quốc nô dịch giờ lại bị cơ giới tộc cường đại hơn nô dịch hiện tại ngươi còn thấy có vấn đề gì không đa tạ đại nhân giải thích nghi hoặc yêu nhẫn bày tỏ mình đã hiểu đại nhân chúng ta có muốn giải cứu bọn chúng không không phải con ta cứu bọn chúng làm gì vâng yêu nhẫn đã hiểu được tiểu bảo ngươi ở đây tìm hiểu tình hình ta cùng yêu nhẫn đi xem đường phía sau tiểu bảo không thể cùng cơ giáp giải thể hắn dù biến hình thế nào vẫn cứ khổng lồ đường phía sau tiểu bảo chắc chắn không đi được biết rồi đại ca hình thú cơ giáp ở đây cũng không bằng ta bọn chúng không dám hỏi ta sẽ không bị lộ tẩy t i ể u bảo đáp lời trương ố t t duy gật đầu sau đó cùng yêu nhẫn nhanh chóng đi về phía đường phía sau khu vực trại tị nạn vẫn còn lớn trương duy và yêu nhẫn mất bốn năm phút mới đến gần đường phía sau các ngươi vào đường phía sau cần phải giải thể cơ giáp trương duy và yêu nhẫn vừa đến gần đã có một cơ giáp thỏ đầu ra cảnh cáo nhưng cảnh cáo này làm trương duy và yêu nhẫn có chút sợ chủ yếu là sợ trương duy cơ giáp cao lớn như vậy hắn còn chưa từng gặp qua mặc dù đường phía sau và trại tị nạn bị bức tường thép ngăn cách nhưng bức tường này cũng không mang lại cho hắn nhiều cảm giác an toàn giải thể trương d u không nói nhảm lập tức giải thể cơ giáp yêu nhẫn cũng vậy sau khi giải thể cơ giáp yêu nhẫn thân mật khoác tay trương duy nhìn yêu nhẫn như chim non nép vào người không biết bao nhiêu người nhìn mà trận tròn mắt đều cho ta an phận một chút hai người kia không biết có bối cảnh gì nếu ai dám không kiềm chế mà gây chuyện đến lúc đó đ ừ n g h ò n g để lão tử giúp các ngươi lao đ i vâng đội trưởng chúng ta chỉ nhìn thôi bên này lính gác ở lối vào đường phía sau đang bà n tán trương duy đã dẫn yêu nhẫn vào bên trong đường phía sau nơi đây không phải không cho phép sử dụng cơ giáp mà là nhân loại không có tư cách sử dụng điểm này trương duy đã sớ biết cũng không ngạc nhiên nhưng yêu nhẫn không biết tình huống này đại nhân bọn chúng đừng nói nữa trương duy vỗ nhẹ tay yêu nhẫn ra hiệu bình tĩnh tình huống đường phía sau trương duy không dám nói rõ như lòng bàn tay nhưng cũng không khác biệt nhiều hình thú cơ giáp mới là lao đại ở đây nắm giữ quyền sinh sát mặc dù những kẻ ở đường phía sau đều có năng lực nhất định nhưng hình thú cơ giáp giết người ở đây cũng không nâng tay trương duy không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt này chết hay không ai quan tâm trương duy vào doanh địa này mục đích duy nhất là tìm hiểu cơ giới tộc ở đâu lò luyện ở đâu có bao nhiêu lò luyện có bao nhiêu c ự thú máy móc ít nhất phải biết rõ cơ giới tộc trốn ở đâu thì trương duy mới ra tay bắt giặc phải bắt vua cơ giới tộc chiếm cứ phỉ đảo còn lợi hại hơn bất kỳ đại xà trương duy không thể không cẩn thận trước đó chém chết bất kỳ đại xà đã tốn rất nhiều sức lực nghĩ đến cơ giới tộc còn lợi hại hơn bất kỳ đại xà này chắc chắn khó đối phó hơn nữa nhìn tư thế hiện tại có lẽ đối phương đã khôi phục động lực bất kỳ đại xà còn cần lén lút thôn vệ cơ giới sinh vật trên núi phú sĩ không có chơi quá mức nhìn lại tình hình phỉ đảo này nhân loại bị nô dịch toàn bộ cơ giới sinh vật hẳn là cũng đều được trình hợp không biết bên dưới không gian có bao nhiêu cơ giới sinh vật đối phương đã làm được như vậy khôi phục động lực rất khó sao chỉ là chương duy không rõ hắn cho rằng hành tung của mình rất bí mật nhưng thật ra đã sớm bị cơ giới tộc nhìn thấu giờ phút này bên dưới không gian lòng đất một chiếc chiến giáp đã khôi phục chiến lực đang liên lạc với các huynh đệ trong tộc hắn quả thực đã đến đạo nhưng hắn đi đâu còn cần phải điều tra ta nói cứ để ta trực tiếp giết hắn hoặc nô dịch hắn là được căn bản không cần các người ra tay giúp đỡ lão nhị Không thể chương ủ q hai trăm ư cơ g một mươi năm g đ đến khi nào mới đến lượn ngươi quyết định thay ta chương hai trăm một mươi năm đến khi nào mới đến lượn ngươi quyết định thay ta các ngươi khi nào thì có thể đến đông đủ lão nhị này tính tình có chút nóng này tuy nhiên hắn vẫn nghe theo ca ca dẫn đầu của mình ta cần thêm ba ngày nữa ta thì hai ngày tộc cơ giới đều lần lượt đáp lời chậm nhất là ba ngày nhanh nhất đã ở gần phỉ đ ả o chỉ là chưa đến gần bởi vì nơi này có bảy cá voi nếu bọn chúng lộ diện chắc chắn sẽ làm kinh động bảy cá voi đến lúc đó trương duy e rằng sẽ sớm phát hiện nếu trương duy chạy mất việc muốn bắt lại hắn sẽ càng thêm khó khăn chậm chạy quá không cần các ngươi mang theo thuộc hạng tự các ngươi đến là được rồi lão nhị lên tiếng ngữ k h í có chút khinh thường và h o á n trách lần này không ai đáp lại cuối cùng cuộc nói chuyện trung chuyển thành riêng tư giữa lao đại và lão nhị không ai biết họ đã bàn bạc những gì đem xuống trương duy cùng yêu nhịn đến cổng bảo vệ theo địa chỉ đã cho việc liên lạc với người của phỉ đạo hoàn toàn nhờ vào yêu nhịn trương duy không hiểu loại ngôn ngữ này càng không biết nói tiểu m u ộ i cuối cùng ngươi cũng đến ta còn tưởng ngươi sẽ không đến nữa chứ vị này là người gác cổng mở cửa vừa nhìn thấy yêu nhịn hai mắt hắn đã sáng rỡ được phái đến căn nhà ngoài cùng của người gác băng địa vị không cao trong tình huống không có cao nhân chỉ điểm ga gác, gác cổng này cho rằng mình là người rất có giá trị đủ để chiếm được yêu nhịn đây là đại nhân của ta hôm nay ta đến là có việc muốn nhờ yêu nhịn sau khi khôi phục hình dáng con người biểu hiện không còn phỏng khoáng như trước dù trương duy không ở bên cạnh nàng cũng biết thu liễm bản thân không gây phiền t h á i cho mình không để trương duy có lý do chán ghét có việc dễ nói dễ nói ta đều có thể giúp ngươi giải quyết tên gác cổng này vừa nói vừa đưa tay r a định kéo tay yêu nhịn tay yêu nhịn nhỏ nhắn như củ sen trắng nón bóng loáng yêu nhịn làm sao để hắn nắm lấy mình khéo leo né tránh rồi nàng cất tiếng trong nhà chỉ có một mình ngươi thôi sao đương nhiên chỉ có một mình ta sẽ không có ai làm chậm trễ chuyện tốt của chúng ta g á c gác cổng còn chưa hiểu rõ ý tứ của yêu nhịn đã vội vàng trả lời không có người khác sao vậy thì được nói xong yêu nhịn vung tay trương duy ra gã gác cổng tưởng rằng mình sắp được như ý hai mắt cũng bắt đầu phát ra ánh sáng xanh chưa kịp nghĩ gì giây sau hắn đã bay lên yêu nhịn đạp một cước m á h liệt trực tiếp đạp vào c ằ m gã gác cổng sức mạnh cường đại khiến thân thể gã bay lên không sau khi hai chân rời khỏi mặt đất lượn vòng chưa đến hai lần đã nghe một tiếng b ị c h rơi xuống đất a yêu nhịn bịt miệng nhỏ lại đại nhân dùng sức quá lớn c ả m hắn không bị đạp nát chứ yêu nhịn vô cùng đáng thương nhìn trương duy hy vọng trương duy đừng trách tội dù sao trương duy muốn từ miệng gã này mà có được một ít tin tức hữ nếu gã này bị mình đạp đến không thể tự gánh vác thì làm sao t r a hỏi không sao chết một tên còn có nhiều tên khác một cái đầu lưới mà thôi chết hay không trương duy chắc chắn sẽ không quan tâm ở nơi này những người khác e rằng đều giống như gã gác cổng này giết chết tên này rồi đi bắt một tên khác là được Tốt. yêu nhịn nết miệng cười khẽ giết người gì gì đó yêu nhịn rất chuyên nghiệp b ẻ gãy tay chân cũng chuyên nghiệp không kém còn nói chuyện được không yêu nhịn tiến lên hai bước n ử a ngồi xuống nhìn gã gác cổng rồi cất tiếng hỏi được đầu góc tên gác cổng lúc này dường như bị xe lửa căn qua đau đến chết đi x ố n g lại tuy nhiên khi nghe yêu nhịn hỏi hắn theo bản năng đã đáp lại một cước đã bị đạp thành ra bộ dạng này nếu người ta lại bổ sung thêm một cước nữa mình còn có thể sống sao các người ở đây bị máy móc nô dịch bao lâu rồi đối với cái lơi còn có thể đối thoại bình thường yêu nhịn biểu hiện coi như khoan d u n g không để gã gác, gác cổng bị thêm tổn thương chuyện này khoảng một tháng thời gian cụ thể gã gác, gác cổng không nhớ rõ nhưng đại khái thời gian thì hắn biết trong doanh địa có bao nhiêu hình thú cơ giáp dưới lòng đất có bao nhiêu cơ giới sinh vật a gã gác, gác cổng có chút ngơ ngác không hiểu yêu nhịn nói gì mặc dù ý tứ trên mặt chữ hắn đều hiểu nhưng yêu nhịn nói gì gã không hiểu dù sao hình thú cơ giáp là cách gọi của trương duy người khác gọi thế nào trương duy căn bản không rõ ràng có lẽ những hình thú cơ giáp này trong mắt người của phỉ đảo là thần cũng nên hình thú cơ giáp chính là người mặc áo giáp cơ giới sinh vật cơ giới sinh vật còn cần ta giải thích cho người sao yêu nhịn lộ ra ánh mắt lạnh lẽo vị nị dạ này theo trương duy không lâu nhưng tính tình so với trước đây đã vội vàng nóng nảy hơn rất nhiều lẽ ra tình huống này chỉ cần yêu nhịn dùng chút thủ đoạn với gã gác, gác cổng từ từ hỏi thiết huyết ngạnh hán cũng có thể khai ra hiện tại yêu nhịn không có loại kiên nhẫn từ từ chơi chỉ cần g ã gác cổng này dám nói không biết yêu nhịn sẽ để hắn thật tốt hưởng thụ một chút không không cần ta không biết dưới đất có máy móc sinh vật gì cả hình thú cơ giáp ta biết hiện tại trong căn cứ có khoảng hơn năm mươi sau đường phố cũng không có bao nhiêu chúng đều ở trong đường phố đó là nơi ta không vào được ngay cả nơi sâu nhất sau đường phố các ngươi hẳn đã thấy chưa bức tường sắt cao mấy chục mét sau đó là đường phố điểm này trương duy đã sớm rõ ràng nhưng theo tình hình trinh sát bên ngoài bên trong đường phố cũng không có gì kỳ lạ thật sự muốn kiểm tra kỹ cảng còn cần mở ra trinh sát tỉ mỉ chỉ là hiện tại trương duy cách đường phố còn một khoảng n ga gác, gác cổng đã nửa ngày không dám nhìn yêu nhịn trong tình huống không có ánh mắt sắc đẹp xung kích trí thông minh của gã lại tăng lên một chút hắn đây là muốn gieo họa muốn yêu nhịn và trương duy đi tìm lao đô bên lao đô thì không giống chỗ của mình người bảo vệ lao đô nhiều vô kể ga gác, gác cổng dám khẳng định chỉ cần yêu nhịn và trương duy dám động thủ với lao đỗ bọn họ nhất định sẽ chết rất thảm đến khi nào mới đến l ư ợ t ngươi quyết định thay ta yêu nhịn đưa tay tắt một cái vào mặt gã các cổng sau đó yêu nhịn đứng dậy đem tin tức vừa hỏi được kể lại cho trương duy trương duy khẽ gật đầu như vậy mới đúng không có người có địa vị đủ cao dẫn đầu làm sao có thể tập trung mọi người ở một chỗ này đại nhân có muốn mời vị lao đỗ kia đi theo không một mình ta đi là được chơi đã tối ở nơi không có cơ giáp nếu muốn làm vài việc thì đúng là như cá gập nước chương hai trăm mười sáu khải tư chương hai trăm mười sáu Khải trương ư có chắc nắm không? t duy k h ô n gật đầu với yêu nhịn yêu nhịn cười nhẹ rời đi sau đó chỉ còn lại thủ vệ kia cùng trương duy mắt lớn chừng mắt nhỏ yêu nhịn đã biết lao đỗ ở đâu nói là ngụy chính quyền cũng là khen hắn hiện tại hắn ngay cả khôi lỗi cũng không bằng chỉ là một cái cơ chết chết chuyện khác chúng trước căn thôi. Hình thú cơ giáp nói gì? hắn phải hoàn thành nếu không thể hoàn thành, trừng phạt rất nghiêm trọng chết thật là chết chuyện này khác hẳn với những là lời lấy, là mà này một truyền trừng rất trọng tiệt, tiệt, ta giáp nói với nói ống nếu gì, gì đây, đã bên ả n không như vậy. b trong gian phòng của lão đỗ tiếng gầm giận giữ t r u y ề n r a tư lệnh ngài nói nhỏ thôi không được để lộ nếu như bị bọn chúng nghe được nghe được thì sao chẳng phải là chết sao ta sợ chết sao lão đỗ nói những lời này rất điên cuồng nhưng theo giọng nói của hắn so với vừa rồi lại giảm xuống mấy tông độ mà xem hắn thực sự rất sợ chết biết tư lệnh ngài không sợ nhưng ngài phải nghĩ cho con dân của chúng ta nếu ngài không ở đây ai sẽ bảo vệ họ Ai, người ế u k h ô n p khuyên ta, ta đã bảo lao đô kia coi như có chút bản lĩnh nhưng lao đô chỉ cần có ý tứ hắn đều không thấy sông tới rốt cuộc là ai trực tiếp liền quỳ trong miệng cầu xin cũng không hợp với những lời lẽ kiên cường của hắn lúc này các ngươi muốn sống hay muốn chết yêu nhịn mở miệng nghe thấy giọng nói của một nữ nhân lao đô đã quỳ trên mặt đất nghi ngờ ngầm đầu khi hắn nhìn thấy dáng người và tướng mạo của yêu nhịn lao đô cả người đều kích động nhìn xem đừng quản bao nhiêu tuổi đừng quản tình cảnh gì nam nhân này đôi khi đầu góc cũng rất kỳ quặc ngươi là ai phải tới lao đô cũng coi như là một người không n g oan hắn không nhanh không chậm đứng dậy dường như hắn vừa rồi không phải quỳ trên mặt đất mà chỉ là phủi bụi thôi r a mặt này ngay cả yêu nhịn cũng thấy không bằng trả lời câu hỏi của ta nữ nhân ngươi có lẽ vẫn chưa hiểu rõ lắm nhỉ chỉ cần ta hô to một tiếng ngươi sẽ bị bắt ngay lao đố không hề tỏ ra sợ hãi ngược lại rất tự tin khoảnh khắc sau yêu nhịn ra tay một cây mai hoa châm trong nháy mắt đính vào sau lưng mi tầm của người kia ngươi đ o á n xem là miệng ngươi nhanh hay tay ta nhanh yêu nhịn c h ầ m rãi buông tay xuống mà người sau lưng lão đố cũng vào lúc này đổ sụp xuống đất không một tiếng động chiêu này quả thực đã dọa sợ lao đố ra tay nhanh đến vậy sao lao đố có thể đảm bảo hắn căn bản không nhìn rõ chuyện gì đã xảy ra ta đương nhiên tin từ ngài ta muốn sống xin vị đại nhân này chỉ giáo lao đố lại quỳ rất tự nhiên không quỳ thì không được chân đã mềm nhún ra rồi ta dẫn ngươi rời khỏi nơi này đừng lên tiếng lên tiếng ngươi sẽ chết yêu nhịn không cần bất cứ thủ đoạn nào khác để chấn áp lao đố vừa rồi một chiêu như vậy là đủ rồi quả nhiên lao đố nghe vậy liền gật đầu ta đảm bảo không lên tiếng h ừ yêu nhịn h ừ lạnh một tiếng sau đó một tay mang theo lao đố rời đi lao đố s ắ p bị d ọ a chết một nữ nhân nhìn có vẻ gầy yếu vậy mà có thể một tay nhấc đ ồ n g hắn lên hơn nữa còn vô cùng nhẹ nhàng sách theo hắn còn có thể nhảy nhót leo tường chỉ là trò trẻ con trực tiếp lật phòng ố c đã từng thấy chưa như vậy mà còn không phải vô cùng nhẹ nhàng vậy là gì phát giác được điểm này lao đố càng không dám lên tiếng nữa thậm chí hắn sợ mình sẽ nhịn không được k i n h hô hắn vậy mà tự dùng hai tay mình bịt miệng mình lại lao đô phối hợp như vậy yêu nhịn cũng không gặp phải phiền phái gì bên lao đô khẳng định là có người trông coi hơn nữa không phải người bình thường đều là hình thú cơ giáp bất quá những hình thú cơ giáp này đều ở trong trạng thái tiêu cực lưỡi nhác phòng ngự có rất nhiều lỗ hổng cho nên yêu nhịn mới dễ dàng đặt được lao đô một đường sợ mất mật nhưng không nờ g cuối cùng yêu nhịn chỉ dẫn hắn đi đến sau đường phố cũng không rời xa căn cứ điều này khiến lao đô vô cùng thất vọng lúc đầu hắn tưởng yêu nhịn sẽ mang hắn đi như vậy hắn cũng coi như là thoát ly khỏi khổ loại thời gian ngày nào cũng phải đối mặt với nguy hiểm bị mất đầu bất cứ lúc nào lao đô thật sự không m u ố n về phần hắn trong miệng nói cái gì con dân các loại có chết hay không liên quan gì đến hắn đại nhân người mang đến rồi yêu nhịn vào nhà đưa lao đô đang bị xách trong tay ném xuống đất không mang theo chút tôn k í n h nào trương duy gật đầu sau đó còn đưa tay khẽ vớt tóc yêu nhịn gương mặt xinh đẹp của yêu nhịn có chút từng đỏ mặc dù nàng đã vì trương duy làm rất nhiều việc nhưng hành động ôn nhu như vậy của trương duy vẫn là lần đầu vất vả trương duy mở miệng hắn không hỏi yêu nhịn đã làm như thế nào chuyện này không quan trọng không vất vả ừ n cùng hắn tâm sự đi trương Duy không hiểu lời của phì đạo nói chuyện phiếm loại chuyện này khẳng định vẫn là cần yêu nhịn làm yêu nhịn đương nhiên không từ chối lúc này liền cùng lao đô hàn huyên trương Duy không biết rõ bọn họ hàn huyên cái gì ngược lại trò chuyện một lúc thì cái gì lao đô vậy mà nước mắt tuân đầy mặt đối với chuyện này trương duy chỉ hơi nhũ mày không vì một lao già như vậy khóc mà có chút thương cảm nào sắc mặt tên này trương duy vẫn tương đối hiểu rõ từng ở trên quốc tế lặp đi lặp lại vượt nhạy làm tôm kép ngại nhép đừng nói là rơi vài giọt nước mắt cho dù là tay chân bị chặt trương duy cũng sẽ không có bất kỳ đồng tình nào thu hồi nước mắt của ngươi ngươi vừa rồi nói đều là thật. yêu nhịn cũng không có ý đồng tình với lão đỗ ngược lại rất chán ghét một người đàn ông lớn động một chút lại chảy nước mắt như thế nào đây thật đều là thật ta cũng là bị ép bất đắc dĩ mới đưa ra quyết định như vậy ai có thể nghĩ tới bọn họ vậy mà nói không giữ lời ta ta là tội nhân yêu nhịn rất muốn hiện tại liền đem cái này lão đỗ cho thẩm phán ngược lại chính hắn đều nói là tội nhân nhưng có muốn giết chết ra hòa này còn phải xem ý của trương duy đại nhân h ỏ i cũng gần xong rồi tình huống thế nào là như thế này yêu nhịn bắt đầu kể cho trương d u nghe nguyên bản p h đạo tại tận thế sau mặc dù cũng rất thảm nhưng còn xa mới đạt đến tình trạng hiện tại tất cả nguyên nhân gây ra là một người tên là khải tư đã tìm đến lao đố chương hai trăm m ư ơ i bảy thủ đoạn phản trinh sát chương hai trăm m ư ơ i bảy thủ đoạn phản trinh sát khải tư là ai lao đố không rõ nhưng khải tư đã chứng minh năng lực của hắn với lao đố hắn có thể giúp lao đố khu trục sinh vật bảo vệ nhân loại khỏi bị tổn thương lao đố sau khi phát hiện điều này lập tức nghe theo lời khải tư thuyết phục hạ chiếu chỉ khiến toàn dân tụ tập về thủ đô của bọn hắn đồng thời trong lúc di chuyển lại có sự hỗ trợ của khải tư mặc dù việc di chuyển không dễ dàng nhưng số người chết trên đường chỉ chiếm một phần m ư ờ i tổng số người điều này cũng khiến lao đô hoàn toàn hiểu rõ năng lực của khải tư mạnh đến mức nào ban đầu lao đô mong muốn mượn năng lực của khải tư để mở ra một đời truyền kỳ của mình đáng tiếc khi toàn bộ nhân loại tụ tập gần hết sắc mặt khải tư liền thay đổi khải tư mỗi ngày muốn ăn ba mươi người ăn sống không chỉ vậy thủ hạ của khải tư những hình thú cơ giáp cũng cần ăn đến khi lao đô phát hiện khải tư có thể khống chế sinh vật cơ giới hắn mới biết mình đã làm gì hắn đã trở thành đồng loá của khải tư theo yêu nhịn nói xong mở miệng bày tỏ ý kiến của mình theo yêu nhịn loại người này nên bị một đau chém giữ lại chẳng có ích gì hỏi hắn xem hắn đã từng gặp khải tư chưa và có biết lò luyện ở đâu không trương duy không có cảm xúc như vậy theo trương duy lao đô cũng không có gì sai hắn vì bản thân mà sống tốt vậy có gì là lỗi sống trong thời buổi này bản thân có thể sống tốt đã là chuyện tốt lành thật sự trông cậy và o mọi người đều có thể giống trương duy sao lao đỗ không làm gì sai chỉ có thể nói người này không có chút gan dạ nào vâng yêu nhịn thu lại cảm xúc quay đầu hỏi han lao đỗ đối mặt với vấn đề này rất nghiêm túc hồi tưởng và suy nghĩ hai phút sau hắn mới chậm rãi mở miệng đại nhân hắn nói khải tư đang ở trong đường phố nhưng hắn không biết rõ lò luyện trong đường phố chỗ nào ở dưới lòng đất sao trương duy lần này có chút kích động chỉ cần biết vị cơ giới tộc kia ở đâu là được trong tình huống hữu tâm tính vô tâm trương duy có nắm chắc có thể một đao chém chết đối phương không có cơ giới tộc tọa c h ấ n cho dù có vài đầu cự thú máy móc chạy đến trương duy cũng không sợ yêu nhịn thuật lại câu hỏi của trương duy lao đỗ trả lời rất đơn giản hắn nói ở trong đường phố một chỗ là có thể nhìn thấy đại nhân nếu không ta đi xem một chút yêu nhịn thăm dò hỏi không cần ta tự mình đi trương duy khoát tay với yêu nhịn vâng sau đó trương duy rời khỏi phòng yêu nhịn không bằng trương duy yêu nhịn còn có thể tự do đi lại ở con đường này trương duy tự nhiên cũng không ngại nhưng khi trương duy đến gần bức tường thành bằng thép kia số lượng hình thú cơ giáp canh gác ở đây rõ ràng trở nên nhiều hơn nhưng không làm khó được trương duy cũng không cần quá chú ý chờ đợi thời cơ khi hai hình thú cơ giáp tuần tra lướt qua nhau chúng bay lưng về phía nhau đây chính là thời cơ tốt nhất đối với trương duy chỉ thấy trương duy dùng cả tay chân tốc độ rất nhanh nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng cho đến khi hắn leo lên đầu tường cũng không gây ra động t í n h nào tuy nhiên khi trương duy đứng trên đầu tường nhìn xuống đường phố trương duy không khỏi hít một hơi lạnh may mắn thay âm thanh này không lớn không gây ra sự cảnh giác của hình thú cơ giáp sao có thể như vậy t r ư ơ nhưng g Duy k lúc này trương duy v dùng mắt thường nhìn thấy chính là một con đại tinh tinh hình thể to lớn nhìn ra thân cao phải có chừng hai trăm linh thước bởi vì nó nằm nghiêng trên mặt đất đã cao đến bảy tám mươi m nếu nó đứng dậy thì sẽ khổng lồ đến mức nào trong lòng trương duy không có số mà những nơi khác số lượng hình thú cơ giáp ít nhất cũng có sáu bảy trăm chiếc sinh vật cơ giới càng nhiều vô số kể vì sao lại như vậy trương duy rất không hiểu là mắt của mình lừa gạt mình hay là hạch tâm trinh sát lừa gạt mình cuối cùng trương duy lựa chọn tin vào mắt mình mắt thấy chưa hẳn là thật nhưng trương duy biết mình tuyệt đối không nhìn lầm mà hạch tâm trinh sát càng không thể lừa gạt mình như vậy chỉ có thể là có thứ gì đó lừa gạt hạch tâm trinh sát chuyện này không phải là không thể xảy ra nói t r ắ n g ra hạch tâm trinh sát chính là phiên bản nâng cấp của ra d a và vệ tinh đã có sơn phủ thần thân có thể lừa gạt ra d a vậy tại sao lại không thể có thứ gì đó chuyên dụng để đối phó với hạch tâm trinh sát nhất định là cơ giới tộc kia đã dùng thủ đoạn gì là gì chứ trương duy có chút mong đợi trên thế giới này không có ai quy định chỉ có một mình trương duy nắm giữ hạch tâm trinh sát trương duy có thể mượn năng lực trinh sát của hạch tâm để đánh phủ đầu người khác thì không được sao nếu như có loại đồ vật có thể lừa gạt trinh sát hạch tâm về sau trương duy đối mặt với kẻ địch có năng lực trinh sát trương duy cũng không sợ phải biết hạch tâm trinh sát của trương duy là cấp truyền thuyết không có phẩm cấp nào cao hơn sao đối diện cơ giới tộc kia có thể lừa gạt cả hạch tâm trinh sát cấp truyền thuyết vậy thì lừa gạt một chút hạch tâm trinh sát có phẩm chất không đạt đến cấp truyền thuyết chẳng phải là chuyện nhỏ sao chính là khoảng cách này có chút xa trương duy dùng mắt đánh giá khoảng cách thiên tường đoạn không chạm của hắn có thể chém ra khoảng cách hai ngàn mét vượt qua khoảng cách này thiên tường đoạn không chạm sẽ tự động tiêu tán công kích có mạnh đến đâu mà không đánh chung đối phương thì cũng vô dụng biết hắn ở đâu là được rồi trương duy lui ra khỏi tường thành hắn chỉ có một cơ hội tấn công nhất định phải làm cho tuyệt đối không được sai sót nếu bị đại tinh tinh kia điên c u ồ n g đuổi theo thì hình tượng của trương duy thật không dám tưởng tượng lấy sự tranh lệch về hình thể giữa hai bên đ o á n chừng trương duy chỉ có thể bị coi là bóng đá mà thôi mười mấy phút sau trương duy trở lại đại nhân thế nào hắn có lựa gạt chúng ta không yêu nhịn thấy trương duy an toàn trở về trái tim treo lơ lửng mới bông xuống không có hắn nói là thật trương duy gật đầu với yêu nhịn người bắt hắn khi đó đã xảy ra chuyện gì nói cho ta biết tường tận một chút、Tốt. yêu nhịn bắt đầu kể từ đầu chi tiết không sót một chữ đợi trương duy ngay xong hắn mở miệng hỏi hắn Nếu chương hai h c hai xuất c trăm mười tám lộ cho lão đỗ một cái mông lớn chương hai trăm mười tám lộ cho lão đỗ một cái mông lớn mặc dù có hai người này đi theo bên cạnh mình bản thân mình chắc chắn vô cùng nguy hiểm nhưng dù sao cũng tốt hơn là chết ngay bây giờ đúng không đêm đó trương d u cùng yêu nhịn mang theo lão đỗ trở về t r ư ơ n g Duy cùng yêu nhịn ngủ ra sao lao đô không rõ ngược lại hắn suốt một đêm cũng không ngủ tinh thần kém đến cực hạ n đến mức ngày hôm sau rất hoảng hốt m g i đến xế chiều có người đến cửa tìm hắn mới thoáng bình thường một chút tư lệnh hôm nay là lúc chúng ta giao người lần này cần hai trăm người người của chúng ta hiện còn thiếu hai mươi người thiếu hai mươi người thì đi bắt đến nói với ta làm gì lao đô rất tức giận chuyện này cũng cần hắn quan tâm sao cứ cách hai ngày lại giao người một lần mỗi lần hai trăm người như thế chọn người mà cũng không bắt đủ sao tư lệnh còn thiếu hai mươi người nữa dưới hai mươi lăm tuổi người đến tìm lao đô cũng không có cách nào hình thú cơ giáp bên kia tương đối khó tính mặc dù tướng mạo thế nào bọn chúng không chọn nhưng tuổi tác lại nắm rất chặt nhất định phải là nam nhân dưới ba mươi tuổi và nữ nhân dưới hai mươi lăm tuổi nam nhân trước mắt không thiếu nhưng nữ nhân thì lại không đủ nữ nhân ban đầu về thể chất đã yếu hơn nam nhân tận thế buộc phát chết rất nhiều nữ nhân điều này dẫn đến tỷ lệ nữ và nam trong căn cứ mất cân bằng húng hồ tuổi của nữ nhân lại càng k h ắ c khe nếu như nới lỏng tuổi tác đến ba mươi tuổi với số lượng người trong căn cứ trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng người muốn bảo ta làm gì lão đỗ mặc dù cũng nuôi mấy nữ nhân tuổi tác đều phù hợp nhưng cho dù lao đô đem nữ nhân của mình dâng lên đi thì số lượng cũng không đủ a hắn ở độ tuổi này có thể tìm được hai ba người đã là người có thể lực hơn so với loại khác trông cậy vào hắn một đêm ngự hai mươi nữ điều này thật là nói nhảm tư lệnh hiện tại chúng ta đang trong tình huống này cho dù miễn cưỡng không đủ cũng không thể duy trì được bao lâu chi bằng nói với bọn chúng nới l ò n g chính sách xuống người vừa đến lên tiếng đề nghị không chỉ lao đô tự mình nuôi nữ nhân một số người có quyền cũng đều nuôi nhưng đây chỉ là chứa ngọn không chứa gốc xuống hồ muốn những nhà có quyền giao người cuối cùng người bị đắc tội có thể là chính hắn cái này lao đô do dự hắn thật không muốn đi gặp những con quái vật máy móc kia bất quá nếu là hiện tại hắn lại có chút nguyện ý hai tên g i a hỏa kia chắc chắn sẽ theo mình chỉ cần mình đi vào trong đường phố chúng có thể sống sót trở về hay không cũng không biết nếu hình thú cơ giáp có thể giết chết hai người này thì thanh đao treo trên đầu mình chẳng phải không còn nữa sao được ta lập tức đi ngươi trở về chờ ti n tức tư lệnh ta cùng n g à i cùng đi chứ cúc đi nói ngươi trở về chờ ti n tức vâng tư lệnh người đến lảo đảo chạy đi đừng nhìn lao đỗ trước mặt yêu nhị rất sợ nhưng trước mặt những thủ hạ này ở phỉ đảo lao đô vẫn rất có u y phong chờ người này chạy đi lao đ ô lập tức đổi một bộ mặt khác hắn đi vào sau phòng liếm l ắ p mặt đối với yêu nhịn cười nói đại nhân chúng ta hiện tại vào trong đường phố sao lao đ ô muốn lập tức lên đường nhưng đến cùng có thể khởi hành hay không đây không phải hắn có thể quyết định yêu nhịn nhìn về phía t r ư ơ n g duy chư duy gật đầu với yêu nhịn sau đó ba người dưới sự dẫn dắt của lao đ ô đi về phía đường phố trên đường những người gặp lao đ ô đều túi đầu không lưng vân an có người nghi hoặc tại sao sau lưng lao đ ô lại đi theo một nam một nữ hơn nữa nhìn qua cũng không phải là người của phì đạo nhưng cũng chỉ là nghi hoặc không ai dám nhiều lời sau đó trên đường tuần sát hình thú cơ giáp giống nhau cũng không đến hỏi thăm chúng tránh xa lão đỗ bởi vì con gà yếu này chỉ cần va vào là sẽ chết mệnh lệnh chúng nhận được là phải bảo vệ mạng sống của người này không thể để h ắ n chết cho nên vẫn là không đến gần là đáng tin cậy bất quá khi lão đỗ mang theo trương duy và yêu nhịn vào đến lối vào đường phố tường thành lão đỗ bị hình thú cơ giáp ngăn lại n g ư ờ i đến làm gì ngăn lão đỗ là một con lợn một loại heo cơ giáp cơ giáp này đội một cái đầu heo rất dễ thấy lão đỗ cố gắng ngầm đầu cũng cố gắng làm cho mình lộ ra khuôn mặt tươi cười đại nhân ta đến là có chuyện cần báo cáo chuyện gì nói với ta ngươi xem đi chỉ một con heo giữ cửa cũng có thể khiến lao đô tư lệnh của phỉ đảo phải báo cáo mà điều này lao đô còn không dám nói một chữ không đại nhân là như vậy người nộp lên xuất hiện vấn đề trong căn cứ của chúng ta đã không còn nữ giới dưới hai mươi năm tuổi ngài xem có thể nới lỏng đến ba mươi tuổi được không ừ chuyện này làm sao ta có thể quyết định đi vào đi nên tìm ai trong lòng ngươi hẳn là hiểu rõ loài heo cơ giáp hữ lạnh căn bản không thèm để ý đa tạ đại nhân vậy ta liền bảo lao đô đã sớm biết sẽ là tình huống này bị loại thủ vệ này làm khó dễ hắn đều đã quen cũng may con lợn này không gây khó dễ không ngăn cản trương duy và yêu nhịn rất nhanh ba người đi vào trong đường phố yêu nhịn là lần đầu tiên nhìn thấy tình huống đường phố trong lòng tự nhiên vô cùng khiếp sợ đường hầm nối với lòng đất hẳn là trong đường phố này nếu ta đoán không lầm lò luyện của phỉ đào chắc chắn cũng ở dưới đất này đại nhân ta kinh ngạc l ạ tên kia yêu nhịn không dám đưa tay chỉ nàng chỉ hướng về phía con tinh tinh lớn kia c h p m i ệ n g xem xem có cơ hội hay không nếu có cơ hội thì giết chết hắn tự ngươi tìm cơ hội trốn thoát đi tìm tiểu bảo bảo, tiểu bảo tìm đến lò luyện dưới đất được yêu nhịn không bận tâm đến những chuyện này nữa trước mắt nhìn thấy cảnh tượng này nàng biết mình căn bản không thể giúp trương duy được gì ngay lúc trương duy và yêu nhịn đang bàn bạc bên này có một con khỉ máy móc dị t r ù n g ngăn đường lao đố ngươi đến lại có chuyện gì ta muốn gặp đại nhân có chuyện quan trọng cần bờ báo k h ỉ máy móc dị t r ù n g không cảm thấy gì khác thường cũng có lẽ hắn cho rằng nơi này quá an toàn căn bản sẽ không có gì khác thường cho nên k h ỉ máy móc dị t r ù n g không tiếp tục đặt câu hỏi hắn quay người lộ cho lao đố một cái mông lớn cái mông dị t r ù n g của con khỉ này vừa vặn song song với miệng lao đố theo ta đi khi dị chủng mở miệng lao đố mặt mày hớn hở trương duy và yêu nhị đương nhiên đuổi theo bởi vì kẻ chiếm cứ phỉ đ ả o cơ giới tộc điều khiển là chiến giáp tinh tinh lớn cho nên trên phỉ đ ả o khỉ máy móc dị t r ù n g địa vị lên cao một số dị t r ù n g khỉ đều có thể hưởng thụ quyền lợi của hình thú cơ giáp hiện tại dẫn đường cho trương duy và họ chính là một con như vậy trên đường bất cứ sinh vật máy móc nào đều tự động tránh sang hai bên không dám cản đường con khỉ máy móc này đi theo sau lưng con khỉ này lao đồ đã đầy mồ hôi hắn trong lòng không ngừng tính toán tính toán lúc nào là thời cơ tốt nhất để bán trương d u và yêu nhị không sai lao đô đúng là định bán đứng trương duy cùng yêu nhịn đêm qua hắn không ngủ cũng đã suy nghĩ rất nhiều hắn cảm thấy đi theo đám hình thú cơ giáp còn hơn đi cùng trương duy ít nhất hình thú cơ giáp còn muốn lợi dụng hắn để q u ả n thúc đám người phỉ đảo nếu đám người phỉ đảo chết hết thì lũ hình thú cơ giáp kia sẽ ăn thì hay mà trương duy dù cũng đang lợi dụng hắn nhưng chỉ là lợi dụng một lần rồi thôi dùng xong thì vứt bỏ kẻ vô dụng không có tư cách để sống ngay lúc lao đô định lên tiếng một lưỡ dao xuất hiện trong tay yêu nhịn kể vào sau lưng lao đô ngươi tốt nhất nên thành thật một chút g ọ n yêu nhịn rất nhỏ nhẹ lại còn ghé vào t a i lao mà nói hơi thở thơm to của yêu nhịn phả vào thai cũng không khiến lao đỗ có bất kỳ cảm giác gì ngược lại hắn cảm thấy sống lưng lạnh toát lao đỗ không nhịn được mà kêu lên a ngươi làm gì vậy dị t r ù n g hầu tử rất bất mãn mà quay đầu a không có gì không có gì lao đỗ liên tục xua tay lúc này nếu hắn dám làm ra hành động gì không tốt thì trương duy và yêu nhịn có chết hay không hắn không biết nhưng hắn biết thận của mình chắc chắn không giữ được hử dị t r ù n g hầu tử không phát hiện ra hành động nhỏ của yêu nhịn hư lạnh một tiếng rồi tiếp tục quay đầu dẫn đường trương duy không để ý đến những khúc nhạc dạo ngắn n g i này hắn đang tính toán khoảng cách hình thể của đại tinh tinh rất rõ ràng trong mắt trương duy hắn càng ngày càng gần đại tinh tinh khi đến gần hai m trương duy mới yên tâm đã vào trong phạm vi công kích là tốt rồi hiện tại càng đến gần sát xuất đánh lén thành công càng cao đợi đến khi cách đại tinh tinh khoảng một m dị t r ù n g hầu tự quay đầu hai người các ngươi ở đây chở ngươi theo ta đi v â n v â n lao đốt như được đại xá chỉ cần thoát khỏi sự uy hiếp của yêu nhịn hắn sẽ lập tức cầu cứu trương duy và yêu nhịn không tỏ vẻ phản kháng chỉ là yêu n h ị cứ dùng ánh mắt đe dọa nhìn lao đô đồng thời trong tay nàng xuất hiện một quả hoa mai tiêu điệu này khiến lao đô người vừa định đi ra ngoài trăm mét sẽ cầu cứu phải kinh hãi hắn cảm thấy ít nhất phải rời đi năm trăm mét mới là khoảng cách an toàn chờ đến khi họ đi ra ngoài trăm mét trương duy mới lên tiếng với yêu nhị chuẩn bị đi ra đường quay đầu rõ đại nhân yêu nhị gật đầu với trương duy khi lão đỗ lại đi ra ngoài trăm mét trương duy hành động cơ giáp hợp thể trong đường phố đ ỗ n g nhiên cơ giáp xuất hiện đó không phải là chuyện gì hiếm lạ hình thú cơ giáp cũng biết chuyển đổi giữa hình thú và cơ giáp chỉ là khi cơ giáp của trương d u xuất hiện bất luận là cơ giới sinh vật hay hình thú cơ giáp đều lội giận cơ g i á p của nhân loại không có tư cách xuất hiện trong đường phố nhưng sau một khắc trương duy vung lên điện từ lương cực chảm một đạo nguyệt nha dài hai mươi mét nhắm thẳng vào hạ bộ của đại tinh tinh mà đi khi trương duy ra tay đại tinh tinh đã nhận ra nguy hiểm đối mặt với nguy hiểm bất ngờ đại tinh tinh theo bản năng lăn lộn thân thể đáng tiếc tốc độ lăn lộn của hắn vẫn chậm không thể né tránh công kích của thiên tường đoạn không chạm nguyệt nha quét ngang chiến giáp của đại tinh tinh cũng không chịu nổi một bàn chân và một cánh tay của hắn bị chặt đứt tia lửa bắn tung tóe điều này khiến thân thể muốn đứng dậy của đại tinh, tinh mất thăng bằng ẩm, ẩm ngã xuống đất cú ngã này của giết hắn đại tinh t i n h điên cuồng cầm thét hắn đã chú ý đến lao đỗ lúc đầu hắn còn định nhờ lao đỗ tìm người hoa quốc kia đến nhưng hắn không ngờ trương duy lại nhanh như vậy đã đến gần hắn hiện tại hắn không còn nhiều sức chiến đấu đứng cũng không vững nói gì đến sức chiến đấu vậy mà không chết đáng tiếc trương duy thầm than tiếp nối sau đó xoay người bỏ chạy hắn không chạy về hướng yêu nhịn hai người cùng nhau chạy đây không phải là lựa chọn sáng suốt trương duy chọn một hướng khác yêu nhịn cũng rất thông minh nàng hết sức mở rộng bước chân tránh né đám cơ giới sinh vật đang lao tới không hợp thể với cơ giáp nếu nàng hợp thể với cơ giáp sẽ trở thành mục tiêu tấn công của cơ giới sinh vật hiện tại mặc dù cũng có chút nguy hiểm nhưng những cơ giới sinh vật này đều đuổi theo c h n g duy không có thứ gì chủ động tấn công nàng đợi đến khi yêu nhịn chạy đến cửa tường thành nàng mới hợp thể với cơ giáp tất cả cút hết về không có mệnh lệnh không ai được phép vào yêu nhịn chặn cửa đám hình thú cơ giáp phụ trách phòng thủ đều đang chạy vào đường phố để vây bắt c h g duy nàng đương nhiên có thể mượn oai hùn ở đây mặc dù cơ giáp của những nhân loại này không có sức chiến đấu gì nhưng nếu số lượng nhiều lên cũng có thể gây ra một chút phiền toái cho chữ d u hiện tại yêu nhịn cần phải làm là bóp chết loại phiền toái này cút hết một con tê tê lớn xuất hiện thân mặc áo giáp màu bạc sáng hình thể to lớn đôi quét qua đã có hàng loạt cơ giáp ngã xuống đất những cơ giáp cản đường hắn đều bị hất bay không có ngoại lệ tiểu bảo tới đây đối mặt với tiểu bảo hung tàn như vậy đừng nói cơ giáp của nhân loại những hình thú cơ giáp kia cũng không dám cản đường tiểu bảo trước mặt tiểu bảo hình thú cơ giáp và cơ giáp của nhân loại không có gì khác biệt đều là đụng một cái là nát yêu nhịn ngươi đi trước ta đi giúp đại ca yêu nhịn hơi do dự một chút điều này không nhất quán với mệnh lệnh mà trương duy giao cho nàng cuối cùng yêu nhịn thỏa hiệp chủ yếu là nàng sợ trương duy sẽ gặp chuyện ngoài ý、muốn. dù sao trong đường phố có rất nhiều cơ giới sinh vật và hình thú cơ giáp nếu tiểu bảo vào có thể thu hút rất nhiều công kích như vậy có thể giảm bớt áp lực cho trương duy được ta dẫn bọn họ đi canh giữ bên ngoài tường yêu nhịn tránh ra một con đường khi tiểu bảo xông vào yêu nhịn quay người lên tiếng người còn ngươi hai người các ngươi giữ cửa ra vào không được để bất kỳ cơ giáp nào vào còn lại theo ta đi bên ngoài giữ vững tường lối vào nhanh những cơ giáp đi theo sau lưng tiểu bảo đều đã thấy cuộc đối thoại giữa yêu nhịn và tiểu bảo có thể đối đáp với hình thú cơ giáp cường đại như vậy thân phận của yêu nhịn đã được những cơ giáp nhân loại ở đây công nhận cho nên đối với mệnh lệnh của yêu nhịn bọn họ đương nhiên vô điều kiện chấp hành rất nhanh yêu nhịn dẫn theo một đám lớn nhân loại cơ giáp ra bên ngoài tường tức là bên ngoài đường phố và giữa trại dân tị nạn cái tường thành bằng sắt thép kia nơi này phòng thủ không đủ lập tức triệu tập nhân thủ đem tất cả những người có thể triệu tập đều gọi đến nhanh mệnh lệnh của yêu nhịn rất cấp bách những cơ giáp nghe vậy cũng không có thời gian để suy nghĩ xem mệnh lệnh này có đúng hay không lẽ ra chỉ có một lối vào m à thôi lại cần phải triệu tập tất cả cơ giáp đến nhưng cũng có thể là vì yêu nhịn có phân phó của hắn bọn họ chỉ phụ trách đi làm theo là được rồi v ề phần tại sao yêu nhị làm như vậy đương nhiên là vì trương duy chỉ cần đem cơ giáp đều triệu tập đến bên này thì những nơi khác sẽ không có người canh gác đến lúc đó trương duy muốn trốn từ đâu thì trốn từ đó trong đường phố trương duy cũng không có dự định trốn vừa rồi chỉ làm đ ạ i tinh tinh bị thương nặng cũng không phải là chém chết hắn muốn ở lại đây m ộ ư ơ i phút chờ thiên tường đoạn không chạm hoàn thành làm l ệ n h dĩ nhiên việc ở lại cũng chẳng dễ dàng gì lũ hình thú cơ giáp vây đến quả thực khó đối phó còn lũ sinh vật cơ giới thì dễ hơn không chịu nổi trương duy d à y vỏ chỉ cần đụng một cái là có thể đâm chết quan trọng nhất là trương duy liên tục tung ra hai kỹ năng lớn động lực cơ giáp bị hao hụt gông mình chịu đ ư ợ c nhiều đòn tấn công để hồi phục bản thân quả là khó khăn ngay lúc trương duy tìm cách để bản thân ít phải hứng chịu đòn công tích nhất tiểu bảo đã xông ra ai dám làm tổn thương đại c a t a tiểu bảo thể hiện thế nào là mạnh mẽ lao thẳng đến vị trí của trương duy hắn là ai chặn hắn lại lũ hình thú cơ giáp giật mình đồng loại to lớn như vậy chúng chưa từng thấy qua nhưng bất kể tiểu bảo là thứ gì chúng đều phải cố gắng ngăn cản tiểu bảo không thể để tiểu bảo cứu trương duy nhìn trận hình phòng ngự của đám hình thú cơ giáp trong lòng tiểu bạo chiến ý dâng cao khi lũ hình thú cơ giáp tầm xa dùng vũ khí trong tay để hạn chế tiểu bạo tiểu bạo nổi giận đùng đùng trước kia hắn đã từng bị thứ đồ chơi này k h ô n g chế nhưng bây giờ tiểu bạo chẳng hề sợ hãi tiểu bạo đụng vào trận hình phòng ngự của lũ hình thú cơ giáp lũ hình thú cơ giáp căn bản không chống đỡ nổi sức mạnh của tiểu bạo đều bị hất văng những con trực diện cản tiểu bạo càng thê thảm không bị đụng nát thì cũng bị tiểu bạo giấm thành đĩa sắt đại tinh tinh khải tư nhìn thấy tình huống này bộ phận tay chân gậy nát của hắn phát ra càng nhiều tia lửa phế vật, toàn là phế khải tư gào thét cố gắng ngược dậy hắn dùng cánh tay còn lại kéo một đống kim loại vụn chân gãy của hắn dấm lên đống kim loại vụn này bọn cậu các ngươi đều đ ắ g chết nói xong hai mắt khải tư biến thành màu đỏ sau đó hai luồng hào quang đỏ rực từ mắt khải tư bắn ra thứ này không khác gì tia laser tử vong của trương duy nhưng uy lực và phạm vi tác động lại vượt xa tia laser tử vong của trương duy hai luồng laser đỏ rực đường k í n h chừng hai m từ trên trời gián xuống đồng thời theo hướng quay đầu của đại tinh tinh khải tư tia laser đỏ rực này còn mang theo khả năng truy kích người bị khải tư nhắm đến không phải trương duy mà là tiểu bảo bởi vì nhìn tình hình hiện tại lực sát thương của tiểu bảo dường như vượt qua c h ư ơ n g duy khải tư muốn giải quyết tiểu bảo trước tiểu bảo đã nhận ra nguy hiểm từ lúc khải tư đứng dậy chỉ thấy tiểu bảo biến đổi thân thể thành hình thái cơ giáp như vậy có thể thu nhỏ diện tích cơ thể đồng thời tốc độ cũng nhanh hơn một chút sau đó tiểu bảo cố tình chui vào những nơi có nhiều quái vật khải tư tung ra hai luồng laser đỏ rực cũng không phân biệt đi ta không chỉ gây tổn thương cho tiểu bảo mà còn gây tổn hại lớn hơn cho những sinh vật cơ giới và hình thú cơ giáp ngoãn ra tay thật tản nhận a tiểu bảo thầm thì một tiếng sau đó chạy càng hăng hái nhảy nhót vọt tới căn bản không dừng lại hắn cũng không dám dừng lại bởi vì lũ sinh vật cơ giới và hình thú cơ giáp bị tia laser đỏ rực chiếu vào đều bị hòa tan chiến lược yếu kém trực tiếp bị hòa tan thành nước é p hình thái cơ giáp mặc dù không thảm như vậy nhưng chỉ cần bị chiếu vào sẽ mất đi động lực khớp nối cơ giáp đều bị hòa tan làm sao mà cử động được tiểu bảo tuy tự cho mình lớp giáp tốt hơn nhiều so với các hình thú cơ giáp khác nhưng e rằng cũng không chịu nổi đòn công kích như vậy cho nên hắn căn bản không dám dừng lại thậm chí hắn đã chuẩn bị sát tâm lý muốn bức tường chỉ cần có dấu hiệu bị tia laser chiếu vào hắn sẽ lập tức trèo tường bức tường sắt thép cho dù không ngăn được tia laser đỏ rực của Khải Tư. chắc chắn cũng có thể cản trở phần nào có tiểu bảo ở đây thu hút sự chú ý động lực của trương duy hồi phục nhanh hơn hẳn chủ yếu là đám hình thú cơ giáp đều bị tiểu bảo hấp dẫn pháo phủ du khai hỏa trương duy điều khiển pháo phủ du nhắm vào đống kim loại vụn mà khải tư dâm lên không có kim loại vụn chống đỡ thân thể của khải tư không thể đứng vững chỉ cần thân thể khải tư nga xuống đòn tấn công của hắn sẽ tự tan vỡ pháo phủ du đông lạnh nhà đạn rồi rút lui theo đống kim loại vụn dưới đất không có chút chiến lược nào trương duy hiện tại vẫn ở trạng thái cường hóa siêu năng lực chiến đấu uy lực pháo phủ du đông lạnh, vô cùng mạnh mẽ, vừa đông lạnh phát ra đ đinh đinh tinh tinh đùng đùng. nếu g kim l không phải do mình chủ quan bị trương duy chơi một vố hắn sao lại chật vật như vậy mau đến đây người kia đã xuất hiện ngay chỗ ta nếu các ngươi đến trộm chỉ có thể nhặt sát cho ta khải tư không để ý đến thể diện nắm chặt liên lạc cầu cứu hắn không muốn từ bỏ bộ chiến giáp của mình mặc dù chiến giáp trước mắt đã bị trương duy chém đến thế thảm nhưng chỉ cần có đủ kim loại chiến giáp có thể phục hồi việc để khải tư chạy đến điều k h i ể n chiến giáp dự bị là điều tuyệt đối không thể tha thứ hắn đã tìm được ngươi rồi sao sao lại nhanh như vậy chứ thứ vô cùng kinh ngạc thầm than trương duy hành động thật nhanh ban đầu hắn nghĩ rằng trương duy sẽ ẩn nấp ở đây rất lâu đợi đến khi thăm dò rõ tình hình đồng thời có niềm tin tuyệt đối mới ra tay Giống như cách trương duy đối phó hắn vậy. không ngờ trương duy lại nhanh chóng ra tay với khải tư đồng thời nghe có vẻ khải tư không phải là đối thủ của trương duy điều này vô cùng khó xử bây giờ là lúc để nói chuyện này sao các ngươi khi nào có thể đến mười phút ta chỉ cần mười phút là có thể đến t ố t nhanh lên tứ không lên tiếng nếu hắn muốn hắn có thể đến bên cạnh khải tư trong vòng năm phút nhưng hắn căn bản sẽ không làm như vậy chim đầu đàn bị bắn ai là người đầu tiên chạy đến cứu viện chắc chắn phải đối mặt với cơn giận của trương duy lực công kích của trương duy mạnh đến mức nào tứ hiểu rất rõ cho nên tứ muốn canh đúng thời gian không thể nói là người cuối cùng đến nhưng tuyệt đối không được đến quá sớm tốt nhất là hắn chém chết người khác rồi ta mới hiện thân trong lòng tứ tính toán rất kỹ đáng tiếc hành tung của những gã to xác này căn bản không giấu được trương duy sau khi khải tư nga xuống hắn liền mở ra trinh sát thô sơ phạm vi trinh sát mở rộng đến hai mươi km cho nên khi một người khác điều khiển chiến giáp cơ giới tộc sống đến trương duy đã phát hiện ngay lập tức chương hai trăm hai mươi mốt chia quân hai ngả chương hai trăm hai mươi mốt chia quân hai ngả một t r ư ơ n g duy cơ giới tộc đã khiến người ta đau đầu giờ lại thêm một t r ư ơ n g duy nữa liệu còn có ngày sống dễ chịu tiểu bảo mau đến đây chúng ta cần đi trương duy gọi tiểu bảo có ngay tiểu bảo trở lại hình thái tt lao đến chỗ trương d u hắn muốn cùng trương d u hợp sức như vậy mới giảm bớt được đòn công kích khi tiểu bảo đến gần trương duy trương duy tung ra hai phát cực lôi oanh thiên một phát phía trước một phát phía sau cực lôi oanh thiên có thể diện được bao nhiêu cơ giới sinh vật trương duy không rõ hiện tại chỉ cần có thể cản bước chân của hình thú cơ giáp là được ngay sau đó dưới sự chỉ huy của trương duy tiểu bảo túi đầu nhắm ngay tường trên đầu tiểu bảo chiếc sừng độc mới xuất hiện sau đó chiếc sừng này như một quả đạn bên trong không ngừng cong rồi phóng về phía tường oanh tiếng nổ mạnh khiến mặt đất rung chuyển một phần của bức tường đã bị tiểu bảo công kích từ xa nổ tung thành một lỗ hồng đi trương duy gọi tiểu bảo một tiếng có lỗ hồng này là đủ trương duy đi đầu tay cầm điện từ lưỡng cực chạm múa ra tàn ảnh hình thú cơ giáp cản đường trương duy đều bị tiêu diệt tiểu bảo đi theo sau trương duy đ o à n hậu hắn không thèm ngoảnh đầu lại đuôi quét ngang tất cả hình thú cơ giáp và cơ giới sinh vật theo sau hắn đều bị đuôi tiểu bảo quét nã g những kẻ xui xẻo bị c h ó c đuôi của hắn q u ậ chúng còn thê thảm hơn trực tiếp tắt thở điều này khiến trương duy và tiểu bảo xông ra từ lỗ hồng phía sau bọn hắn không còn mấy hình thú cơ giáp đáng tiếc trương d u thầm tiếc một tiếng nếu không có cơ giới tộc đến giúp đỡ trước đó bọn họ có lẽ đã g i vững được lỗ hồng này cứ một tên chết một tên cho dù hình thú cơ giáp ở đây cơ giới sinh vật còn nhiều vô số nhưng luôn có một con số nhất định sớm muộn gì cũng giết sạch còn bây giờ bọn họ chỉ có thể chạy nhiều lắm là phụ du pháo tiểu bảo dùng lựu i đạn tầm xa công kích tất cả đều nhắm vào lỗ hổng không cho quân truy kích xông ra đương nhiên n h ữ n g hình thú cơ giáp chọn cách nhạy t ư ờ n g truy kích thì không bị hạn chế này trương duy không h a m chiến mang theo tiểu bảo nhanh chóng rút lui phía sau đường phố không có cơ giáp nhân loại trương duy có chút kinh ngạc sau đó tùy tiện chọn hướng tiếp tục xông pha hắn muốn xông thẳng đến chỗ cơ giới tộc đã giúp đỡ trước đó nếu đối đầu với đối phương e rằng lại là một trận ác chiến yêu n h ị đi tự tìm thời cơ. Vâng. yêu nhịn đáp lại sau đó yêu nhịn lên tiếng ngươi còn có ngươi nữa ba người các ngươi đi theo ta nhanh nghe yêu nhịn gọi các cơ giáp được điểm danh rất kích động đi theo sau l ư n g yêu nhịn bọn họ không hỏi yêu nhịn muốn họ làm gì kỳ thực đây chỉ là cái cớ của yêu nhịn nếu nàng một mình rời đi chắc chắn sẽ bị một vài cơ giáp thông minh phát hiện dù sao đã có cơ giáp nghi ngờ động cơ của yêu nhịn tuy nhiên yêu nhịn không sợ lần này gọi ba cơ giáp cùng hành động chỉ để ba cơ giáp cho rằng nàng có nhiệm vụ bí mật giao cho họ trong tình huống bình thường sẽ không ai nghi ngờ dù sao ngay cả người trong cuộc cũng không nghi ngờ điều gì chờ yêu nhịn dẫn theo ba cơ giáp này đến một nơi tương đối chống trải bên trong trại tị nạn yêu nhịn dừng lại vị đại nhân này đến đây có chuyện gì muốn chúng ta làm sao một khung cơ giáp có chút sốt ruột lên tiếng hỏi đúng các ngươi lại gần yêu nhịn ngoắc tay với ba cơ giáp này ba tên này không chút nghi ngờ rất phối hợp lại gần ngay khi ba tên này vừa đến gần yêu nhịn đông rút ra siêu năng lượng mặt trời kiếm một kiếm chặt đầu ba chiếc đầu cơ giáp bay lên trời chuyện chưa dừng lại thừa dịp ba cơ giáp chưa kịp ngã xuống đất yêu nhịn lại ban cho mỗi tên một kiếm mặt trời kiếm đâm xuyên phần bụng cơ giáp chắc có chúng nhân hay không yêu nhịn không、rõ. nàng chỉ biết ba tên này chắc chắn không sống nổi bởi vì nhiệt độ cao của mặt trời kiếm sẽ thiêu đốt ba tên này thành thức khô dù không tiếp xúc gần chỉ cần gần tiếp xúc cũng có hiệu quả tương tự ba cơ giáp ngã xuống đất không biết đã đập sập bao nhiêu lều của người tị nạn sau đó yêu nhịn nhanh chóng bỏ chạy trương duy mang theo tiểu b á o chạy yêu nhịn cũng chạy tiếp theo phải làm sao truy đuổi theo cho ta nhất định phải giết b ọ n chúng cho dù không giết được cũng phải đuổi theo nhanh lên khải t ư gầm lên giận dữ tự mình bị chặt nát thành ra thế này chả xong ngươi liền chạy sao còn giết nhiều thủ hạ của ta đến vậy Kết thấu s i nhưng hoạt của ta của đều bị n g ơ i dối làm t u cả lên. Thật đấy, để chạy, cơ Cơ cũng cứ phải lên. lao làm lời. lá ngươi ngươi vâng. Hình thú cơ giáp thì làm sao? Nhất định phải nghe lời. Cơ giới sinh song. Nhưng Thật tử thề theo thú thì vật truy họ vậy, đấy, để giáp giới sao? sẽ khi họ đến phía sau đường phố hình thú cơ giáp gần như phát điên những cơ giáp nhân loại này đang làm cái gì từng tên từng tên đều ngốc n g h ế t tụ tập một chỗ chẳng có chút cảnh giác nào các ngươi đang làm gì hình thú cơ giáp dẫn đầu lớn tiếng trách m a n g chúng ta nhận lệnh phải ở đây canh gác không được để kẻ xâm nhập chạy trốn ngươi xem câu trả lời này quá chính xác quá nghiêm túc ai ra lệnh cho các ngươi hỏi xong câu này trận tròn mắt đúng vậy chỉ huy bọn chúng đi đâu rồi nàng là ai tên gì quen biết với ai hoàn toàn không biết phế vật đúng là một đám phế vật hình thú cơ giáp dẫn đầu cuối cùng cũng hiểu được tâm trạng của khải tư đoán chừng khải tư trước đó mắng hai chữ phế vật chắc chắn tâm trạng giống mình bây giờ tại sao trên đời lại có những thứ ngu xuẩn như vậy truy lập tức truy đuổi tên vừa chỉ huy các ngươi nhanh lên vâng chia quân hai ngả hình thú cơ giáp đuổi theo trương duy và t h i ể u bảo cơ giáp nhân loại đuổi theo yêu nhị cơ giới sinh vật cũng tương đối cân bằng trong hai đội truy kích đều có máy móc sinh vật số lượng cũng không t r ê n h l ệ c nhiều kết quả thì sao rõ ràng nếu hình thú cơ giáp đuổi theo yêu nhịn có lẽ còn có chút hy vọng bọn chúng chọn lựa tốt hầu như không có chút lợi thế nào trong cách truy kích trương duy là chiến lược gì tốc độ gì há lại hình thú cơ giáp có thể đuổi kịp chiến lược của yêu nhịn tuy kém hơn trương duy một chút nhưng cơ giáp của yêu nhịn lại mạnh hơn cơ giáp của người phỉ đào không biết bao nhiêu con phố húng chi yêu nhịn còn có thủ đoạn chính xác cơ giáp người phỉ đào cứ như rồi không đầu tứ tán khắp nơi bởi vì họ thực sự không tìm được chút tung tích nào của yêu nh nếu như hai tay trắng trở về é rằng cuộc sống của họ sẽ không tốt đẹp gì chương 222, độc thân trở về chương 222, độc thân trở về khải tư ngươi rốt cuộc làm sao vậy đội quân đầu tiên đến hỗ trợ từ cơ giới tộc đã đến hiện trường nhìn hiện trường tan hoang cơ giới tộc vừa đến kinh ngạ c thốt lên cơ giới tộc này điều khiển chiến giáp là một con cua lớn chỉ là con cua này có bốn cái càng hình thể nhìn qua tuy không tráng kiện bằng đại tinh tinh khải tư nhưng cũng không khác biệt nhiều lắm cao khoảng một trăm tám mươi m bốn cái càng nếu g ơ lên sợ rằng có thể đạt tới hai trăm năm mươi m chiều cao sau ngươi đến chấm như vậy ta đã coi là nhanh rồi con cua lớn rất tức giận lao tử rõ ràng là người đầu tiên đến cứu ngươi ngươi lại nói vậy sao hừ khải tư hừ l ệ n h giờ phút này trái tim treo lơ lửng cũng coi như bông u xuống có con cua lớn bảo vệ cho dù trương duy có giết đến hồi mã thương cũng không có cơ hội bắt hắn xử lý nhân loại kia thật có sức công kích mạnh như vậy sao hắn đã làm sao làm ngươi bị thương thành ra như vậy con cua lớn vẫn rất hiếu kỳ không chỉ là hiếu kỳ mà còn là vì sự an toàn của bản thân nhân loại kia có thể chặt khải tư thành cái dạng này tự nhiên cũng có thể chặt hắn nếu có thể biết trước thủ đoạn công kích của trương duy thì có thể tránh khỏi việc bị thương hắn khải tư biết hiện tại không phải lúc giấu g i ế m thông tin nếu như mình chuyện này cũng không nói cho đối phương biết khải tư cảm thấy tên này lập tức sẽ kiếm cơ rời đi những cơ giới tàu khác đến t r ợ giúp chắc cũng sẽ như vậy hô một kẻ lợi hại như vậy chỉ một lần công kích đã làm ngươi thành ra thế này thật đáng sợ quả nhiên không thể giữ lại nhân loại này con cua lớn kinh hô đồng thời cũng đưa ra phán đoán của mình nếu cứ để trương duy sống tiếp sau này kẻ khó chịu chỉ là bọn hắn hiện tại trương duy đã có khả năng chặt khải tư nếu để trương d u tiếp tục trưởng thành trương d u sẽ tiến hóa đến trình độ đáng sợ nào ta muốn khôi phục thân thể ngươi liên hệ bọn họ hỏi xem bọn họ đã đến đâu rồi Tốt! con cô lớn gật đầu với khải tư khải tư nghe vậy bắt đầu từng ngụm từng ngụm nuốt kim loại hắn muốn chữa trị tay g ã y và chân g ã y của mình không có tay chân hắn bị áp chế khắp nơi nếu không hắn chiến đấu với trương duy làm sao lại chật vật như vậy ngươi nói gì khải tư lại bị thương nặng như vậy điều này không thể nào động lực chiến giáp của khải tư không phải đã gần như khôi phục hoàn toàn sao chắc chắn là khải tư chủ quan chúng ta phải nhanh chóng tập hợp nhất định phải bắt được nhân loại kia trước khi hắn rời khỏi phỉ đảo bao nhiêu tên đang chuẩn bị bắt trương duy trương duy không rõ bởi vì trương duy đã giải thể cơ giáp đồng thời lặng lẽ lẹn trở lại con đường này giờ phút này trong đường phố các sinh vật cơ giới và cơ giáp hình thú đều đang bận rộn nhất là cơ giáp hình thú đa số cơ giáp hình thú đều đi ra ngoài truy sát trương duy vì vậy trong con đường này ngược lại trở nên rất c h ố n g trải chỉ có đại tinh tinh nhai nuốt âm thanh kim loại của hải quất không ngừng phát ra tốc độ khôi phục của tên này cũng khá nhanh trương duy vừa quan sát trong bóng tối vừa tính toán trong lòng cánh tay và chân của đại tinh tinh khải tư đã mọc lại một nửa theo tên này không lâu nữa sẽ hoàn toàn khôi phục tính t o n trước mặt kệ hắn trương duy lắc đầu không còn để ý đến đại tinh, tinh. trương duy quay lại không phải để giết chết đại tinh tinh khải tư hiện tại hắn vẫn không thể tùy tiện tiếp cận đại tinh tinh khải tư không chỉ vì con cua lớn ở bên cạnh khải tư mà còn vì những cơ giáp hình thú và sinh vật cơ giới kia muốn trong tình huống này lần nữa tiếp cận khải tư trong vòng hai ngàn mét rất khó cho nên trương duy trở lại là muốn xem tình hình dưới lòng đất ra sao nếu có thể tìm được lò luyện nếu có thể một lần nữa gây ra động đất liệu đại tinh t i này h n và những cơ giới tộc đã đổ bộ đến tìm hắn có bị trôn xuống không thật sự để trương d u đối đầu với những cơ giới tộc này trương d u cũng không dám hắn chỉ có sức mạnh của một chiêu mà đối diện lần này có đến năm sáu đây là đáp án trương duy vừa mới biết được từ cá voi bầy cá voi vì ngăn cản những cơ giới tộc này mà đều xuất hiện thương vong hiện tại bầy cá voi đều tập trung ở một vùng biển không dám vây quanh toàn bộ phì đảo biết được tình hình này trương duy cũng có chút hoảng sợ cho nên hắn đã an bài tiểu bảo tìm không gian dưới đất để ở n ó chỉ cần không bị phát hiện là được yêu nhẫn bên kia cũng giống nhau mà phân phó trương duy vẫn tương đối yên tâm về yêu nhẫn chỉ cần như hắn giải thể cơ giáp cá thể nhân loại quá nhỏ rất khó gây chú ý hơn nữa yêu nhẫn lại chịu đựng rất có kinh nghiệm trong việc c ầ n giấu bản thân không cần trương duy quá quan tâm tuy nhiên cứ trốn tránh mãi cũng không phải là biện pháp trương duy phải nghĩ cách phản chế cơ giới tộc hành vi của tên tứ dẫn nổ trên viết bù n đạo trương duy cũng cảm thấy rất tuyệt vời dù sao nơi này cũng không phải quê hương của hắn nổ thì nổ nổ không có trương duy cũng sẽ không đau lòng nhưng làm sao tìm được l o luyện lại là một vấn đề khó khăn có thể xác định l o luyện chắc chắn ở dưới lòng đất hơn nữa ngay trong khoảng cách không xa đường phố trương duy đã sớm phát hiện lối vào không gian dưới lòng đất trong đường phố các sinh vật cơ giới đều từ cửa hàng này chạy ra nhưng địa đạo cũng không thể là thẳng tắp đường hầm rốt cuộc đi về hướng nào trương duy không rõ h ã n trinh sát chỉ có thể trinh sát đến m ộ mươi mét chiều sâu dưới lòng đất càng sâu thì không thể trinh sát được hay là đào địa đạo xuống xem thử xem không có biện pháp tốt chỉ có thể dùng biện pháp ngôn đốc không gian dưới đất có thể chứa nhiều sinh vật cơ giới như vậy thông đạo dưới lòng đất chắc chắn thông suốt từ phía chỉ cần tùy tiện đào được một nhánh trương duy tự nhiên có năng lực từ từ tìm tòi ra lò luyện cụ thể ở đâu sau khi đưa ra quyết định trương duy chậm rãi rút lui muốn theo hướng này rút lui tìm một nơi bí mật để đào hầm ngay khi trương duy có hành động hắn không phát hiện ra mình đã bị một người chú ý này huynh đệ kia ngươi là người hoa quốc sao lời nói bất ngờ của quê hương làm trương duy giật mình khi trương duy nhìn theo âm thanh hắn phát hiện một người đàn ông đang ẩn nấp trong đống đổ nát trương duy thấy hai bên không có ai lập tức đi về phía người đàn ông này sao ngươi lại ẩn nấp ở chỗ này huynh đệ ngươi xem ta có phải là ẩn nấp ở đây không ta bị ép ở chỗ này có thể làm phiền ngươi cứu ta một chút được không trương duy không nghi ngờ gì đưa tay liền rời đống tạp vật đệ lên người đàn ông này nhìn trương duy nhẹ nhàng như vậy liền đẩy tạp vật đệ lên mình ra người đàn ông bị đệ nén kinh ngạc như gặp thiên nhân Tuy nhiên, Hắn biết bây giờ không phải lâu ú ú c kích c nên động h sau hắn dẫn trương duy đến một nơi bí mật nơi này được khai quật một cách nhân tạo ngầm nghèo vào lòng đất sâu mười mấy thước tuy nhiên đi được một đoạn trương duy khẽ nhữ mày hắn ngửi thấy mùi máu thanh nhưng trương Duy không lộ ra vẻ gì quả nhiên đi thêm mười mấy mét nữa bọn họ đến một không gian tương đối lớn nơi này vốn là một hầm ngầm kết cấu khá hoàn chỉnh điều quan trọng là nơi này có điện một chiếc máy phát điện đi h a g e n đời cũ đang cầm rú đây là nơi ta ở n ó huynh đệ cứ tự nhiên người dẫn trương Duy đến chào hỏi rất nhiệt tình trương Duy gật đầu sau đó tùy tiện ngồi một bên người kia thấy vậy liền cười đi rót nước cho trương Duy. ngày nay có thể uống một ngụm nước sạch cũng không dễ dàng uống đi nước này đã đun sôi đệ diện còn rồi còn ấm nữa đấy trong lòng trương vi thấm lắc đầu người này tuyệt đối không có ý tốt v ề phần hắn muốn làm gì trong lòng trương duy cũng có một chút suy đoán khi trương duy gặp người này hắn bị thứ gì đó đè xuống không thể cử động phải nhờ trương duy cứu giúp mới được tự do vậy nước nóng này từ đâu mà có ngày nay có nước lạnh uống đã là tốt lắm rồi người này lại lãng phí điện để đun nước vì sao tuy nhiên trương duy biết có vấn đề hắn cũng không vạch trần khi người này thấy trương duy ngoan ngoan uống cả nước hắn cười không lâu sau trương duy cảm thấy tê dại nhưng cảm giác này đến nhanh đi cũng nhanh nhưng trương duy vẫn rất phối hợp loạn choạ ngã xuống đất ha ha lại là một con dê béo No、t khi, ngươi, ngươi khi giọng c ư c nói của trương duy vang lên trong t h a y người kia bàn tay hắn đang mải dao run rẩy làm rơi dao xuống đất vì sợ hãi người huynh đệ ngươi vừa mới ngủ n g ư ơ i tỉnh lúc nào người này cười gượng gạo quay đầu ngươi bỏ thuốc có ít lần sau nhớ bỏ nhiều hơn nói xong nhưng Duy đá vào bắp khi người n này nhìn thấy ánh mắt hung ác của trương duy hắn cố gắng kìm nén tiếng tê dù đau đớn khắp người cũng không dám tê u thêm tiếng nào nói đi đã ăn bao nhiêu người nam năm người ừ, đều là người hoa quốc nghe câu hỏi này mắt người kêu bắt đầu né tránh đúng vậy hắn bị ném đến đây du lịch không hiểu tiếng phỉ cũng không lừa được người phỉ hắn chỉ có thể lừa người hoa quốc cho nên không cần người này trả lời trương duy chỉ nhìn ánh mắt hắn đã hiểu chuyện gì n g ư ơ i ở nơi này bao lâu rồi từ khi tận thế bắt đầu dưới lòng đất này có gì khiến ngươi cảm thấy kỳ lạ đây mới là điểm trương duy quan tâm còn chuyện ăn người gì đó bình thường thôi tiếp trước trương duy đã gặp quá nhiều chỉ cần loại người này không chọc đến trương duy trương duy sẽ không quan tâm nhưng bây giờ đã chọc có đại ca ngài nói là sinh vật cơ giới ạ ta biết nghe câu hỏi của trương duy mắt người này sáng lên không biết hắn đang toan tính điều gì nói trương duy chỉ nói một chữ mặc kệ hắn tính toán gì trương duy chỉ cần biết chỗ đó ở đằng kia ta đã đào xuống nhưng khi đào nghe thấy tiếng động cơ của sinh vật sau đó không dám đào sâu hơn chỉ vậy thôi trương duy chỉ vào một thông đạo khác trong hầm đúng ừm vậy ngươi không dùng gì cả đại ca đợi một chút chúng ta đều là người hoa quốc tôi đã như vậy rồi đại ca tha cho tôi một con đường sống đi lời này trước đây cũng có người nói với ngươi rồi hả cái này rát rưởi nói xong trương duy vung tay tắt vào mặt người này không dùng nhiều sức nhưng cái tát này cũng đủ để đập nát nửa mặt người này đánh gục người này trương duy xoay người chui vào thông đạo gãy một chân mặt lại biến mất một nửa người này chết chắc chỉ là trước khi chết còn được hưởng thụ một chút sợ h ã i mà thôi vào thông đạo trương duy không chủ quan ai biết hắn sẽ không bày ra cảm ấy gì may mắn một đường không gặp nguy hiểm khi trương duy đến cuối thông đạo hắn quả nhiên nghe thấy tiếng động cơ tin rằng đào thêm một đoạn nữa sẽ thấy hình dáng cơ giới hy vọng là thông đạo nối đến l ò luyện nói xong trương duy lập tức đào tới với sức của trương duy đào một thông đạo là chuyện nhỏ rất nhanh thông đạo đã thông trương duy bước vào một lối đi khác quả nhiên là sinh vật cơ giới tạo ra thông đạo mắt trương duy sáng lên sau đó hắn phán đoán vị trí của mình rồi theo thông đạo đi sâu hơn trên đường trương duy gặp không chỉ một sinh vật cơ giới nhưng dù trương duy không hợp thể với cơ giáp với thực lực bản thân muốn tay không hủy diện sinh vật cơ giới cũng rất đơn giản thậm chí chỉ cần đối mặt một lần là có thể hủy diện khiến chúng không thể phát ra tín hiệu cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ không biết đã đi bao xa trương duy cuối cùng cũng thấy ánh sáng ánh sáng đỏ quả nhiên là tìm thấy trương duy vui mừng hắn thấy ánh sáng đỏ đặc trưng của lò luyện đó là kim loại nóng chảy lúc này quanh lò luyện của trương duy không có nhiều sinh vật cơ giới và hình thú cơ giáp có thể nói là phòng thủ rất yếu trương duy không tùy tiện lộ diện tìm thấy lò luyện rồi việc cần làm là cho nổ đỏ làm thế nào để cho nổ lại là một vấn đề khó đi vào trung tâm l ò luyện bên trong mà k í c h nổ chắc chắn thành công nghĩ vậy trương duy bắt đầu quan sát ở cửa hàng thấy sinh vật cơ giới không mở mắt đi tới hắn liền tránh né sinh vật cơ giới rời đi hắn lại thò đầu ra quan sát muốn tìm vị trí trung tâm l ò luyện chờ tìm được vị trí hắn sẽ lẻn vào cá thể con người ở nơi này quá nhỏ bé trương duy lại ẩn nấp trong một thông đạo nên trong thời gian ngắn sẽ không bị phát hiện chương hai mươi bốn một khối nguyên tinh cũng không có người dám tin t r ờ i không phụ lòng người trong khi tránh né hơn nửa giờ trong đường hầm trương duy cuối cùng cũng phát hiện ra vị trí của lò luyện hạt nhân vị trí này xem ra rất bí ẩn trương duy suy nghĩ một chút rồi quay lại trong đường hầm tìm đến sinh vật cơ giới vừa bị hắn phá hủy dưới sự lắp ráp lung tung của trương duy một con quái vật nhiều chân với hình dáng kỳ quặc xuất hiện trương duy ẩn thân trong lớp vỏ kim loại tay và chân hắn phân biệt điều khiển các bộ phận tạm thời lắp ráp vào tứ chi không cần thiết phải giải thích thêm về con quái vật kim loại tạm bỡ này chỉ cần nó đủ sức đánh lửa là được tuy lực lượng bảo vệ xung quanh lò luyện không nhiều nhưng vẫn có việc một thân thể con người muốn đến gần chắc chắn là không thể. cho nên trương duy chỉ có thể tự mình chế tạo công cụ chế tạo xong công cụ trương duy lập tức điều khiển con quái vật kim loại kỳ quặc này chạy ra khỏi đường hầm phải nói là chạy rất nhanh chỉ có điều là chạy không được ổn định cho lắm bởi vì nó là một con quái vật đang chạy trên đường còn thỉnh thoảng rơi rụng một vài linh kiện kim loại sự xuất hiện của trương duy đã thu hút sự chú ý của một vài sinh vật cơ giới còn có một số hình thú cơ giáp cũng nhìn lại bọn chúng chưa từng thấy loại sinh vật cơ giới này bao giờ chất nện bụng to sụ và quan trọng nhất là cái đầu đâu rồi kỳ thật lúc đầu thứ này có đầu vừa rồi trương duy chạy hơi nhanh coi như cái đầu của vật phẩm trang sức vừa mới rơi xuống đất trương duy dựa vào hai con mắt móc ra từ bụng để nhìn đường mặc kệ những sinh vật cơ giới này có nhiều nghi hoặc đến đâu trương duy chỉ lo chạy chỉ cần không ai đến ngăn cản hắn là được tò mò cũng chỉ là tò mò một lúc thôi mà có thời gian này là đủ rồi thời gian chưa đến hai ba phút trương duy đã chạy đến địa điểm đã định giết hắn sinh vật cơ giới và hình thú cơ giáp tò mò nhìn chằm chằm trương duy nhưng lò luyện không dễ bị lừa như vậy nó đã phát hiện ra trương duy đồng thời hạ lệnh tấn công bây giờ mới phát hiện、Châm. khi lò luyện vừa mở miệng trương duy đã biết mình bị phát hiện mặc dù không hiểu lò luyện nói gì nhưng ý tứ có thể hiểu được con quái vật kim loại kỳ quặc bị xé nát lộ ra hình dáng của t r ư ơ n g Duy. vũ khí tầm xa đã công kích t r ư ơ n g Duy. t r ư ơ n g Duy nhanh chóng né tránh đồng thời dùng chân đá mạnh vào vách tường kim loại của lò luyện bức tường lò luyện vốn trông rất kín kẽ đã xuất hiện vết nước sau cú đá mạnh của t r ư ơ n g Duy. vết nước thẳng tắp có thể nhìn ra hình dạng một cánh cửa ngay sau đó t r ư ơ n g Duy không còn do dự điên cồn l ư c đá mạnh đằng sau hắn các cuộc tấn công từ xa vẫn tiếp tục có thể tránh thì tránh không trốn được thì né những chỗ yếu hại rất nhanh chư vi trúng vài đòn tấn công khi thấy sợi xích màu đỏ của lò luyện sắp dán g xuống thì vách tường lò luyện trước mặt hắn cuối cùng cũng bị đạp ra một đường đứt sau đó trương duy trực tiếp dùng thân thể đâm vào vừa đâm vừa chen l ớ n vào cuối cùng trước khi sợi xích màu đỏ đến trương duy đã xông vào bên trong hạt nhân của lò luyện vào đến hạt nhân trương duy trước tiên phun ra vài ngụm máu dùng bản thể chịu đòn từ hình thú cơ giáp vẫn là quá miễn cưỡng sức chiến đấu của bản thể trương dù u y d sao cũng chỉ ở mức trên ngàn nói cho cùng vẫn chỉ là thân xác p h ẳ n trần không có bất kỳ biện pháp phòng hộ nào chống đỡ công kích sẽ bị thương nhân loại ngươi là ai lò luyện thấy không thể bắt được trương duy đương nhiên muốn nói chuyện với trương duy một cách đàng hoàng đồng thời hắn lần này nói bằng tiếng hoa phải nói rằng trí thông minh của lò luyện quả thực không thấp hắn đã đoán ra trương duy là ai người châu á quả thật không ít về phần tại sao lò luyện này lại phân biệt được trương duy là người hoa mà không phải người hàn trương duy không quan tâm có thể giao tiếp là được đến dạo chơi tìm chút đồ tốt đáng tiếc ngươi xem cũng không giàu có lời nói này của trương duy có chút q u e n co cái này không chỉ là không giàu có mà quả thực là quá nghèo tốt rồi Bên trước o n nhân của lò luyện, ngay cả một khối nguyên tinh cũng không thấy, chuột đến cũng n g g hạt khối thấy, chuột phải khóc một của cả lò mà rời đi. ờ i đi khỏi lời đi đại i muốn làm luyện Duy nào không đến Trương Lò thế thể treo theo chọc để đây? để có của ca của cơ ra g ý i t ộ giàu có mới là chuyện có Trước lạ. khi khải tư hợp nhất hắn hắn vẫn còn rất giàu có đáng tiếc sau khi hợp nhất tất cả nguyên tinh đều nộp cho khải tư thậm chí hắn còn không có kim loại nào để thốt vệ kim loại cũng bị khải tư lấy đi cho nên cái lò luyện ở đảo phì này còn không bằng cái lò luyện của tiểu đệ mà trương duy lần đầu gặp hơn nữa h ì n thú cơ giáp được chế tạo cũng khá nhiều việc này đối với bản thân lò luyện cũng không phải chuyện tốt gì thật sự cho rằng việc cải tạo hình thú cơ giáp là không tốn hao gì sao những hao phí này đều do lò luyện tự mình gánh chịu trương duy nghe lò luyện hỏi không trả lời hắn đang nghiên cứu xem nên dùng biện pháp gì để khiến lò luyện này nổ tung chỉ cần ngươi chịu đi ra ta có thể đảm bảo an toàn cho ngươi còn có thể bảo đảm vật tư sinh tồn cho ngươi sau này thậm chí ngươi có thể bảo vệ an toàn cho nhiều người cũng được lò luyện bắt đầu nói ra điều kiện của mình hắn cũng thực sự không có điều kiện nào khác để đưa ra không có c á c nào nghèo một khối nguyên tinh cũng không có, ngươi dám tin không? có. chỉ ô n Trương Trương động động trong khoang hàng Trương nổ động cơ, cường độ nổ của động cơ chắc chắn đủ để kích nổ toàn bộ lò luyện. g giấu giáp hiểu phá hủy chứa Kích chắc kích h cái dưới để Duy. Duy xuất Duy. ý của cơ cơ cấp sắc, được của cơ cơ, của cơ c đủ ra một một lấy đáy lò độ độ bộ là sau khi kích nổ làm thế nào để bản thân rời đi lại là một vấn đề kết hợp với cơ giáp rồi bạo lực đột phá sao kỳ thật dường như chỉ có một biện pháp này không có cách nào khác hỏi ngươi một chuyện ngươi hỏi đi cơ giới kia có phải đang ở bên cạnh ngươi không trương duy không xác định vị trí của lò luyện có trùng khớp với vị trí của đường phố bên trong hay không một trong những mục đích của việc trương duy kích nổ lò luyện là muốn đánh sập khải tư con đại tinh tinh đó về việc liệu có thể làm chìm đ ả o phỉ hay không trương duy không mấy hy vọng sau khi khảo sát thực tế trương duy phát hiện độ sâu vị trí của lò luyện không đủ n g ư ờ i hỏi cái này để làm gì người rốt cuộc là ai lò luyện bắt đầu cẩn thận người bình thường căn bản sẽ không hỏi loại chuyện này chẳng lẽ mạo hiểm xông vào trong cơ thể mình chỉ vì hỏi loại chuyện này sao theo lò luyện nhân loại mạo hiểm lớn như vậy thứ cầu khẩn hẳn là an toàn sinh mệnh là vì sống sót nhưng mà biểu hiện của trương duy căn bản là không có bất kỳ quan hệ gì với việc sống sót bây giờ là ngươi trả lời câu hỏi của ta hiểu chưa giọng điệu của trương duy trở nên không thân thiện ừ hắn ngay tại trong không gian này lò luyện trả lời câu hỏi của trương duy ừ n vậy là tốt rồi rốt cuộc ngươi muốn làm gì lò luyện có một cảm giác không tốt ngươi sẽ biết ngay thôi trương duy không giải thích nhìn như đang chấn an lò luyện nhưng sau khi nghe lời của trương duy lò luyện càng thêm k ẩ n t r ư n g chương hai t r ư ơ lò luyện bị trương duy chơi hỏng chương hai lò luyện bị trương duy chơi hỏng nếu ngươi hỏi lão tử lão tử không muốn biết ngươi có đồng ý không l ò luyện chính là nghĩ như vậy đáng tiếc loại yêu cầu này lò luyện không thể nói ra coi như nói ra trương duy cũng khẳng định không chịu sau đó không đợi lò luyện nghĩ ra lý do thoái thác trương duy đã ném động cơ đường chạy khi trương duy chạy ra khỏi không gian hạch tâm của lò luyện hắn lập tức hợp thể với cơ giáp trên lò luyện mấy sợi xích màu đỏ dọc theo người lao ra nhắm thẳng trương duy mà đến muốn giết hắn trương duy mở ra lồng năng lượng sau đó gắng gượng chống đỡ mấy lần công kích của xích màu đỏ ngay lúc lò luyện muốn phát động đợt công kích thứ hai động cơ mà trương duy ném trong hạch tâm lò luyện đã nổ tung. một động cơ bị kích nổ uy lực không lớn nhưng hạch tâm bên trong lò luyện đều là những bộ phận tinh vi vụ nổ tức khắc đã gây ra phản ứng dây chuyển đầu tiên là một vài bộ phận nhỏ nổ tung sau đó quy mô vụ nổ bắt đầu cấp tốc mở rộng nghe thấy tiếng nổ phía sau trương duy mặc kệ những thứ khác lập tức bỏ chạy hắn phá hủy lò luyện là muốn đánh sập đại tinh tinh khải tư ít nhất cũng có thể khiến lò luyện mất đi tác dụng như vậy hình thú cơ giáp sẽ tê liệt hoàn toàn không có hình thú cơ giáp chỉ huy cơ giới sinh vật tự nhiên cũng sẽ không nghe theo mệnh lệnh của đại tinh, tinh khải tư nguyên bản thống nhất vị đạo sẽ trở lại trạng thái hỗn loạn đây mới là điều trương d ba người bọn hắn muốn l â y chuyển một phỉ đảo hoàn chỉnh quá khó khăn dòng thép đỏ rực quần c u ộ n dâng trào hình thú cơ giáp đang chạy đến ngăn cản trương duy đột nhiên trở nên c h ậ m c h ạ c bọn chúng vẫn còn ý thức vẫn có thể điều khiển thân thể của mình nhưng lớp áo giáp trên người chúng do biến cố của lò luyện mà gặp trục trặc tựa như cơ giáp đã dị xét khi hành động phát ra tiếng ma sát răng rác một vài hình thú cơ giáp thông minh bắt đầu thay đổi hình thái m u ố n từ hình dáng cơ giáp biến thành bản thể phục hồi chi phí thể coi như lò luyện nổ tùng bọn chúng cũng không đến nỗi cũng chết nhưng những hình thú cơ giáp vẫn duy trì hình dáng cơ giáp lập tức sẽ chết một cách thảm th không có hình thú cơ giác ngăn cản hành động của trương duy tự nhiên càng thêm thuận lợi hắn theo đường hầm dưới lòng đất rộng rãi nhất bắt đầu rút lui không lâu sau sóng xung kích manh liệt xuất hiện sóng nhiệt quần quận theo sau l ư n g trương Duy. trương duy không để ý đến những thứ khác lấy ra điện t ử lưỡng cực chém ra bắt đầu bài trừ bạo lực trực tiếp hướng lên không còn đi theo đường hầm bài trừ bạo lực rơi xuống những hòn đá có thể tạo thành một lớp phòng ngự nhất định dưới sự thúc đẩy của sóng nhiệt những hòn đá này cũng không hoàn toàn rơi xuống mà là theo sự thúc đẩy của sóng nhiệt mà chập trờn cuối cùng những hòn đá rơi xuống này toàn bộ trồng chất dưới chân trương vi bởi vì tác dụng của lồng năng lượng chân không, hòn đá bị sóng nhiệt đẩy tới chạm vào lồng năng lượng chân không sẽ trong nháy mắt lạnh đi theo sự trồng chất của hòn đá tăng lên dưới chân trương duy lại hình thành một tảng đá lớn giống như l ả o nổi nếu hòn đá tích lũy vô hạn e là trương duy căn bản không bị tổn thương từ vụ nổ của lò luyện bất quá tích lũy vô hạn là không thể nào lò luyện vốn không nằm ở nơi quá sâu dưới lòng đất ước chừng chỉ cách mặt đất khoảng một trăm năm mươi mét trương duy trực tiếp từ trên xuống dưới cố gắng không bao lâu đã thấy ánh mặt trời đáng chết lại là ngươi đại tinh tinh khải tư phẫn nộ kêu to bởi vì nơi trương duy đột phá ra cách hắn không xa nhìn qua cũng chỉ chưa đến ngàn mét mà thôi đối với đại tinh tinh khải tư loại hình thể khổng lồ này khoảng cách ngàn mét cũng chỉ là vài bước là có thể vượt qua trương duy nhìn về phía đại tinh tinh khải tư chuyện này thật là xui xẻo khoảnh khắc sau trương duy mở ra cường hóa chiến lược siêu năng lượng sau khi chiến lược tăng lên trương duy tiện tay b ổ một nhát về phía đại tinh tinh khải tư vầng trăng lưỡi liềm dài hai mươi mét xuất hiện lần nữa nhìn thấy vầng trăng này đại tinh tinh khải tư cũng có chút rẻ chừng dù sao lần trước hắn đã bị thứ này chém một nhát cứ ta thân thể của đại tinh tinh khải tư muốn tránh né công kích là không thể nào ta đến con quân lớn xông lên từ biển coi như tương đối liều mạng hắn cách đại tinh tinh khải tư rất gần khi đại tinh tinh khải tư mở miệng t i ê u cứu hắn liền xông tới vươn càng lớn của mình càng lớn là vũ khí tấn công của hắn đồng thời cũng là nơi cứng rắn nhất trên cơ thể dùng để phòng ngự cũng là lựa chọn tốt nhất ban đầu con quân lớn này không cho rằng v ầ n g trăng lưới liềm trương duy chém ra có thể gây tổn thương cho cơ thể hắn hắn giúp đại tinh tinh khải tư ngăn chặn một kích này xem như một thân tình k h n g nhỏ nhưng khi vầm trăng lưới liềm chạm vào càng lớn con quân đây là lời con cua lớn muốn nói nhưng mà hắn không thể nói xong hắn chỉ có thể nhìn càng lớn của mình bị chém nước rất tàn nhẫn rất chân chu rất bằng thẳng bề mặt thép bóng loáng như gương thậm chí còn có chút phản quang đáng chết đại tinh tinh khải tư phẫn nộ gầm thét càng lớn không thể ngăn cản vầng trăng lưới liềm đại tinh tinh khải tư bị càng lớn cản trở tự nhiên cũng không khá hơn mặc dù càng lớn thực sự triệt tiêu một phần lực công kích của vầng trăng lưới liềm nhưng lực công kích còn lại cũng đủ để gây ra tổn thương mang tính hủy diện cho đại tinh tinh khải tư nguyên bản đại tinh tinh khải tư đã mọc ra một nửa chân lần nữa biến m tạm o biệt trương duy không hề muốn chiến bổ xong một kích liền xoay người bỏ chạy công kích của hắn rất sắc bén phản ứng liên hoàn do lò luyện nổ tung gây ra cũng không phải chuyện bùa đi mau đại tinh tinh khải tư chào hỏi con cua lớn một tiếng lò luyện bị trương duy chơi hỏng đại tinh tinh khải tư là chủ nhân của lò luyện đương nhiên là rõ ràng hắn biết tiếp theo nơi này sẽ xảy ra chuyện gì được đại tinh tinh khải tư t r ố n trước hai tay hắn biến thành hai chân mà dùng chạy vậy mà cũng rất nhanh con cua lớn chỉ bị rất một cái càng không bị thương t í c h gì chạy tự nhiên cũng không chậm mấy con cơ giới sinh vật mặt mày khổ sở chúng cũng muốn chạy nhưng chân ngắn chạy chậm hơn nữa đại tinh tinh và con cua lớn cũng không v ò n g đường cản đường bọn chúng tất cả đều bị bọn chúng dâm nát hai bên bỏ chạy phản ứng do lò luyện nổ tung gây ra cuối cùng đã đến mặt đất mặt đất còn trào những hải cốt kim loại ngã xuống mặt đất bị nuốt trừng sóng nhiệt quét sạch nước thép màu đỏ bốn phía phun trào sắt trên nước trôi bầu trời sau rơi xuống trải qua ngắn ngụi làm lạnh lại biến thành khối sắt những khối sắt rơi xuống giống như đạn mưa sắt biến thành mưa đạn mưa đạn trở thành bừa đòi mạng của cơ giới sinh vật nhưng lại không có ảnh hưởng gì đến trương duy và khải tư những vết thương nhỏ này căn bản không làm tổn thương được bọn chúng dù chỉ một chút tuy nhiên sóng gợn tiếp theo càng mạnh mẽ hơn mới thực sự là sát thủ mới có thể gây tổn thương cho công kích của bọn chúng Trưng thấy Đừng nhắc đến, nhắc đến là thấy khó chịu. Đừng nhắc đến, nhắc đến là thấy khó chịu. trương duy cũng sợ loại công kích đến từ tự nhiên này hắn liên tục sử dụng hai kỹ năng lớn cơ g i á p động lực không đủ nếu phải hứng chịu loại công kích này e rằng muốn gặp họa cho nên trương duy chạy thật nhanh cũng không thèm quay đầu bất kỳ t h ứ gì dám đến gần trương duy đều sẽ bị phù du pháo đ i ể m danh trong trạng thái siêu năng chiến lược được cường hóa công kích của phù du pháo cực kỳ sắc bén một pháo một tiểu bằng hữu chết tiệt các ngươi còn do dự cái gì khải tư trong băng tần trung của đội bọn hắn điên cuồng g à o ghét nếu như những băng nhóm xem cuộc chiến kia đều chạy đến trương duy chắc chắn không thể thoát đáng tiếc những băng nhóm vì tư lợi này đều trốn xa xa mới bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy lần này không bắt được trương duy lần sau cũng không biết đến lúc nào mới có được cơ hội tốt như vậy xảy ra chuyện gì tình hình hiện tại thế nào rồi khải tư bọn hắn đều đang hỏi thăm mặc dù bọn hắn có thể cảm nhận được mặt đất chấn động nhưng cụ thể xảy ra chuyện gì thì không ai biết các ngươi còn mặt mũi mà hỏi sao khải tư vô cùng khó chịu nếu không phải hiện tại hành động bất tiện còn phải chạy trốn hắn đã muốn đấm cho bọn này một trận cuối cùng vẫn là con cua lớn gánh chịu tất cả hắn kể lại những gì vừa xảy ra khải tư nghe xong thì liên tục gật đầu không sai đúng là phong cách của tên kia đối với sự kinh ngạc của khải tư khải tư biểu thị vô cùng sảng khoái điều đáng tiếc duy nhất chính là trương duy không thể chặt nát giáp của khải tư nếu có thể chặt nát giáp của khải tư thì càng hoàn hảo ngay khi những người khác đều bày tỏ sẽ lập tức hướng về nơi trương duy chạy trốn vây công khải tư có chút vào người không đúng rồi hướng này là về phía ta sao đây là nghiệt duyên gì vậy khải tư còn muốn tránh còn không kịp tên kia sao lại hướng về phía ta phản ứng đầu tiên của khải tư không phải là làm sao ngăn cản trương duy hắn đang suy nghĩ xem nên trốn ở đâu để trương duy không phát hiện ra mình không sai chính là trốn đi giáp dự bị chỉ có một cái nếu đã mất đi giáp dự bị khải tư sẽ không có bất kỳ địa vị nào để nói chỉ còn chờ chết giống như tên tư đã chết kia vậy thế nhưng trời không chiều lòng người khải tư còn chưa tìm được chỗ trốn trương duy đã phát hiện ra khải tư thật cơ giới trương duy nhìn hình ảnh trinh sát trong lòng có chút khó chịu bị một đám người vây đánh tâm trạng có thể tốt mới là lạ thời gian hồi c h i ê u vẫn chưa kết thúc phải xử lý thế nào đây hạnh tâm trinh sát không thể trinh sát ra giá trị chiến lược chỉ nhìn vào trạng thái giáp dự bị của khải tư vẫn rất đáng sợ trương duy biết mình trong tình huống không thể sử dụng thiên tường đoạn không chạm thì không thể giết chết tộc cơ giới ân không đúng hắn đang làm gì vậy ngay khi trương duy đang nghĩ xem nên vòng đường như thế nào hắn đột nhiên phát hiện tên tộc cơ giới đã bị hắn chú ý tới đang làm một việc mà trương duy không thể nào hiểu được hắn muốn trốn tập kích bất ngờ sao trong hình ảnh c h í n h x á c một con g i ế t lớn không rõ bao nhiêu chân đang điên cuồng đào hang điều quan trọng là tên này sau khi vùi lấp hoàn toàn thân thể xuống đất lại còn lấp lại cửa hang hơn nữa sau khi thân thể hắn hoàn toàn bị trôn dưới đất hắn liền bất động hắn muốn làm gì giống như đã quá rõ ràng chỉ là hành động này trong mắt trương duy chỉ là một trò cười trốn dưới đất là có thể đánh l é n sao đợi đến khi trương duy tiếp cận khoảng cách con rết chỉ còn hai cây số trương duy thay đổi hình thức c h í n h x á c quả nhiên con rết lớn đang thành thật nằm im trong bùn đất không n ú c đ í c h thấy vậy trương duy lại một lần nữa thay đổi hình thức c h í n h x á c sau đó hắn cũng không n ú c đ í c h nữa trương duy đang chờ kỹ năng hồi chiêu khải tư đang trốn dưới đất đã cảm nhận được chấn động truyền đến từ nơi trương duy chạy đến lúc này khải tư rất hoảng loạn tại sao lại không động đậy không có chấn động tiếp tục truyền đến trong cơ thể hắn điều này nói lên đối phương không hề động đậy chẳng lẽ hắn phát hiện ra ta không không thể nào nếu hắn phát hiện ra ta chắc chắn sẽ chặt ta trương duy có thực lực chiến đấu như thế nào khải tư hiểu rất rõ với khả năng của chiếc giáp hiện tại của hắn căn bản không cần đối phương sử dụng chiêu thức lớn cứ chặt mạnh là có thể chặt mình một cách n g o a n n g o ã n thế nhưng nếu hắn không phát hiện ra mình vậy tại sao hắn lại không động đậy có nên nhìn một chút không không được không thể nhìn sẽ bị phát hiện nếu đối phương ban đầu không phát hiện ra mình mình đột nhiên thỏ đầu ra sẽ khiến đối phương phát hiện vậy chẳng phải là tự mình đâm đầu vào xuống sao khải tư thuộc về điện hình không đứng ở góc độ của đối phương để cân nhắc vấn đề hắn biết mình không phải là đối thủ của trương duy hắn muốn trốn đi thế nhưng hắn không biết rằng trương duy căn bản không biết hắn là ai trong nhận thức của trương duy giai đoạn hiện tại có thể tự do hoạt động của t ộ c cơ giới vậy chắc chắn đều là những kẻ đã khôi phục động lực đại tinh tinh và còn cua lớn có năng lực gì trương duy đều đã gặp đối đầu với loại t ộ c cơ giới đã khôi phục hoàn toàn động lực này không có chiêu thức lớn căn bản là không đánh lại cho nên tình huống hiện tại là song phương đều sợ đối phương ai cũng không dám động đương nhiên trương d u có thể vòng đường nhưng trương d u không cam t h ô một mục tiêu tốt như vậy phối hợp như vậy nếu không cho chút hung hãn thật có lỗi với sự phối hợp của đối phương hiện tại chỉ cần không có tộc cơ giới nào khác đột nhiên xuất hiện trương duy liền chuẩn bị nguyên chỗ chờ kỹ năng hồi chiều kết thúc sau đó xử lý con g i ế t lớn này loại tộc cơ giới này giết chết một con thì bớt đi một kẻ địch khải tư bên đó của ngươi tình huống thế nào thiên t i ê u chạy về phía ngươi rồi đại tinh tinh khải tư không nhịn được liên lạc với khải tư vừa rồi những người khác đều đã đáp lời chỉ có thằng ngu khải tư này không lên tiếng ta đang tìm kiếm trước mắt không nhìn thấy hắn khải tư nói dối như mở miệng không hề do dự chút nào hắn không thể nói là đã nhìn thấy chưa duy nếu nói ra khải tư ngay lập tức sẽ yêu cầu hắn ngăn cản chưa duy mặc dù biết vị trí chính xác của trương duy những tộc cơ giới khác cũng sẽ biết mà chạy tới nhưng chạy tới cần thời gian khải tư không cho rằng mình có thể cản được trương duy cho nên vì mạng sống hắn chỉ có thể nói dối đừng hỏi hỏi thì là không nhìn thấy đang tìm dù cho thả trương duy chạy mất cũng không liên quan gì đến khải tư hắn lại không nhìn thấy trương duy ở đâu cụ thể trương duy làm thế nào chạy ra khỏi vòng vây lại liên quan gì đến khải tư không thấy hắn rõ ràng là đi về phía ngươi ngươi làm sao có thể không nhìn thấy khải tư rất bất mãn việc trương duy làm cho lò luyện của hắn sụp đổ khiến hắn vô cùng bị động vốn dĩ phỉ đảo mà hắn nắm giữ trong nháy mắt đã khôi phục lại trạng thái ban đầu hình thú cơ g i á p gần như tê liệt toàn bộ cơ giới sinh vật chạy tán loạn hắn từ một thổ hoàng đế cao cao tại thượng biến thành một tên quan g can tư lệnh hơn nữa giáp bị hao tổn nghiêm trọng không có tiểu đệ hắn cũng không đủ nhiều kim loại để thôn vệ để khôi phục vết thương về phần kim loại đổ bê tông trong tường và tường ngoài thì khỏi phải nói nhắc đến là thấy khó chịu đất đai lộn xộn tường kim loại đã sụp xuống đất tàn át không có thuộc h ạ đến lúc đó hắn chỉ sợ thật sự muốn nằm trong đất tàn đất ta không nhìn thấy thì là không nhìn thấy chẳng lẽ ta không nhìn thấy lại phải cố chấp nói là nhìn thấy sao tư vô cùng bất mãn đáp lời hơn nữa hắn cũng không tính là nói dối hắn chỉ là cảm thấy trương duy đến quả thực vô dụng đến ánh mắt cũng không trông thấy tốt lắm khải tư liên tục nói hai chữ t ố t sau đó liền không có sau đó còn có thể nói gì nữa ta cũng không tin hắn có thể biến mất khắp nơi đều có người của chúng ta hôm nay nhất định phải tìm được hắn chờ một chút bên này ta phát hiện một sinh vật cơ giới cấp vương hình thể to lớn đột nhiên có một cơ giới tộc lên tiếng hắn đây là phát hiện ra tiểu bảo bắt lấy hắn khải tư không hề do dự mà hạ lệnh tiểu bảo vừa rồi hung hãn đến cỡ nào khải tư đều thu hết vào mắt có thể nói chiến lược của tiểu bảo đã vô cùng mạnh mẽ thu phục làm tiểu đệ rất tốt đối phó sinh vật cơ giới khải tư vẫn rất tự tin có thể bắt được chỉ là tiểu bảo dễ bắt như vậy sao cơ giới tộc lớn như vậy tại hắn nhìn thấy tiểu bảo tiểu bảo kỳ thật sớm đã phát hiện cơ giới tộc tại tiểu bảo phát giác được mình đã thành công d ụ d ỗ được cơ giới tộc này hắn chui vào bên trong địa động đã sớm đào xong đừng nhìn tiểu bảo hiện tại hình thể to lớn nhưng vẫn không quên nghề cũ đào hàng của mình cái hang này đào vừa nhanh vừa tốt lại chắc chắn đồng thời cửa hàng đặc biệt rộng rãi không có cách nào khác không rộng thì tiểu bảo cũng không t r u i lọt chờ đến lúc cơ giới tộc này đ u ổ i theo tới nhìn xem cửa hang đen ngòm cơ giới tộc do dự cái hang này mặc dù đủ rộng rãi nhưng mà đối với hình thể của hắn mà nói vẫn là nhỏ một chút nếu hắn muốn truy kích vậy thì trong lúc truy kích còn phải mở rộng địa động này vạn nhất tên kia một đường xâm nhập vạn nhất cái hang này sụp đổ vạn nhất nói tóm lại có rất nhiều loại vạn nhất kết quả là cơ giới tộc này không muốn đi vào truy chiến giáp của hắn là chiến giáp thích tướng m i ệ n cả ở dưới sẽ ảy hưởng đến chiến lực của chiến giáp một số năng lực cũng không cách nào sử dụng ngay tại lúc cơ giới tộc này do dự khải tư lại truyền lời Thế nào? Hắn nào? ở được â u Hắn đào địa đ thành n vào giao vào còn không, không h nếu g nghĩ g hề là những chỗ tốt khác cơ giới tộc này sẽ do dự một phen nhưng nếu là cơ hội thăng cấp chiến giáp vậy cũng không có gì phải do dự tiểu đội cơ giới tộc của bọn hắn cũng tồn tại cạnh tranh chiến giáp mạnh hay không cùng việc có thể lấy được tài nguyên có móc lối sau một khác cơ giới tộc này không do dự nữa mở rộng cửa hàng một đường truy kích tiểu b ả o cảm giác được cơ giới tộc đang đổi tới hắn vui vẻ cầu vật hố chết ngươi sau đó tiểu bão tiếp tục đi sâu hắn muốn đi vào chỗ đủ sâu chỉ cần cơ giới tộc kia còn nguyện ý truy tiểu b ả o sẽ một đường đào xuống dưới càng sâu tỷ lệ hố chết cơ giới tộc này của hắn càng cao b ấ tại quá, tiểu bảo có c thời đ cao tính nhẫn điểm của cơ, cơ g i tiểu ộ c cơ i tộc bão hắn n một đ ư ờ phát giác được cơ giới tộc dừng lại không nhúc nhích tiểu bão lập tức quay đầu hắn cách thật xa thỏ đầu ra sau đó kích hoạt lên lựu đạn độc giác trên đầu độc giác bắn ra thành công bạo tạc trên người cơ giới tộc Bạo t cái này s một truy liền lại là hai phút cơ giới tộc lần nữa xâm nhập khoảng trăm mét nơi này đã là dưới mặt đất bốn trăm linh mét hoàn cảnh ưu ám trận trận khí tức nóng bỏng thuộc về nham tương không ngừng xâm nhập cơ giới tộc lần nữa nảy sinh tâm tư của lưu bước tiểu bảo cũng đã nhìn ra muốn tiếp tục dẫn dụ đối phương là có chút không q u á thực tế như vậy có thể đậu thủ tiểu bảo lần nữa thọ đầu ra hắn không ngừng kích phát lựu i đạn trên đỉnh đầu bất quá mục tiêu công kích không phải chiến giáp của cơ giới tộc mà là mặt đất dưới chân cơ giới tộc đạo dưới lòng đất phía dưới không đến một m sâu chính là tầng nhàm tương uy lực lựu i đạn tiểu bảo sử dụng không kém nhưng mong muốn nổ đứt mặt đất sâu một m này cũng không dễ dàng như vậy nơi này cũng không phải loại thổ địa như mặt đất mà là tầng đất cứng rắn dưới mặt đất bốn trăm m sâu bất quá uy lực lựu đạn thả ra chỉ có thể coi là phụ trợ chân chính chủ công là bản thân cơ giới t thân thể khổng lồ liền mang ý nghĩa thể trọng không nhẹ mặt đất bị nổ ra vết rách không chịu nổi thể trọng của cơ giới tộc tại lúc bạo tạc còn chưa hoàn toàn kết thúc thân thể của cơ giới tộc đã rơi xuống thừa dịp cơ giới tộc mờ mịt rơi xuống tại tầng nham tương tiểu bào nhanh chóng lao đến và chạm hung mãnh một nửa thân thể còn trần trụi trong đường hầm của cơ giới tộc bị tiểu bào dày xéo một trận tại lúc tiểu bào điên cung nhẹ nhót cơ giới tộc rốt cục kịp phản ứng bắt đầu hoàn thủ chỉ là hắn không dám có động tác quá lớn uy lực lựu đạn tiểu bạo sử dụng đối với hắn mà nói cũng chỉ bình thường mà loại công kích này đều có thể phá hư kết cấu đường hầm dưới lòng đất. vạn nhất hắn sử dụng công kích uy lực mạnh hơn lối đi này có thể chịu được sao hắn không dám có động tác quá lớn nhưng mà tiểu bảo không sợ việc này hắn chính là muốn khiến đường hầm sụp đổ cuối cùng hình thành việc đem cơ giới tộc này trôn vùi dưới nơi sâu hơn bốn trăm mét cơ giới tộc chạy tới từ bên trong biển cả không phải là loại ra hỏa như b ấ t kỳ đại x à nham tương đối với tổn thương của cơ giới tộc này là vô cùng lớn hắn không cách nào thôn vệ hấp thu năng lượng bên trong nham tương nghiệp thuật hữu chuyên công a tiểu bảo này là biết dưới có nham tương ngâm chân bên trên có đất đá sâu bốn trăm mét á c đỉnh tiểu bảo còn ở một bên phụ trợ tiểu bảo cũng không tin không đánh chết vật này sau đó tiểu bảo tại loạn d ấ m một trận bảo đảm cơ giới tộc này sẽ không tùy tiện thoát khốn sau đó hắn quay thân đường cũ trở về bất quá lần này tiểu bảo mở ra hình thức phá hoại cái đôi khắp nơi lập l o ạ n vô tình phá hư kết cấu địa đạo dưới sự phá hoại của tiểu bảo rất nhanh đã xuất hiện sự cố sụp đổ cơ giới tộc đang cố gắng cẩn thận từng ly từng tí bỏ ra bên ngoài bị đập ngay chính giữa chương hai trăm hai mươi tám lần tới còn dám đụng đến ngươi chính là ngày ngươi vang mạng. mạng nếu như là lúc bình thường bị một chút đất đá nện trúng hai lần căn bản không đáng để bất tâm nhưng bây giờ không phải lúc bình thường bùn đất không ngừng sụt xuống nện vào người cơ giới tộc không phải chỉ là một chút bùn đất đơn giản mà là đất đá sâu đến bốn trăm mét còn có cả nước ngầm đủ thứ hôn tạp cùng nhau ép lên người cơ giới tộc trong nháy mắt đã vùi lấp hắn dưới lòng đất nếu chỉ có vậy dựa vào chiến g i á p của hắn hắn vẫn có thể thoát thân chỉ có điều không dễ dàng như vậy nhưng tiểu bảo không phải kẻ dễ bắt nạt sau khi thông đạo sụp đổ hắn lại bắt đầu đào tới không lâu sau đã đào đến vị trí trên đầu cơ giới tộc kia điệu nhảy đi sụ bắt đầu tiểu bảo điên cùng nhảy nhót vốn đã chắc chắn nay đất đá càng thêm g i á chắc mỗi khi tiểu b ả o nhảy nhót trên đầu cơ giới tộc một lần cơ giới tộc bên dưới đều phải chịu một lần áp lực gây ra tổn thương hơn nữa hắn cũng không phải là đang ngâm chân bình thường ngâm chân trong nham tương có phải là chuyện vui gì đâu đôi chân chiến giáp liên tục chịu đựng thiêu đốt từ nham tương đã bị đốt đến đỏ rực không thể chịu đựng lâu hơn nữa ngay lúc cơ giới tộc này muốn nổi giận liều mạng phá tan mọi thứ trên đầu tiểu b ả o lại không nhảy nhót nữa hắn chạy cơ giới tộc bị nhốt có chút hoang mang trong tình thế chiếm ưu thế không nhảy nhót đây không phải là chạy thì là gì nếu là hắn chiếm thế thượng phong như vậy hắn nhất định phải nhảy đến đối phương chết mới thôi. tiểu bảo là chạy trốn sao dĩ nhiên không phải tiểu bảo lại dùng một phương thức tấn công khác hắn đào hàng đào đến vị trí đ u ổ i của chiến giáp cơ giới tộc khi tiểu bảo nhìn thấy hào quang phản chiếu từ vị trí đ u ổ i của chiến giáp cơ giới tộc tiểu bảo hưng phấn vô cùng gàm tiểu bảo bắt đầu gặm chiến giáp của cơ giới tộc đáng chết người muốn chết cơ giới tộc phát hiện hành động của tiểu bảo đã không còn để ý đến hoàn cảnh xung quanh là gì hắn ra sức b ố néo thân thể vừa muốn tránh né vừa phải chừa đủ khe hở để có thể đối phó tiểu bảo nhưng tiểu bảo không phải cánh ốc hành động của cơ giới tộc bị hạn chế còn tiểu bảo thì không hề bị hạn chế hắn cương ép g ầ m được một khối chiến giáp trên đ u ổ i đối phương xoay người rời đi lúc đi còn không quên dùng đôi phục vụ cơ giới tộc một chút lưu tinh chủ ý mạnh mẽ gõ vào chiến giáp đối phương mấy lần chấn động như địa chấn càng thêm nghiêm trọng áp lực vô hình không ngừng tác động lên chiến giáp cơ giới tộc tiểu bảo chủ yếu là đánh du kích bên này g ầ m hai cái đổi vị trí lại g ầ m hai cái cơ giới tộc bị tiểu bảo g ầ m đến mệt mỏi phòng ngự chiến giáp tuy không bị tổn thất quá lớn nhưng cứ hai cái hai cái như vậy sau một thời gian dài ai mà chịu nổi mặc kệ cơ giới tộc biết cứ tiếp tục như vậy chắc chắn không được hắn bất chấp mở ra chiêu thức lớn mỗi cơ giới tộc đều có thể sử dụng loại laser để tấn công cơ giới tộc này có thể phun laser từ miệng chỉ thấy hắn ngựa đầu mở miệng laser phun ra dưới sự va chạm của laser đất đá trên người cơ giới tộc đều bị hóa thành khí rất nhanh một luồng sáng xuất hiện 400 m mét chiều sâu không cần đến mấy giây đã bị xuyên thủng hoàn toàn tiểu bảo thấy vậy điều này không được rồi khó khăn lắm mới được như bây giờ sao có thể để đối phương một chiêu đã bị phá tan ngươi không phải có thể hóa khí đất đá sao vậy thì để ngươi hóa khí cho đủ tiểu bảo không thèm để ý đến việc gặm chiến giáp cơ giới tộc nữa hắn nhanh chóng chạy một đường đến mặt đất cơ giới tộc dùng laser xuyên thùng đất đá theo thông đạo xuyên thẳng lên trời mà hắn đã tạo ra ban đầu lúc này thông đạo đã mở rộng ra rất lớn tạo thành một đường kính gần hai mét một thông đạo hình tròn thông lên trời xem a i nhanh hơn tiểu bảo quyết tâm bốn vo cùng nhau thúc đẩy bùn đất tung bay một lượng lớn bùn đất bắt đầu lấp vào thông đạo mà cơ giới tộc tạo ra tiểu bảo chỉ cần động chân là có thể lấp đầy thông đạo này còn cơ giới tộc thì phải dùng laser để đối phó cứ như vậy tiểu bảo tiêu hao bao nhiêu cơ giới tộc lại tiêu hao bấy nhiêu dù tính thế nào tiểu bảo vẫn cảm thấy mình là người có lợi Bị t r ô nhưng dưới đất, cơ giới đất, tộc tức cơ c sắp ế t thể nhìn thấy ánh mặt trời, lúc có chỉ cần đầu đã đ hắn nhìn ánh hắn rộng mở ờ kính thông đạo thêm một chút nữa, hắn có thể thuận lợi thoát ra ngoài. Nhưng thêm chút thể thoát một đạo có ra lợi bây giờ tiểu bảo lại đến kiếm chuyện không chỉ có bùn đất đủ thứ hôn tạp đều bị tiểu bảo vô tình lấp vào nhìn thấy thông đạo mà mình mở rộng ra đang bị thu hẹp lại cơ giới tộc sao có thể không tức giận nhưng cơ giới tộc cũng có thể thông qua hướng bùn đất bay vào thông đạo để đánh giá được vị trí của tiểu bảo không giải quyết được tình huống hiện tại vậy thì giải quyết kẻ tạo ra tình huống khốn khổ này laser đột nhiên chuyển hướng nhắm thẳng vào tiểu bảo tiểu bảo có khả năng nhận biết nguy hiểm rất tốt khi laser bắt đầu di chuyển về phía hắn tiểu bảo lập tức tranh hình ra đổi hướng di chuyển lần này tiểu bảo không tiếp tục đào đất tại một chỗ mà đào vòng quanh chủ yếu là đánh du kích tuyệt đối không dừng lại ở cùng một vị trí quá hai giây cơ giới tộc bất đắc dĩ chỉ có thể phun laser truy sát tiểu bảo khắp nơi chưa đến hai phút lại bắt đầu sụp đổ dưới lòng đất vốn có rất nhiều địa đạo khổng lồ do tiểu bảo đào ra bị laser bốn phía quét loạn việc sụp đổ hai lần là điều bình thường tiểu bảo nhanh chóng né tránh sang một bên nhìn xung quanh mặt đất ngàn mét đều đang sụp đổ nhìn luồng laser vẫn đang chiếu thẳng lên trời tiểu bảo kích hoạt quả lựu đạn trên đầu l i ệ u đạn theo đường laser tiến vào khi gặp laser cản trở sẽ phát nổ nếu laser không cản trở thì cứ thế mà đi vào trực tiếp nổ tung miệng của cơ giới tộc sau khi lựu i đạn nổ tung sẽ gây ra phản ứng dây chuyền bùn đất xung quanh bị thổi bay rơi xuống cuối cùng lại rơi vào đầu cơ giới tộc năng lượng trong cơ thể cơ giới tộc tiêu hao càng lớn cánh tay hắn đã gần như mất đi sức mạnh hai chân thậm chí đã bắt đầu bị nham tương hòa tan một số khe hở giữa các khớp nối chiến giáp đã có dòng nham thạch chạy vào mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng xấu ngay khi tiểu bảo cho rằng mình sắp thành công một cảm giác nguy hiểm rất nồng đậm đột nhiên xuất hiện viện binh của cơ giới tộc đến. hóa ra cơ giới tộc bị vùi lấp này không phải là k ẻ n h ốc hắn đã bắt đầu cầu cứu khi bị vùi lấp cơ giới tộc gần nhất nhanh chóng chạy đến phế vật lần này coi như không giết chết ngươi cũng khiến ngươi gần chết lần tới còn dám đụng đến ngươi chính là ngày ngươi v o n g mạng tiểu bảo để lại một câu nói tàn nhẫn sau đó nhanh chóng rút lui không rút lui không được chính diện chiến đấu hắn không phải là đối thủ của cơ giới tộc ngay khi tiểu bảo rút lui không lâu một vị cơ giới tộc xuất hiện không thèm để ý đến việc đuổi theo tiểu bảo hắn bắt đầu nhanh chóng đọc tới muốn móc đồng đội đang bị vùi lấp ra ở một bên khác trương duy mở hai mắt ra kỹ năng thời gian hồi chiều đến, đến rồi chương hai trăm hai mươi chín các ngươi cái kia đội trưởng có gì năng lực chương hai trăm hai mươi chín các ngươi cái kia đội trưởng có gì năng lực có thể bắt đầu siêu năng chiến lược cường hóa thiên t ư ờ n g đoạn không chạm t r ư ơ n g duy không chút do dự trực tiếp hai chiêu lớn liền ném ra tư tại dưới ô tư cảm thấy một trận kinh hoàng nhưng mà chưa đợi hắn kịp phản ứng n g u y ệ t nha đã đến một đạo n g u y ệ t nha xuyên thủng chiến giáp của ô tư bắt đầu lại từ đầu một đường tiến tới không thể ngăn cản bất quá chiến giáp của ô tư cũng không bị cắt thành hai mảnh mà là từng đoạn chỉ vì ô tư không đứng thẳng thân thể hắn vốn lượn thành một đường tự nhiên bị cắt thành mấy đoạn cũng may là như thế bản thể hắn mới mới chết chỉ là lần này hắn sợ là khó thoát trương duy đã sớm chuẩn bị kỹ cảng khi ố tư điều khiển cơ giáp từ trong chiến giáp chạy ra trương duy lập tức đâm ố tư từ dưới đất lên nói đến cơ giáp của ố tư cũng thật sự là có chút hắn theo một lượng lớn bùn đất bị đánh bay vậy mà mở ra chế độ máy bay muốn bay đi còn chạy ngươi chết trương duy hai khẩu pháo phủ á o p h du đều nhắm vào ố tư trên không trung ố tư có thể cảm nhận được từng đợt lạnh leo ập đến hắn biết mình đã bị trương duy khóa chặt ngươi muốn làm gì ố tư không dám chạy hai chân tên lửa đậy của hắn đang phun trào lửa. khiến hắn có thể dừng lại trên không x u ố n g trương duy không chút khách khí hạ lệnh ố tư nghe vậy chỉ có thể làm theo không làm cũng không được lực phòng ngự cơ bản của cơ giáp hắn tương đương với không có trương duy một pháo là có thể tiễn hắn lên đường đồng thời ố tư không hề nghi ngờ trương duy có thể động thủ với mình hay không tái tư kia đã chết trong tay trương duy là một kẻ tàn nhẫn không chút lưu tỉnh trương duy thấy ố tư rất phối hợp từ trên không trung hạ xuống mặt đất lúc này mới thu lại sắc ý trên người ngươi đem đồ vật vô dụng giao ra không dao ngươi tự ra ngoài đi ố tư nghe xong lời này lập tức đem linh kiện trên người mình ném xuống bao gồm cả tên lửa đầy để hắn cùng cơ giáp giải thể hắn sẽ chết cơ giới tộc bản thể cũng không thể thích ứng hoàn cảnh làm tình thấy chết thì biết làm sao đợi ô tư đem linh kiện ném ra hết trương duy trực tiếp nhét hết đ ồ vào trong khoang chứa hàng những thứ này đều quá nhỏ trương duy không dùng được bất quá đây là lấy từ trên cơ giáp của cơ giới tộc hẳn là có giá trị nghiên cứu rất cao nói đi ngươi là ai ngươi không biết ta lần này đến phiên ô tư thấy kỳ quái ta nên biết ngươi trương duy hỏi lại hỏi câu này ô tư có chút khó chịu thật sao gia hỏa này đã quên mình là ai quên nhanh như vậy sao ta là ô tư một trong bát kỷ đại xà trên viết bồn đạo lại là ngươi trương duy rất ngạc nhiên sao lại xui xẻo thế này ố tư không lên tiếng mà nói ngươi kinh ngạc vui mừng là từ đâu mà đến đến nói cho ta biết ngươi đã làm thế nào để viết b u ồ n đảo chìm trương duy giống như gặp một người bạn cũ mà hỏi nói hắn cảm thấy mình cùng ố tư thao tác cũng không khác mấy nhưng ố tư lại có thể cho nổ lò luyện đánh chìm viết b u ồ n đảo còn hắn thì không được đây là vì sao ố tư cũng không giàu g i ế m hắn nói cho trương duy về hành động của mình trên viết bổn đảo trương duy nghe xong bừng tình nói một chút đi lần này phỉ đảo đến bao nhiêu người của các ngươi tính cả ta tám nhiều như vậy ai bảo ngươi giết tái tư còn xông thẳng đến vĩ đảo tên khải tư trên vĩ đảo kia thật sự là h u y n h đệ tốt của đội trưởng chúng ta vị kia hạ lệnh nhất định phải giết ngươi ở đây đã hắn hạ lệnh sao ngươi lại trốn dưới đất không ra ta ố t ư im lặng cái này đúng là biết rõ còn cố hỏi lão tử nếu có thể giết ngươi ngươi nghĩ l ã o tử sẽ trốn sao tính toán không quan trọng ngươi nói người đội trưởng kia không đến đây sao không đến động lực của chiến giáp hắn còn chưa khôi phục nếu chiến giáp hắn khôi phục động lực ngươi đừng học chạy nói một chút chiến giáp của hắn có năng lực gì lần trước trương duy và ố tư đối thoại không đi sâu lần này tố tư hoàn toàn biến thành tù nhân trương duy đương nhiên không ngại cùng hắn tâm sự ta nói ngươi có thể thả ta không ta đã không còn uy hiếp với ngươi chiến giáp của ta đều bị ngươi hủy nói đến chuyện thương tâm này tố tư khổ sở muốn rơi lệ trong thời gian ngắn ngủi như vậy chiến giáp và chiến giáp dự bị của mình đều bị người này hủy có thể không thấy khó chịu sao thả ngươi là không thể nào bất quá ngươi nếu biểu hiện tốt ta có thể để ngươi còn sống ngươi thật sự thật sự trương duy rất chắc chắn gật đầu một cơ giới tộc nguyện ý phối hợp vẫn rất hữu dụng ô tư, tư rất phối hợp không phải u tư bằng lòng phối hợp đây là hắn đã cân nhắc kỹ càng không có chiến giáp hắn ở lại lam tinh cũng không có bất kỳ thân phận địa vị gì trương duy không giết hắn đồng bọn của hắn cũng có thể muốn mạng hắn trong đội của hắn hắn không có bạn bè đáng tin cậy nào thà như vậy còn không bằng nghe lời trương duy hắn biết mình quan trọng thế nào chỉ cần hắn bằng lòng phối hợp tin rằng nhân loại sẽ không giết hắn chờ sau này cơ giới t ộ c thống trị làm tin hắn h tự nhiên còn có hy vọng trở về ngươi dễ dàng tin ta như vậy trương duy có chút bất ngờ hắn tưởng ố tư sẽ đưa ra một số điều kiện ta hiện tại chỉ có thể tin ngươi cũng chỉ có đi theo ngươi mới có thể còn sống ta muốn sống đi vậy ngươi nói đi người đội trưởng của các ngươi có năng lực gì trương duy gật đầu với ố tư đó là một người biết thời thế nếu như vậy ố tư này về cơ bản sẽ không lừa gạt hắn vậy thì cái tên này nói đội trưởng của bọn họ có thể giết chết mình nhất định phải đề phòng chiến giáp của hắn là chiến giáp bay khả năng cơ động vô cùng mạnh mẽ ưu thế của chiến giáp bay ngươi hẳn là biết chứ ừ n biết chiến giáp của hắn khi nào thì có thể khôi phục động lực không rõ tình huống của hắn có lẽ khải tư hiểu rõ hơn tố tư quả thực không biết rõ tình hình của đội trưởng bọn họ trương duy nghe vậy lâm vào trầm tư khải tư đại tinh tinh kia chắc chắn sẽ không nói chuyện phiếm với hắn hỏi cũng không được gì muốn ngăn cản cơ giới tộc sở hữu chiến giáp bay cường đại với năng lực của trương duy e là không thể làm được đào tử trương d u liên hệ trương đảo sao vậy đại ca trương đảo đáp lại rất nhanh đi hỏi một chút không có chỉ đạo có thể đánh tới chuật túi quốc không việc của mình không làm được vậy thì tìm người rút trương duy không cho rằng mình có thể gánh vác đại kỳ nhân loại nên tìm người rút bận rộn trương duy sẽ không xoắn suýt chương hai trăm ba mươi người tốt nhất đừng có những tâm tư không tốt chương hai trăm ba mươi người tốt nhất đừng có những tâm tư không tốt đại ca ta lập tức đi hỏi trương đào biết trương duy không đùa chắc chắn gặp chuyện khó giải quyết vì vậy trương đào không dám chậm trễ lập tức đi tìm trương thủ trưởng bên này trương thủ trưởng cũng phải xin chỉ thị cũng may chuyện liên quan đến trương duy đã được hoa quốc coi trọng trực tiếp báo lên thiên thính rất nhanh trương đào nhận được hồi âm đại ca nhưng không thể tấn công chính xác vậy là tốt rồi ta muốn biến quốc gia chuột túi thành bình địa san bằng toàn bộ hòn đảo của bọn chúng tàn nhẫn vậy sao trương đào kinh ngạc ừ bên trên có thứ mà chúng ta hiện tại không đối phó được nếu để nó hồi phục e rằng sẽ có chuyện không hay trương duy rất nghiêm túc trương đào nghe xong cũng không dám đùa dỡn ta lập tức đi báo cho trương thủ trưởng hoa quốc xuyên thành trương duy nói thật vậy sao trương thủ trưởng nghe trương đào thuật lại nhữ mày đúng vậy thưa thủ trưởng đại ca tôi không nói đùa trong chuyện này đâu trương đào nhấn mạnh trương duy cơ bản không cần hoa quốc giúp đỡ gì mấy lần tìm đến hoa quốc đều là nhận người về nước chưa từng muốn giúp đỡ giờ đây trương duy lại trịnh trọng muốn giúp đỡ chắc chắn không phải chuyện nhỏ ngay cả trương duy còn cảm thấy khó giải quyết toàn bộ hoa quốc chắc không ai đối phó được được ta lập tức liên hệ ngươi bảo trương duy chờ tin tức chắc sẽ nhanh thôi vâng thưa thủ trưởng trương đào quay người rời đi thông báo cho trương duy bên này trương thủ trưởng không dám trần trừ ông báo cáo yêu cầu và lý do của trương duy lên trên chưa đến năm phút cấp trên đã quyết định kế hoạch tấn công quốc gia trượt túi một giờ sau thả bom nguyên tử trương đào biết tin tức này lập tức báo cho trương duy trương duy cũng không ngờ hoa quốc hành động nhanh như vậy có chút bất ngờ trong lòng cũng ấm áp đây là tổ quốc sau lưng mình tin tưởng mình vô điều kiện dù hành động này của hoa quốc sẽ khiến cả thế giới hoảng sợ tổ quốc vẫn không do dự giúp đỡ thậm chí không có đại nhân vật nào tự mình liên lạc hỏi thăm sự tin tưởng này khiến trương duy càng thêm yêu mến hoa quốc đại ca tình hình bên đó hiện tại thế nào có cần các minh đệ đi giúp không t r ư ơ n g đ à o luôn cảm thấy trương duy đang làm chuyện lớn cảm giác không được tham gia này rất khó chịu không cần chuyện bên này ta sẽ giải quyết trước cứ bật đi có việc ta lại tìm ngơi nói xong trương d u tắt máy ngươi và quốc gia của các ngươi liên hệ ố tư là người thông minh khi cảm thấy ánh mắt của trương duy lại hướng về mình hắn lập tức hỏi đúng muốn san bằng vị trí của đội trưởng các ngươi trương duy không giấu ố tư các ngươi định dùng thủ đoạn gì bom nguyên tử nếu chỉ là loại vũ khí này không thể phá hủy chiến giáp của hắn nhiều nhất chỉ ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục động cơ chiến giáp ố tư đưa ra ý kiến về việc này trương duy không có ý kiến gì a tam nhà thả bom nguyên tử còn không giết được trương d u lúc đó chiến giáp cường đại của cơ giới tộc đương nhiên không dễ bị phá hủy như vậy nhưng trương d u muốn làm chậm tốc độ hồi phục động cơ của đối phương còn về chuyện giết đối phương trương duy biết phải tự mình ra tay vậy cũng đủ rồi giờ nói về tình hình trên phỉ đảo đi ngươi thấy nên ra tay với ai trước ngươi không chạy còn ở lại đây ố tư rất ngạc nhiên tình huống này theo hắn mở một lỗ hổng để chạy trốn mới là tối ưu chứ sao thằng này không nghĩ đến chạy lại còn muốn đi giết người tại sao phải chạy trương duy hỏi lại khó có được nhiều cơ giới tộc tụ tập ở đây không giết thì để dành ăn t ế t s a o chờ bọn chúng trở lại trong lòng biển muốn giết càng khó biển quá lớn cơ giáp của trương duy ở trong biển lại chịu nhiều hạn chế không chỉ biện trước tận thế là cấm địa của loài người mà sau tận thế cũng vậy ngươi thằng này gan thật lớn tố tư không thể không cảm thán trong lòng cũng rất bội phục may mà gặp phải người như châu duy nếu ai cũng như châu duy bọn cơ giới tộc còn xâm lược cái gì nữa ta đề nghị ngươi tìm cách giết khải tư ít nhất cũng phải phá hủy chiến giáp hiện tại của hắn như vậy có khải tư và đội trưởng k i ể m chế bọn chúng sẽ không dễ dàng rời khỏi hòn đảo này chỉ là làm sao chặt được khải tư đó là chuyện của ngươi ta không giúp được nhưng ta có thể cho ngươi biết vị trí của khải tư Ô tư nhấn mạnh vai trò của mình hắn thực sự có thể biết được vị trí của khải tư điều khiển cơ giáp của hắn cũng có thể liên lạc với khải tư các ngươi có thủ đoạn dò xét tầm xa không không có chúng ta chỉ có thể dùng mắt để dò xét những nơi có thể nhìn thấy sao ngươi lại hỏi vậy chẳng lẽ các ngươi không có trinh sát h ạ c h tâm không có ngươi hẳn là nhận được trang bị mà người báo thủ đưa cho các ngươi hả trang bị của họ có thể dò xét tầm xa sao đây không phải chuyện ngươi nên quan tâm trương duy không trả lời vấn đề này của ấ tư loại vấn đề mang tính t e n chốt này trương duy không rảnh rỗi mà nói ra được rồi ta không hỏi nữa khải tư hiện tại đang ở cùng một thành viên khác chiến giáp của hắn bị thương không nhẹ n g ư ơ i định dùng biện pháp gì tiếp cận đi tới tiếp cận cái gì Ô tư không hiểu ý của trương duy giải thể trương duy cùng cơ giáp giải thể nhìn trương duy b i ế n thành người nội tâm Ô tư muốn động thân thể của trương duy chỉ cao bao nhiêu nhìn cũng rất g ầ y yếu Ô tư cảm thấy cơ giáp của mình dù không có trang bị gì cũng có thể bóp chết trương duy ngay lúc Ô tư đang lo lắng có nên ra tay hay không trương duy tiện tay nhặt một tấm sắt trên mặt đất tấm sắt này không biết là bộ phận nào của sinh vật máy móc để lại sau đó dưới ánh mắt soi mói của ố tư hai tay trương duy dùng sức trực tiếp b ẻ con tấm sắt chưa hết không chỉ b ẻ con g còn bóp thành nhiều hình dạng khác nhau ai cũng biết b ẻ con g tấm sắt không khó nhưng muốn bóp một khối sắt trong tay thành nhiều hình dạng khác nhau thì người tốt nhất đừng có những tâm tư không tốt trương duy mở miệng uy hiếp yên tâm ta tuyệt đối không có những tâm tư khác giao hạch tâm cơ giáp của ngươi ra đừng nói với ta là không có việc này tố tư rất không muốn giao hạch tâm cơ giáp ra sinh mệnh của mình coi như bị người này n ắ m trong tay chương hai trăm ba mươi mốt không cùng giống loài lòng tất khác chương hai trăm ba mươi mốt không cùng giống loài lòng tất khác không có cơ g i á p bảo vệ thì chết chắc muốn đối phương thu cơ g i á p của mình thì ta giao giao không biết rõ lúc nào sẽ chết nếu không giao e rằng lập tức sẽ chết chọn thế nào đây cần phải suy nghĩ kỹ ố tư rất phối hợp đem hạch tâm cơ g i á p của mình giao cho trương duy hạch tâm cơ g i á p của ngươi cũng không khác gì của chúng ta trương duy có chút kỳ quái lên tiếng khoa học kỹ thuật đến cuối cùng đều có tính chất chung có gì kỳ lạ ố tư thản nhiên đáp khoa học kỹ thuật của các ngươi rốt cuộc là trình độ gì trước đó không phải đã nói với ngươi rồi sao bị chúng ta xâm lược chắc chắn là không bằng chúng ta hiện tại vẫn chưa gặp phải ai mạnh hơn chúng ta Ô tư khi nói lời này vẫn rất ngạo mạn vậy hiện tại đám người báo thù lại làm trái lại các ngươi trương duy lên tiếng đà kích đã thành tù nhân rồi còn giả vờ cáo giả làm gì đó là toàn bộ sức mạnh của bọn chúng toàn bộ sức mạnh của chúng cũng chỉ đối phó được một tiểu đội của chúng ta mà thôi chờ chúng ta truyền tin v ề tộc đám người báo thù này sẽ phải chết hết vậy các ngươi khi nào có thể truyền tin v ề cái này Ô tư nghe lời nếu có thể truyền chẳng phải đã sớm truyền rồi sao bọn người báo thù quả thật có tài không chế được hạm đội của bọn hắn không thể truyền tin được ngươi cũng đừng quá đắc ý người báo thù cũng không phải thứ gì tốt bọn chúng sẽ không vô cớ giúp đỡ các ngươi đâu Ta biết. Trương phải kẻ ngốc. Thiên hạ không n g Duy kẻ ố chỉ t i miễn phí, ai lại vô duyên vô cớ giúp đỡ ngươi. ê duyên n không hạ chưa phí, vô vô có cớ bữa đỡ là hiện tại trong miệng ố tư người báo t h ủ vẫn chưa liên hệ với loài người không biết rốt cuộc bọn chúng có ý gì cứ theo tiến trình hình như tận thế tầm m ộ ư ơ i năm người báo t h ủ cũng chưa từng xuất hiện kiếp này trương duy cũng không biết biết là tốt ta chỉ là nể tình bằng hữu mà nhắc nhở ngươi một tiếng trong lòng trương duy cười lạnh ai là bằng hữu với ngươi chứ đi thôi đi tìm cái đại tinh tinh kia được đi theo ta ố tư không hề từ chối đã thành tù nhân trương duy bảo gì làm lấy khải tư tên này hiện tại khó chịu muốn chết chiến giáp tốc độ hồi phục cực chậm không nói còn không tìm thấy trương duy ở đâu quan trọng là hắn muốn thu làm tiểu đệ cơ giới sinh vật cũng chạy chuyện không may liên tiếp xảy ra tâm trạng hắn có thể tốt mới là lạ m nhân loại kia năng lực công kích sao lại mạnh đến vậy hắn sử dụng kỹ năng gì con cua lớn vẫn luôn ở bên cạnh khải tư hắn không hiểu nổi năng lực của trương duy vì sao cơ giáp nhân loại trong thời gian ngắn lại có được lực chiến đấu mạnh mẽ đến thế bọn người báo thù rốt cuộc đã nem thứ gì trên lam tinh ta làm sao biết người báo thù lần này liều cả v à liếng thật không biết trên lam tinh này có thứ gì hấp dẫn bọn chúng k h ả i tư cũng rất n g h i hoặc trước đó khi bọn hắn làm nhiệm vụ cũng từng gặp người báo thủ từ trước đến nay người báo thủ chỉ gây ra những chuyện nhỏ nhặt đây là lần đầu bày ra chiến trận lớn đến vậy chẳng lẽ trên tinh cầu này có thứ gì chúng ta không biết con quân lớn lâm vào trầm tư người báo thủ không thể nào lãng phí sức mạnh lớn như vậy để đối phó với tiểu đội của bọn hắn nói thật hắn cũng không biết tiểu đội của mình có tư cách gì để bị người báo thủ toàn lực nhắm vào như vậy vấn đề chắc chắn nằm trên tinh cầu này chỉ là tinh cầu này cho dù có tài nguyên cũng chỉ ở mức bình thường mà thôi tình hình lam tinh bọn hắn đều đã điều tra qua muốn làm gì thì làm chờ tiêu diệt hết sinh linh trên tinh cầu này người báo thù muốn làm gì thì tính sau đến lúc đó sẽ biết khải tư có chút bất mãn lên tiếng bây giờ còn thời gian mà nghĩ nhiều vậy sao cứ làm tốt chuyện trước mắt đi cũng phải chúng ta mau chóng hồi phục đi ta thấy cơ giáp của loài người này cũng chẳng có tác dụng gì nếu không con cua lớn muốn ăn thịt người rồi ăn cả cơ giáp cùng một lúc chiến giáp của bọn hắn sẽ hồi phục nhanh hơn trí lực cũng có thể tăng lên chút ít nuốt những sinh vật có trí không chính là điểm này tốt có thể khiến bản thể của bọn hắn cũng nhận được một chút trưởng thành ăn đi khải tư có chút đau lòng đây đều là hắn nuôi nhốt đều là đồ ăn của hắn bây giờ lại phải nhường cho con cua lớn này được khải tư cho phép con cua lớn đương nhiên không khách sáo nó i nhào về phía cơ giáp nhân loại cơ giáp nhân loại kêu cha gọi mẹ căn bản không phải đối thủ của con cua lớn một đám cơ giáp muốn chạy trốn liền bị hoành thành cho bụi con cua lớn hai mắt cũng có thể phóng ra laser tuy rằng uy lực laser không quá mạnh nhưng đối phó với cơ giáp phỉ đảo lại vô cùng dễ dàng ai trốn ai chết rất nhanh cơ giáp phỉ đảo liền lâm vào tuyệt vọng cũng có một số nhà thông minh thừa dịp không bị con cua lớn chú ý bọn hắn cùng cơ giáp giải thể sau đó xâm nhập vào bên trong đám người không cùng cơ giáp hợp thể vẫn còn hy vọng chạy trốn Cùng、cơ giáp hợp thể thì thật sự không trốn thoát được ta thì không đi được nút ở đây chờ ngươi trở về nếu để bọn chúng phát hiện ra ta ngươi cũng biết sẽ lộ tẩy cách doanh địa còn bảy tám cây số ố tư nói với trương duy khoảng cách xa như vậy trương duy và ố tư đã có thể nhìn thấy tình hình trong căn cứ con cua lớn đang tàn sát khải tư cái đại tinh tinh k i a đang ăn mấu n i ế n con cua lớn đã biến thành chó săn của hắn đi trương duy không ép buộc tình hình của ố tư đi theo cũng không có tác dụng gì vạn nhất bị thương giết chết thì không hay đằng nào hạch tâm cơ giáp của ố tư cũng ở chỗ trương d u trương d u tùy thời đều có thể giết chết ố tư không sợ ố tư sẽ chạy trốn sau đó t r ư ơ n g duy một mình đi trước đi ngược hướng người phỉ đạo đang điên cùng rời xa căn cứ hai con quái vật khổng lồ đang tàn sát bọn hắn không chạy thì làm gì không có cơ giáp nhân loại tạm giam bọn hắn đợt này vẫn có thể chạy thoát không ít người về phần trên đường gặp Trương duy ai quản trương duy sống hay chết hướng người của thủy tộc cũng không phải là không có đều là loài người đều có trái tim ai lại không có người thân những kẻ hướng về thủy tộc đều là đi tìm người nhà của mình dù biết tìm được hy vọng rất mong manh những người này cũng không hề từ bỏ như vậy cũng tốt tới không lộ ra hành vi đột ngột của chữ d u những người chạy trốn à y con cua lớn không có thời gian phản ứng cơ giáp nhân loại đã đủ để hắn bận rộn một hồi nhưng hắn cũng biết những người này cơ bản đều trốn không thoát từng hướng đều có máy móc tộc đồng thời vòng vây đang thu hẹp lại cho dù có một vài con cá lọt lưới có thể chạy trốn thật sự coi những cơ giới sinh vật bị thất lạc là trò không sao những người này sẽ trở thành thức ăn của cơ giới sinh vật nhà của ngu xuân băng đây chính là kết cục mà các ngươi đầu nhập vào cơ giới tộc t r ư ơ n g duy vừa chạy vừa cảm thán không cùng giống loài át có lòng khác cho dù dưới sự thống trị của cơ giới tộc trong thời gian ngắn có thể sống sót cuối cùng cũng sẽ bỏ mình bởi vì bọn chúng chỉ coi loài người là xúc sinh mà thôi Chương hiểu rồi thì tốt lập tức bắt đầu thôi chương hai trăm ba mươi hai hiểu rồi thì tốt lập tức bắt đầu thôi ngoài căn cứ trương duy cách con cua lớn chỉ khoảng ngàn mét nhưng mục tiêu của trương duy không phải con cua lớn hắn tiếp tục tiến lên hướng khải tư đến gần khải tư không hề để ý trương duy đang đến gần quan trọng là tình hình hiện tại có chút dối loạn khải tư cũng không ngờ trương duy sẽ giết hồi mãn thương điều này căn bản không phải chuyện một người bình thường có thể làm được ai lại làm chuyện như vậy chứ trương duy không thừa nhận mình là người tốt chỉ là đi ngược lại con đường cũ mà thôi con cua lớn cách khải tư cũng không quá xa dù sao còn phải mang đồ ăn cho khải tư cho nên trương duy lại tiếp cận không xa lắm đã đến khoảng cách công kích nhưng lần này trương duy muốn chọn vị trí công kích tốt đã chém khải tư hai lần lần thứ ba thế nào cũng phải giết chết khải tư mới được ít nhất cũng phải làm vỡ nát chiến giáp đại tinh tinh của khải tư vì vậy trương duy tiếp tục tiến lên không ngừng tiến gần đồng thời chọn vị trí công kích tốt một phế tích nô r a cao khoảng bốn mươi m có thể che khuất tầm mắt của khải tư chỉ cần khải tư không tránh né trước trương duy có khả năng cực lớn chém chết khải tư khi trương duy đến gần vị trí dự định hắn không do dự lập tức hợp thể với cờ giáp hợp thể chỉ cần bốn năm giây khải tư vì không nhìn thấy trương duy nên không hề chú ý con cua lớn cũng liếc trương duy một cái nhưng không coi trương duy là vấn đề hắn đang hăng máu nhưng khi hắn nhìn trương duy một cái rồi tiếp tục giết người hắn đột nhiên hiểu ra điều gì khải tư mau tránh con cua lớn hô lớn khải tư đang nuốt trừng cơ giáp nhân loại đột nhiên nghe thấy tiếng la của con cua lớn hắn sửng sốt một chút nếu là người khác đột nhiên nghe thấy một tiếng la như vậy cũng sẽ có phản ứng tương tự phản ứng của khải tư cũng coi như nhanh đang ngồi trên mặt đất hắn sửng sốt một chút rồi lập tức lăn lộn tránh né đáng tiếc quá chậm khi con cua lớn vừa cất tiếng trương d u đã tung ra thiên khi khải tư lăn lộn t r á n h né trương duy đã quay người bỏ chạy cho nên không đợi khải tư kịp t r á n h né lưỡi liềm đã giang xuống trên người khải tư một nhát hai đoạn đ ừ n g nói là trương duy thái âm một k í c h này bổ vào dưới hông khải tư toàn bộ thân thể bị chém làm hai đoạn thi thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất bên trong lửa bắn tung tóe linh kiện kim loại văng ra tư tung tản mát khắp nơi không biết là trương duy may mắn hay khải tư quá xui s ẹ o một k í c h này của trương duy vừa vặn bổ chúng bản thể của khải tư bản thể của hắn bị khí hóa thiên tưởng đoạn không c h ẳ có thể một cách hủy diệt ngươi hoàn toàn cơ giới tộc suy yếu bản thể chỉ có tư cách hóa khí. lúc này con cua lớn không còn để ý đến gì khác hắn vứt bỏ chiến giáp của khải tư điên cùng đuổi theo hướng trương duy bỏ chạy đồng thời hắn cũng sẽ thông báo tin tức về cái chết của khải tư cho cơ giới tộc trên bạc phì ban đầu cơ giới tộc di chuyển chậm chạp khi biết tin tức này tất cả đều không bình tĩnh bởi vì bọn họ không muốn phải chịu đựng cơn giận của đội trưởng trương duy chạy một đường đến nơi ẩn náu của đ ồ tư nắm lấy đ ồ tư rồi chạy tình hình hiện tại thế nào trương duy không biết cơ giới tộc sẽ phản ứng thế nào nhưng đ ồ tư thì biết n g ư ờ i gây chuyện lớn rồi khải tư bị ngươi giết bọn chúng hiện tại điền cùng đuổi theo bên này mau chạy đi đ ồ tư sốt ruột lên tiếng ừ trương duy gật đầu quả nhiên đã giết chết khải tư c h â m thôi không ai trốn thoát đâu ngươi cũng giết chết khải tư rồi còn không nhanh chóng chạy trốn tim một vài người không tìm được ngươi để ẩn ấp ngươi thật sự nghĩ đội trưởng của chúng ta là kẻ ăn không ngồi rồi sao đ ồ tư muốn đ i ê n rồi chưa từng thấy ai như vậy giết chết một khải tư còn chưa đủ còn muốn giết những người khác theo đ ồ tư chiến giáp động lực của đội trưởng bọn họ hiện tại tuy chưa hoàn toàn khôi phục nhưng chỉ cần hàn m u ố n bất cứ lúc nào cũng có thể cất cánh nếu để đội trưởng của bọn họ biết khải tư chết ở đây đội trưởng của họ nhất định sẽ đến giúp khải tư báo thủ trương duy có thể trốn thoát trong tay cơ giới tàu khác nhưng chắc chắn không thể trốn thoát dưới sự truy sát của đội trưởng bọn họ trương duy có khả năng tấn công trên không sao pháo phủ du thứ này đối phó với đội trưởng của họ căn bản không có bất kỳ tác dụng gì chiêu thức lớn của trương duy chỉ có khoảng cách hai ngàn mét mặc dù tốc độ tấn công rất nhanh nhưng đội trưởng của họ có thể bay tốc độ đương nhiên không cần phải nói trong tình huống này đầu tư không nghĩ ra trương duy có thể sống sót thế nào đội trưởng của các ngươi hắn còn có thể sống sót mới được n g ư ơ i có ý gì đầu tư thật sự không hiểu l ờ i này là sao đội trưởng của chúng ta có đến hay không có thể sống sót hay không n g ư ơ i ở xa như vậy n g ư ơ i các ngươi nhân loại phải sử dụng vũ khí hạt nhân sao đầu tư đột nhiên nghĩ đến khả năng này là một cơ giới tộc đã nuốt t r ư n g lượng lớn nhân loại hắn hiểu rất rõ về con người hắn vẫn rất rõ về loại vũ khí mà con người sở hữu thế nào ngươi cho rằng loại vũ khí đó có thể nổ chết đội trưởng của các ngươi không trương duy thật sự muốn biết đ ồ tư nghĩ gì nổ chết là không thể vũ khí của các ngươi rất nguyên thủy mặc dù nhìn có vẻ uy lực không nhỏ nhưng thật ra cũng chỉ như vậy đ ồ tư đánh giá không nổ chết có thể làm bị thương nặng không trương duy cũng có chút phiền muộn không có cách nào trên lệch khoa học kỹ thuật quá lớn không đánh chết đối phương cũng là điều dễ hiểu nếu số lượng đủ lớn hắn cũng sẽ không dễ chịu nhưng ngươi có chắc người của ngươi có thể tìm thấy vị trí chính xác của hắn không không tìm thấy nhưng người hoa của chúng ta có chứng sợ hỏa lực không đủ hỏa lực bao trùm ngươi hiểu không ta đương nhiên hiểu đ ầ tư tức giận lên tiếng ai mà không hiểu chứ khi họ làm nhiệm vụ nếu gặp phải hành tinh không có giá trị cao về cơ bản đều là pháo diệt tinh trực tiếp khai hỏa một phát xuống dưới mọi thứ trên hành tinh đều tan vỡ sau khi nổ t u n g các loại vật chất còn lại trên hành tinh sẽ bị họ thu thập thu thập xong thì đi thẳng còn lại thì mặc kệ hiểu là được lập tức bắt đầu thôi chứ đừng để ý đến hắn trước hết hãy nghĩ xem chúng ta phải làm thế nào con cua lớn vẫn đuổi theo trương d u không ngừng mặc dù tốc độ của trương d u nhanh hơn con cua lớn nhưng con cua lớn kiên trì điên c u ồ n g đ ổ i theo trong thời gian ngắn cũng không thể vứt bỏ đồng thời các cơ giới tộc khác cũng đang nhanh chóng đến gần có đổ tư ở đây trương duy hiểu rất rõ về động tính của cơ giới tộc Trương ta chút Trương như được như được gì? gì? 233, 233, ta như học được chút gì. 233. Ta như học được chút、gì. bên này bên này có khe hở ở đây t ư sung làm chỉ đường viên không ngừng chỉ đường cho trương duy trương duy trinh sát hạch o tâm dò xét khoảng cách mặc dù có 20 km nhưng càng xa đ ị ợ h nhân hắn càng không dò xét được tư sung coi như hữu dụng bất quá con cua lớn cũng bám theo trương duy không đông hắn cũng chỉ đường cho tộc cơ giới khác ra hỏa phía sau này có chút phiền phức ra trương duy thì thầm một tiếng người muốn làm gì tư có dự cảm chẳng lành người đoán trương duy nhìn thoáng qua thời gian hồi chiêu của thiên tường đoạn không chạm còn hai phút hắn đã chạy trốn tám phút động lực cũng cơ bản hồi phục hoàn toàn chỉ là trong khoang chứa hàng nguyên tinh tiêu hao có vẻ lớn nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm đến chuyện tiêu hao lại qua một phút trương duy bỗng nhiên quay người tư trong lòng hiểu rõ quả nhiên không sai với phỏng đoán của hắn tên này lại muốn gây chuyện nhưng thông qua điểm này tư cũng tính ra được thời gian hồi chiêu của kỹ năng cường đại kia của trương duy khi thiên t ư ờ n g đoạn không chạm còn ba mươi giây hồi chiều trương duy sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa chiến lược tăng vọt tốc độ của trương duy càng nhanh thấy trương duy điên c u ồ n g xông về phía mình con cua lớn có chút mất lý trí bỗng nhiên bình tĩnh lại người này hắn muốn làm gì chẳng lẽ hắn muốn chém ta con cua lớn nghĩ đến cái chết thảm thương của bích nếu như chính mình cũng phải chịu một đòn như vậy chỉ sợ nghĩ đến đây hai mắt con cua lớn lập tức bắn ra tia laser ngăn cản trương duy trương duy hành động nhanh n h thêm nữa tên lửa đẩy thỉnh t h o n g phun trào laser của con cua lớn không thể gây tổn thương cho trương duy nếu không cần động lực để kích hoạt thiên tường đoạn không chảm, trương duy có lẽ có thể cứ thế mà sống tới nhưng hiện tại thì không được động lực cơ giáp của hắn mới khó khăn lắm vượt qua năm mươi nhưng trương duy đã sớm tính toán hắn còn ba mươi giây để hồi phục động lực cơ giáp đủ rồi theo khoảng cách hai bên nhanh chóng rút ngắn trong lòng con cua lớn sợ hãi càng rõ ràng cuối cùng hắn nhịn không được xoay người bỏ chạy tên ngu xuẩn đáng chết này sao không nghĩ sớm ra tư mắng một câu nếu không phải tên này bám theo không bông còn một mực báo tọa độ của trương duy cho tộc cơ giới khác hắn và trương duy đã sớm chạy thoát hiện tại thì hay rồi công thủ làm n ư ợ c xem ngươi làm sao đỡ được chiều lớn của tên này t ừ rõ ràng xem kịch vui trương duy dùng siêu năng chiến lược cường hóa tốc độ vượt xa con cua lớn khoảng cách hai bên vẫn không ngừng rút ngắn không lâu sau đã đến gần 2.000 mét nhưng lúc này thời gian hồi chiêu của thiên tưởng đoạn không chạm còn mười giây mười giây này khoảng cách ít nhất còn có thể rút ngắn 500 m é t 500 m é t không đủ một ngàn mét thì tạm được trương duy thầm nghĩ hắn cũng không dám đến quá gần con cua lớn vạn lỡ tên này đột nhiên tung chiêu l i ề u chết muốn cùng mình đồng quy v u tận thì sao 20 giây sau khoảng cách giữa trương d u và con cua lớn chỉ còn ngàn mét khoảng cách ngàn mét đối với con quái vật khổng lồ như con cua lớn mà nói cũng chẳng khác gì trước mắt đối với trương duy cũng gần như vậy nhìn thoáng qua động lực cơ g i á p của mình trương duy dơ vũ khí lên đối phó con cua lớn này không thể chém đúng g ọ c phải chém ngang một k í c h giết chết con cua lớn có chút không thực tế nhưng một k í c h chém đứt một nửa chân của nó thì không vấn đề gì thiên t ư ờ n g đoạn không chảm trương duy quát lớn một tiếng sau đó một đạo nguyệt nha được đánh ra con cua lớn đã sớm căng thẳng tinh thần chờ đợi chiêu lớn của trương duy khi hắn nhìn thấy trương duy dơ vũ khí lên hắn đã chuẩn bị né tránh đáng tiếc chuẩn bị kỹ lưỡng đến mấy cũng vô dụng k h o ả vì vậy hắn đã chuẩn bị từ bỏ con đường chiến giáp hiện tại đúng lúc hắn tuyệt vọng hắn lại thấy trương duy quay người bỏ chạy căn bản không có ý định tiếp tục tấn công hắn đây là có ý gì đây con cua lớn lúc này mới phản ứng lại từ trong sợ hãi tên này không dám đánh gần mình công kích bình thường của hắn không thể gây tổn thương cho mình chỉ có thể dựa vào một chiều kia đáng chết con cua lớn gào ghét muốn đuổi theo giết trương duy đáng tiếc không có khả năng di chuyển trương duy quay người chạy rất kiên quyết cũng không thèm quay đầu lại nhìn động lực lại không đủ cho dù chiến l ự c của hắn có thể đến đánh nhau với con cua lớn nhưng trong tình huống động lực không đủ cũng không dám đắc ý cho nên chạy trước khi trương d u chạy ra khỏi tầm mắt con cua lớn trương d u bỗng nhiên p h n h lại giải trừ hợp thể đi đi xuống đất ngươi đào hầm trở lại đào trương duy giải trừ hợp thể đ ố n g nhiên mở miệng với tư tư hoàn toàn ngây n g ẩ n cả người chẳng lẽ tên này vẫn chưa làm xong chuyện của hắn sao đây gọi là đi ngược lại con đường cũ ai quy của ngươi căn bản không hiểu được cùng người chơi hoa quốc chiến tranh trí tuệ người hoa quốc trước mắt còn chưa từng thua con q u â lớn thấy trương duy bỏ chạy chắc chắn sẽ cho rằng trương duy sẽ thừa cơ đột phá vòng vây của bọn họ không có hắn báo tọa độ cho tộc cơ giới khác đây chẳng phải là một cơ hội tốt sao nhưng trương duy hết lần này tới lần khác không chạy càng là nơi nguy hiểm thì càng an toàn trương duy và tư chức từ dưới đất tiến vào không có thủ đoạn chính xác tộc cơ giới căn bản không phát hiện được hơn nữa mục tiêu của hắn vẫn là con cua lớn ngay gần con cua lớn ẩn nấp chờ đợi động lực hồi phục thời gian hồi chiêu kỹ năng hồi phục ngay tại thời điểm con cua lớn xui xẹo đã bị đánh thành bàn phế không giết chết chẳng phải là đáng tiếc người thật điên cuồng nhưng ta như học được chút gì tư tùy tiện nói một câu xúc động hắn đây không phải là khen ngợi t r ư ơ n g duy mà là thật sự học được khô nhanh một chút sống t r ư ơ n g duy lấy hình dáng con người đ à o đất động loại chuyện này thực sự không thích hợp để làm nhưng tư là thao túng cơ giáp mặc dù cơ giáp của hắn chỉ cao hơn hai thước là kiểu mini nhưng sức mạnh của cơ giáp không hề kém tư y lấy tiện một thể Tốt. t kim loại công là hầm. số cụ có đào không từ chối hắn cũng không dám từ chối tiện h tay tìm một khối kim loại hải quất liền bắt đầu làm việc một bên khác con c u a lớn đã thông báo tình hình hiện tại cho đồng bọn của mình tộc cơ giới biết phương hướng trương duy bỏ chạy tất cả đều hướng về hướng đó tụ tập theo thời gian trôi qua vòng vây của tộc cơ giới đã ngày càng thu hẹp ngươi không thoát được ngươi tuyệt đối không thoát được con c u a lớn hung tận mở miệng chương hai trăm ba mươi bốn ra tay chương hai trăm ba mươi b ố ra tay con q u â lớn một bên n u y ề n rụa trương duy một bên nhặt nhạnh những chân gãy của mình mong muốn nối lại chúng thật là hắn cân nhắc lửa này g cuối cùng từ bỏ bởi vì thiên tường đoạn không chạm không chỉ chặt đứt chân của hắn còn mang đi một phần thân thể ước chừng hai mươi mét nếu ép buộc l ắ p lại cái chân này của hắn sẽ ngắn hơn chân còn lại hai mươi mét như vậy được sao tuyệt đối không được cuối cùng con cua lớn chỉ có thể dưng dưng ă n hết những chân gãy của mình ăn thịt chính mình dù sao cũng có chút ghê tởn h nhưng đây đã là lợi ích tối đa vì sau khi nuốt kim loại vết thương trên bộ giáp của hắn mới có thể tự hồi phục chỉ có điều ăn hết mấy cái chân này căn bản không thể khiến chân hắn mọc lại hắn còn cần một lượng lớn kim loại hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi những người của cơ giới tộc khác đến giúp hắn cung cấp kim loại để hắn khôi phục bản thân nếu bây giờ có thể trở về thì tốt con cua lớn nhớ đến hài cốt chiến giáp của p í t h nếu hắn có thể ăn hết chiến giáp của đại tinh tinh kia vết thương của hắn chắc chắn sẽ hồi phục thậm chí bộ giáp còn có thể trở nên mạnh hơn nghĩ đến điều này con cua lớn bắt đầu chậm chạp di chuyển thân thể của mình chỉ có một bên có chân vẫn có thể di chuyển kéo lê thân mình hắn muốn chạy về căn cứ phỉ đào trước khi những người cơ giới tộc khác giải quyết chữ duy để ăn hết chiến giáp của bích tốc độ di chuyển của con cua lớn kém xa so với tốc độ đào hầm của Âu Tư. rất nhanh ố tư cảm nhận được mặt đất dung chuyển đó là do con cua lớn kéo lê thân thể tạo thành không ngờ hắn lại hợp tác như vậy trên mặt trương duy lộ ra nụ cười ban đầu hắn còn nghĩ làm sao để tiếp cận con cua lớn một cách vô thanh vô thức dù sao đào hầm chắc chắn sẽ gây ra động tính nếu bị con cua lớn phát hiện vậy thì xong đời cái càng lớn của hắn đập xuống e rằng sẽ đẻ chết hai người bọn họ hiện tại thì tốt con cua lớn tự mình gây ra động tính lớn như vậy âm thanh đào hầm nhỏ bé của bọn họ căn bản sẽ không bị chú ý hắn vì sao lại ngu ngốc như vậy ố tư vừa đào hầm vừa hỏi ngươi cho rằng ngươi rất thông minh trương d u đi theo sau l ư n g nếu đứng trên góc nhìn của con của lớn cách làm của hắn không có gì sai chỉ là đứng trên góc nhìn của trương duy bọn họ cách làm của con của lớn lộ ra v ẻ vụng về ngươi ngươi đ ừ n g quên hiện tại ta và ngươi làm ộ t phe ô tư rất t ứ c giận tất cả mọi người làm ộ t phe ngươi lại bôi nhọ lao tử được không vậy chỉ là tạm thời có thể học được bao nhiêu thì học trương duy không khách k h í mở miệng không tán đồng thân phận của ô tư về phần ô tư có thể học trộm được bao nhiêu chiến lược n h ư u kế đó là chuyện của ô tư có lẽ hoa cúc thật sự có thể bồi dưỡng ô tư thành một chiến thuật ra cũng nên hử ô tư hử lạnh một tiếng sau đó bắt đầu dốc sức làm việc không chỉ trương duy tự mình để ý thời gian hồi chiêu của kỹ năng ố tư cũng đ a n giúp g trương duy tính toán kỹ năng của người sắp xong rồi ngay khi thời gian hồi chiêu của kỹ năng còn một phút ố tư đột nhiên hỏi trương duy trương duy nhó a mắt nếu không phải ố tư bị trương duy nắm giữ sinh tử trương duy thật sự muốn đấm ố tư một trận nhà của cơ giới tộc đúng là đều rất thông minh nhưng hiện tại cách hắn bao xa trương duy lên tiếng ố tư cảm nhận được sát ý của trương duy nhưng hắn cũng không để ý cho dù là hiện tại hay về sau trương duy đều cần hắn cho nên hắn không lo lắng mình sẽ bị trương duy giết chết đợi đến ngày hắn không còn tác dụng gì nữa hắn tuyệt đối sẽ không tiêu ngạo như vậy không sai biệt lắm năm trăm m không thể đến gần quá sẽ bị hắn phát hiện trương duy nghe vậy gật đầu hài lòng năm trăm m đã rất tốt rồi cũng không cần phải đến gần hơn lần này ngươi có thể chém chết hắn không tố tư hỏi có lẽ là có thể trương duy cũng không quá chắc chắn con cua lớn này không dễ chém bởi vì bụng con cua lớn quá lớn lưới liềm hai mươi m cũng không thể chém đ ứ c nhiều lắm là mở một cái lỗ cái lỗ này nếu có thể gây tổn thương đến chỗ hiểm của con cua lớn vậy dĩ nhiên có thể giết chết con của lớn nhưng nếu không thể lấy mạng con của lớn con của lớn vẫn còn khả năng phản kháng nếu không có năm chắc một k í c h giết chết hắn ta đề nghị chém đứt càng của hắn như vậy hắn sẽ không có năng lực công kích Ô tư nói ra đề nghị của mình nội g i á n làm đến mức này Ô tư cũng coi như đã tận lực ra trương duy kinh ngạc nhìn Ô tư đều nói hiện tại ta và ngươi làm ộ t phe ta chỉ đưa ra một đề nghị làm thế nào ngươi nói là được Ô tư một lần nữa nhấn mạnh vấn đề về phe phái của mình hắn thật sự muốn trương duy biết ý nghĩ của mình hiện tại ừng trương duy gật đầu với ố tư hắn đang suy nghĩ về đề nghị của ố tư khi t h ố tư lùi ra sau khoảng trăm mét trương duy lấy ra hạch tâm của bộ giáp hợp thể với bộ giáp ánh sáng loay lên mặt đất nổ tung một bộ giáp cao ba mươi m xuất hiện khi bộ giáp của trương duy xuất hiện con quân lớn đang cố gắng di chuyển thân thể của mình lập tức bất động hắn không hiểu tại sao trương duy lại xuất hiện sau lưng mình hơn nữa còn ở gần như vậy ngươi ngươi thật là một siêu năng chiến lược cường hóa trương duy sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa sau đó hắn không lập tức sử dụng thiên tường đoạn không chạm bởi vì vị trí không thích hợp lắm hắn muốn đổi phương vị khoảnh khắc sau trương duy bắt đầu chạy con quân lớn hành động khó khăn nhưng vị trí hiện tại của trương duy đã nằm trong phạm vi tấn công của càng lớn điều này không có gì để nói ra tay càng lớn cơ tới đánh về phía trương d u đối phó với trương d u một kẻ có tốc độ di chuyển nhanh như chớp dùng càng để kẹp trương duy căn bản không thực tế người ta không thể đứng yên cho người kẹp cho nên đập chính là phương thức tấn công tốt nhất càng lớn rơi xuống đất sức mạnh to lớn khiến mặt đất bị đập ra một cái hố to sâu khoảng bảy tám thước bên dưới mặt đất bị nén lại cứng như đá có thể thấy được uy lực lần này cường đại đến mức nào đáng tiếc căn bản không đập trúng mục tiêu trương duy sớm đã chạy ra khỏi phạm vi tấn công của càng lớn Trương còn bao nhiêu kẻ còn sống? bao kẻ ngươi cứ nhảy n h ó t như bọ chét có bản lĩnh thì cứ đánh sòng phẳng với ta con c u a lớn điên cuồng cầm rú ngươi bị ngốc cả trương duy lên tiếng đáp trả hắn vẫn đang điều chỉnh vị trí thật sao lời nói này quả thật có chút ngớ ngẩn người ta lực lượng không bằng ngươi còn muốn đánh sòng phẳng với ngươi đây không phải dũng cảm mà là ngủ nốc g nói mới nhớ ngươi có dám đánh sòng phẳng với ta không trương duy lúc này đã tìm được vị trí công kích tốt nhất con c u a lớn nghe vậy liền biết tình hình không ổn quả nhiên lưới liềm bị trương duy t r á n xuống ngay sau đó lưới liềm l o ạ sáng cảng q u â lớn kìm lớn toàn bộ bị t r a n đứt n h ắ t chén này trương duy nhắm thẳng vào càng cua lớn không còn vũ khí công kích trong lòng con cua lớn hoảng hốt nhưng hắn vẫn chưa từ bỏ coi như đã giao đấu với trương duy vài lần hắn biết trương duy sau khi tung ra chiêu lớn thì sẽ rơi vào trạng thái suy yếu nếu vậy thì thừa cơ lúc hắn bệnh mà lấy mạng hắn đôi mắt con cua lớn phóng ra tia laser đuổi s á t trương duy trương duy vừa né tránh vừa dùng súng trường p h ụ du pháo không ngừng nhắm vào mắt con cua lớn mà tấn công mặc dù dưới tình huống tia laser đang phóng ra đạn súng trường không thể xuyên thủng không đánh trúng mắt con cua lớn nhưng lại có thể gây áp lực cho con cua lớn khi ế n trương i a a l s e t duy tiếp h n cận g ra, đến g khoảng ô n g cách con cua lớn chỉ còn trăm mét thân thể con cua lớn bị ảnh hưởng bởi từ trường điện tử thân thể bắt đầu tết dại không phải do từ trường điện tử của trương duy lợi hại đến vậy chủ yếu là vết thương trên người con cua lớn quá nhiều những chỗ bị lưỡi liềm chém vào không có lớp giáp bảo vệ tỉ như vết cắt ở chân vết cắt đứt gây của càng lớn điều này mới khiến con cua lớn khi tiến vào từ trường điện tử trong nháy mắt đã bị ảnh hưởng lúc đầu hành động đã bị hạn chế thêm vào ảnh hưởng của từ trường điện tử tốc độ di chuyển của tia laser giảm đi mấy phần sau đó trương duy nhanh chóng vượt qua trăm mét khoảng cách này trực tiếp nhảy lên người con cua lớn tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy công kích bằng tia laser của con cua lớn đã mất tác dụng mắt hắn không thể tấn công lên thân mình đang gánh xác nhưng con cua lớn vẫn chưa từ bỏ. hắn điên cuồng vung vẫy thân thể muốn hất trương duy ra khỏi thân thể mình thế nhưng trương duy vững như chó g i ả mặc cho con cua lớn vung vẫy thế nào bàn chân hắn dường như có rắc hút cứ bám chặt vào phần lưng con cua lớn đứng yên chắc chắn không được trông cậy vào con cua lớn làm mình mà chết như vậy không biết phải tiêu tốn bao lâu cho nên hai tay trương duy nắm lấy điện t ử lưỡng cực c h ạ m đột nhiên đâm xuống sắc con cua lớn rất cứng với độ sắc bén của điện t ử lưỡng cực c h ạ m vậy mà không thể đâm xuyên sắc hắn một lần nhưng không sao cả một lần không thủng vậy thì hai lần hai lần công kích điểm rơi đều cùng một vị trí sắc con cua lớn bị đâm xuyên có một cái lỗ thủng như vậy những việc còn lại liền dễ dàng k i a laser tử vong cực lôi oanh thiên hai loại kỹ năng thay phiên nhau đều theo lỗ thủng trên vỏ cua lớn tiến vào bên trong thân thể con cua lớn dưới sự bảo vệ của lớp giáp căn bản không có năng lực phòng ngự gì chỉ là hai đợt công kích liên tiếp con cua lớn đã không còn khả năng phản kháng ngay khi con cua lớn hoàn toàn mất đi động lực ở phần đuôi con cua lớn một cố cơ giáp cao khoảng hai m xông ra đồng thời với tốc độ cực nhanh thoát khỏi chiến trường ai cho phép ngươi chạy trương duy ngay khi cơ giáp này xuất hiện đã phát hiện ra phù du pháo toàn bộ khai hỏa tốc độ của súng trường so với đông lạnh thương phải nhanh hơn một chút trước tiên chúng đích mục tiêu súng trường có lực xuyên thấu rất mạnh nhưng khả năng giết địch trong một phát thì hơi yếu nhưng đông lạnh đánh đuổi theo sát phía sau mặc dù cơ giáp của cơ giới tộc đã chọn ra một chút đối sách nhưng đối mặt với đông lạnh đánh của trương duy biện pháp đối phó của hắn không có bất kỳ tác dụng gì toàn bộ cơ giáp bị băng phong trương duy nhảy xuống khỏi người con của lớn sau đó hướng thẳng đến cơ giáp cơ giới tộc bị băng phong mà đi không nói lời thừa nhấc chân liền đạc cơ giáp băng phong rất dọn một đạp liền nát đồng thời vỡ nát còn có cơ giới tộc bên trong cơ giáp sau khi làm xong những việc này trương duy xoay người rời đi không chút lưu luyến bởi vì những cơ giới tộc khác đã nhận được tin tức đang trên đường đến đây khi trương duy tìm đến ố tư hắn để lại lời nói cho yêu nhịn thông báo tình hình hiện tại của yêu nhịn đồng thời bảo nàng thừa cơ mang theo tiểu bảo nuốt chừng hai cỗ chiến giáp cơ giới tộc này sau khi làm xong những việc này trương duy giải thể cơ giáp sau đó mang theo ố tư hướng về phía cơ sở mà chạy tới bên này là vị trí phòng thủ của con của lớn cho nên sau khi giải quyết con của lớn bên này không còn cơ giới tộc nào tồn tại để lại một khe hở rất lớn ngay khi trương duy mang theo ô tư trở lại căn cứ Phỉ trong đợt công kích này không biết bao nhiêu sinh vật cơ giới đã chết hình thú cơ giáp cũng không chịu nổi tổn thương như vậy chết số lượng lớn chỉ có những hình thú cơ giáp trốn thoát trong không gian dưới lòng đất đáng chết là ai một giọng nói phẫn nộ vang lên trên bầu trời chuột túi quốc bức xạ sau vụ nổ không thể làm tổn thương chủ nhân của giọng nói này nhưng vừa rồi hắn đã tiếp nhận mấy đợt công kích nổ tung khiến chiến giáp của hắn bị hao tổn không nhẹ điều quan trọng nhất là để chống cự tổn thương do vụ nổ gây ra hắn đã gần như khôi phục động lực thì bị chém ngang lưng khoảnh khắc sau một cỗ chiến giáp máy móc hình chim lớn bay lên không trung đại điệu này dương cánh đạt đến chiều dài kinh người ba trăm m nhìn như một hàng không mẫu hạm đang bay lên trời vậy đại điệu bay lên không trung nhìn cảnh tượng tan hoang phẫn hận trong lòng không cần phải nói nhiều còn bao nhiêu kẻ còn sống đại đ i ệ u lên tiếng đại nhân hình thú cơ giáp còn x u t lại một phần m ư ơ i sinh vật cơ giới thương vong hầu như không còn chỗ ta cũng tương tự Người trả lời trả đại biểu là ra lệnh xong những hình thú cơ giác không nhiều gắm nhanh chóng từ dưới đất xông ra bắt đầu thu thập nguyên tinh còn lại sau khi sinh vật cơ giới chết đương nhiên cơ giới sinh vật kim loại hải cốt cũng trong phạm vi bọn hắn thu thập chỉ là chưa biết có nên thu thập ngay bây giờ hay không theo nguyên tinh tụ tập số lượng lớn động lực chiến giáp đại điệu đang nhanh chóng hồi phục vết thương bị nổ ra cũng đang hồi phục theo ta cần biết ai đã nổ nơi này các ngươi hẳn là có thể làm rõ chứ lúc này đại điệu đã đáp xuống đất trước mặt hắn là vài khung cơ giáp chuột túi quốc còn lại chỉ còn một số ít cơ giáp những người chuột túi quốc còn lại cũng sớm đã bị diệt giờ đây nói chuột túi quốc bị diệt vong cũng không có gì quá đáng những người còn lại ở đây đều là tầng lớp cao của chuột túi quốc đại điệu giữ lại bọn hắn vì mục đích riêng hiện tại chính là lúc để những người này thể hiện tác dụng cơ giới tộc đại nhân ngài yên tâm chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng ta cần phải biết ngay lập tức đi làm việc đi vâng mấy người chuột túi quốc kia không dám phản bác bọn hắn ngay lập tức liên hệ với sinh đẹp quốc khi tầng lớp cao của sinh đẹp quốc biết được chuột túi quốc toàn bộ đều bị nổ t u n g sinh đẹp quốc rất kinh ngạc những người hiện tại đều đang nghiên cứu cách chống tự lại hoàn cảnh ngày càng xấu đi không có hoàn cảnh tốt đẹp sẽ có rất nhiều người chết mà bây giờ bọn hắn lại từ trong nhân khẩu của chuột túi quốc biết được tin tức như vậy điều này khiến bọn hắn làm sao có thể không kinh ngạc các ngươi không đùa dơn đó chứ đại diện sinh đẹp quốc rất khó tin hỏi những người chuột túi quốc chúng ta sẽ dùng chuyện này để đùa dẫn sao nếu không phải các ngươi vậy thì chỉ có thể là gấu lông hoặc hoa quốc thế giới hiện tại có thể có nhiều nấm đánh như vậy ngoại trừ s i n h đẹp quốc cũng chỉ còn lại hai nước này chắc chắn là hoa quốc gấu lông hiện tại không có thời gian để ý đến các ngươi đại diện s i n h đẹp quốc nói ra phân tích của mình mặc dù vệ tinh toàn cầu đều không dùng được nhưng căn cứ vào tình huống trước đó bọn hắn phát hiện gấu lông còn chưa lo nổi cho mình làm gì có tinh lực để ý đến chuyện của chuột túi quốc cho nên có thể làm ra chuyện như vậy thì chỉ còn hoa quốc mà thôi các ngươi muốn làm thế nào theo lời ngươi nói cơ giới tộc sẽ làm thế nào sinh đẹp quốc đã biết tất cả những gì đã xảy ra với chuột túi quốc biết chuột túi quốc đã bị cơ giới tộc khống chế trong nước xinh đẹp rất nhiều người đều dự định hợp tác với cơ giới tộc hay nói là bọn hắn bằng lòng thần phục dưới chân cơ giới tộc dù sao cơ giới tộc quá mạnh mẽ sinh đẹp quốc căn bản không nghĩ ra cách nào để chống cự lại sự xâm nhập của cơ giới tộc đánh không lại thì gia nhập điều này đối với sinh đẹp quốc mà nói không có gì đáng xấu hổ ít nhất bọn hắn còn có thể bảo tồn lại một ít hỏa chủng nhân loại không phải sao hơn nữa cho dù cơ giới tộc có giết người thì người bị giết cũng là những người bình thường kia liên quan gì đến bọn hắn những người cao tầng của sinh đẹp quốc k hai ô bên đạt thành thỏa thuận miệng chuột túi quốc vốn là chó săn của sinh đẹp quốc giờ chỉ còn lại một vài người thì chỉ có thể nghe theo lời xinh đẹp quốc hơn nữa sau đó mấy người chuột túi quốc kia tìm đến đại biểu báo cho hắn biết hoa quốc là chủ mưu của lần hành động này lại là hoa quốc đại biểu trong lòng tức giận sau đó cũng có chút ngạc nhiên người hoa quốc thật sự có thể gây chuyện như vậy sao những người chọn túi quốc chống cự cơ giới tộc kịch liệt nhất cũng là hoa quốc mặc dù giờ đây người hoa quốc cũng đã bị hắn tiêu diệt nhưng người hoa quốc để lại cho hắn ấn tượng rất sâu sắc t r ư n g d u y tồn tại hắn đương nhiên cũng biết rất rõ cũng là người hoa quốc đại nhân chúng ta có nên báo thù không các ngươi có thủ đoạn nào để báo thù hoa quốc sao đại điệu dùng ngữ khí không thân thiện hỏi lại chọn túi quốc to xác này có bản chất gì đại điệu thật sự rất rõ ràng những người chọn túi quốc bị hỏi lời này không một tiếng động thật sự bọn hắn quả thực không có năng lực phản kháng nhưng chuyện này không chỉ có mình người thôi sao ý của chúng ta là để ngươi ra tay chỉ là những lời này không thể nói ra đại điệu cũng không để ý đến mấy người kia những người này còn có ích bọn hắn có thể liên lạc với quốc gia mạnh nhất trên l ă m tinh phải giữ lại nhưng chỉ là giữ lại mà thôi sau đó đại điệu chủ động gia nhập vào kênh tán gấu của tư bọn hắn vừa tiến vào kênh còn chưa kịp để đại điệu đặt câu hỏi hắn đã nghe được â m thanh hỗn loạn trong kênh chưa đến mấy giây đại điệu đã biết được một tin tức khiến hắn tức giận tốc độ ấy chết đại điệu lên tiếng trong kênh ngay sau đó cả kênh đều trở nên yên tĩnh lâu không nhận được câu trả lời đại điệu trực tiếp điểm danh tư ngươi nói chuyện này vốn là do tư gây ra không điểm danh tư thì điểm a i tư lúc này cùng trương duy trốn dưới lòng đất sâu trăm mét hắn cảm thấy vô cùng khó khăn vâng cách đã bị người hoa quốc kia giết hơn nữa không chỉ có k í c h còn có gõ un giờ tư các ngươi làm ăn kiểu gì vậy hiện tại đã bắt được hắn chưa đại điệu muốn bị tức đến chết mới có bao nhiêu thời gian lại chết hai người hơn nữa một người còn là đệ đệ tốt của hắn cái này là ngựa kỳ thật đáng lẽ chết còn có một người đó là tư chẳng qua tư vì đầu hàng mà không bị chết ngay chưa bắt được chúng ta đã mất dấu vết của hắn đang tìm kiếm bên hoa quốc tình hình thế nào ai biết đại điệu biết hiện tại giận dữ mắng mỏ những thư cầu này cũng không có chút tác dụng nào hắn cố gắng kiềm chế l ử a giận trong lòng hỏi hoa quốc vì sao lại đột nhiên sử dụng vũ khí mạnh mẽ như vậy để tấn công toàn bộ c h u ộ t túi quốc chẳng lẽ hoa quốc đã phát hiện ra mình hắn cần phải biết nguyên nhân là gì tư biết nguyên nhân là gì kẻ đầu têu ngay bên cạnh mình đây nhưng hắn không thể nói cho đại điệu nếu đại điệu thật sự liều lĩnh chạy đến vĩ đảo thì tỷ lệ trương duy trốn thoát sẽ giảm mạnh trương d u không sống nổi hắn tư cũng đừng mong sống tốt không ai trả lời những cơ giới tộc này đều chưa tiếp xúc với xã hội loài người càng đừng nói đến tin tức về hoa quốc toàn lực tìm kiếm người hoa quốc kia nếu có thể bắt sống ta cần mười giờ đến chỗ các n g ư ờ i kết thúc tư mở miệng kinh hô lời này không phải hắn kêu trong kênh nếu như kêu trong kênh như vậy hắn đoán chừng cũng sẽ bị lộ thế nào bên cạnh tư trương duy hỏi tư hắn muốn tới đội trưởng của chúng ta hắn chống lại được công kích của các n g ư ờ i hơn nữa dường như không bị thương quá nặng trương duy nghe vậy nhữ mày cơ giới tộc biết bay việc này vô cùng khó giải quyết hắn khi nào có thể tới mười giờ còn mười giờ sao trương duy cúi đầu như có điều suy nghĩ chương 237, t i b ê n tâm ta nhất định sẽ phối hợp thật tốt chương 237, t i b ê n tâm ta nhất định sẽ phối hợp thật tốt nếu như là mười giờ thì vẫn còn một ít không gian để tính toán đúng là chính hắn nói thư chi tiết báo cho trương duy ta đề nghị chúng ta nên nhanh chóng rời khỏi phi đảo tin ta đi ngươi bây giờ không phải là đối thủ của hắn đâu thư đưa ra đề nghị vô cùng nghiêm túc ừ trương duy khẽ gật đầu bản thân mình có bao nhiêu c â n lượng trương duy tự mình còn không rõ hay sao nhưng hắn chỉ ừ một tiếng chưa hề nói gì khác làm thế nào thì trương duy còn phải suy tính thêm một chút một bên khác ở chuột túi quốc đại điệu bắt đầu thu thập một lượng lớn nguyên tinh từ các nhóm cơ giáp hình thú hắn cần năm tiếng để nuốt trừ nguyên n g tinh phục hồi động lực chiến giáp của mình thời gian còn lại mới là thời gian hắn đến phỉ đảo mười giờ chỉ là một con số rất bảo thủ hắn có thể bảo đảm mình đến phỉ đảo trong vòng mười giờ nhưng cụ thể là tám giờ hay chín giờ thì không thể chính xác như vậy trên phỉ đảo cơ giới tộc khi biết đội trưởng của bọn chúng sắp đến bọn chúng đều rất kích động không phải vì vui mừng mà là vì sợ hãi、hắn、đã bị một nhân loại cơ giáp xử lý ngay dưới mí mắt của bọn chúng trương bọn chúng, bọn chúng duy và tư tiếp tục lên đường đi được mười mấy phút trương duy tiến vào một đường sông dưới đất con đường này tương đối phù hợp yêu cầu của trương duy hắn muốn hợp thể với cơ giáp chỉ khi không gian đủ lớn trương duy mới có thể hợp thể với cơ giáp mà không bị phát hiện khi trương duy hợp thể với cơ giáp xong hắn kiểm tra tin tức chuyển đến yêu nhẫn đã tụ họp với tiểu bảo nhưng bọn chúng không dám đến gần căn cứ p h ỉ đảo bởi vì tiểu bảo có giác quan nhạy bén bọn chúng đã cảm nhận được nguy hiểm ở đâu đại nhân ta ở đây giọng yêu nhẫn rất kích động đã lâu không liên lạc được với trương duy điều này khiến tim yêu nhẫn rất hoảng các ngươi ở đâu có hy vọng ẩn nó đến bờ biển k h ô n g trương duy muốn chạy trốn đương nhiên phải mang theo tiểu bảo yêu nhẫn chỉ là tiện thể có thể chúng ta ẩn nấp ở bên dưới theo mạch nước ngầm đi có thể vào hải dương cho các ngươi năm tiếng vào hải dương chúng ta phải rời khỏi p h ỉ đảo trương nói ra yêu cầu của hắn cũng ấn định thời gian vâng thưa đại nhân hành động đi đến hải dương chúng ta lại tụ họp vâng thông tin kết thúc trương Duy cũng không do dự mang theo tư tiến vào mạch nước ẩm phải nhanh chóng rời xa vòng vây của cơ giới tộc chỉ khi thoát khỏi vòng vây hắn mới có thể xuất hiện trên mặt đất sau đó vào hải dương thông qua sự giúp đỡ của cá voi để trở về hoa quốc còn về đại điệu của cơ giới tộc kia chỉ có thể tính sau trương Duy tin rằng đại điệu kia trong thời gian ngắn sẽ không xâm phạm hoa quốc hắn cần thời gian để nâng cao chiến lược cơ giáp của mình chỉ khi chiến lược cơ giáp tăng lên hắn mới có thể có khả năng đối đầu với năng lực của đội trưởng cơ giới tộc kia trên đường đi tư không nói một lời h ừ a hắn liên tục cung cấp tọa độ cho trương duy có tư ở đây việc thoát khỏi vòng vây của cơ giới tộc chỉ là chuyện dễ như t r ở bàn tay trương duy chỉ mất chưa đến nửa giờ đã cách xa vòng vây của cơ giới tộc sau đó trương duy tùy tiện tìm một chỗ yếu của vỏ trái đất để đột phá trở lại mặt đất trên mặt đất tốc độ của trương duy đi lại nhanh hơn nhiều hai giờ sau trương duy xuất hiện ở bờ biển chỉ có điều bờ biển này không có bóng dáng của cá voi khi cơ giới tộc đến mở, đám cá voi sợ hãi đã trốn hết nhưng trương d u biết đám cá voi tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hắn khi trương d u thổi còi không lâu đám cá voi hiện thân chúng ta lập tức phải rời khỏi nơi này còn cần làm phiền các ngươi t r ư ơ n g duy ngươi không sao là tốt rồi trước đó có một cơ giáp cơ giới tộc cực kỳ mạnh mẽ chạy lên mở chúng ta không dám ngăn cản chúng đám cá voi ít nhiều có chút không dám nhìn t r ư ơ n g duy hành vi của chúng có chút nghi ngờ bán đứng bạn bè mà bản thân chúng thì cho là như vậy ta đương nhiên không sao tiểu bảo bọn chúng cũng không có việc gì đợi bọn chúng đến chúng ta sẽ đi hơn mấy giờ nữa sẽ có một cơ giới tộc mạnh hơn giáng lâm ta không phải là đối thủ của hắn ý là chỉ có thể chạy trốn được vậy chúng ta cũng nhanh chóng rời đi đ á n g cá voi không hề khinh thường trương duy ai lại không có lúc đánh không lại đối thủ tiến độ của tiểu bảo bên kia cũng rất thuận lợi lúc đầu bọn chúng ở bên ngoài vòng lây cơ giới tộc bị tiểu bảo làm bị thương đã không dám đi tìm tiểu bảo gây phiền thoái đợi tiểu bảo và yêu nhẫn xuất hiện tiểu bảo còn phàn n ả n với trương duy đại ca không ăn thịt được hai tên kia thật là đáng tiếc tiểu bảo có thể tưởng tượng được nếu mình ăn hai con quái vật khổng lồ kia thực lực của hắn chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều không có gì đáng tiếc sớm muộn gì ta cũng chuẩn bị cho ngươi một bữa để ngươi ăn trương duy vô vai tiểu bảo yêu nhẫn đến thì không nói gì chỉ đứng yên lặng được rồi chúng ta phải nhanh chóng rời、đi. mang các ngươi về nhà trương duy vừa nói vừa kéo tiểu bảo và yêu nhẫn nhảy lên lưng cá voi tư tên này bị trương duy vô tình bỏ rơi nhưng tư chỉ có thể đi theo trương duy hành động người ta không kéo ngươi ngươi không tự mình ngày sao đại ca cái thứ nhỏ này là cơ giới tộc nhìn xem sao lại y ê u ấ t như vậy chứ trên lưng cá voi tiểu bảo rất tò mò nhìn chằm chằm tư dường như muốn nuốt trường tư và o bụng hắn không phải để ăn ngươi tránh xa hắn một chút trương duy vẫn hiểu rất rõ tiểu bảo đoán được tâm tư của tiểu bảo thư nghe vậy g i ậ mình hắn muốn ăn ta không phải ngươi cho rằng hắn vì sao lại tò mò về ngươi như vậy trên n g tức giận mở miệng.、Được、rồi, chúng ta phải ta l lưng cá voi trương duy nhìn về phía tư tùy tiện hỏi đúng vậy sẽ bị hắn phát hiện nhưng ngươi yên tâm ta sẽ chủ động cắt đứt mọi liên hệ với bọn chúng như vậy bọn chúng sẽ không thể biết ta đang ở đâu có lẽ bọn chúng sẽ cho rằng ta đã chết hai cốt chiến giáp dự bị của ta chắc chắn sẽ bị bọn chúng tìm thấy không thể dò xét là được sau khi trở về ta sẽ giao ngươi cho một số người ngươi đến lúc đó cần phải phối hợp thật tốt ta nói như vậy ngươi hiểu chứ yên tâm ta nhất định sẽ phối hợp thật tốt tư làm sao không hiểu chứ tất cả mọi người đều đã trưởng thành mấy chuyện nhỏ này dùng góp chân cũng đoán ra được mà đừng nói ta nói một chút về ngươi đi ngươi muốn làm sao để nhanh chóng tăng thực lực lên tư có chút tò mò nhìn trước duy chương hai trăm ba mươi tám ố tư cũng đã chết chương hai trăm ba mươi tám ố tư cũng đã chết ta sao thu thập nguyên tinh biện pháp nhanh nhất chính là kiếm một ít truyền thuyết trang bị thăng cấp thạch như vậy mới có thể nhanh chóng tăng lên chiến lược đương nhiên nếu có thể có một ít chiến lược bảo thạch thì tốt biết bao đáng tiếc chiến lược bảo thạch loại này rất chân quý trong nước cho dù có người nắm giữ cũng chưa chắc đã nói ra đúng rồi n g ư ơ i biết chiến giáp của đội trưởng các ngươi chiến lược là bao nhiêu không ước chừng ba bốn vạn a ố tư không do dự mở miệng trả lời đối với đối thủ của mình có lực lượng gì ố tư vẫn tương đối hiểu rõ chỉ có ba bốn vạn a trương duy yên lặng gật đầu nếu như vậy trương duy chỉ cần đem chiến lược của mình tăng lên tới hai vạn là được hai vạn chiến、lược. sử dụng siêu năng chiến lược cường hóa về sau chiến lược của trương duy sẽ tăng vọt đến bốn vạn chẳng phải so với đội trưởng cơ giới tộc kia mạnh hơn sao kể từ đó coi như giao chiến trương duy cũng sẽ không sợ đối phương chỉ là tăng lên năm ngàn chiến lược không phải dễ dàng như vậy còn phải sau khi trở về nghĩ biện pháp ngươi không phải muốn giết hắn đó chứ ố tư có chút hoảng sợ ý nghĩ này trong lòng ố tư sinh ra sau liền không dứt ố tư cho rằng trương duy khẳng định đang tính toán như vậy tiểu đội trưởng của bọn hắn là tổng chỉ huy lần xâm lăng lam t i n này cũng là một tồn tại có thực lực cường đại nhất nếu không có vị đội trưởng này cơ giới tộc còn lại sẽ là một đám hỗn loạn thật sự là cái này cũng nếu có thể giết được đội trưởng của bọn họ mới được thế nào không thể giết sao hắn biết bay hơn nữa bay rất cao rất nhanh đối mặt hắn chỉ có bị động bị đánh thôi Ô tư nói ra tâm đắc của mình lẽ ra chiến giáp bát kỳ đại xạ của hắn là vô cùng cường đại tám cái đầu có thể phun ra tia laser trong tiểu đội của bọn hắn ai làm được không ai làm được hắn sở dĩ đánh không lại đội trưởng của bọn hắn cũng là bởi vì chiến giáp của đội trưởng bọn hắn biết bay thậm chí bởi vì áp bức của vị đội trưởng này ố tư thậm chí còn nhường t ị c tên ngu xuẩn kia trong lòng ố tư mặc dù rất khó chịu nhưng không thể không thừa nhận chính là đội trưởng của bọn họ thật sự rất cường đại biết bay thì sao trương duy hỏi lại hắn biết bay công kích của ngươi đánh không tới hắn nhưng công kích của hắn ngươi nhất định phải chống đỡ ngươi nói làm sao mà đánh ta tự nhiên có biện pháp của ta ai quy định cơ giáp thì không thể bay sau khi tiến hóa năm lần cơ giáp đã có thể bay lên trong chốc lát bởi vì sau khi tiến hóa cơ giáp sẽ đi kèm máy phun cùng tên lửa đẩy liên hợp sử dụng có thể đạt tới hiệu quả phi hành chỉ là tốc độ phi hành sẽ không quá nhanh cũng không quá ổn định mà thôi ngươi thật sự rất ngưng cuồng bất quá ngươi nói lời này ta vậy mà không có tâm tư không tin tố tư đánh giá một chút trương duy cũng nói ra suy nghĩ của mình thông qua thời gian ngắn ngủi tiếp xúc với trương duy tố tư xác thực có hiểu biết nhất định đối với hắn chuyện con hàng này muốn làm liền không có chuyện gì không làm được chủ yếu là lòng dạ h i ể m độc sẽ làm ra những chuyện mà người ta cho rằng không thể đây mới là nguyên nhân thật sự trương duy có thể giết chết ở cùng con của lớn cũng không phải bởi vì lực công kích của trương duy cường đại cớ nào có cường đại năng lực công kích cơ giáp có rất nhiều nhưng ai có thể làm được như trương duy chỉ có cường đại năng lực công kích lại không thể phát huy ra đây là vô dụng t tư ngươi nên cắt đứt liên lạc với bọn hắn đi ô tư n g h e vậy chủ động cắt đứt mọi liên lạc với cơ giới tộc biểu hiện bên ngoài chính là cơ giới tộc sẽ hoàn toàn mất đi tín hiệu nguyên phát ra từ ô tư cũng như bị giết chết không khác gì nhau khi ô tư tắt tín hiệu nguyên tình huống này đã nhanh chóng bị cơ giới tộc phát hiện không xong ô tư chết rồi cái gì lại chết một người cơ giới tộc thật sự ngồi không yên tiểu đội của bọn hắn chỉ có một ư ơ i thành viên hiện tại chết mấy người rồi đã chết mất bốn người còn lại sáu người chưa nói đội trưởng của bọn họ có thể chết hay không ngược lại bản thân bọn họ không có bất kỳ cảm giác an toàn nào ít lợi hại không ô tư lợi hại không đây đều là những tồn tại cường đại xếp trước bọn họ nhưng cho dù là hai người này đều chết trong tay nhân loại kia trong cơ giáp nếu bọn họ một t r ọ i một gặp phải nhân loại kia bọn họ có thể sống sót rời khỏi cơ giáp của nhân loại kia không chúng ta t r ư ớ c tập hợp lại một chỗ không thể tách ra đúng bảo toàn tính mạng là quan trọng nhất trên v ỉ đạo còn lại năm cơ giới tộc không dám làm gì bọn họ tụ tập bên trong căn cứ trông coi hải cốt chiến giáp của c á c con cua lớn và thi thể của âu tư bọn họ cũng không dám đi thăm dò không lâu sau đội trưởng cơ giới tộc phát hiện tình huống này động lực cơ bản của chiến giáp hắn đã hoàn toàn khôi phục vết thương cũng lành cái gì ố tư cũng đã chết đại biểu mở miệng chất vấn vâng đội trưởng tín hiệu nguyên của ố tư đã hoàn toàn biến mất hắn trước khi chết không nói gì sao đại biểu có chút không c a m lòng đội trưởng không có tin tức gì ố tư chỉ sử dụng chiến giáp dự bị bị nhân loại kia đánh chết xác thực sẽ không có thời gian phản ứng đều chờ đó cho ta ta lập tức đến chỗ các ngươi đại biểu không nhịn được nguyên chỗ cất cánh chuột túi quốc bên này có lò luyện hắn rất thiên tâm tài nguyên trên quốc gia chuột túi này sẽ không bị lãng phí nguyên tinh hai cốt kim loại đều có tác dụng riêng của chúng cũng may trương duy trở về hoa quốc và đại đ i ể u bay theo hướng ngược lại không cần lo lắng sẽ bị đại đ i ể u kia phát hiện ở giữa đường đợi đến khi cá voi đưa trương duy đến khu vực đông bắc hoa quốc lúc này cá voi mới lưu luyến không rời tàn đi nhưng vẫn còn cá voi ở lại hải vực này trong thời gian dài chính là để duy trì liên lạc lâu dài với trương duy đối với điều này trương duy khẳng định là vui mừng k h ô n xiết hắn còn lo lắng tình hình của cá mượn cá mượn đi lâu như vậy mai không có tin tức cũng không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tình huống trương duy trở về hoa quốc rất nhanh đã bị trương đảo và bọn họ biết được trương đảo và lâm thiên dĩnh dẫn đầu đội đến đón bước lên lãnh thổ hoa quốc, trong lòng trương duy dâng lên cảm giác người xa quê trở về nhà tiểu bảo trên đường cùng trương duy lựu i dịu miệng không ngừng nghỉ yêu nhẫn và ô tư thì một mực g i ữ yên lặng nơi này không phải quê hương của yêu nhẫn mà những người khác ở trong đó đều có một chút địch ý với yêu nhẫn tâm tình của nàng không được tốt cho l ò m g ô tư càng không cần phải nói bởi vì hắn không phải là giống loài trên hành tinh này hắn đoán chừng lập tức sẽ bị ném vào phòng nghiên cứu để tiến hành nghiên cứu đối mặt với tình huống này hắn có thể có tâm tư nói chuyện mới là lạ, lạ ngay khi trương duy đặt chân lên lãnh thổ hoa quốc không lâu đội trưởng cơ giới tộc đã giáng lâm p h đạo Hắn đến để c h o c ơ giới tộc c ò n lại u ố n g viên t hai u ố c căn t r ư ở ở n g của họ ở đó, b ọ n họ m ớ i c ó t h ể cảm ta h ấ y n t o à n n n h ư g đ ạ i điểu để đến lại này không thèm để ý báo ọ họ, n hắn thù của... chương hai trăm ba mươi c h ư ơ n g 239, ta là người báo thù người, người đâu đại điệu hai mắt chăm chú nhìn khải tư bị chém thành hai khúc trên chiến giáp không hề rời mắt khỏi nó xung quanh đám cơ giới tộc đều không dám lên tiếng ta hỏi người đâu đội trưởng không tìm thấy không rõ hắn ẩ n nó ở nơi nào tìm trong miệng đại đ i ể u chỉ thốt ra một chữ như vậy vâng bọn chúng hận không thể lập tức biến mất khỏi tầm mắt của đại đ i ể u không ai muốn dừng lại ở đây chờ đám cơ giới tộc kia đi rồi đại đ i ể u phụ thân dùng đôi cánh của mình gom chiến giáp của kịch lại gần đệ đệ ta sẽ giúp ngươi báo thù nhất định ở xa bên ngoài thái dương hệ trên tàu chiến hạm của đám người báo thù đang phát hình ảnh trương duy đánh chết chiến giáp đại tinh tinh của kịch dưới sự giám sát của những người báo thù này trên lam tinh cơ bản không có bí mật gì theo những thứ chúng đưa lên mà con người có thể biết những người báo thù này chắc chắn nắm giữ khoa học kỹ thuật vượt trội con người này không tệ Đám đã nói, là một tổ chức liên hợp đa đủ đã báo khác biệt giữa các cá cái phát khác một mắt một mười người nhiên như nói, liên trung sinh cần hiện trung nhau. giới giữa biệt loại liếc thủ tộc tổ tộc, thể thấy thể vật có trí tuệ tụ tập, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể chức hợp chỉ quả cơ có có có tộc là ra rõ sự nhưng điều kỳ lạ là người vừa mở miệng lại là một cơ giới tộc quả thật không tệ năng lực của hắn rất mạnh có trí tuệ có thể trở thành quân cờ trong tay chúng ta chỉ sợ hắn không muốn làm quân cờ trong tay chúng ta hoa quốc này chúng ta cũng hiểu rõ các ngươi cho rằng bọn chúng sẽ cam tâm làm công cụ cho chúng ta sao điều hấp dẫn chúng ta là hoa quốc này ta muốn chỉ có hợp tác chân thành với bọn chúng mới có thể có được những thứ chúng ta mong muốn không thể nào những chủng tộc thấp kém như vậy dựa vào cái gì để hợp tác với chúng ta đúng bọn chúng không có tư cách hợp tác với chúng ta nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta bọn chúng đã sớm bị cơ giới tộc giết chết có người đồng ý có người phản đối trong liên minh này đủ loại thanh âm quá nhiều rất khó thống nhất nhưng cũng may là trong liên minh này cũng có lao đại tồn tại vị lao đại này chính là cơ giới tộc đã mở miệng đầu tiên ta thấy có thể hợp tác với hắn tương lai cơ giáp lam tinh sẽ trở thành lưỡi đao mạnh nhất của liên minh báo thù chúng ta các ngươi thật sự muốn chọc giận bọn chúng sao đúng như ngài nói bọn chúng nắm giữ lực chiến đấu mạnh mẽ nếu lại cho bọn chúng địa vị tương ứng chỉ sợ bọn chúng sẽ lời nói phía sau người này không nói có vũ khí sắp bén lại có địa vị tương ứng sau này liên minh báo thù này còn không phải do người ta định đoạt sao vị trí của ta có thể nhường cho bọn chúng chỉ cần bọn chúng có thể dẫn dắt người báo thù trưởng thành lên là được các ngươi đã quên thù hận rồi sao hiện tại sức mạnh của chúng ta chỉ có thể ứng phó một tiểu đội cơ giới tộc hiện tại các ngươi lại bắt đầu tranh quyền đoạt lợi sao cơ giới tộc ngữ khí không tốt n g h e hắn nói vậy những người phản đối kia đều cúi đầu bọn chúng xác thực có ý nghĩ như vậy không ai muốn nhường một chủng tộc mà trong lòng bọn chúng rất thấp kém cuối cùng lại thống lĩnh bọn chúng nhưng mà cơ giới tộc cầm đầu nói rất đúng bản thân bọn chúng còn muốn sống không xong dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể áp chế một tiểu đội cơ giới tộc mà thôi tình huống này c h e n ép nhân loại đối với bọn chúng không có lợi ích gì thật vậy những thứ trên lam tinh người hoa quốc thật sự có thể đạt được sao ngươi không tin vào kết quả trinh sát của chúng ta sao những thứ đó vốn thuộc về người hoa quốc nếu bọn chúng không chiếm được người khác càng không có cách nào đạt được chuyến này chúng ta vốn là đánh cược thành công là tốt nhất nếu không thành công từ bỏ bọn chúng là được cơ giới tộc chậm rãi mở miệng vậy chúng ta khi nào thì liên lạc với bọn chúng thời cơ vẫn chưa tới sao đúng loại đồ vật này vẫn chưa lộ diện tôi cảm thấy nên chờ một chút mọi người nhao nhao mở miệng không hiện tại phải liên lạc với hắn chúng ta phải cho hắn sự giúp đỡ lớn hơn để hắn trưởng thành cơ giới tộc lại mở miệng lần nữa giúp đỡ thế nào tất cả mọi người đều nhìn về phía cơ giới tộc cầm đầu xác định vị trí và chuyển giao tài nguyên việc này mọi người đều kinh ngạc phân tán chuyển giao tài nguyên đã tiêu hao rất nhiều năng lượng ít ỏi của bọn chúng nếu như xác định vị trí chuyển giao sự tiêu hao sẽ còn lớn hơn dù sao đây là chuyển giao vượt qua tinh hệ không phải chuyển bùa nếu là chuyển giao trên diện rộng bọn chúng còn có thể chống đỡ được một thời gian dài đổi thành xác định vị trí chuyển giao bọn chúng sợ rằng không kiên trì được bao lâu dù sao áp chế hạm đội cơ giới tộc cũng cần năng lượng Mất đi sự áp nhưng mà cơ giới tộc cầm đầu có quyền lên tiếng rất lớn về cơ bản là thuộc về quyền độc đoán của hắn đề nghị của hắn cơ bản không có ai phản đối ai bảo chủng tộc này đều do hắn cứu lấy chứ nếu không có vị cơ giới tộc này những người báo thù được gọi là như vậy đã sớm chết hết rồi đã như vậy vậy thì liên lạc với hắn đi vâng bên người báo thù đưa ra quyết định bên trương duy thành công trở về xuyên thành tiểu bảo trở thành linh vật của toàn xuyên thành quân đội dân chúng tất cả đều chạy tới xem nghe tiếng mọi người tán thưởng tiểu bảo tương đối hưởng thụ loại đãi ngộ này trương duy thì đi tìm trương thủ trưởng rời đi một thời gian không ngắn một số tin tức cần phải trao đổi với nhau ít nhất cũng phải nghiên cứu ứng phó thế nào với vị đội trưởng cơ giới tộc kia bởi vì tên kia sớm muộn gì cũng sẽ đến hoa quốc có lẽ thời gian này sẽ không quá dài ngay khi trương duy và trương thủ trưởng đang c n u chuyện trương duy đột nhiên đứng dậy ai trương duy hiện tại ở trạng thái con người không thể thông qua cơ giáp để liên lạc với bên ngoài nhưng vừa rồi hắn nghe thấy có người gọi hắn nhưng mà trong căn phòng này chỉ có hắn và trương thủ trưởng tiểu trương sao vậy trương thủ trưởng cũng đứng dậy theo dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn trương duy trương thúc chờ một lát trương duy ra hiệu tay bảo an tâm đ ừ n g n ộ i người báo thủ người hẳn là có hiệu beta âm thanh k i a lại xuất hiện trong đầu trương d u người là người báo thủ trương d u rất kinh ngạc hắn vẫn luôn nghĩ xem người báo thù muốn làm gì v loại? Loại người. Người chương hai trăm bốn mươi ánh sáng của hoa quốc chương hai trăm bốn mươi ánh sáng của hoa quốc chúng ta muốn mời nhân loại trở thành người báo t h ủ tinh cầu của các ngươi bị cơ giới tộc để mắt tới nếu không có sự giúp đỡ của chúng ta các ngươi chắc chắn sẽ bị chinh phục hoặc bị diệt vong đây không phải là mục đích của các ngươi trương duy sẽ không dễ dàng bị vài câu nói như vậy lay động nói thật thì dễ nghe trên đời này không có bữa trưa miễn phí người báo thù giúp đỡ nhân loại mạnh mẽ như vậy chắc chắn có nguyên nhân ngươi là người vô cùng thông minh ta cũng không giấu g i ế m ngươi hành tinh lam không nói chính xác là hoa quốc các ngươi nắm giữ một loại năng lượng mà chúng ta không thể hoàn toàn hiểu rõ chính vì sự tồn tại của loại năng lượng này chúng ta mới giúp đỡ các ngươi năng lượng gì trương duy cảm thấy rất kỳ lạ chuyện báo thù này trước đây trương duy chưa từng nghe nói việc này vẫn chưa rõ ràng chờ ngươi phát triển đến một mức độ nhất định tự nhiên sẽ biết hiện tại ta chỉ muốn sớm mời ngươi gia nhập người báo thủ mong ngươi có thể đồng ý ta có thể được những lợi ích gì chúng ta cần phải trả giá những gì gia nhập người báo thủ chưa hẳn đã là một chuyện tốt theo lời ố tư trong miệng c h ư ơ n g duy hắn cũng biết rất nhiều bí mật người báo thủ ở hành tinh lam này mặc dù rất lợi hại áp chế cơ giới tộc nhưng trước mặt toàn bộ cơ giới tộc người báo thủ lại là một thế lực không thể lộ diện nếu gia nhập người báo thủ từ nay về sau phải cùng người báo thủ cùng chung số phận người hoa quốc từ nay về sau sẽ trở thành lưỡi đao của người báo thủ tự nhiên sẽ có được địa vị tương xứng chỉ cần ngươi đồng ý trương a có thể thoái v duy, duy, duy, duy không hiểu rõ về cơ giới tộc càng không hiểu về người báo thù làm sao hắn có thể lãnh đạo người báo thù được con người hoa quốc các ngươi có trí tuệ chiến tranh rất mạnh mẽ ta có thể cảm nhận được dưới sự lãnh đạo của ngươi người báo thù có thể đi xa hơn hy vọng ngươi có thể đồng ý việc này ta cần phải suy nghĩ một chút được chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ ngươi giúp hoa quốc trưởng thành từ nay về sau chúng ta sẽ chỉ đưa nguyên tinh đến khu vực hoa quốc những nơi khác sẽ không được cung cấp đây là thành ý của chúng ta nói thật chư duy rất hài lòng với thành ý này những người ở những nơi khác trên hành tinh lam các ngươi định từ bỏ sao bọn họ thậm chí không có tư cách trở thành đao năng lượng đặc biệt trên hành tinh lam chỉ có hoa quốc nắm giữ những người ở những nơi khác dù có trưởng thành đến một mức độ nhất định cũng không thể có được loại năng lượng đó tuy nhiên nếu ngươi đồng ý thu nhận những nhân loại khác chúng ta cũng sẽ không can thiệp t ố t ta đã biết vậy lần này chúng ta tạm thời dừng ở đây tin rằng ngươi sẽ thấy được thành ý của chúng ta nếu có chuyện gì ta sẽ liên hệ với ngươi ta cũng sẽ trao cho ngươi quyền hạn cao nhất ngươi có thể thông qua cơ giáp hạch tâm để liên lạc với ta chỉ cần kêu gọi người báo thủ là được、Tốt. thông tin kết thúc trương duy nhìn về phía trương thủ trưởng trương thúc xảy ra chuyện lớn rồi chuyện lớn gì vẻ mặt nghiêm túc của trương duy khiến trương thủ trưởng có chút căng thẳng chuyện liên quan đến người báo thủ bọn họ chủ động liên hệ với ta được rồi đừng nói nữa đây không phải là việc ngươi và ta có thể quyết định chúng ta phải đi kinh đô một chuyến trương thủ trưởng ngăn trương duy nói tiếp dù trương duy có nói cho hắn biết bây giờ thì đến khi gặp được người lãnh đạo chân chính ở kinh đô cũng phải nói lại một lần nữa chi bằng đến lúc đó cùng nhau nói、tốt. trương ố t t duy gật đầu với trương thủ trưởng lập tức chuẩn bị đi kinh đô trương thúc ta đưa người đi cũng tốt trương thủ trưởng gật đầu với trương duy đi máy bay vẫn không nhanh bằng trương duy hơn nữa cũng không an toàn bằng việc đi cùng trương duy sau đó trải qua một thời gian chuẩn bị ngắn ngủi trương duy cùng những người khác lên đường tiểu bảo lâm thiên dĩnh trương đạo yêu nhịn đều đi theo ố tư cũng là một thành viên trong đoàn trương duy muốn giao ố tư cho nhân viên nghiên cứu khoa học ở kinh đô trương thủ trưởng và một vài lãnh đạo được gan trí trong một căn phòng được chế tạo từ thùng hàng trương duy nắm giữ căn phòng này họ một đường thẳng tiến đến kinh đô trên đường đi không gặp phải nguy hiểm gì hiện tại toàn bộ hoa quốc đã được thống nhất gần như hoàn toàn hơn nữa bây giờ còn có hình thú cơ giáp trợ giúp toàn bộ hoa quốc vô cùng yên ổn cơ giới sinh vật đều trở thành lưỡi dao trong tay hoa quốc giai đoạn hiện tại chỉ có cơ giới sinh vật mới có thể uy hiếp được hoa quốc cũng chính là những nơi giáp giới với hoa quốc nhưng những mối đe dọa đó không thể gây ảnh hưởng gì đợi đến khi trương duy và những người khác đến kinh đô trương duy cũng rất kinh ngạc hắn không ngờ kinh đô trong một thời gian ngắn như vậy đã có thể xây dựng ra một thành trì kim loại khổng lồ như vậy nhìn quy mô ít nhất là gấp m ộ ư ơ i lần xuyên thành những kẻ cùng xây dựng cơ bản quả nhiên không phải nói xuông trương duy không khỏi cảm thán tiểu bảo ngươi đừng vào ở ngoài thành trở đi vâng đại ca tiểu bảo cũng không có chút cảm xúc nào hắn không thể thu nhỏ thân thể của mình vào thành đúng là không tốt cho việc giải thích sẽ khiến cho con người trong thành hoảng loạn những người khác có thể cùng cơ giáp giải thể việc ra vào bình thường không có vấn đề gì phía kinh đô đã sớm nhận được tin tức trương duy đến cho nên đã sớm có người ra ngoài thành đón tiếp quy cách tiếp đại rất cao hàng ngũ đại binh cầm g ư ơ m chờ đợi thân phận của người dẫn đầu địa vị rất cao trương duy thường xuyên thấy vị đại lao này trên trường thủ trưởng bước lên trước sau khi cùng đối phương chào hỏi ngắn gọn vị đại lao đó liền hướng thẳng về phía trương duy tiểu trương phải không t ố t t ố t ánh sáng của hoa quốc chúng ta vương thủ trưởng chào ngài trương duy không làm bộ làm việc gì thân thiết bắt tay chào hỏi vương thủ trưởng t u t đừng khách sáo đừng công n ệ chúng ta vào thành trước sẽ chiêu đãi các ngươi vương thủ trưởng rất hòa ái dễ gần trên mặt luôn nợ nụ cười vâng trương duy đáp lại sau đó một đoàn người lên xe vào thành vương thủ trưởng nắm tay trương duy không bông họ ngồi chung một xe những người khác lên xe khác trương duy có thể cảm nhận được sự chân thành của vương thủ trưởng điều này khiến trương duy rất vui mừng nếu đ ổ i thành những kẻ như hoàng tộc ngày nay đối với người như trương duy người nắm giữ thực lực cá nhân cường đại chỉ sợ sẽ không yên tâm như vậy cho dù vào thành có lẽ cũng sẽ bảo trương duy giao ra cơ giáp hạch tâm bởi vì nếu trương duy ở trong thành chỉ cùng cơ giáp hợp thể đại khai sát g ớ i không ai có thể ngăn cản ngược lại hoa quốc không có chút đề phòng nào thậm chí còn không hề nhắc đến chuyện này những đại binh cầm gươm ra đón chỉ là để chứng minh sự coi trọng của chính quyền đối với trương duy không cần phải nói trương duy chỉ cần một trong số những người trương duy mang đến nội điên thì những đại binh này cũng không thể ngăn cản